95 tiết 94 a mã tỷ tư chiến ký, cứu vớt nguyên sói ba. Sâm Bạ Hạ có chút mơ mịn, nhưng càng nhiều hơn là bi ai, hoàng đế người đã giả, tính cách cũng đột nhiên phát sinh biến hóa, hai người tên là quần thận, thật là bản thân, hắn bây giờ lo lắng nhưng là lăn nhiều khắc đưa tới chiến tranh lần này, cuối cùng sẽ đem đế quốc dẫn hướng hủy diệt. Phanh phanh thanh thúy hai tiếng vang rội, Âu Sâm Ba kinh ngạc nhìn xem hai tên đao phụ bịch bịch hai tiếng, ngã quỵ trên mặt đất. Âu Sâm Ba cấp nguyên sói, ta lại án bất đến na bằng hữu, đây là giải trừ trên người người cấm chế giải dược, hình lập tức phục dụng tiểu vũ hinh lộ thân hình ra, đem giải dược cùng Âu Sâm Ba cấp vũ khí đều đưa tới Đồng thời Tương Biến dị cự tích dịch vương cũng triệu hoán đi ra. Cảm tạ Âu Sâm Ba cấp cũng không kịp hỏi thăm sáu. Trên thực tế cũng không cần hỏi thăm, ngay tại hai tên đao phủ vẫn mạn thời điểm, An Bất đế Na đám người đã đem tọa kỵ cùng ma thú đều chào hỏi đi ra, tại bên người nàng thủ vệ mấy tên chiến sĩ tinh nhuệ ngay đầu tiên liền bị nàng và ma thú liên thủ giết chết, còn giữ lại vài tên thông thường đế quốc sĩ binh liền trước mặt của nàng đều dựa vào không lên đây, vài tên long kỵ binh đã thôi động mà hành long chuẩn bị chặn lại các nàng. Ma Đuy luyện chế giải dược quả nhiên hữu dụng, Âu Sâm Ba cấp sau khi uống xong, Bất quá trong chốc lát liền giải trừ cấm chế, rút ra một thanh đại kiếm hai tay cùng Tiếu Vũ hình hướng hình bên ngoài sân xông vào. Tại các nàng hành động thời điểm, đã có vài tên Long Kỵ binh tới can thiệp, chỉ là biến dị Cự Tích Dịch Vương quá mức cường thế, một đầu dài đôi đảo qua chính là một mạng lớn, giết hai tên Long Kỵ binh nổi giận gầm lên một tiếng, nô lên Long Thương phóng tới biến dị Cự Tích Dịch Vương, trên thân thương đấu khí di động, phát ra suy suy tiếng xé gió, biến dị Cự Tích Dịch Vương trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn tia sáng, miệng rộng đột nhiên một tiếng, một ngụm màu xanh nhạt chất lỏng giống như nước mưa một dạng thẳng vào mặt phun ra ngoài. Aa hai tên Long Kỵ binh cùng nhau phát ra kêu thảm bọn hắn từ mà hành long bên trên rớt xuống mặt đất, kéo ra mũ giáp sáu. khuôn mặt của bọn hắn giống như là bị nồng nặc lưu toan rội qua đồng dạng, đã bị ăn mòn phải xem không ra ngũ quan, mà cái kia hai đầu mà hành long cũng đồng dạng bị vẻ này chất lỏng phun khắp cả mặt mũi, phát ra từng tiếng thê thảm gào thét. bọn chúng thân thể cao lớn trên mặt đất la lụt, đem hai tên kỵ sĩ ép thành thịt nát sáu. nay cũng khiến cho bọn hắn không hề bị đến thống khổ dày vò. Âu sâm ba cấp viên soái, các ngươi rút lui trước tiếu vũ hình cùng Âu xâm ba cấp chính cùng đang thay đổi dị cự tích dịch vương sau lưng sông ra ngoài, miễn cưỡng vọt tới đầu phố. đột nhiên một đội cung tiễn thủ xuất hiện ở bên cạnh, nàng vội vàng gọi ra hộ giáp. Tiếp đó lôi kéo Âu Sâm Ba cấp vọt tới biến dị cự tích dịch vương bên cạnh thân. Hưu 6. Phiến phản phất giống như bệnh tinh phong bí mật mưa mũi tên phong tới, biến dị cự tích dịch vương gầm thét một tiếng, dùng cơ thể che khuất tiểu Vũ hình cùng Âu Sâm Ba cấp ra hỏa này trên người lẫn phiến từng cụm, giống như thật dày đồng tiền, phía trên còn kèm theo một tầng chất nhảy, mũi tên bắn tại phía trên, cơ hồ liền bề ngoài của hắn cũng không có làm bị thương. Đát 6. Một hồi súng chát chua âm thanh lên, không đợi biến dị cự tích dịch vương xung đi qua, những cung tiện thủ kia trên thân liền toát ra nhiều đóa huyết hoa nhao nhao ngã xuống đất. Đột nhiên xuất hiện đả kích nhường những cái tia mai phục đế quốc sĩ binh rất là thất thố, Tiếu Vũ huynh bọn người thừa cơ chỉ uy ma thu sông vào đầu phố, mà điểm đạn rơi lại hướng về phía trước kéo dài, tiếp tục lái lộ. Âm ầm mấy quả hỏa cầu tuần tự bắn trúng mạc lâu bọn người bắn vị trí, tại một thoáng lửa bên trong, tiếng súng nghiến lặng, mấy danh đế quốc mã sĩ ẩn vừa muốn thay đổi vị trí phương hướng công kích, không biết cái gì địa phương nào phóng tới mấy quả đạn, cái kia mấy danh đế quốc mã sĩ ẩn đầu người lập tức bị bắn ra nắp bẫy, còn giữ lại mã sĩ ẩn cùng tăng lữ đoán không được công kích tới từ nơi đâu, doa đến trốn các binh lính sau lưng, nơi nào còn dám thò đầu ra. Làm được tốt, Văn Vũ Tu chuẩn bị rút lui Tiếu Vũ hinh tảng Dương, lúc này Mặc lâu mấy người cũng tuần tự truyền đến tin tức, mới vừa rồi ma pháp công kích bên trong, các nàng chỉ là bị sóng xung kích chấn một cái, đã bắt đầu hướng phía dưới rời đi. Theo kế hoạch đã định rút lui, chú ý bảo hộ nhân vật trong kịch bản Tiếu Vũ Huynh thông qua tâm linh xỉa xích đối với mặt khác ba người xuống thông trì, liền chuẩn bị mang theo Âu Sâm ba cấp rút lui. đúng lúc này, một loại cảm giác nguy hiểm đột nhiên từ trong lòng dâng lên, nàng cấp tốc đánh giá ra nguy hiểm từ đâu tới phương hướng, đưa tay liền hướng bên kia liên tục sạc kích, tại bắn hụt băng đạn sau đó, nàng trộm đem thương ném ra ngoài. Tiện tay đem huyết tẩm rút ra trong phút chốc đem tinh khí thần tăng lên tới trạng thái đỉnh cao nhất, ở nơi này sinh tử tồn vòng trong lúc nguy cấp, nàng đã đem toàn bộ công lực vận đến song đao bên trên. Hô kiếm ảnh như điên, âm vang bạo phát đấu khí đem tiếu Vũ Hinh mái tóc kích động lay động đứng lên, giống như một tọa kiếm sơn nghiêng áp xuống tới. Bốn phương tám hướng đều là trường kiếm phát ra kiếm khí, giống một mặt không chỗ nào không bị lưới, đem nàng bao phủ hắn. Tiếu Vũ Hinh rõ ràng quát một tiếng, đem Trường Xuân chân khí đưa vào song đao, toàn lực thi triển đột mệnh thập tam đao sáu. Nếu như nói địch đến tung xuống chính là một tấm lưới, vậy nàng chính là một chi cá rủi, phóng lên trời. Tranh sáu đao kiếm giao kích bí mật như nhịp chống đồng dạng một cô nóng bỏng đấu khí theo lưới đao chuyển đến Tiếu Vũ Hinh thể nội trong nội tâm nàng du lên toàn lực vận chuyển trường Xuân quyết đem vẻ này đấu khí hóa thành vô hình giống biến dị cự tích dịch vương nhìn thấy Tiếu Vũ Hinh bị địch nhân dây dưa quay người cuồng hống một tiếng cái đuôi lớn giống như một đầu roi thép tựa như quét nhanh đến tên kia đánh lén Tiếu Vũ Hinh chính là một cái khôi giáp cùng người khác bất đồng đế quốc tương quân hắn đang muốn tiếp tục công kích Tiếu Vũ Hinh nhưng cái này một đôi roi khiến cho hắn không thể không vọt lên tranh né thừa dịp hắn nhảy lên thời điểm Tiếu Vũ Hinh đưa tay chính là một cái phách không trường vô hình trường lực mãnh liệt mà ra. Cái kia danh đế quốc tướng lĩnh kêu lên một tiếng đau đớn, mặc dù có đấu khí hộ thể, nhưng cũng bị đánh hướng phía sau lật ra lăn lộn mấy vòng. Tiếu Vũ hình thừa cơ vọt lên, đuổi theo Âu Sâm Ba Cáp tiến vào một cái trong nội viện, lại hướng phía trước đi nhanh, biến dị cự tích dịch vương tách theo đường đi lao nhanh, những nơi đi qua như bẻ gãy nghiền nát đồng dạng. Ngược lại là hấp dẫn phần lớn đế quốc sĩ bình. Âu Sâm Ba Cáp, chẳng lẽ ngươi thật muốn phản bội đế quốc sao không mẹ chứ? Đằng sau cái tia danh đế quốc tướng lĩnh lại một lần lăn không kích xuống dưới, kiếm quang hắt hắt, đem hai người đều bao phủ trong đó. Hắn đây là điện hình kiểm chế đấu pháp, mục đích đúng là không để Tiếu Vũ Hình cùng Âu Sâm Ba Cáp đảo tẩu. Nguyên soái đi mau Tiếu Vũ Hinh hét lớn một tiếng, đoạt mệnh thập tam đao cùng xuyên hoa nhiều thân cây pháp bày ra, đem cái kia danh đế quốc tướng lĩnh thế công toàn bộ đoá lấy. Âu Sâm ba cấp cũng biết, hắn rời đi, ngược lại là giảm bất Tiếu Vũ Hinh áp lực phương pháp tốt nhất. Âu Sâm ba cấp không cho phép đi cái kia danh đế quốc tướng lĩnh giống như là cùng Âu Sâm ba cấp có cái gì sinh tử đại thù tựa như, điên cuồng nghị xông ra Tiếu Vũ Hinh ngăn cản, nhưng Tiếu Vũ Hinh đao thế dày đặc, hắn vọt ra mấy lần không bắt được trọng điểm, phản xùi nữa bị Tiếu Vũ Hinh gây thương tích, chỉ tức giận đến trong miệng giận mắng không thôi. Hinh tỷ. Có thể chạy mạc lâu thanh âm truyền đến, Tiêu Vũ Hinh liếc hậu phương mấy danh đế quốc binh sĩ bỗng nhiên không có dấu hiệu nào ngã xuống, lúc này Biến dị cự tích dịch vương đã quay trở về quốc giới, Tiêu Vũ Hinh đột nhiên thi triển một cái cuốn quanh thuật, mười mấy cây sợi đằng xuất kỳ bất ý từ dưới đất chui ra ngoài, dây dưa cái kia danh đế quốc tướng lĩnh hai chân, Tiêu Vũ Hinh thừa cơ điên cuồng bổ vài đao, tại đem hắn bổ đến mồ hôi đầm địa lúc, nàng đột nhiên quay người, bổ. Ra vài tên cản đường đế quốc sĩ binh trốn bán sống bán chết, chờ cái kia danh đế quốc tướng lĩnh tránh thoát sợi đằng dây dưa, Tiêu Vũ Hinh đã sớm chạy vô ảnh vô tung. Mấy hơi thở ở giữa, Tiêu Vũ Hinh đã rút vào các nàng sớm chuẩn bị tốt viện tử, lúc này Vi Âu Lạp, Dô Dơ Dồ và bọn người đã đi tới trong viện tử này tụ hợp. mặc dù mỗi người cũng nhiều ít tụ một chút vết thương nhỏ, lại không có cái gì trở ngại, Vi Âu Lạp vốn là sở trường về trị liệu ma pháp, chờ Tiêu Vũ Hinh lúc chạy đến, mọi người vết thương trên cơ bản đã khỏi rồi. Kế hoạch hoàn thành không tệ, Tiêu Vũ Hinh từ không gian chữa vật bên trong lấy ra thay thế quần áo, đại gia trước tiên thay quần áo, tiếp đó lập tức xuất phát. Đang thay quần áo thời điểm, Tiếu Vũ Hinh đã dặn dò cái kia hai cái làm vu xe tử sĩ một chút chú ý hàng mục, Mặc dù bọn hắn có cơ hội chạy trốn, nhưng ở trong đại quân, cơ hội này kỳ thực không lớn, cho nên bọn họ trốn chạy phương án cũng không có nói cho hai người kia. Hơn nữa nhân cơ hội này, Tiếu Vũ Hinh đem bom hẹn giờ khởi động, thời gian liền định tại 10 phút sau, có thể xuất phát. Xem tất cả mọi người chuẩn bị hoàn tất, Tiếu Vũ Hinh mệnh lệnh hai chiếc xe ngựa trước một bước xuất phát, tiếp đó mấy người các nàng người cũng từ cửa sau cấp tốc tiến vào một đầu hẻm nhỏ. Lúc này đế đô chủ yếu trên đường cái đã hiện đầy đế quốc sĩ binh điều tra đội ngũ, phía trên cũng có phi hành kỵ sĩ tuần tra hai chiếc bay nhanh xe ngựa rất nhanh liền đưa tới phi hành kỵ sĩ chú ý từ đó cũng che chở Tiếu Vũ Hinh đám người hành động một đoàn người cấp tốc lần theo trước đó kế hoạch tốt con đường đi tới một tòa khoảng cách tường thành không xa nơi ở ngay tại các nàng vừa mới dựa theo dự đoán định xong ám hiệu gõ cửa tiến viện thời điểm từ cửa thành đông nam thành cửa phương hướng phân biệt truyền đến hai tiếng gù gù tiếng nổ liền đại địa đều run mấy rung động trong sân tiếp đai Tiếu Vũ Hinh đám người chính là tên đầu chọc kia Tiếu Ân nghe thế tiếng nổ hắn vô ý thức nhìn Tiếu Vũ Hinh một mắt trên trực giác hắn cho rằng loại này động tĩnh chính là cái này nữ mạng xì ẩn làm ra Tiếu Vũ Hinh chú ý tới ánh mắt của hắn cũng không cái gì để ý, nàng đã đem Ma Vân đằng triệu hồi. Cái kia cản vịn biểu hiện không tệ, ít nhất tại trước mắt không có phát hiện hắn cùng với quân đội đế quốc có cái gì tiếp xúc, hơn nữa cái viện này trung quanh cũng không có quân đế quốc mai phục. Mới đi theo ta tiểu Ân nhìn Âu Sâm Ba các một mắt, lại không có gọi, mà là trực tiếp dẫn đám người tiến vào một gian đại sảnh, bên trong có hai cái hắn tử, thấy các nàng sau khi đi vào, nhận được tiểu Ân ra hiệu, hai người đem trong phòng khách cái bàn nâng lên 6. Cái bàn này nhưng là liền với cơ quan, bọn hắn giơ lên cái bàn này sau khi vòng vo vò một vòng, trong đại sảnh vài miếng đất gạch bắt đầu hướng hai bên di động, lộ ra một đầu thông hạ hạ phương thiềm đá. Tiếu Ân cầm qua một cái đến sau khi đốt, hướng mọi người nói, "Chư vị, phía dưới không khí có chút khó ngửi, mời đi theo ta nói xong, hắn đi đầu đi xuống." Nơi đó đầu đường vừa mở ra, Tiếu Vũ Hinh bọn người liền nghe đến một cỗ sang tị chết hương vị, cũng may mặt nạ của nàng là có phòng độc chức năng, cho nên lập tức liền không có gì, những người khác nhưng là không còn phong dong như vậy, nhất là mấy nữ hài tử từ kia, từng cái sắc mặt cùng ăn mướp đáng tựa như, năm bước tính toán tự hướng xuống đi, đến lúc cuối cùng một người tiến vào địa đạo sau đó, phía trên gạch trầm dại khép lại, đem cuối cùng một tia thiên quang ngăn cách ở bên ngoài. Là từ 96. Tiết 95 A mạ tị tứ chiến ký Đào Vong một tiểu ân bọn họ buôn lậu mật đạo chính là chỗ này, thành phố một cái trong đường cống ngầm, bình thường tới nói, cống thoát nước cửa vào đều cũng có lưới sắt muôn phong tỏa, hơn nữa có binh sĩ trông coi, nhưng tiểu ân bọn hắn nhóm người này tự có biện pháp, từ ngoài ra chỗ đào ra một cái thông đạo tiến vào cống thoát nước, tiếp đó thông qua cống thoát nước hướng bên ngoài thành buôn lậu, hơn nữa bọn hắn đầu này mật đạo cho dù là buồn ba người cũng, chỉ có số ít người biết tường tình, sử dụng số lần cũng không nhiều, cho nên một mực là vô cùng ẩn mật. Đầu này mật đạo thật sự là quý vị, hơn nữa đen như mực vô cùng. Tiếu Ân giờ cai tiên đến, có khả năng chiếu sáng phạm vi cũng bất quá hơn một trượng. Cũng may mọi người thực lực không tệ, phần lớn có thể trong bóng đêm quan sát. chung quy là không có bước vào trong đường cống ngầm sáu. Ước chừng đi hơn nửa giờ, Tiếu Ân mang theo đám người quẹo vào mặt khác một cái thông đạo, cảm giác là đi lên địa thế càng ngày càng cao. Tại cuối lối đi vẫn là một đầu thông hướng phía trên thiên đá, Tiếu Ân tự mình đi lên trước, ở phía trên phiến đá nặng nghề mà gõ mấy lần, nghiêng tai nghe xong vài tiếng sau đó, hướng đám người vẫy tay. Tiếu Vu Hinh đi ở cuối cùng, nàng đã lặng lẽ đem Ma Vân Đằng Triệu Hán đi ra. Ma Vân Đằng lặng yên không tiếng động ẩn vào dưới mặt đất, chỉ có Âu Sâm Bạ Hạ quay đầu liếc mắt nhìn. Lối đi ra thầm nghị cửa mở ra, Tiếu Vũ huynh bọn người nối đuôi nhau mà ra, phía trên vẫn là một gian đại sảnh, vẫn là hai tên hắn tử, Tiếu Ân chờ bọn hắn đem thầm nghị đóng lại sau đó vấn đạo, đều chuẩn bị xong chưa không nhẽ chữ. "Là, chuẩn bị xong, hết thảy mười con ngựa đều ở đây trong rừng cầy cất giấu." Tên đại hán kia nói. Tiếu Ân quay đầu, nhìn xem Tiếu Vũ huynh đạo, mặt sĩ ẩn đại nhân, chúng ta có thể làm chính là chỗ này chút ít, cặn vịn tiên sinh để cho ta truyền đạt hắn đối với ngài cùng nguyên soái đại nhân thăm hỏi, chúc các ngươi đường đi thuận lợi." Tiếu Vũ huynh gật gật đầu, Tiếu Ân sau khi trở về cũng thỉnh chuyển đạt chúng ta đối với cản biển tiên sinh lòng biết ơn nguyên soái đại nhân sẽ không quên trợ giúp của hắn có lẽ chúng ta còn có cơ hội hợp tác dừng cây khoảng cách đế dậy cũng không xa cao lớn tường thành đằng sau còn lượn lờ bước lên nổ tung phía sau đại hỏa tàn khói trên bầu trời hiện đầy phi hành kỵ sĩ may mắn bọn hắn lực chú ý đều tập trung ở trong thành bằng không từ không trung nhìn xuống thiếu vũ huynh các nàng mặc dù đã rời đi đế đô, cũng rất khó đào thoát những ngày kia từ bầu trời bên trong điều tra một đoàn người cưỡi ngựa làm hết sức tại rừng cây dưới sự che chở đi tới làm xác nhận sẽ không khiến cho phi hành kỵ sĩ chú ý phía sau Các nàng lúc này mới dục ngựa dọc theo đi tới A Khẳng Na Tư Cứ Điểm Đại Lộ lao nhanh. Bất quá, đây chỉ là tạm thời thoát khỏi phiền phức mà thôi. A Khẳng Na Tư Cứ Điểm thủ vệ nhất định sẽ tiếp vào Đế Đô tin tức truyền đến, nếu như theo đầu này đại đạo tiếp tục đi tới, các nàng rất có thể một đầu tiến đụng vào tấm lưới đợi trong cả bẫy. Cho nên, tại bay nhanh sau bốn tiếng, các nàng không chút do dự nhảy xuống đã tương đương mệt mọi ngựa, đi bộ vào trong rừng rậm. Bây giờ tiếu Vũ huynh đặc biệt thống hận nhiều mã thôn chính là cái kia lão thôn trưởng, lúc đó liền không có nghĩ đến hỏi hắn làm nhiều mấy cái phi mã huy chương, nếu như mỗi người đều có phi hành tọa kỵ, coi như bốc lên một chút phong hiểm cũng là đáng. Dù sao từ trên bầu trời đi, có thể so sánh xuyên sơn vượt biển tốc độ nhanh. Âu Sâm Bạ Hạ cùng án Bất Đế Na đều cũng có kinh nghiệm tướng quân, xuất phát từ cẩn thận, hai người đưa các nàng lưu lại dấu vết tiêu trừ, dạng này truy binh liền xem như tới, cũng không có biện pháp lập tức phát giác các nàng đi hướng. Tục nữ nói, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, ngay tại các nàng tiến vào rừng rậm sau 3 tiếng, một đội kỵ sĩ phong chỉ công tắc một dạng từ A Khẳng Na tư phương hướng chạy đến, bọn hắn tại Tiểu Vũ huynh bọn người vào rừng phương vị phụ cận dừng lại, ở chung quanh cẩn thận tra xét một phen sau đó, không khỏi có chút đột trí. Thật đáng chết, thế mà để bọn hắn chạy mất sĩ quan chỉ huy giận tím mặt. Khi nhận được đế đô truyền tới kiếp pháp trường tin tức sau đó, cổ tư tháp phu đã tiên đoán được Âu Sâm Bạ Hạ có thể muốn đi Khang Khuê ẩn, trong thành còn tại lục soát thời điểm, liền mệnh lệnh đóng tại Á Khẳng Na Tư Tâm Phúc dẫn người đón đầu chặn đánh. Nhưng mà, vị quan quân này tại ba giờ phía trước gặp được một nhóm tại ven đường ngựa, trên xuống nhưng không ai, hắn bén nhạy ý thức được cái này có khả năng chính là Âu Sâm Bạ Hạ đám người toạc kỵ, liền lần theo vó ngựa dấu vết tìm tới nơi này, mặc dù Âu Sâm Bạ Hạ đã đem các nàng lưu lại dấu vết tiêu trừ, có thể chính vì vậy, tên quan quân kia càng có thể chắc chắn các nàng là từ nơi này chạy trốn. Bên cạnh một cái mã si ẩn vân đạo, tướng quân kế tiếp làm sao bây giờ? tên quan quân kia ngẫm nghĩ một hồi, đạo, phái phi hành kỵ sĩ cho đế đô cổ tư tháp, phù tướng quân cùng a khẳng na tư cứ điểm đưa tin, đoán trường âu xâm bạ hạ đoàn người mục đích cuối cùng nhất vẫn là tại khang khuê Hân, nhường cứ điểm phương diện lập tức phái người trả lại, đồng thời xin đế đô trợ giúp, nhất là phi hành kỵ sĩ, nếu như không thể từ không trung lùng tìm, chính là hướng trong cánh rừng rậm này vậy lên vạn thanh người cũng chưa chắc có thể phát hiện hành tung của bọn hắn. là tướng quân các hạ, nhưng ngài mong muốn tên kia mạn si ẩn lập tức phân biệt hướng đế đô cùng cứ điểm phát ra tin tức. sau một lát, tin tức gửi xong. Tiên quan quân kia nhìn một chút đã đã hạ xuống nhàn nhạt màn đêm bầu trời, phất phất tay, một nhóm kỵ binh nhảy xuống ngựa, lưu lại hai người trong non sau đó, liền hướng trong rừng rậm đi đến. Bọn hắn bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm của mình truy lùng, ít nhất tại Đế đô tiếp viện phi mã kỵ sĩ đến phía trước, lùng tìm rất khó lấy được tiến triển. Bóng đêm bao phủ sân giã, nơi xa thỉnh thoảng truyền đến một, hai tiếng ma thú trầm thấp tiếng giống. Thiếu vũ hinh đứng tại một chỗ cao vút trên vách núi, quan sát đêm tối phía dưới xa gần hoang dã độ tĩnh. Sau lưng truyền đến một hồi tiếng bước chân, anh bật đến na thanh âm tại sau lưng vang lên, các ngươi có phi hành ma thú. Trước tiên, có thể rời đi, chúng ta nhất định sẽ thông qua đế quốc phong tỏa đến Khang Khuê Ân. Nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Tiếu Vũ Hinh không quay đầu lại, nhưng trả lời nhưng là hiên ngang lẫm liệt, đế quốc cùng Khang Khuê Ân gắn bó như môi với răng, chỉ cần có thể nhường hai quốc gia khôi phục như cũ hòa bình yên tĩnh, chúng ta làm nhiều hơn nữa hy sinh cũng là nên. Hàn Bất Đế Na, ngươi không phải đưa ra loại đề nghị này. Có lỗi với, A huynh tiểu thư, là ta đường đột. Hàn Bất Đế Na lập tức thừa nhận sai lầm, ngươi xem người đế quốc lúc nào sẽ đuổi theo. Hàn rất nhanh a. Tiêu Vũ Hinh suy nghĩ một chút nói, chúng ta chạy trốn phương hướng cũng không khó năm giữ. Bởi vì đế quốc lần thứ 2 phát binh sắp đến, chúng ta nhất thiết phải đi đường đi gần nhất trở về Khang Khuê ân, bây giờ chúng ta có thể chiến đấu chỉ có tốc độ. Mặc dù thể chất của bọn hắn đều không phải là người bình thường có thể so sánh, có thể đường núi gập ghềnh, có đôi khi còn muốn tìm kiếm phương hướng, so đi đường lớn muốn mệt mọi nhiều, may mắn bọn họ đều là quần áo nhẹ, nếu như giống truy binh như thế khôi giáp đầy đủ, e rằng đi một chút xa liền sẽ bị đuổi kịp. Đúng vậy a, việc cấp bách chính là muốn chạy tới Khang Khuê ân. Bởi vì Otosa Mã chạy ra Đế đô, e rằng cổ tự tháp phu sẽ rất nhanh trì uy xâm lớn, không biết được bao nhiêu bình dân chịu đến chiến hỏa gặp chắc chờ. Hàn bất đế na thở một hơi thật dài, nghỉ ngơi đi. Ngày mai thời gian chỉ sợ sẽ không tốt hơn. Tiếu Vũ Hinh quay người hướng dưới sườn núi đi đến, các nàng đem lều vải đỡ tại trong rừng cây. Cho dù có phi hành kỵ sĩ ở trong loại hoàn cảnh này, cũng khó có thể phát hiện. Đông phương phía chân trời hơi lộ ra ngân bạch sắp thời điểm, dựng trại mọi người đã bắt đầu thu thập hành trang lên đường. Điểm tâm chính là xử lý tàu biên ăn. Tiếu Vũ Hinh các nàng trong chữa vật không gian đều mang dùng đồ uống cùng đồ ăn, ngoại trừ đồ uống hơi có vẻ đặc biệt bên ngoài, những thứ khác cũng không có cái gì mà vi âu lạm. Rô rơ rộ ở trước đây nhưng là nhìn lấy các nàng từ vỗ một cái bọt tổ ly kỳ biến mất, cho nên đối với này cũng không để ý. Những người khác nhưng là không. Tiện hỏi, Ước chừng đi chừng một giờ. Trên bầu trời cuối cùng xuất hiện phi mã kỵ sĩ thân ảnh, là một cái hai người lùng tìm tiểu tổ. giữa hai bên đều bảo trì khoảng cách nhất định, hơn nữa phi hành độ cao cũng tại phổ thông mũi tên cùng ma pháp phạm vi công kích bên ngoài. bọn hắn rất nhanh liền có thể tìm thấy được ở đây. Nếu như chúng ta bay lên không nên địch, chẳng khác nào nói cho bọn hắn phương vị của chúng ta. Anh bận đến nà cao mày nói, không sao. Tiêu vũ hướng văn vũ tu lên tiếng chào, ngươi trái ta phải. Văn Vũ Tu làm một cái đích thủ thế, hai người lấy ra phản khí tài súng ngắn, tìm căn thích hợp chạc cây xem như dựa vào, hai người bắt đầu nhắm chuẩn. Loại này vũ khí kỳ quái án bất đến na đáng người đã không phải lần đầu tiên thấy được, hơn nữa nhìn qua tiếu Vũ huynh bọn người mỗi lần lấy dùng tiểu dáng cũng không giống nhau, đại khái lần này là chuyên môn dùng công kích từ xa. Trên trời cái kia hai tên phi hành kỵ sĩ cũng không có nghĩ tới chính mình sẽ bị công kích, một phương diện, bọn hắn không cho rằng bị người truy kích sẽ ngu xuẩn tại bị chính mình phát hiện phía trước bại lộ phương vị một phương diện khác bọn hắn cũng tự cao cho ở phi hành độ cao rất khó bị công kích trên đất liền. Tiểu Vũ huynh hướng Văn Vũ Tu ra dấu một cái 6. 3 2 1, phanh, phanh hai tiếng nhẹ vang lên, đang tại trên bầu trời quanh quần hai đầu phi mã phát ra hai tiếng oanh tề, một cái đầu bộ bị bạo, một cái khác ngực bị tạc ra một cái to lớn lỗ thủng, bọn chúng tính cả mình, kỵ sĩ giống như như sao rơi rơi xuống. Đi hai người nhìn nhau nở nụ cười, từ trên cây nhảy xuống, thương cũng đồng thời từ trên tay tiêu thất. Các ngươi loại vũ khí này quả thực là cự ly xa ám sát thần khí Âu xâm bạ Hạ Khiếp sợ nói, nếu như trong chiến đấu ám sát địch quân tướng linh hoặc mà sĩ ẩn, bọn hắn rất khó phòng ngự. Có thể giết cổ tự tháp phu sao không dễ chứ? Rỗ rơ ở, ở bên cạnh vân đạo. Rất khó Cổ tư tháp phu Fuvalki đã đạt đến dây cấp, đối với nguy hiểm nhất định có cảm ứng. Nếu như hắn kịp thời di động hoặc vận khởi đấu khí hộ thân, sẽ rất khó đối nó tạo thành chí mạng thương hại. Trừ phi là công kích liên tục khiến cho chưa có trở về tức giận khoảng cách, nhưng loại tình huống này không quá đột nhiên xuất hiện. Âu sâm Bạ hạ lắc đầu, hắn nhìn về phía Tiếu Vũ Hinh, A Hinh tiểu thư cùng hắn giao thủ qua, chắc đúng hắn thực lực có sự hiểu biết nhất định. Giao thủ qua, Tiếu Vũ Hinh hơi sững sờ, chợt nhớ tới cái kia truy sát nàng và Âu Xâm Bạ hạ tên kia đế quốc tướng lĩnh, Nguyên Soái nói có thể cái kia tại pháp trường bên ngoài đuổi giết chúng ta đế quốc tướng lĩnh, không sai, chính là hắn.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 Rõ ở trong rừng vẫn như cũ thì thầm, nhưng sơn ra đã không còn bình tĩnh nữa, thỉnh thoảng truyền đến các ma thú gầm nhẹ thanh âm, tiếu Vũ huynh đám người hành tung cuối cùng vẫn lộ ra ngoài nói đến cũng là bất đắc dĩ, hành động của các nàng vốn là rất kín đáo, nhưng trong núi ma thú không biết như thế nào đột nhiên bắt đầu tập kích nhân loại, mà các nàng thanh âm chiến đấu đuổi giết giả cung cấp định vị, cho nên bây giờ các nàng chạy có chút mấy phần hoảng hốt, bởi vì các nàng đều biết, chỉ cần bị một cú kẻ đuổi giết dây dưa kéo lại, vậy thì rất dễ dàng rơi vào đại lượng bộ đội đế quốc vây quanh. Tiểu Vũ huynh đi tới rừng rậm biên giới leo lên một cây đại thụ, từ trong cảnh lá thông qua tia hồng ngoại kính viễn vọng hướng chỗ nhìn lại, núi rừng xa xa ở giữa còn dư có nhàn nhạt sương mù không có tiêu tan, nhưng không có chút nào khác thường. An Bất Đế Na cùng Mạc Lâu bọn người cũng tại phụ cận tìm tòi một phen, chắc chắn không có địch nhân, cũng chạy về đám người hội hợp. Bây giờ hành động của các nàng nhất thiết phải cẩn thận, mặc dù không còn phi mã kỵ sĩ bay lên không, nhưng truy binh hiển nhiên là càng thêm cẩn thận, lùng tìm phải cũng càng thêm nghiêm mật, Tiểu Vũ huynh bọn người có thể chắc chắn bọn hắn đang đến gần bên trong có một chút là có thể xác định, bọn hắn không chỉ có khoảng cách rất xa, hơn nữa sức mạnh tương đối phân tán, bằng không không cần cẩn thận như vậy, chúng ta còn có cơ hội." Âu Sâm Bà Hà nói. Lời tuy như thế, nhưng mọi người tâm tình lại càng không nhẹ nhõm, truy binh mặc dù có phương hướng, nhưng trong rừng rậm không phải dễ dàng như vậy đối kịp, hơn nữa bọn hắn còn muốn cẩn thận bị kẻ truy bắt phục kích cùng phản kháng. Nhưng có thể khẳng định là, chú có trọng binh ạ kèn cái kia tư cứ điểm chắc chắn cũng nhận được tin tức, nếu như bọn hắn tại phía trước tấm lưới mà đối đãi, vậy thì tương đối nguy hiểm. Người đào vong cơ hồ không cần khái niệm thời gian, một đoàn người ngoại trừ cần thiết nghỉ ngơi chi cùng ăn bên ngoài đều ở đây vội vã gấp rút lên đường bên trong, trong bất tri bất giác, bóng đêm lần nữa buông xuống, nơi xa truyền đến nhàn nhạt ma pháp ba động. Ngay sau đó mười mấy quả bạch sắc quang cầu bắn về phía dịch khoảng không, ánh chiếu lên rừng tầng tầng lớp lớp như ban ngày. Chung quanh còn xuất hiện phân tán bó đuốc cùng tiếng người nói, trong rừng thỉnh thoảng xuất hiện ma thú giống, bị đột nhiên nhân loại xuất hiện ấy nếu phải chạy trốn từ phía. Hơn mười tên si xiên sáu, chi này đội lục soát rất cường đại, nhất định là từ cứ điểm chạy tới. Anh bận đến na thấp giọng nói, bọn hắn bây giờ sẽ bí mật lùng tìm đội thành công khai, ngược lại làm cho chúng ta không biết làm thế nào. Âu Xâm bạ hạ cười khổ nói. Chúng ta có thể hướng không có đèn đuốc chỗ đi." Hạ Hân Văn nói, "Đây chính là bọn họ giảo hoạt chỗ, chúng ta không biết trong bóng tối còn ẩn nốt bao nhiêu địch nhân." Âu Sâm Bạ hạ đạo, "Mặc hắn có muôn vàn diệu kế, chúng ta chỉ cần lấy nhất quán chi." Văn Vũ Tu xem thường nói, nhìn chuẩn một cái phương vị vì điểm đột phá, toàn lực lao ra chính là, nếu biết là đối phương âm mưu, cần gì phải do dự, bây giờ thiếu hụt nhất chính là thời gian." Âu Sâm Bạ hạ cùng An Bất Đế Na đều rất ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại, vẫn thật là là chuyện như vậy, lập tức đáng người lại không ý nghĩa, lại từ thân thiết nhất cứ điểm phương vị đột phá. Trong bóng tối nơi xa chập chợn ánh lửa cùng lúc đứt lúc nối ma thu tiếng giống đối với người đảo vòng tới nói cũng chưa hẳn không có hiểm hộ tác dụng ở cách bình bình còn có hơn nửa canh giờ lúc thần may mắn cuối cùng thời gian dần qua cách các nàng mà đi đã có ba tổ đội lục soát từ các nàng bên người đi qua nhưng bây giờ tựa hồ đã không cách nào tránh khỏi có một đám địch nhân đang tại hướng các nàng vị trí chạy đến tránh cũng không thể tránh chỉ có một trận chiến tất cả mọi người nhẹ nhàng lấy ra vũ khí chuẩn bị nhảy ra sáu thiếu vũ hinh bọn người không có sử dụng súng ống bởi vì chỉ có dưới loại tình huống này mới có thể rèn luyện vũ khí của các nàng không phải tình huống đặc biệt các nàng không muốn sử dụng những cái kia súng ống Nhóm này người đều là thanh nhất sắc bộ binh, trên thân trang bị là giáp da, da nó trụ, ngoại trừ vài tên tinh nhuệ kiếm sĩ bên ngoài, còn có một số bộ binh trang bị cán dài chiến phủ, từ hành động của bọn họ đến xem, cũng là quân đội đế quốc lực lượng tinh nhuệ. Hạ Hân Văn lấy ra một chi chỉ lớn bằng gậy gỗ đột nhiên ném ra, cái kia một căn tại ném ra sau đó, vừa mới rơi trên mặt đất, lập tức từ dưới đất truyền đến một hồi ù ù thanh âm, ngay sau đó một cây trưởng thành lớn bằng bắp đuổi thạch trụ từ dưới đất thoát ra, chứng hai, cao 3 mét, thạch trụ ầm vang bạo toái, một mảnh chói mắt hào quang màu tím thoáng qua sau đó, những cái kia bước đã cảm thấy cơ thể đột nhiên trở nên nặng nề liền ngay thường quen xử vũ khí tựa hồ cũng nặng rất nhiều. giết tiểu vũ hinh nộ thân dựng lên, huyết ẩm ở trong màn đêm vạch ra một đạo huyết sắc đau cùng, lang không hướng trước mặt nhất hai tên địch nhân bộ tới. tại hạ hân văn ném ra đồ đằng trụ thời điểm, những bộ binh này liền đã cảnh giác, nhưng đột nhiên xuất hiện trọng lực để bọn hắn có chút chân tay luống cuống, làm tiểu vũ hinh đao quang đã trước mắt thời điểm, hai người kia mới phản ứng được. lúc này trong tay bọn họ binh khí so bình thường nặng mấy lần, dơ lên lúc liền chậm chạp rất nhiều. tiểu vũ hinh đao quang như hồng, bọn hắn hai mắt đều bị máu kia màu đỏ chấn nhiếp, đao khí bên trong tàn mát ra vẻ này huyết tinh vị đạo càng làm hai người tim mật muốn nức một mặt là chứa đầy thế tử toàn lực suất đao, một phương diện nhưng là ngã không kịp để phòng nhìn xuống nguy phản kháng, cách biệt xa, không thể tính bằng lẽ thường. Làm, làm hai tiếng, miễn cưỡng rơi lên trường kiếm mặc dù cũng lập loè đấu khí quang hoa, lại dễ dàng bị loan đao đẩy ra. Tiêu Vũ Hinh song đao co rúi lúc, hai quả đầu người đã cách cổ bay lên, máu tươi từ trong cổ phun ra, thi thể bị nàng liền đạp hai cước bay về phía người phía sau. Mà lúc này Âu Sâm bạ hạ mấy người cũng vào lên, những cái kia đế quốc bộ binh phản ứng không thể nói không khoái, chỉ là chịu đến độ đang ảnh hưởng, thân thể của bọn hắn cùng binh khí cũng không giống bình thường như vậy linh động, làm Tiêu Vũ Hinh đao quang trận tránh thời điểm bọn hắn cũng nhao nhao hướng về phía trước ứng chiến, chỉ là động tác cứng ngắc cực điểm, cùng đại não hoàn toàn phối hợp không hơn. so với vừa học được sử dụng vũ khí tân binh không sai bị lắm. trong đó ba người đang muốn vây công tiếu vũ hình, tiếu vũ hình lại gión mũi chân, giống như một chỉ nhẹ nhàng hô điệp, từ ba người bên cạnh vòng qua, thẳng đến sau cùng địch nhân đánh tới. Âu sâm bạ hạ bọn người không có chỗ nào mà không phải là võ kỹ cường hành hạng người. Trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh, trong chốc lát liền đem nhóm này đế quốc bộ binh bao phủ lại, ba tên đang muốn hướng Tiếu Vũ huynh sau lưng công kích đế quốc bộ binh vừa dơ lên chiến phủ, Âu Sâm bả hạ kiếm bản rộng đã chém giết tới, trong lúc hô hấp ba người đã bị hắn bổ chúng, hộ thân đấu khí như vỏ trứng một dạng vỡ tan, địch nhân liền nửa chiêu cũng không có cơ hội sử dụng, liền bị bẻ gãy nghiền. Nát giống như đánh chung trái bộ phải ngã, khí đoạn hồn tiêu tan. Con này lục soát đội ngũ ước chừng có hơn 20 người, mặc dù phía trước một số người nhận lấy đồ đảng công kích, nhưng người phía sau lại không có, làm Tiếu Vũ huynh song tới thời điểm, đã có người thổi lên cảnh trạm canh gác. Kiếm quang búa ảnh cùng nhau hướng trên người nàng từng bắt chuyện tới. Căn cứ bao nhanh hảo tiết kiệm ý nghĩ, Tiếu Vũ Hinh thi triển ra xuyên hoa nhiều thân cây pháp, nhanh chóng lệch vị trí nhường tất cả công kích đều rơi vào không trung. Hai thanh loan đao giống như rắn độc trượt duỗi trượt quấn, Vài tên đế quốc bộ bình tre lấy dưới xương sơn huyết như chạy ra vết thương trên mặt đất lăn lộn kêu thảm. Mặc dù còn không có tắt thở, nhưng cũng trên lệch không xa. Một cái binh lính tinh nhuệ nổi giận gầm lên một tiếng, huy động trường kiếm hướng nàng chặt tới. Tiếu Vũ Hinh một cái đại xoay người, tay trái đao mang điện tiềm quét vào công tới địch nhân trên trường kiếm, tay phải loan đao liếc gọt đi qua. Người kia vốn là huy kiếm chém ngang thế nhưng là Tiếu Vũ Hinh một đao này mang theo một mảnh đường hắn cảm thấy tránh cũng không thể tránh lăng lệ lao khí hơn nữa Tiếu Vũ Hinh thân pháp nhanh đến mức nhường hắn không cách nào chắc chắn càng cảm giác hơn đến vẻ này bén nhọn sát cơ hoàn toàn tập trung ở trên người hắn nguyên nhân Tạ hữu mặc dù có đồng bạn mà vẫn là trái tim băng giá gắt tăng, nhanh chóng thu kiếm ngăn cản Tiếu Vũ Hinh tay phải đao chỉ cầu bảo mệnh cũng không dám có bất luận cái gì yêu cầu xa vời làm tên kia binh lính tinh nhuệ hổ khẩu căn cứ chấn trường kiếm gãy trở thành hai khúc Tiếu Vũ Hinh thuận thế bay lên một cước ở giữa bụng của hắn. Tên kia binh lính tinh nhuệ thân hình bị chấn động đến mức hướng phía sau bay lên, đâm vào một tên khác binh lính chiến thân, hai người biến thành lăn đất hồ lô, hướng về đáy dốc lăn xuống đi, đồng thời trọng thương. Lần này tất cả mọi người hết sức án ý không có triệu hoán ma thú, hơn 20 người đội ngũ trong nháy mắt liền bị các nàng chém giết tái tận, nhưng mà cảnh hào đã truyền ra, mọi người ở đây tiếp tục tiến lên thời điểm, địch nhân phía sau đã bắt đầu hướng bên này vào tới, khắp núi bó đuốc đều hướng ở đây hội tụ. Chúng ta cuối cùng đem cái này tổ hong đâm đến rồi. Âu Sâm Bạ hạ cười một tiếng dài, huy kiếm vách không biết từ chỗ nào bắn tới một mũi tên. Vậy vậy cắt ra bắt đầu. Những người chạy trốn muốn cùng những cái kia bao vây chặn đánh Đế quốc sĩ binh chính diện tác chiến, cũng không còn may mắn có thể. Bốn phương tám hướng Đế quốc sĩ binh dơ bó đuốc mãnh liệt mà đến, binh khí tỏa ra ánh lửa, lập lòe tia sáng quái dị, mà Tiếu Vũ huynh các nàng đang đứng ở cái này điểm trung tâm. Lúc này, tất cả mọi người đem ma thú triệu hoán đi ra, biến dị cự tích vương phòng ngự là biến thái nhất, nhanh rút sở trí, bất kể là tinh nhuệ bộ binh hay là bộ binh, cũng là đánh đâu thắng đó, chỉ có mã xỉ ẩn hỏa cầu hoặc băng chủy mới có thể đối nó tạo thành khó nhiễu. Tiếu Vũ huynh đã thu hồi luận nào, rút ra trường cung, một tay bốn mũi tên sáu. Tại bóng đêm bao phủ xuống, Những cái kia giơ đuốc binh sĩ liền cùng mục tiêu một dạng bắt mắt, trong chốc lát đã ngã xuống 2, 30 người. Hắc ám kết giới phương viên hơn 200 mét lập tức bao phủ tại một mảnh tối om đưa tay không thấy được năm ngón bên trong, nhưng loại hắc ám này kết giới đối với địch nhân có ảnh hưởng, đối người mình nhưng là không hề ảnh hưởng. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, tại cơ hồ thị lực hoàn toàn biến mất trong đêm tối, loại này tiếng kêu thảm thiết đặc biệt có chấn nhiếp lòng người ý lực, mà thiếu Vũ huynh các nàng người bên này không chỉ có vũ lực mạnh, hơn nữa đã có tương đối đánh đêm năng lực, các nàng im lặng không lên tiếng bên cạnh giết bên cạnh hướng, bất tri bất giác cũng tại trong đám người giết ra một con đường máu. Tiếu Vũ Hinh đem Ma Vân Đẳng triệu hoán đi ra sau đó, vẫn để nó dưới đất đi theo mấy cái kia nhân vật trong kịch bản, nhất là giá trị vũ lực hơi thấp, Vi Âu lạm cùng Do Do ở, có mấy lần các nàng suýt nữa bị tên lạc gây thương tích, đều nhờ vào Ma Vân Đẳng kịp thời đem các loại mũi tên ngăn lại. Vành một quả hỏa cầu tại phía trước nổ tung, đang tại chạy như điên biến dị cự tích vương phát ra một tiếng bị đau gầm rú, cái đuôi lớn đột nhiên đảo qua, hai bên vọt tới một chút Đế quốc sĩ binh né tránh không kịp, nhất thời bị quất phải thất linh bắt lạc, liên đối theo ở phía sau Tiếu Vũ Hinh mấy người cũng là hết sức chật vật. Tiếu Vũ Hinh giận dữ lật cổ tay từ trong chữ vật không gian lấy ra bay lượn chi thứ đem dùng sức hướng về phía trước ném ra ngoài sinh. là từ 98 tiết 97 a mạ tì tư chiến ký đào vương bà cung tiễn tiếu vũ hinh rất ít sử dụng phi tường chi đâm loại này ném loại vũ khí bất quá vũ khí này cùng cung tiễn đều có ưu khuyết sáu tuột tay sau đó phi tường chi đâm vào trong bầu trời đêm sẹn qua một đạo âm trầm đường vòng cung chỗ đến luồn lên từng đạo huyết hoa biến dị cự tích vương gầm thét hướng về phía trước bước nhanh đi tới một chút né tránh không kịp binh sĩ bị nó trực tiếp một bóng đút chục chết vô cùng tê thảm anh bật đến na cới nàng phi hành toại kỵ thị thương vạch ra từng đạo lưu quang điên cuồng ám sát những cái kia xông tới đế quốc sĩ binh ma thú của nàng thiên sứ phóng xuất ra từng đạo sấm xét, mảng lớn đế quốc sĩ binh ở chính giữa sấm xét thuật sau đó mặc dù nhất thời không bị chết vong nhưng ma pháp mang đến tê dại làm cho bọn hắn thương vì đơn phương bị tán sát đối tượng ở vào đám người ở giữa vio lạp thì dẫn cung cái tên từng nhánh mũi tên kêu nhỏ một chút xạ cung tiễn bực này công kích từ xa bên trong vay một quả hỏa cầu tại biến dị cự tích vương trước mặt rơi xuống biến dị cự tích vương gào thét một tiếng thân hình tức thì hóa làm hư vô sáu đây cũng không phải nó tử vong mà là gọi tới thời gian qua biến dị cự tích vương triệu hoãn thời gian chỉ có mười phút. Qua cái điểm này Nhi liền sẽ tự động trở về quốc giới, hơn nữa thứ này tiến hoa sau đó, phòng ngự siêu cường, là một cái tránh được đao kiếm siêu cấp khiến thịt, chỉ là có thể sử dụng thời gian quá ngắn. Tiêu Vũ hình đưa tay nắm chặt bay trở về phi tường chi đâm, cây gai này vào tay khẽ hơi trầm xuống một cái, phía trên không chút nào không thấy vết máu, Nàng Thi triển nhìn rõ chi nhãn, mặc dù là trong đêm tối, vẫn như cũng nhìn thấy tên kia trốn ở một cái cây ảnh ở dưới đế quốc mà Sĩ ẩn. Siêu phi tường chi đâm đột nhiên ra tay, lưu quang dũng dưng từ một cái đế quốc bộ binh ngực đâm vào đi, mà thoáng qua ở giữa, đã xuyên qua tên lính kia cơ thể, đâm vào tên kia đế quốc Mã Sĩ ẩn ngực hắn ngạc nhiên cúi đầu, muốn nhìn rõ ràng là cái gì giết chết chính mình, gục đầu lại vô lực ngồi đổ. phi tưởng chi đâm trở về lại thiếu vũ hình trong tay. lúc này, bởi vì biến dị cự tích vương tiêu thất, ngay phía trước địch nhân bắt đầu tụ tập, mà hai bên địch nhân lại bị đám người triệu hoán ma thú giết đến liên tiếp lui về phía sau. thiếu vũ hình đang muốn triệu hồi ra hấu long, đã thấy âu sâm bạ hạ tiến lên hét lớn một tiếng, quang huy thập tự chạm màu xanh thẳm đấu khí giống như hỏa diễm tự như tại trên trường kiếm hội tụ lập loè, lấy âu xâm bạ hạ làm trung tâm phảng phát sinh ra một cái cực lớn mà vua hình vòng xoáy, lá dụng và mặt đất vui. bám theo kiếm khí bay múa, ngay sau đó, hắn nhanh chóng giao nhau huy kiếm hai đạo kiếm khí hiện lên hình chữ thập lăng không chém ra gào thét ở giữa sát mặt đất bay lượn mà ra đem hơn 20 người đế quốc sĩ binh xoắn thành khối vụn phía sau lúc này mới ầm vang nổ tung đem hơn 10 tên đế quốc sĩ binh nổ người ngã ngửa đổ chịu đến giận dắt Tiếu Vũ Hinh cũng liên tiếp bắn ra tám chi bạo liệt tiễn nàng mỗi một tiễn cũng là chiếu vào mặt đất bắn tại ầm ầm trong tiếng nổ trước mặt đế quốc sĩ binh đội hình đại loạn bị Tiếu Vũ Hinh bọn người thừa cơ đánh lén làm chiến cuộc loạn thành một bầy thời điểm Tiếu Vũ Hinh lần nữa thi triển ra hắc cám kết dưới hắc cám hạ xuống lần nữa còn không có từ mới vừa trong bạo tạc tỉnh hồn lại đế quốc sĩ binh trong lúc đó đã mất đi thị lực trở nên càng thêm hỗn loạn lên. Nơi nào còn nhớ được truy sát trọng phạm. Đám người xông ra kết giới, binh lính của đế quốc vẫn còn trong hỗn loạn, Tiêu Vũ huynh dứt khoát tìm ra hai quả bom cây hướng phía sau ném đi 6. Tại các nàng lao ra mấy chục mét sau đó, đằng sau truyền đến đế quốc sĩ binh nhóm phát ra kinh hoàng tiếng la, mà Lưu Vong đám người lại lần nữa thoát khỏi truy binh, hướng Khang Khuê Ân Phương hướng cấp tốc đi tới 6. Ngày thứ 3 buổi sáng 9, khoảng 10 giờ, Tiêu Vũ huynh một đoàn người cuối cùng đi ra dừng rậm, phía trước cách đó không xa chính là lớn đạo, ạ kèn cái kia tư cứ điểm đã bị các nàng quang sau lưng từ nơi này càng đi về phía trước khoảng 20 dặm chính là một cái gọi lợi ngang tiểu trấn ta nhớ được phía trước chỗ không xa thì có một cái doanh binh quán trọ chúng ta trước tiên đi nơi này nghỉ ngơi một chút đã an bực đế na đề nghị liên tục chạy trốn tất cả mọi người cảm thấy mệt mỏi âu lan đoá bọn người thụ một chút vết thương nhẹ nếu không phải vi âu lạp cùng nàng ma thú tiểu yêu tinh không ngừng phóng ra trị liệu ma pháp e rằng chỉ làm mất máu quá nhiều cũng đủ để muốn mạng của các nàng vạn nhất gặp phải đế quốc sĩ binh làm sao bây giờ vi âu lạp chần chừ nói sẽ không trùng hợp như vậy a Rôger rồ ở cũng chủ trương nghỉ ngơi một chút, hơn nữa hắn cho rằng còn cần tìm hiểu một chút khang khuê ân cùng đế đô tình huống. Cái này ở trong rừng nhưng đánh nghe không được. Dọc theo đại đạo đi về phía trước hai dặm mà, liền nhìn thấy tại con đường một bên khác có một khối nhân công mở ra rộng lớn bỏ mà. Cái kia lý hữu một tòa tầng 2 khách sạn, phía trên chiêu bài đã tương đối cổ xưa. Tại gò đất bên trên là lấy chút một dựng lên mười mấy tất cả lớn nhỏ lều, bên trong tụ tập gần trăm tên thương khách người đi đường. Lều bên ngoài ngừng lại xe ngựa, con lừa mã, những khách nhân tại trong lán hoặc gọi rượu và đồ nhắm, hoặc lớn tiếng đàm luận, hò hét tầm bì một mảnh. Đi thôi, không có binh lính của đế quốc. An bận đến na quan sát một hồi, trước tiên đi ra khỏi rừng tây, đám người cũng lập tức đi theo. Lúc này các nàng đã đem ma thú thu hồi, nhìn qua giống như là một đám thông thường do binh. Bởi vì đám người ở trong lấy trẻ tuổi, cô gái xinh đẹp vì nhiều, hơn nữa từng cái một quần áo có chút trật vật, đợi các nàng đi tới lều trước thời điểm, lập tức lúc hấp dẫn trong dạng phần lớn người chú ý của. Rồ rồ ở tiến lên một cái nắm đang vội vã tại trước mặt đi qua tiểu nhị, lớn tiếng nói, cho chúng ta tìm hai tấm sạch sẽ cái bàn tiểu nhị kia cánh tay bị hắn tóm đến đau nhức, nhưng cũng không dám chửi bới lên. An nói khép nép vẻ mặt đau khổ nói, ngươi cũng thấy đấy, bây giờ tất cả cái bản đều ngồi người. Nếu như các ngươi không muốn tách ra nhỏ xe, liền muốn chờ chốc lát, hoặc ta đi mời lão bản lại thêm một cái bàn mặt, mấy vị khách nhân chấp nhận một chút được không không nhẽ chứ? Dỗ dơ rồ ở nguyên bản không phải là vô lễ người, chỉ là bởi vì đế quốc xâm lấn, nhường hắn cùng Viô là bọn người du tẩu cùng bên bờ sinh tử, không khỏi trong lòng tức giận, liền với đối với những người đế quốc kia liền sinh ra có chút phản khí, gặp tiểu nhị biểu hiện như vậy, hắn nhưng có chút ngượng ngùng. Tiểu Vũ huynh ánh mắt nhưng là ở chung quanh liếc mắt nhìn, nàng lật tay lấy ra 10 mai kim tệ, giơ tay đạo, ai có thể đổ ra một cái bàn, những thứ này kim tệ chính là hắn trông lán những khách nhân đầu tiên là yên tĩnh ngay sau đó nhìn về phía Tiếu Vũ Hinh trong tay Kim Tệ ánh mắt liền có chút nóng bỏng. Sáu tên giang binh ăn mặc khách nhân lập tức đứng lên nói: chư vị, số tiền kia chúng ta kiếm lời, người đi theo tới ngồi đi. Tiếu Vũ Hinh đi qua đem Kim Tệ ném cho bọn hắn, hướng đám người với tay một đoàn người đều tới ngồi xuống, rồ rồ ở lại đem tên kia Tiểu Nhị cũng kéo tới, thuật tay trong tay hắn cũng nhét bên trên ba cái Kim Tệ. Tiểu Nhị, đem các ngươi ở đây sở trường đồ ăn mỗi người tới một phần, nhiều thưởng ngươi. Cả Tạ Nguyên bản giận mà không dám nói, Tiểu Nhị lập tức trở nên tươi cười rạng rỡ, trên đời này liền không có cùng tiền không qua được hắn lập tức chạy chậm đến tiến đến chuẩn bị đồ ăn Tiếu vũ hinh bọn người thì chú ý mà lắng nghe bên cạnh những khách nhân nói chuyện từ trong chọn lấy tin tức hữu dụng xấu các nàng không có chú ý tới một đám rong binh đối với các nàng ra tay xa xỉ đã cảm thấy hứng thú vô cùng đang ngục quăng nhấp nháy đánh giá các nàng đồ ăn rất nhanh liền đã bưng lên rô rơ rổ ở giữ chặt cái kia tiểu nhị thấp giọng hỏi thăm khang khuê ân cùng đế quốc biên giới tình huống căn cứ vị này tiểu nhị nói kể từ phi chi đoàn tại khang khuê ân đại bại mà thương chi đoàn hỏa lực tập trung biên cảnh án binh bất động phía sau không còn có cái khác binh lực triệu tập sự tình hơn nữa bây giờ trên đường cũng bắt đầu có thương nhân đi lại Chẳng lẽ là cổ tư Tháp Phu cũng không chuẩn bị bây giờ động thủ? Trong lòng mọi người đều có chút nghi hoặc. Dỗ dơ rồe lại kín đáo đưa cho cái kia tiểu nhị một mai kim tệ, nên đánh nghe cũng đã nghe, bọn hắn chỉ cần mau chóng trở về Khang Khuê Ân, tự nhiên sẽ biết đây là chuyện gì. Bởi vì gấp gáp lên đường, tất cả mọi người ăn đến rất nhanh, liền Vi Âu Lạp đều không để ý hình tượng, cấp tốc tiêu diệt trước mặt mình đồ ăn. Đi thôi." Tiếu Vũ Hinh đứng lên, đám người hướng bên ngoài dạp đi đến, chỉ tiếc không có ngựa, bọn hắn chỉ có thể lấy đi trở về Khang Khuê Ân 6. Đến mỗi loại thời điểm này, Tiếu Vũ Hinh đối với cái kia nhiều mã thôn thôn trưởng thì có 12 phần oán nghiệp có mã không thể cưỡi thời gian quá thông khổ. Hoa lạc đằng sau truyền đến một tiếng không biết đồ vật gì vỡ vụn phát ra âm thanh, ngay sau đó liền truyền đến rô rơ rồ ở cùng người tranh chấp âm thanh. Tiếu Vũ hình quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất rất bể một cái cái bình, vãi đầy mặt đất rượu, mà trong không khí đang phát ra nồng nặc rượu mạnh hương vị. Một cái cao lớn vạm vỡ rong bình đang không buông tha nhường rô rơ rồ ở bồi thường. Rõ ràng là chính ngươi đụng tới, tại sao muốn ta bồi thường? Rô rơ rồ ở cả giận nói, ai chứng minh là ta đụng tới? Lại nói ta tại sao muốn đụng hư đồ vật của mình? Người lính đánh thuê kia lẽ thẳng khí hùng, bên cạnh cũng có một số người tại gây rối được rồi, bồi thường bao nhiêu? Tiêu Vũ Hinh không muốn phức tạp, tiến lên vấn đạo. Người lính đánh thuê kia trên mặt lộ ra một kia cười lạnh, một ngàn kim tệ. một sáu ngàn. Rô rơ rồ ở trong mắt hơi kém trường ra ngoài, liền loại này rượu mạnh. người tại sao không đi cướp? Trong làng khác giông binh mừng rỡ xem náo nhiệt, cái kia rơi bể vào rượu rõ ràng chính là tại trong khách sạn đến mua, liền một cái ngân tệ đều không đáng. cái này giông binh rõ ràng là đang gây hơn với. người lính đánh thuê kia khuôn mặt hướng lên, ai nói đây là rượu mạnh? đây là ta tổ truyền rượu ngon, các ngươi nếu không theo giá bồi thường. Liền đừng mơ tưởng rời đi Tiếu Vũ huynh, bọn người lúc này cũng đã minh bạch, lấy các nàng tài lực thanh toán một ngàn này, mai kim tệ cũng không phải cái gì khó khăn hiện lên, chỉ là như vậy vừa tới, chẳng phải là hướng hắn cất phục. "Rô rơ rồ" ở trầm giọng nói, loại này vô lý bồi thường ta là không có khả năng đáp ứng, ngươi nghĩ làm sao bây giờ?" Người lính đánh thuê kia vung tay lên, hơn 10 người giang binh lập tức phần phật một tiếng vây quanh, hắn lóe lên lớn giọng đạo, dựa theo lính đánh thuê quy củ, nắm đấm của ai cứng rắn liền theo của người nào quy củ làm việc, hắn là gặp Tiếu Vũ huynh các nàng chi đội ngũ này phần lớn là nữ tử, hơn nữa ngoại trừ Âu Sâm bà hạ niên linh không nhỏ bên ngoài, những người khác đều rất trẻ trung trên thân lại là hết sức chật vật, cho nên mới chế tạo sự cố muốn lấy vũ lực giải quyết. Tốt, vậy thì so so nắm đấm của ai cứng rắn là như thế nào so pháp? Tiếu Vũ Hinh bọn người bị Đế quốc sĩ binh đuổi đến một bụng tức giận đang không có chỗ phát tiết, nghe vậy lập tức đỉnh đi lên, không thối lui chút nào. Người lính đánh thuê kia có thể là cảm giác có chút ngoài ý muốn, hắn đánh giá Tiếu Vũ Hinh bọn người một lần. Đạo, ba ván thắng hai thì thắng giả thuyết tính toán. Tiếu Vũ Hinh lạnh lùng tút, chúng ta thua, cho các ngươi một mai kim tệ. Nếu như các ngươi thua đâu? Người lính đánh thuê kia trở ngại một chút, người nghĩ như thế nào? Lưu lại mười con ngựa một lời đã định là từ chín Tiết 98 a mạ tỷ tư chiến ký, Đào Vong bốn hai nhóm người đều đi ra lều, khách bên trong nhóm liền lại náo nhiệt lên, bất quá không có lúc trước như vậy ồn ào náo động, lúc này nghị luận nhưng là cái này hai nhóm người thắng bại, rất nhiều người rõ ràng cũng không xem trọng Tiêu Vũ huynh các nàng, cái này nhóm người chi đội ngũ này dù sao quá trẻ tuổi. Uy, ngươi xem một chút người trung nhân kia, ta như thế nào giống như là đã gặp qua hắn ở nơi nào, rất quen mặt bộ dáng. Một cái buồn bã thương nhân đối với hắn đồng bạn nói, thật yêu đạo phu, ngươi tốt nhất uống ít một chút nhi rượu, bằng không xem ai đều giống như người quen. Bên cạnh cùng xái vô đầu vai của hắn tiện ý vui đùa buồn bã thương nhân lắc đầu tiếp tục minh từ khổ tượng Đường dài tình mịch những thương nhân kia sợ tự dứt lấy hỏa đều trốn ở trong lán xem náo nhiệt các rong binh nhưng là chỉ sợ thiên hạ bất loạn đều dũng manh tiến ra quan sát còn có người kêu gào thiết lập đánh cược Tiếu vũ hinh bọn người ở tại đảo vong bên trong vốn là không phải cao điệu làm việc bất quá đối phương chủ động tìm tới cửa đã thu hút sự chú ý của người khác nàng dứt khoát nghĩ biện pháp lộng mấy thớt ngựa tới hơn nữa dọc theo con đường này lảo vòng trong lòng đang kìm nén bực bội cũng gấp cần phát tiết một chút để cho ta nhìn một chút các ngươi ai tới làm ta đối thủ thứ nhất rơ rơ ở khiên kiếm nói hắn cũng không có lập tức triệu hồi ra ma thú đồng bạn. Hắn thấy, những lính đánh thuê này không đáng hắn tìm giúp đỡ, ước chừng là dọc theo con đường này trải qua chiến đấu nhiều, mặc dù chỉ là tùy ý khiếm kiếm, không có chút nào động thủ rất nộ, nhưng một cố khí thế bén nhọn tại không biết không chìm bên trong cũng đã tạo thành, chung quanh các giông binh đối với tên tiểu tử này lập tức lóe mắt. Mà nhìn, Dễ Noốt, e cấp kiếm sĩ, xin chỉ giáo phía trước xuất chiến là một gã trẻ tuổi giông binh, cái chiến sĩ này tố chất không tệ, không kiêu ngạo không tự ti, cũng không có một điểm khinh thị ý tứ. Làm một cái nghi lễ của kiếm sĩ, lập tức kéo dài khoảng cách. "Rỗ rơ rỗ ở, xin chỉ giáo đối phương cấp bậc lễ nghĩa chủ đạo." Rô rơ rổ ở cũng nghiêm túc lên, hắn hai chân hơi phân, trọng tâm chầm xuống, thân thể hơi bên cạnh, trường kiếm đặt ở thích hợp nhất rút ra vị trí, tùy thời có thể xuất kiếm. Mặc dù kiếm của hắn không ra khỏi vỏ, lại so đã ra khỏi vỏ kiếm càng có lực uy hiếp, hơn nữa chỗ đứng của hắn tương đối cổ quái, vô luận đối thủ từ phương vị gì phát động công kích, hắn tựa hồ cũng có thể lấy cái tư thế này đối địch, bởi vậy dễ nổ ột khá là áp lực. Lúc này gặp Rô rơ rổ ở đã chuẩn bị kỹ càng, hắn cũng không nói hoài tới khách khí, hét lớn một tiếng, thân hình vọt tới trước, đã dùng tới đấu khí, một tay kiếm chém bổ xuống đầu đấu khí màu vàng đất kia sáng tại trên lưới kiếm chảy xuôi, kiếm khí hết sức nghiêm trọng. Rộ rơ rồ ở nao nao, hắn không nghĩ tới cái này, dòng binh thân thủ càng là không kém sáu. Nghĩ thì nghĩ, động tác của hắn không chậm chút nào, thân hình rời qua một bên, phía trước vọt, trên trường kiếm đấu khí bắn ra, đầu tiên là một kiếm đẩy ra đối phương trường kiếm, xoay tay lại chấn kiếm phát ra một đạo kiếm khí, suy một tiếng bắn về phía dễ nội ô. Dễ nội ô không nghĩ tới kiếm pháp của đối phương cùng thân pháp phối hợp khéo như thế diệu, càng không có nghĩ tới đối phương niên linh so với mình còn muốn nhỏ, đấu khí thật không ngờ hùng hậu, mắt thấy kiếm khí gần người, hắn đành phải vội vàng mà vẫn khởi đấu khí hộ thân. Phanh kiếm khí hung hăng chạm tại dế nổ ốt trên thân, một mảnh ánh sáng màu vàng đất thoáng qua, đem đạo kiếm khí kia rẽ xuống, nhưng dế nổ ốt cơ thể nhưng là không ngăn cản được cố lực lượng này, tự nhiên bị nặng nề mà đánh ngã xuống đất, lúc rơi xuống trên người đấu khí quang hoa đã tiêu tan, đứng lên cũng không nổi, xung quanh những lính đánh thuê kia trợn mắt hốt hoồm, có mấy người liền trong tay vũ khí rơi trên mặt đất đều hồn nhiên bất giác. Trận thứ 2 từ ta ra sân, các ngươi cũng phải cẩn thận, nếu như ngay cả trận này đều thua, liền không có cơ hội tiến hành trận đấu thứ 3 tối. Tiêu Vũ Hinh đi tới chính giữa sân, thoải mái mà nói, từ các dông binh sau lưng đi ra một cái thân mang trọng giáp dông binh sau lưng có một to lớn tâm chắn cùng một cái trọng một tay kiếm bằng rộng từ cước bộ của hắn đến xem cái này thân trọng trang phục với hắn mà nói căn bản không có cái gì ảnh hưởng tên này trọng trang chiến sĩ đi đến giữa sân ở giữa đứng vững cẩn thận đánh ra tiểu vũ hình một phen nét môi cười ha ha một tiếng đạo nha đầu ta gọi lý khác, chính như ngươi lời nói chiến thắng ta trận tiếp theo cũng không cần dựng lên chính vì vậy ta sẽ dùng ra lực lượng mạnh nhất đánh bại ngươi nếu như duy trì không được liền sớm một chút chỉ vừa bằng không ta thế nhưng là rất khó thu tay lý khắc giọng của có chút khinh thường rõ ràng hắn không cho rằng một cái nữ rong binh sẽ đối với hắn sinh ra cái uy hiếp gì. Tiêu Vũ Hinh Thật muốn cầm thương đem hắn sập. Bất quá đây là một giật rèn luyện vũ kỹ thể nghiệm, hơn nữa cũng không tất yếu lấy tính mệnh tương bác. Vây xem rong binh cũng nhao nhao nghị luận lên. Trọng trang chiến sĩ sức mạnh lớn, phòng ngự mạnh, lấy Tiêu Vũ Hinh hình thể đến xem, rõ ràng không phải loại lực lượng kia hình chiến sĩ, muốn lấy nhẹ nhàng võ kỹ bài trừ trọng trang chiến sĩ phòng ngự, vậy sẽ phải cầu tại vũ kỹ và đấu khí phương diện cao hơn đối thủ rất nhiều, thủ thắng độ khó cũng lớn bước tăng thêm. Tiêu Vũ Hinh kinh ngạc hướng lý khắc với tay, hai tay rối rà hai thanh loan đao đống nhiên xuất hiện ở trên tay người đứng xem vậy mà không có phát hiện kia đối vũ khí là từ chỗ nào lấy ra không gian trang bị nhất định là không gian trang bị một cái rong binh đối với hắn đồng bạn thấp giọng nói lập tức có vô số ánh mắt của người trung lưu lộ ra thần sắc tham lam bất quá bọn hắn cũng không dám lập tức biến thành hành động dù sao có thể chính diện khiêu chiến cái kia trọng trang chiến sĩ dụng khí và bản sự không phải mỗi cái rong binh đều có được lý khắc cũng chú ý tới điểm này trong ánh mắt tham lam không che giấu chút nào bất quá hắn cũng có mấy phần cảnh giác hiện tại hắn là đầy đủ võ trang xuất chiến. Đối phương thậm chí ngay cả nửa điểm sợ sắc cũng không toát ra tới. Nếu như không phải vô tri, đó chính là không sợ. Rõ ràng loại sau khả năng lớn hơn nữa. Cái này khiến rất có kinh nghiệm chiến đấu Lý Khắc lập tức đề cao cảnh giác. Hắn gỡ xuống mình cự độn trào tại tay trái, tay phải đã rút ra chính mình trọng kiếm. Đối với cái này loại xe tăng hình thức chiến sĩ, tuyệt đối không thể nhường hắn chủ động phát động công kích. Một khi đối phương trọng lực đã biến thành quán tính, vậy liền thành đối thủ phiền phức. Cho nên Tiếu Vũ Hinh vừa nhìn thấy Lý Khắc lấy ra vũ khí, lập tức không chút do dự mà phát động tiến công. Thân hình giống như xuyên hoa hồ điệp tựa như phóng tới Lý Khắc. Nàng song đao ẩn vào khủy tay phía dưới, thân thể hơi cúi hai chân tại mặt đất đơn giản dễ dàng mà nhảy lên, thân hình lơ lửng không cố định, làm cho không người nào có thể kết luận nàng phương hướng tấn công. Lý khắc nhìn thấy Tiếu Vũ Hinh kỳ lạ như vậy phương thức tấn công, không khỏi sững sờ, thủ hạ hơi chần chừ sáu. Liên tại đây trong chốc lát, Tiếu Vũ Hinh thân hình phiêu huốt mà tới, song Dao Hóa làm hai đạo huyết mang kính chạy đầu của hắn mà đến. Lý khắc chốc mũi tựa hầu người được một cỗ để cho người phiền lòng ý loạn mùi máu tươi. làm một cái trải qua chiến trận lâu năm doanh binh, Lý khắc nao nao, lập tức liền phản ứng lại, dù muốn hay không đã dơ trong tay lên cự thuận, người cũng tại trong chốc lát nuốt ở là chắn phía sau. Tranh loan đao nhẹ nhàng tại trên lá chắn 1,1 phẩy xoáy, Tiếu Vũ hình thân hình xoáy lên, ở giữa không dung chậm chạp tránh thoát quét về phía song lui trọng kiếm, thân hình bay về phía sau rơi. Lý Khắc Tử lá chắn phía sau lộ thân hình ra, liếc mắt nhìn tâm chắn, sát mặt lập tức khó nhìn lên thép tinh trên tâm chắn bị tức mất hai khối, rõ ràng đối phương loan đao không phải phản vật, hắn trọng trang phòng ngự không chỉ có khó mà ngăn cản công kích của đối phương, ngược lại trở thành ảnh hưởng chính mình nhạy bén vận động chứng lại. Loan đao cùng trường đao kết cấu khác biệt, loại vũ khí này lưỡi đao, sống đều vô cùng mỏng, thích hợp với gọt chạm, mà không thích hợp chặt chém, cho nên đoạt mệnh thập tam đao đao pháp cũng là công kích đối thủ của hỏng khen chốt, ngược bụng các bộ vị. Mặc dù Tiêu Vũ Hinh chưa từng học qua vảm hải loại tiêu biến hóa khó lường thân pháp, nhưng xuyên hóa nhiều thân cây pháp phiêu hốt nhiều mạo sương, cùng đoạt mệnh thập tam đao hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, uy lực cùng đơn độc thi triển. Lúc khác nhau rất lớn, những người vây xem chỉ thấy Tiêu Vũ Hinh thân hình phiêu hốt, tại lý khắc trong công kích tiến thối tự nhiên, rất là hảo là chắn. Trong thế giới này, võ giả đều tôn sùng sức mạnh, liều mạng tu luyện đấu khí, võ kỹ chỉ là vì đem đấu khí tốt hơn vận dụng đi ra thôi. Giống Tiêu Vũ Hinh dạng này đi thuần túy võ kỹ con đường, theo bọn hắn nghĩ tuyệt không có thể tư nghị, nhưng không thể phủ nhận là. Loại chiến đấu này phương thức cho Lý Khắc mang đến phiền toái rất lớn, hắn đã mấy lần sử dụng đấu khí kỹ năng, nhưng mỗi lần đều tốn công vô ích. Lý Khắc cũng đồng dạng phiền muộn, trọng trang chiến sĩ si vốn chính là để phòng ngự tăng trưởng, có thể đối với Phương quỷ Dị Loan Đao trước mặt, chính mình như chủ động phòng ngự, cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt, có thể tiến công sáu. Hắn đã sử dụng mấy lần đấu khí kỹ năng, lại ngay cả đối phương quần áo cũng không có làm bị thương, trừ phi có thể đem đối phương bước đến không cách nào né tránh góc chết, bằng không không có khả năng đối với nàng tạo thành tổn thương. Cơ hội dường như đang cầu nguyện của hắn bên trong lâm, Tiếu Vũ hình thân hình bỗng nhiên chỉ trệ, Lý Khắc không kịp nghĩ là chuyện gì xảy ra, Đông Dung gầm lên giận dữ, tay trái la chắn dừng lại, cơ thể hô một tiếng xông về phía trước, tay phải trọng kiếm buộc phát ra đấu khí, mang theo to lớn tiếng rít hướng Tiếu Vũ hình quét ngang mà đi. Bị lừa rồi Tiếu Vũ hình khẽ cười một tiếng, thân hình lóe lên, cả người giống như là một cái bóng giống như từ dưới kiếm của hắn tiêu thất, sau một khắc, nàng đã xuất hiện ở Lý Khắc sau lưng. Khi thực tại phát hiện đối phương tấm chắn cùng áo giáp không chịu được loan đao cắt gọt sau đó, nàng đã biết chính mình đứng ở thế bất bại, vô luận là tay không vẫn là binh khí, nàng cũng có thể dễ dàng bài trừ đối phương phòng ngự, chỉ là hiếm thấy gặp phải một cái như vậy rùa đen thức đối thủ, nàng cũng nghĩ dùng để ma luyện thân pháp của mình cùng đạo pháp. bây giờ nàng đã tới lý khắc sau lưng, mà đối thủ cũng bởi vì công kích lực độ quá lớn, nhất thời không chuyển qua thân tới. đối với nàng tới nói, lý khắc lúc này chính là một cái không để phòng thành lũy, tiểu vũ hinh không khách khí chút nào một cước liền đá vào lý khắc đuổi phải đầu gối bên trên, đem hắn đạp quỳ một chân trên đất, sau đó hướng hai vai của hắn bổ ra hai cái phách không trưởng, mặc dù chỉ dùng lên một thành lựu đạo, nhưng hắn hai vai phòng ngự so lồng ngược muốn bạc được rất nhiều, trọng kiếm cùng cự thuận lúc đó liền lấy không được. Sang sảng hai tiếng, hai năm này vũ khí cũng đã rơi vào trên mặt đất. Ta chịu thua lý khắc gầm thanh tinh thần xa suốt nói, đầu cũng buông xuống xuống. Trận thứ ba tỷ thí đã không có tất yếu tiếp tục nữa, người vây xem nhìn không có náo nhiệt có thể nhìn, cũng liền dần dần tản đi, cơm nước xong muốn tiếp tục gấp rút lên đường, mà không cơm nước xong lúc này mới nhớ nóng lòng đi ăn cơm, tiểu vũ huynh bọn người đi qua đòi giành được tiền đặt cược, đám người lên ngựa giơ roi nhanh chóng đi. Ta nhớ ra rồi tại Âu Sâm bạ hạ nhảy tốt lên ngựa trong nháy mắt đó, cái kia buồn bã thương nhân đột nhiên kinh hô một tiếng. Đó là Đen Chi Đoàn Âu xâm Bạ Hạ Nguyên Soái, hắn không phải đã bị hoàng đế bệ hạ bắt lại sự tử sao không nghe chứ. Đồng bạn của hắn sắc mặt lập tức biến đổi, một cái che lại miệng của hắn, thấp giọng nói, ngươi uống nhiều, nói bậy bạ gì đó. Chỉ là động tác của hắn chậm một chút, lều Lý Hữu ánh mắt không ít người đã hướng bọn hắn bên này nhìn sang. Là từ 100, tiết 99 A mạ tỷ Tư chiến ký, đào vong năm cái nhĩ, Mét Tô phân biệt ở vào tư bí mật La Hà Tây banh cùng năm banh, theo thứ tự là Khang Khuê ẩn cùng Lăn, nhiều khắp đế quốc biên cảnh trọng trấn, khống chế rộng lớn vùng núi cùng tứ bí mật La Hà thượng hạ du giao thông, vị trí địa lý mười phần trọng yếu. Trước đây án mật đế na cùng Vi Âu làm, Roger rộ ở bí mật tiến vào lăn nhiều khắc đế quốc lúc. Vì để tránh cho bị phe đế quốc tra được, cho nên bọn họ một đường xuyên qua vùng núi. Lần này các nàng khi tiến vào mét cực khổ phía trước càng đã mang lên trên mặt nạ, chỉ cần là không sử dụng vũ khí cùng bạc kỵ, ai cũng nhìn không ra một nam một nữ kia chính là danh chấn đại lục thương chi đoàn cùng đen chi đoàn chủ soái. Nam dương tường thành bốn phía vương liền, cửa đóng tiết lầu, kiên cố hùng vĩ, tường thành lấy gạch đá kín đáo bao xây mà thành. Xoay theo bên trong tường là cung cấp lính cấp tốc điều động con đường. Đạo bên cạnh cây cối hoành, nương tựa thành bắt chính là mãnh liệt tư bí mật la hà trải qua dẫn nước đạo quay trùng quanh tường ngoài trở thành sông hộ thành trong thành bên trong phồn thịnh phòng xá san sát nối tiếp nhau hiện lên vương thành thập tự nhai hình dạng và cấu tạo cư dân nhiều tại mặt phía nam cư trú mặt phía bắc khu vực là thương nghiệp đất tập trung cửa hàng bày đầy hai bên đường phố nhân mã qua lại không dứt ngày mới tảng sáng ra vẻ lính đánh thuê tiếu vũ huynh bọn người từ bắc môn vào thành tại vào thành không lâu sau đó bọn hắn liền rời đi trụ cột đường đi tiến vào người đi đường ít vắng vẻ đường đi lúc này các nàng còn không hiểu được câu xâm bạ hạ thân phận tại cái kia rong binh quán trọ bên ngoài bị người thức xuyên Nói đến cũng khó trách các nàng sơ sẩy, vừa thoát khỏi truy sát, các nàng nhất thời cũng không nghĩ tới sẽ ở loại kia địa phương vắng vẻ bị người nhận ra, cho nên lúc đó không có cho hai người sử dụng mặt nạ. nơi nào những khách nhân kia bên trong thì có một cái trí nhớ cực tốt. Chúng ta trước tiên tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Vi Âu Lạp đề nghị, liên tiếp mấy ngày đổi gấp, không chỉ có ngựa mệt mỏi, người cũng mệt mỏi đến muốn mạng, liền xem như Âu Sâm bạ hạ trên mặt cũng lộ ra vẻ mệt mỏi. Cũng tốt, ta biết một nhà quán trọ, vẫn là lúc tuổi còn trẻ ở. Âu Sâm Bạ Hạ cũng biểu thị đồng ý đám người đi theo hắn đi tới một cái cửa mặt đơn sơ quán trọ, nhìn hắn cách cục, ước chừng là Meto thành tiện nghi nhất quán trọ, rất thích hợp với nàng nhóm dòng binh thân phận. Mười người riêng phần mình mở một cái phòng sau đó, đơn giản ăn một chút nhi, rửa mặt một phen phía sau, liền ngã nhức đầu ngủ, giấc ngủ này niềm vui chẳng trẻ, mãi cho đến trạm vạng tối mới tỉnh lại. An muộn cơm tối, đám người tụ ở trong phòng thương nghị bước kế tiếp hành trình. Từ Meto đến Cái Nhĩ, nếu như khoái mã người đi đường lời nói, có 2 ngày đủ để đuổi tới Cái Nhĩ, lại dùng 1 ngày đuổi tới Khang Khuê Ân, lúc này khoảng cách Tiếu Vũ huynh bọn người đổi 40 thiên còn thừa lại 20 ngày. Tiếu Vũ huynh bọn người nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần ở nơi này đoạn đem Âu Sâm Bà Hạ an toàn hộ tống đến Khang Quy Hân, nhiệm vụ coi như hoàn thành. Bất quá các nàng cũng lo lắng dựa theo các nàng hiểu biết kịch bản, tại giải quyết xong cổ tư tháp Phu sau đó, Âu Sâm Bà Hạ còn muốn tìm kiếm khiến Đế quốc Hoàng Đế đâm một tư lục thế hưng thịnh tình đại biến nguyên nhân cùng với đi thần thánh dạy quốc khắc nhị trắng giải quyết chủ đạo đây hết thề kẻ cầm đầu pháp vương Khang Nhét Tư Tam thế. Nói thật, cái này hai trận chiến đấu các nàng đã không muốn tham gia, bởi vì các nàng lần này mục đích chủ yếu đã đạt tới, không cần thiết lại vì này liều mạng. Bóng đêm buông xuống. Mọi người đã quyết định sáng sớm hôm sau lên đường, đang muốn trở về phòng của mình nghỉ ngơi, Tiếu Vũ Hinh đột nhiên đứng dậy, trong mắt lóe lên một tia thần sắc khác thường. Chuyện, mặt lâu lập tức cảnh giác lên. Có biến, rất có thể là sáu. Địch tập Tiếu Vũ Hinh trợn lách người đi tới phía trước cửa sổ, cấp tốc mở cửa sổ ra, hướng ra phía ngoài bổ ra một trường phía sau, thân hình lập tức xuyên cửa sổ mà qua, rơi xuống phía sau trên đường phố 6. Thân hình của nàng miễn cưỡng đứng vững, một danh đế quốc tướng lĩnh đã xuất hiện ở trước mặt của nàng, đại kiếm hai tay hô một tiếng hướng nàng chém bổ xuống đầu. Tiếu Vũ Hinh thở dài, nàng không ngờ đế quốc vì lại nhanh như vậy đuổi kịp các nàng nhưng lúc này đã không dung nàng suy tư vấn đề này ngay tại đại kiếm hai tay rơi xuống trong nấy mắt thân hình của nàng tựa như tia chớp hướng về phía trước vội xông lập tức đụng vào cái kia danh đế quốc sĩ quan trong ngực loại này đấu pháp cái kia danh đế quốc quân quan hay là lần thứ nhất gặp phải không chờ hắn lấy lại tinh thần thiếu vũ hinh đã nhẹ bỗng một trường vô đến lồng ngực của hắn một nguồn năng lượng lưỡi dao đã đâm xuyên qua lồng ngực của hắn một mực mổ ra trái tim của hắn ách sáu cái này danh đế quốc sĩ quan kêu lên một tiếng đau đớn trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc thiếu vũ hinh lập tức nâng lên đầu gối phịch một tiếng đâm vào trên bụng của hắn đem tên sĩ quan này cơ thể đâm đến bay ngược ra ngoài đem đằng sau đánh tới tới đế quốc sĩ binh đâm đến ngã trái ngã phải mà trên lồng ngực của hắn đã xuất hiện một cái lỗ máu hô hấp cũng đã ngừng đại nhân 6 mấy cái tránh ra đế quốc sĩ binh lớn vung lên trường kiếm liền hướng Tiếu Vũ Hinh hướng ngay ngay tại Tiếu Vũ Hinh nhảy ra cửa sổ cùng cái kia danh đế quốc sĩ quan chiến đấu đồng thời gian phòng đỉnh chốc đống nhiên đổ sụp mấy đạo kiếm quang lăng không tung xuống làm Tiếu Vũ Hinh phát ra cảnh báo thời điểm mọi người đã có chỗ phòng bị mặc dù bị những cái kia bùn cắt làm cho đầy bụi đất thế nhưng chút kiếm quang đều bị ngăn lại đám người tùy theo từ trong phòng nhảy đến trên đường Âu Sâm bà hạ giáp độ à dùng đầu lâu của ngươi làm ta cổ tư tháp phu tranh bá đại lục phần thứ nhất lễ vật một cái âm thanh vang rội từ giữa không trung vang lên cổ tư tháp phu thân ảnh cao lớn xuất hiện ở sụp đổ quán trọ bên trên tại trong game, cổ tư tháp phu cuối cùng còn triệu hồi ra hai đầu cao cấp ma thú rất khó đấu một nhân vật tiểu vũ hinh từ không gian chữ vật lấy ra ạ xuất vật hướng về cổ tư tháp phu bấm cò sáu Súng chát chua âm thanh bên trong cổ tư tháp phu trên thân đột nhiên hiện ra một mảnh đấu khí quan hòa đạn bắn tại phía trên nhau nhau bị bắn ngược xuống căn bản vô hại hắn một chút ư cổ tư tháp phu cũng lấy làm kinh hãi mặc dù hắn kịp thời vận khởi đấu khí chặn đạn nhưng cũng cảm thấy những thứ này đã kích tới 10 phần mấy liệt đến mức đấu khí tiêu hao lớn hơn rất nhiều hắn không còn dám đứng ở phía trên làm dịu nội giận gầm lên một tiếng từ trên nóc nhà nhảy xuống kiếm quang hắt hắt mà thẳng hướng Âu Sâm Bạ Hạ đáng tiếc Tiếu Vũ hinh hối hận không cần súng phóng tên lửa tới anh kích cổ Tư Tháp Phu nhưng bây giờ đã có một đám binh sĩ theo đường đi hướng các nàng hướng hơn nữa cổ Tư Tháp Phu đã cùng Âu Sâm Bạ Hạ đánh thành một đoạn căn bản không giải quyết hắn ô thua sặc mạ chúng ta không muốn cùng bọn hắn loạn chiến ản bận đến nã hét lớn một tiếng một thương đẩy ra cổ Tư Tháp Phu trường kiếm Âu Sâm Bà Hạ thừa cơ cùng hắn kéo dài khoảng cách quanh sáu một cây cột đá to lớn từ dưới đất chui ra ngoài, thình một tiếng vỡ ra, một vòng hào quang màu tím đen hướng bốn phía đế quốc sĩ binh bao phủ tới. những cái kia đế quốc sĩ binh tốc độ công kích lập tức chậm lại, cổ tư tháp phu cũng nhận ảnh hưởng, hắn cường vận đấu khí cùng trì độn đồ đằng chống lại, ra sức hướng âu xâm bạ hạ tra con truy. lúc này tất cả mọi người đã đem ma thú thả ra, ảnh vận đế na thiên sứ thả ra từng đạo xâm xét sẽ xuất hiện ở trung quanh nóc phòng đế quốc cung tiến thủ đánh rơi. thiếu vũ hình, hạ hơn văn hai chi hạ sụt dự tại trên mặt đường giao nhau xạ kích, đem phía trước đế quốc sĩ binh giống ngải thảo một dạng bán ngã, huynh thị văn vũ tu đống nhiên tiêu to. Tiếu Vũ Hinh không chút do dự triệu hồi ra Hộ Giáp, đồng thời thi triển giầy khải thuật tẩm ẩm hai quả hỏa cầu tại nàng và hạ hân Văn phía bên phải nổ tung, cường đại sóng xung kích đem hai người vọt lên cái lão đảo. Bên phải xuất hiện một cái cực lớn cái hố, bên trong lượn lờ bước lên hơi khói. Khuya bên hai không khí tựa hồ bị lợi khí xé mở, phía trước một tòa hai tầng lầu bên trên, một danh đế quốc mà sĩ ẩn khó có thể tin nhìn xem bị đánh xuyên một cái lỗ lớn trong lực, chán nản từ trên nóc nhà lưu là xuống. Làm được tốt Tiếu Vũ Hinh quay đầu hướng Văn Vũ Tu dỗi giang ngón tay cái, bên cạnh Hạ Hưn Văn giận đùng đùng ném ra một quả lựu đạn, doanh lựu đạn tại đế quốc sĩ binh nhóm ở giữa nổ tung, một thoáng. Tàn chi đánh gây tránh đầy trời bay loạn, dây đặc đội hình lập tức tán loạn đứng lên. Tiếu vũ hình thừa cơ triệu hồi ra biến dị cự tích vương hướng về phía trước đánh lén. Danh xưng đế quốc đệ nhất đen chi đoàn cuối cùng bắt đầu sụp đổ, bị tiểu vũ hình bọn người giết ra một đường máu. Hình tỷ hạ hân văn khẹt miệng bỗng nhiên lộ ra một cái nụ cười xấu xa, cầm trên tay ra một kiện đạn lửa. Tiếu vũ hình mí mắt rực một cái, thấp giọng nói hạ gia gia không có nói cho ngươi tiểu hài tử không thể đùa lửa sao không nhẹ chứ? Không nói không thể ở đây chơi hạ hân văn đột nhiên quay người lại giơ tay, trong tay đạn lửa vạch ra một đạo hình cung bay về phía phía sau. Hướng ta lũng một loại cảm giác nguy hiểm đột nhiên từ Tiếu Vũ Hinh trong đầu dâng lên, nàng đung nhiên hướng sáu tên nhân vật trong kịch bản bên cạnh hướng. Mấy người khác mặc dù không xảy ra sự tình, lại tại nàng lên tiếng đệ nhất đồng thời hướng nàng dựa sát vào. Tiếu Vũ Hinh không chút do dự thi triển ra Thần Thánh Vòng Bảo hộ. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên giống hỏa nhiễm tựa như hồng đồng đồng một mảnh. Ngay sau đó, phong bạo loé sáng, một khối vẫn thạch khổng lồ mang theo cháy hừng hực hỏa diễm hướng đám người đặt xuống. Phanh Thần Thánh Vòng Bảo hộ kịch liệt run run, tượng như lúc nào cũng có khả năng sụp đổ. Tiếu Vũ Hinh sắc mặt kỳ biến, liệu mạng hướng giá chữa thập bên trong chuyển vận chân khí sáu. Nàng có một loại sắp bị rút khô cảm giác. Làm trung quanh ma phát hỏa diễm sau khi biến mất, thần thánh vòng bảo hộ đã chỉ còn lại thật mỏng một tầng, Tiêu Vũ huynh phốc phun một ngụm máu tươi ra ngoài, thân hình lão đảo muốn ngã. Hinh tỷ, ngươi dạng. A Hình đám người vội vàng la lên, bên cạnh Hạ Hân Văn vội vàng đỡ nàng. "Ta không sao, chỉ là thoát lực mà thôi." Tiêu Vũ huynh lấy lại bình tĩnh, đứng vững cước bộ. Lúc này đằng sau đã bị đạn lửa đã biến thành một cái biển lửa, cổ tư tháp phu bọn người trên thân đều hoặc nhiều hoặc ít bắt lửa, mặc dù có đấu khí kịp thời đem lửa tắt tắt mấy riệt, cũng là chật vật vô cùng. Tiêu Vũ huynh chỉ chỉ phía trước bầu trời văn vũ trụ, nghĩ biện pháp đưa nó đánh xuống phía trên tuyệt đối là một cái ma pháp sư cao cấp đám người theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại chỉ thấy phía trước giữa không trung đang lơ lửng một chủng loại giống như long quái vật con quái vật này trên người lớp vảy màu xanh lục chiếu lấp lánh to lớn hai cánh cực nhanh vút không khí phát ra từng tiếng bạo hưởng Tiếu Vũ Hinh đã tinh tường cảm giác được vừa rồi viên kia vẫn thạch khổng lộ chính là quái vật kia phía trên mặt xì ẩn thả ra là cung đình mặt xì ẩn chỉ có bọn hắn mới có thể cưỡi song túc phi long âu xâm bạ hạ ngựa khí có mấy phần nguy trọng giao cho ta Văn Vũ tu đổi phản khí tại súng ngắm bắt đầu nhắm chuẩn sáu. Phanh ngòng xuống khẽ chấn động rồi một lần, đám người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy đầu kia phi long trên thân đột nhiên tuôn ra một cái to bằng miệng chén lô máu, lập tức đầu ma thú này điên cuồng hào một tiếng, vậy mà quay người nhanh chóng hướng ngoài thành phương hướng bay đi. Là từ 101. tiết 100 a mạ tỷ tư chiến ký, đào vong sau âu xâm bạ hạ, ngươi không chạy khỏi. Ha ha ha sáu. Đằng sau truyền đến cổ tư tháp phu tiếng cười đắc ý đám người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy ngay mới vừa rồi này nháy mắt công phu hất chi đoàn chiến sĩ đã tụ tập, mặt đất khẽ chấn động, hiện nhiên là kỵ binh đang tại hướng ở đây tập kết. Nguyên soái. Người đã từng là Hắc Chi đoàn thống soái, chẳng lẽ bây giờ liền không thể chỉ huy một phần trong đó người sao không nhẹ chứ? Manh manh vấn đạo. Âu Xâm bạ hạ trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ ta bị hạ ngục sau đó, Cổ Tư Tháp Phu liền tiếp quản Hắc Chi đoàn. Hắn lần này mang e rằng cũng là tâm phúc, trung tâm với binh lính của ta hắn không dám mang đến. Hắn một đời vì Đế quốc lao lực, không nghĩ tới bây giờ không chỉ có muốn bị Đế quốc truy sát, hơn nữa còn muốn tự tay tàn sát binh lính của Đế quốc, trong lòng đau đớn có thể tưởng tượng được. Nguyên Soái, giao cho chúng ta, à, các ngươi chỉ cần ngăn trở Cổ Tư Tháp Phu truy kích là được. Văn Vũ Thu cùng Tiếu Vũ Hinh trao đổi cái ánh mắt, hai người đều lấy ra súng máy hạng nặng đổi lại người bình thường thể chất, súng máy hạng nặng tuyệt đối không có khả năng sách trong tay giấu hạ sượt phân một dạng sử dụng, nhưng thần tuyển giả thể chất cũng là đi qua nhiều lần cường hóa, cho nên này một ít trọng lượng căn bản vốn không tính toán. Đát sáu, súng máy vui sướng kêu lên, sắt thép mưa đạn hiện lên mặt quạt hướng về phía trước hinh tiết, đế quốc sĩ binh thành phiến ngã xuống 6. Mặc dù đấu khí hình thành vòng bảo hộ có thể làm cho bên trong cao giai võ giả khỏi bị đạn công kích, nhưng ở trong quân đội đế quốc, có thể đem đấu khí tu luyện đến ngoại phong trình độ cũng chỉ có trung cấp sĩ quan trở lên mới có thể làm được, lại có là trọng trang bộ binh áo giáp cũng đối phổ thông đạn có phòng hộ tác dụng trên đường dài trong chốc lát tiêu ra máu chảy thành sông cổ tư tháp phu gầm thét liên tục nhanh suýt lấy âu sâm bạ hạ nguyên xoáy không thả giống giống hai đầu mã hình ma thú chống rông xuất hiện trong đó một đầu mở ra hai cánh bông nhiên vô một cái một cô lớn gió lốc vô căn cứ mà ra gào thét lên hướng đám người đánh tới la phi ma cùng ác ngọng tiểu vũ hình thấp giọng nói hai loại ma thú từ cấp độ đi lên nói đã là ma thú cấp cao cái này cổ tư tháp phu có thể một mực cẩn nhận không chịu hắn bọn chúng lòng dạ cũng thật sự là đủ sâu đại hoang rơi âu xâm bạ hạ hét lớn một tiếng trường kiếm vụ vù vùn mà trên không trung lóe ra từng đạo kiếm khí những kiếm khí này tạo thành một trương ngang dọc dao kiếm võng, đem vẻ này gió lốc bao lấy, thoáng chốc song song trôi bụi. giống rồ rơ rồ ở bạ tổ ốt phát ra một tiếng không cam lòng gào thét một tiếng, tại ác ngọng vo phía dưới hóa làm một đầu hư ảnh, từ nồng mà nhạt, dần dần biến mất. cổ tư tháp phu, ngươi có thể là siêu ma thú sứ giả. Âu sâm bạ hạ quá to. Âu sâm bạ hạ, đây cũng không phải là thời đại của ngươi rồi hahaha sáu. cổ tư tháp phu cất giọng cười to, mệnh lệnh các binh sĩ tăng cường công kích. nơi xa trên nóc nhà lại bút lên một mảnh cung tiến thủ, mũi tên như mưa rơi bắn về phía đám người. Từ Rô Rô Rổ ở đột nhiên lảo đảo một cái, đầu vai của hắn trúng một tiễn, Một cái đế quốc sĩ binh gặp có cơ hội để lợi dụng được, đột nhiên bay trên không vọt lên, một kiếm hướng hắn chém xuống tới. Ách sáu, Rô Rô Rổ ở vừa muốn huy kiếm đón đỡ, trên đầu vai vết thương truyền đến đau đớn một hồi, trường kiếm suýt nữa tuột tay. Phốc một thân ảnh từ bên cạnh hắn lùi lên, giữa không trung hàn quang lóe lên, tên kia đế quốc sĩ binh kêu thảm một tiếng, nơi cổ họng tràn ra hoàn toàn đoạn gầu, thi thể ẩm ẩm rơi xuống đất. Giải vây chính là mặt lâu, một kiếm ám sát tên kia đế quốc sĩ binh sau đó, tung người đi tới Rô ở sau lưng quát to một tiếng kiên nhẫn một chút nhi nói đi bắt lấy cán tên mãnh lực hướng ra phía ngoài nổ một cái tay khác thuần thục cầm một thuốc xịt bình hướng rô rơ rồ ở vết thương phun tới sáu màu vàng sương mù tè trong chốc lát đem hắn vết thương bao trùm kết xuất một tiếng kim mệ rô rơ rồ ở chỉ cảm thấy miệng vết thương một mảnh thanh lương có một loại ngứa một chút cảm giác hảo dược rô rơ rồ ở khen một tiếng thử một chút huy động trường kiếm đã không ý kiến long 6 phố dài hai đầu vang lên trọng thiết kỵ âm thanh đây là đế quốc long kỵ binh màu đen mà hành long khôi giáp màu đen màu đen long gương giống như là một chi từ địa ngục đi ra ngoài đại quân đằng đằng sát khí đi tới Âu sâm bà hạ, xem một chút đi. Thế giới này vốn chính là một cái tràn ngập phản bội thế giới. Tâm phúc của ngươi thích đưa A lãng tá cũng phản bội ngươi, hắn sẽ xuất lĩnh lấy chi đoàn Long kỹ, đem hắn ngày xưa chủ tướng trả đạp tại Long trảo phía dưới ha ha sáu. Cổ Tư Tháp Phu cười ha ha. Hinh tỷ mạc lâu thân hình bỗng dưng xuất hiện ở Tiếu Vũ Hinh bên cạnh, hai người trao đổi cái ánh mắt, đều biết với nhau ý nghĩ. Dựa theo kịch bản cách viết, A lãng tá xuất hiện hẳn là tại cái nhĩ, cho nên ở đây bị Cổ Tư Tháp Phu đuổi kịp thời điểm. Các nàng căn bản không có nghĩ tới sẽ gặp phải A lãng tá, bây giờ có sự gia nhập của hắn. Tình thế rõ ràng là thiên hướng về một phe này. Nếu như có thể thừa cơ hội này đem Cổ Tư Tháp Phu đánh chết, Hắc Tri Đoàn liền sẽ một lần nữa hạ xuống Âu Sâm Bạ Hạ cùng Á Lãng Tá Chi Thủ, lại thêm bận bận đế na thương Tri Đoàn. Đế quốc hơn vân nửa vũ lực hạ xuống, cái này hai cha con. Trong tay, Khang Khuê Ân công nước trận kia vây thành chiến cũng sẽ không lại phát sinh. Tiêu Vũ Hinh lập tức đem kế hoạch phân biệt thông qua tâm linh xỉa xích thông chi hạ hơn văn cùng văn vũ tu, bốn người lập tức theo kế hoạch phân biệt hành động. Lúc này, Cổ Tư Tháp Phu cực kỳ đặc ý, hắn muốn xem Âu Sâm Bạ Hạ cùng ngày xưa thích đưa ở giữa quyết đấu, vậy mà tạm ngừng công kích. Tại đường đi đầu Bắc Long Kỵ trong đội ngũ, một đầu cao ở Long Kỵ từ trong đội ngũ đi ra, mà hành long bên trên là một gã toàn thân mặc hoàng kim khôi giáp đế quốc tướng lĩnh. Ánh mắt của hắn tại Vi Âu đám người trên mặt băn khoăn một tuần, lại nhìn Âu Sâm bạ hạ một mắt, ánh mắt giếng, cổ không gợn sóng, cuối cùng rơi vào cổ tư tháp phu trên thân cổ tư tháp phu các hạ, người ta cổ tư tháp phu biến sắc, lập tức có một loại dự cảm không tốt. A lãng tá trầm giọng nói trên thế giới này, không hề chỉ có phản bội, một cái kỵ sĩ hứa trung thành lời thề, sẽ không bởi vì tuế nguyệt mà mục nát cũng sẽ không bởi vì sinh mạng sống còn hoặc tử vong mà lãng quên. A lãng tá vĩnh viễn là ầu sâm bạ hạ nguyên xoáy dưới quyền một cái chiến sĩ, đang giống như nguyên xoáy với đế quốc ca lãng tá. Chào ngươi gan to cổ tư tháp phu giận tí mặt, cho ta giết những thứ này phản tặc a nơi xa trên nóc nhà xuất hiện liên tiếp tiếng kêu thăng thiết. Cổ tư tháp phu mang tới cung tiến thủ lập tức giống như vào nồi sủi cạo. tựa như nhao nhao từ trên nóc nhà lan xuống. Cùng lúc đó, a lãng tá rơi lên chiến phủ, xuất lính long kỵ binh phát động công kích, giết vây sáu. Long kỵ các binh lính đem long thương lập tức, đầu tiên là chậm rãi suối dục toại kỵ, tiếp đó từ chạy chậm dần dần quá độ vì chạy mau. Giống như thủy triều hướng, Cổ Tư Tháp Phu mang tới Đế Quốc Sĩ binh trùng sát. Âu Sâm bà Hạ, ta sẽ tại Khang Khuê Ân dưới thành chờ ngươi, Cổ Tư Tháp Phu thấy tình huống đúng không lợi, lập tức lấy ra đại tướng khí phách, ném một câu ngoan thoại liền muốn rời khỏi. Quấn quanh thuật đã sớm kịp chuẩn bị Tiếu Vũ hình lập tức thi triển pháp thuật, mười mấy đầu lớn dây leo lập tức từ dưới đất chui ra, đem hắn hai chân quấn quanh. Mặc dù đối với đột nhiên xuất hiện tập kích có chút kinh ngạc, nhưng Cổ Tư Tháp Phu cũng không sợ, hắn đang muốn vận đấu khí kéo đứt dây leo, một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên hướng ngọt lên sáu. Cách đó không xa, Văn Vũ Tu cùng Hạ Hân Văn đều quỳ một chân trên đất, khiên sóng phóng tiên lửa bóp cổ xuống. Vây quanh hai đạo ánh lửa phút chốc vượt qua khoảng cách mấy chục mét bắn về phía cổ tư tháp phu 6. Cùng lúc đó, một cái nhũ bạch sắc nửa trong suốt vòng bảo hộ đem cùng cổ tư tháp phu gần nhất âu xâm bạ hạ bọn người bao phủ lại. Không tốt cổ tư tháp phu cũng lại khó mà bảo trì bình tĩnh, cũng lại không để ý tới kéo đứt những cái tia dây leo trên thân tuân ra mãnh liệt đấu khí tia sáng, trường kiếm trước người vung ra vô số kiếm khí. Hai tiếng tiếng nổ kịch liệt bên trong, cổ tư tháp phu bị đánh bay lên, trên thân không biết ra bao nhiêu miệng vết thương, đã trở thành một cái hư nhân. Một bóng người đống nhiên từ bên cạnh hắn nhảy ra, dao găm trong tay nhanh như tia chớp vung hướng cổ tư tháp phu cổ. Ngại ra người tới chính là Mạc Lâu, mắt thấy Cổ Tư Tháp Phu đã thân chịu trọng thương, nàng nghĩ giải quyết dứt khoát, trực tiếp 추 sát hắn. Nhà Cổ Tư Tháp Phu đống dưng hét lớn một tiếng, vung lên một quyền, hung hăng đập về phía Mạc Lâu môn. Mạc Lâu lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Cổ Tư Tháp Phu vẫn còn có dáng vẻ quyết tâm này, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thu hồi chủ thủ, thân hình hướng phía sau trở hồi. Bên hai truyền đến ản bất đế na một tiếng kinh hô, ngay sau đó thân hình căng thẳng, nhưng lại án bất đế na bay đến nàng phía trên, túy người đem nàng nhấc lên, một đoàn bóng đen như gió lốc từ dưới người nàng lướt qua, nhưng là đầu kia ác động, bây giờ đầu ở chỗ đó đang ngẩng đầu tức giận nhìn nàng chằm chằm. Cổ tư tháp phu may mắn thoát khỏi cái chết, lập tức mừng rỡ, trên mặt lộ ra nụ cười giữ tự tốt, mộng ách sáu. Trên người của hắn đột nhiên nữa một cái, từ từ túi đầu xuống sáu. Tại hắn ngực xuất hiện một cái lớn chừng ngón tay cái huyết động, tiên huyết đang cốt cốt chảy ra, phản phất tính mạng của hắn cũng tại tùy theo trôi qua. Trên chiến trường lập tức án tính lại, đa số người đều chú ý tới nơi này dị thường, hướng bên này nhìn. Ta sáu. Cổ tư tháp phu khó khăn hé miệng, muốn nói, âm thanh lại im bặt mà dừng, cơ thể lập tức lập tức cầm ẩma xuống. Người giết chết nhân vật trong kịch bản cổ tư tháp phu, tích phân 2000 kinh nghiệm 4000 thu được tinh xảo bảo dương một cái sớm đánh giết nhân vật trong kịch bản cổ tư tháp vu nhất thiết phải tại nhất thiết phải tại trong 24 mươi giờ cầu ra âu xâm bạ hạ nguyên xoáy đồng thời bảo hậu nguyên xoáy bình an trở về khang khuê ân nhiệm vụ phụ tuyến nhiệm vụ sớm hoàn thành tích phân 8.000, kinh nghiệm một sớm đánh giết nhân vật trong kịch bản cổ tư tháp vu dẫn đến kịch tỉnh thế giới phát sinh thay đổi adi đát mã tư chiến ký kịch tỉnh thế giới sắp vĩnh viễn đóng lại tất cả không phải bạn chiến ký bên trong nhân vật sẽ tại mười giây bên trong cưỡng chế truyền tống ra ngoài nhìn xem phía trước hai hạng nhiệm vụ nhắc nhở thiếu vũ hinh cực kỳ hưng phấn Trờ một đầu cuối cùng nhắc nhở sau khi đi ra, bốn người đều không ngữ, hai mặt nhìn nhau. Lúc này, chiến trường đã hoàn toàn bị A Lãng Tá mang quân đội không chế, cổ tư tháp phu những cái kia tấm phúc tại chủ tướng sau khi chết, nhao nhao đầu hàng. Cuối cùng kết thúc Vi O Lạp than khẽ thở ra một hơi, thu hồi cùng tiễn. "Đúng vậy à, kết thúc, Vi O Lạp, chúng ta cũng nên cáo từ tiểu Vũ huynh triệu hồi ma thú." Hướng Vi O Lạp, "Rô rơ rồ ở bọn người chào từ biệt, lần này rời đi, các nàng có thể vĩnh viễn cũng không cách nào trở về cái này kịch tình thế giới." "A huynh, các ngươi lại muốn rời đi?" Vi O Lạp lấy làm kinh hãi, có chút không thôi vấn đạo. "Ừm." A hình, các ngươi phải ly khai." Âu Sâm Bạ hạ kinh ngạc vấn đạo. "Đúng vậy." Tiếu Vũ Hinh gật gật đầu. Đúng lúc này, bốn cột cổ sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, đem Tiếu Vũ Hinh, Hạ Hân Văn, Mạc Lâu, Văn Vũ Tu bốn người thân hình bao phủ lại, bốn người thân hình tại trong cột ánh sáng chậm rãi trở nên nhạt. A hình Âu Sâm Bạ hạ đột nhiên hô một tiếng, trên tay lóe lên một mảnh đấu khí tia sáng, trong chốc lát ngưng tụ thành một quyển sách bộ dáng, dùng sức hướng trong cột ánh sáng ném đi. Là từ 102, tiết 101, Ngũ Thị huynh ngội người thu được cấp võ học quang huy thập tự kiếm. A Ma tỷ tư trong thế giới Âu Sâm bạ hạ tự sáng tạo võ kỹ, uy lực cực lớn, công kích 800, lần đầu tu luyện cần cơ bản thân pháp 6 cấp, sức mạnh 50, nhanh nhẹn 40, có thể hồi đổi 100.000 tích phân làm Tiếu Vũ huynh thân hình xuất hiện ở Ám Ma không gian thời điểm, nàng vẫn mẫn người một tay cầm bản sách thật mỏng, một tay mang theo bay lượn chi thứ, nhìn trước mắt nhiệm vụ nhắc nhở. Tiếu Vũ huynh, ngươi lần này đi nhận chức vụ thế giới làm bị thương đại náo sao không nhẹ chữ? Ám Ma chi linh thân hình xuất hiện ở trước mặt của nàng. Đầu óc ngươi mới hỏng đâu Tiếu Vũ huynh chừng nó một mắt, đem cuốn vũ khí kia bí tạ thu hồi. Tiếp đó lấy ra cái kia bảo dương mở ra bảo dương phía sau bên trong lấy một thanh vỏ cùng bá đều hết sức tuyệt đẹp trường kiếm nhiệm vụ nhắc nhở bên trên cũng xuất hiện vũ khí này danh sương tinh thần trường kiếm hài tèm hoàng kim về phẩm chất trở trang bị phía trước cần đi qua linh hồn giằng buộc cần sức mạnh 20, nhanh nhẹn 18, có thể hối đoái 150.000 trăm năm tích phân trang bị kèm theo kỹ năng vệ huyết thuật tại công kích mục tiêu gây nên thương lúc có thể làm cho vết thương của đối phương không cách nào khép lại chỉ có thần thánh hệ hoặc sinh mệnh hệ trị liệu pháp thuật có thể ngừng vết thương đổ máu đó là một rất để cho người ta khó mà bình tĩnh kỹ năng a ngẫm lại xem cái nào nhường tỷ thấy ngứa mắt ra hỏa bị lôi ra một đạo lỗ nhỏ Tiếp đó máu kia liền ngăn không được mà hướng dẫn ra ngoài, mỗi ngày dựa vào truyền máu mà sống sáu. Ho Khan có vẻ như quá tà ác. Ngươi lại muốn lui kiếm? Ác ma Chi Linh vấn đạo. Không được sao không lẽ chữ. Tiếu Vũ Hinh hỏi lại. Nhiều tài không sợ thiệt, không có không được. Ác ma Chi Linh nún nụ bay. "Uy, ngươi nói ta nên sử dụng những thứ điểm tích lũy này?" Tiếu Vũ Hinh đột nhiên hỏi. "Ta cho là ngươi vĩnh viễn sẽ không đưa ra vấn đề này đâu." Ác ma Chi Linh khẽ miệng hơi hơi dương lên, nhìn đều giống như đang giễu cợt nàng. "Ta xấu, ngươi đến cùng nói hay không?" Tiêu Vũ Hinh vừa muốn phát tác có thể ngẫm nghĩ một chút làm như vậy tựa hồ không có chút ý nghĩa nào, không thể làm gì khác hơn là thôi. làm một cái hợp cách gác ma chi linh, ta có nghĩa vụ tại câu trả lời điều kiện tiên quyết, trả lời không gian người sở hữu vấn đề gì. đừng nói nhảm tích phân loại thứ nhất tác dụng là hồi đoái đủ loại cần thiết vật tư, thí dụ như vũ khí, đồ phong ngự, công pháp, linh đan các loại, nhưng loại thứ hai tác dụng mới là tác dụng chân chính của nó. đừng thưa nước đục thả câu cường hóa. ngươi là nói, giống ta phục dụng huyết tinh cái trùng loại kia cường hóa. đúng vậy, bất quá phục dụng huyết tinh cường hóa phương thức quá răm rà, mà lại là bình quân tính chất cường hóa dung tích phân cường hóa tương đối nhu hòa, hơn nữa có tính nhắm bảo. cụ thể có thể cường hóa cái nào phước diện? thao tác. tần, ta nhớ được trước đó đã nói với ngươi, cường hóa có thể chia làm lục đại khối, theo thứ tự là sức sống tế bào, tinh thần lực, phản ứng thần kinh tốc độ, trí lực, bộ phận cơ thịt cường độ, sức miễn dịch cường độ. mỗi loại cường hóa chia làm nhất cấp cường hóa, cấp 2 cường hóa cùng 3 cấp cường hóa, cường hóa có thể tại ác ma không gian tiến hành, chỉ cần ngươi đưa ra yêu cầu, thanh toán tích phân, liền có thể vì ngươi tiến hành cường hóa. bao nhiêu tích phân? nhất cấp cường hóa. Mỗi một loại cần 10 vạn tích phân, tổng hợp đẳng cấp nhất thiết phải tại F cấp trở lên cấp 2 cường hóa, mỗi một loại cần 50 vạn tích phân, tổng hợp đẳng cấp nhất thiết phải tại C cấp trở lên 3 cấp cường hóa, mỗi một loại cần 100 vạn tích phân đẳng cấp nhất thiết phải tại cấp trở lên. Tì Tiếu Vũ Hinh hít một hơi lãnh khí, cái này cường hóa đại giới không phải lớn một cách bình thường à, đánh nhau chết sống mới tích lũy xuống hơn 20 vạn tích phân, cái này nếu là cường hóa, lập tức liền trở về lại trước giải phóng. Ta lựa chọn cường hóa tinh thần lực và sức miễn dịch cường độ. Tiếu Vũ Hinh nói, có thể, thỉnh thanh toán tích phân. Ác Ma Chi Linh nhanh chóng báo ra một cái mã số. Tiếu Vũ Hinh khẽ tán môi, có chút nhức nhối đem 20 vạn tích phân thay đổi vị trí. Tích phân thanh toán hoàn tất, cường hóa bắt đầu. Xuất hiện trước mắt một cái trong suốt nhượm đỏ lật tịch hùng, Tiếu Vũ Hinh vừa mới thấy rõ ràng chữ viết phía trên, một đạo cổ sáng màu trắng đột nhiên từ nóc phòng rủ xuống, đem nàng bao ở trong đó, sau đó thân thể của nàng không bị khống chế ly khai mặt đất. Ngay tại nàng kinh ngạc thời điểm, một chút tinh quang từ cổ sáng màu trắng bên trong tháo rời ra, chui vào trong cơ thể của nàng sau. Đó là một loại cảm giác rất thoải mái, giống như là nàng đã từng ngâm qua suối nước nóng đồng dạng, thật muốn ngủ một giấc. Ước chừng chừng nửa canh giờ, cô sáng màu trắng bỗng nhiên tiêu thất, Tiêu Vũ huynh cơ thể cũng từ từ bay xuống trên mặt đất, nàng hoạt động một chút cơ thể, không cảm thấy có gì thường. Một điểm không có trong tiểu thuyết võ hiệp miêu tả loại kia công lực tiến nhiều cảm giác. Nàng lầm bầm một tiếng, liền xem xét tài liệu cá nhân, lần này nhiệm vụ bên trong, nàng lần nữa tiến cấp, nhân vật cấp bậc là 9 cấp, mà tổng hợp đánh giá là E4 cấp, bất quá mới vừa cường hóa chỉ là có thể từ thể chất bên trên phản ứng đi ra, thể chất thăng lên đến 58, mà tinh thần lực lên cao đến 71, cảm giác bây giờ trạng thái tinh thần phi thường tốt, chính là liên tục mấy ngày không ngủ được, cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. 20 vạn tích phân liền mua cái mất ngủ. Tiêu Vũ Hinh khó tránh khỏi có chút người tài giỏi không được trọng dụng cảm giác, nàng lấy ra ác ma máy truyền tin, phía trên có 3 đầu tin nhắn, là Hạ Hân Văn ba người trở về hiện thực thế giới phía trước lưu lại, các nàng đã lưu lại tại không gian thực tế bên trong phương thức liên lạc, ngược lại cũng không lo lắng không cách nào liên hệ, liếc mắt nhìn sau đó, Tiêu Vũ Hinh liền trở về không gian thực tế. Không gian thực tế bên trong, đã là 12 giờ khuya, Tiêu Vũ Hinh lại cảm thấy tinh thần sung mãn, không có chút nào muốn ngủ ý tứ, nàng dứt khoát thả một dao nước nóng, thư thư phục phục ngâm mình ở bên trong, chỉ là đáng tiếc xấu. Mặc dù khách sạn có bữa tối chọn món ăn phục vụ Nàng cũng không tiện ý tứ đi dạy vỏ nhân ra. "Phụ thân, ta hôm nay nhìn thấy Ngũ gia nha đầu kia tại khách sạn mở ra một gian phòng 6. Tại Bắc Kinh nào đó khu biệt thự một cái trong phòng, Trương Vũ Phong hướng một người trung niên nói hôm nay kiến thức, mà bị hắn xưng là phụ thân nhân, chính là cái kia ở căn cứ cùng Hạ Đồng từng có tranh chấp trương tướng quân tên của hắn là Trương Nghiêm, cũng là trong quân đội một phương đại lão." Đang nghe xong Trương Vũ Phong mà nói phía sau, hắn trầm ngâm. "Ngũ gia gia giáo rất nghiêm, không phải đặc thủ sự tình, tuyệt đối sẽ không nhường Ngũ Quỳnh tại khách sạn loại địa phương kia mua phòng, mà Ngũ Quỳnh ca ca Ngũ Bá Văn là Hạ Đồng thích được, còn có cái kia xa là 6." trong này lại là giống nhau quan hệ đâu? ngươi làm được không? điều tra những người khác nội tình sao không nhẹ chứ? trương nghiêm khó được khen cái này xưa nay hoa thiên tiểu địa một câu. một cái nam khách trọ gọi lưu huy là răng sói đặc trùng đại đội chiến sĩ. một cô gái khác gọi thiếu vũ Hinh, tạm thời còn không có tra được tư liệu của nàng. trương vũ phong kỳ thực cũng là lúc đó linh cơ động một cái, không nghĩ tới phụ thân vậy mà thật sự sẽ cảm thấy hứng thú. vậy có phải hay không một cái rất trẻ trung nữ tử? đúng vậy. trương vũ phong đem thiếu vũ huynh bề ngoài lại thuật lại qua một lần. hẳn là nàng nghĩ không ra lại là ở căn cứ bên ngoài. Xem ra hạ gia không thể hoàn toàn khống chế nàng, đây cũng là một cái cơ hội. Trương Nghiêm lẩm bẩm, trên mặt dần dần lộ ra thần sắc hưng phấn. "Cha, nàng là ai?" Trương Vũ Phong tò mò vấn đạo. "Vũ Phong, ta hôm nay cho các ngươi nhiệm vụ, từ giờ trở đi, ngươi tận lực tiếp cận cái kia cùng Ngũ Quỳnh ở chung với nhau nữ tử, nếu như có thể để cho nàng về ngươi, vậy ta nhất định cho ngươi một cái kinh hỉ để cho nàng trở thành ta còn không đơn giản "Chỉ cần sáu." Ngầm miệng Trương Nghiêm tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nhớ kỹ. cái này tuyệt đối không nên đắc tội nàng, bởi vì nàng quan hệ đến chúng ta Trương gia đại sự, nhất thiết phải dùng sáu. Dũng đang lúc phương pháp, nếu không thì chớ treo chọc nàng cha, ngươi yên tâm, ta đây không phải là nghĩ nhanh lên một chút hoàn thành nhiệm vụ của ngươi đi, bình thường phương pháp liền bình thường phương pháp, bất quá là hao chút nhi thôi. nhìn thấy trương nghiêm không vui, trương vũ phong thật đúng là có chút sợ, liền vội vàng đem cái kia bộ dáng cài nhông thu liễm mấy phần. tại tiếu vũ hinh ngủ lại trong tiểu điểm, ngũ quỳnh đồng dạng không có chìm vào giấc ngủ, nhìn thân sắc phức tạp nhìn xem trên bàn, cuối cùng sáu, nàng vẫn là kiên định cầm lấy thông qua một cái mã số, trong lòng lặng lẽ đạo mai mai, xin lỗi rồi, chuyện này ta phải hướng gia tộc báo cáo. kết nối, ngũ quỳnh rất thấp giọng, nhưng ngẩn ngẩn có thể nghe được tiếu vũ hinh tên sáu cứu chừng sau nửa giờ, nàng treo, xoa trán một cái, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ cởi khổ, ta quả thực là điên rồi, sẽ đáp ứng loại chuyện này. sáng sớm hôm sau, Tiểu Vũ Hinh vừa mới rửa mặt xong so, đang muốn cùng Hạ Hân Văn các nàng liên hệ, liền nghe được ngoài cửa có người gõ cửa, lúc mở cửa nhìn, nhưng là Ngũ Quỳnh, tại phía sau của nàng còn có một cái nam, nguyên bản nàng tưởng rằng cái kia lính bắc trung, nhìn kỹ nhưng là một người dáng dấp vô cùng dương quang anh tuấn thanh niên, Tiểu Vũ Hinh liền có mấy phần nghi hoặc ngũ bình, vị này là người thanh niên kia tiến lên bên trên bước, hướng Tiểu Vũ Hinh đưa tay qua ta gọi Ngũ trọng Văn, là Tiểu Quỳnh nhị ca, chào ngươi. Ngũ, ta là Tiếu Vũ Hinh." Tiếu Vũ Hinh đưa tay cùng tay của hắn nhẹ nhàng đụng một cái, liền lạt tách ra. "Ngươi và Tiểu Quỳnh nếu là, lại, xưng hô liền lộ ra xa lạ, vẫn là gọi tên tương đối thân thiết." Ngũ Trọng Văn thần sắc rất khó để cho người ta nói ra cự tuyệt, hơn nữa cũng không tất yếu cự tuyệt, chỉ là sáu. Tiếu Vũ Hinh cảm thấy buồn cười, mặc dù nàng và Ngũ Quỳnh gặp qua hai mặt, e rằng còn nói không hơn hai chữ a. Không tiểu thuyết internet không nói nhiều mời tiến đến ngồi đi. Tiếu Vũ Hinh hướng phía cạnh nhường một bước, thỉnh hai người tiến gian phòng. Tại đóng cửa phòng phía sau, hai người cũng không có ngồi xuống, Ngũ Trọng Văn mở miệng nói Tiểu Vũ Hinh các ngươi cũng chưa ăn điểm tâm à? không tiểu thuyết internet không nói nhiều tiêu vũ huynh gật gật đầu, nàng đã bén nhạy cảm thấy được huynh nội này hai người là có vì mà đến, lại nhất thời không nghĩ tới bọn hắn muốn làm. ngũ quỳnh nháy nháy mắt nhị ca, ngươi có phải hay không muốn mời chúng ta ăn cơm? đúng vậy a ngũ trọng văn trên mặt cũng lộ ra nụ cười ngươi mỗi lần đều phải làm thị ta một bữa, lần này chỉ sợ cũng không ngoại lệ, ta còn không bằng chủ động tự mình hại mình một đao đâu. khó nghe muốn chết. ngũ quỳnh quay người đối với tiêu vũ huynh nói tiêu vũ huynh, ta nhị ca nhưng có tiền, hôm nay liền để hắn mời chúng ta ăn nước pháp đại tiệc. Tiếu Vũ Hinh lắc đầu không cần tốn kém, ngay tại khách sạn tùy tiện ăn một điểm tốt. Vậy được, Ngũ Trọng Văn Đạo ngã ở đây cũng coi như là địa chủ, nên tận tình địa chủ hữu nghị, nước pháp tiệc liền nước pháp tiệc, hôm nay ta mời khách, còn xin hai vị nhất thiết phải đến dự ân, nhìn ngươi vẫn rất có giác ngộ phấn thượng, liền miễn miễn cưỡng cưỡng đáp ứng. Ngũ Quỳnh Hướng hắn phất phất cùng ngươi trước ra ngoài, chúng ta còn muốn thay quần áo khác. Là từ 103, tiết 102, sông sen sông sen nước pháp phòng ăn là kinh thành một nhà rất có danh tiếng nước pháp phòng ăn xưa nay lấy hương vị chính tông từ căn cứ, mà bên trong từ đầu bếp đến người phục vụ cũng là người pháp. Tiếu Vũ Hinh trước đó tới Bắc Kinh lúc đi ngang qua nhà này phòng ăn, lại ngay cả nhìn một chút dũng khí cũng phụng, Không nghĩ tới hôm nay lại có tiến vào bên trong hưởng thụ thế giới đỉnh cấp phục vụ một ngày, hồi tưởng lại cũng rất có mấy phần cảm khái. Ba người vừa xuống xe, đằng sau liền chuyển tới một thanh niên mừng rỡ. Trọng Văn thật là người Tiếu Vũ Hinh chú ý tới ngũ Trọng Văn lông mày lơ đãng nhiễu một chút. Theo ánh mắt của bọn hắn hướng phía sau nhìn lại, chỉ thấy từ một chiếc xe BMW đút thể thao bên trong đi xuống một cái mỹ nữ chân dài, nữ hài chân dài mấy phần liền thêm mấy phần tịch lệ, vị này khuôn mặt cũng là duyên dáng dấu hiệu, tăng thêm một bộ như ma quỷ dáng người, vậy thì có mấy phần view vật cảm giác, chỉ là bờ mông xoay đến có chút khoa trương, nhiều hơn mấy phần nặng nề. Trương Vũ Lâm, ngươi làm sao ở chỗ này? Ngũ Trọng Văn không có lên tiếng, Ngũ Quỳnh trong giọng nói có mấy phần không kiên nhẫn vấn đạo. Vừa rồi đang muốn đi tìm Trọng Văn, không nghĩ tới vậy mà thấy được Trọng Văn xe, ta đây mới đổi tới. Cái kia gọi Trương Vũ Lâm nữ hải cũng không để ý Ngũ Quỳnh khẩu khí như thế nào, nhưng ánh mắt nhưng là gắt gao tập trung vào Tiểu Vũ Hinh, Trọng Văn, vị tiểu thư này là ai vậy? Ngũ Trọng Văn giống như là có chút bất đắc dĩ hoặc như là có chút chán ghét, thản nhiên nói, vị này là Tiếu Vũ Hinh, muội muội ta bằng hữu, tới Bắc Kinh du lịch, nếu như ngươi không có chuyện gì, chúng ta đi vào trước ăn cơm đi. Trương Vũ Lâm giống như là không có nghe được Ngũ Trọng Văn trong lời nói ý tứ, ngược lại mỉm cười hướng Tiếu Vũ Hinh đưa tay ra, ta là Trương Vũ Lâm, Trọng Văn bạn gái. Tiếu Vũ Hinh cười cười, không nói thêm gì, chỉ là đưa tay cùng nàng nhẹ nhàng cầm một chút. Nàng nhìn đi ra, cô gái này đối với nàng ôm lấy rất lớn ý từ ánh mắt đến xem, hắn nguyên nhân đương nhiên là bên cạnh cái tia dương quang thanh niên đẹp trai chỉ là tự có chút oan uổng nàng và ngũ trọng văn bất quá là lần thứ nhất gặp mặt căn bản là không có phát sinh câu chuyện gì không giải thích được dưới cây một cái địch nhân trương vũ lâm ngươi khi nào thì thành ta nhị ca bạn gái ngũ quỳnh không khách khí chút nào đạo nói lung tung là muốn chịu trách nhiệm ta nhị ca đang muốn bạn gái ngươi nói như vậy không chủ phù hợp à trương vũ lâm sắc mặt thay đổi một lần ngũ quỳnh chẳng lẽ ta coi như không thể trọng văn bạn gái đây không phải nên được đảm đương không nổi vấn đề ngũ quỳnh mặt của đã lạnh xuống trừ phi là ta nhị ca thừa nhận bằng không ai cũng không có tư cách kia trương vũ lâm lông mày nuzz lên nói như vậy vị này thiếu tiểu thư là người nhị ca thừa nhận thiếu vũ huynh tức giận không vui trương tiểu thư nói chuyện xin chú ý phân tích ta và ngươi cùng ngũ tiên sinh cũng là lần thứ nhất gặp mặt giữa các ngươi có chuyện gì xin đừng nên liên lụy đến trên người của ta nói xong nàng hướng ngũ gia huynh nguyệt gật gật đầu ngũ tiên sinh ngũ tiểu thư xem ra hôm nay không quá thích hợp ở đây dùng cơm ta đi trước chờ một chút ngũ trọng văn nhìn về phía trương vũ lâm sầm mặt lại trương vũ lâm ngươi có ý tứ gì trương vũ lâm trở mặt lại nhanh trọng văn ta là bộ tuyết rồi đừng nóng dở. nàng đổi một khuôn mặt tươi cười đối với thiếu vũ huynh đạo thiếu tiểu thư Ngươi đừng xin khí, ta người này luôn luôn là không giữ mồm giữ miệng. Hôm nay ta mời khách, quyền đương vì sự tỉnh vừa rồi bội tội. Không cần, một bữa cơm ta còn mời lên. Ngũ Trọng Văn ở bên cạnh nói. Tốt lắm à, ta cũng đúng lúc muốn ăn cơm, thuận tiện mượn Hoa Hiến Phật hướng Tiếu Tiểu thư bội tội. Trương Vũ Lâm là đạp đến bậc thang liền hướng bên trên cỏ. Ngũ Gia huynh muội mặc dù không ưa thích, nhưng cũng không tốt đuổi người. Bốn người kỳ quái tiến vào phòng ăn. Một cái người phục vụ chào đón. Ngũ Trọng Văn lúc trước tại quán rượu lúc đã mua vị trí, tại báo danh ra sau đó, người phục vụ liền dẫn đạo bốn người hướng đi cái nào đó vị trí. Ngũ Trọng Văn ngồi phần thân sĩ thay Tiếu Vũ Hinh kéo ghế ra, tiếp đó chờ Tiếu Vũ Hinh ngồi xuống về sau, hắn mới chính mình kéo ghế ra ở bên cạnh ngồi xuống, bên cạnh Ngũ Quỳnh cũng là chính mình ngồi xuống. Trần Vũ Lâm gặp Ngũ Trọng Văn cho Tiếu Vũ Hinh kéo ghế ra đã là mặt lạnh như sương, nhìn thấy hắn kính tự ngồi xuống, không có chút nào vì chính mình kéo ghế ra ý tứ lúc trên mặt nhanh rơi xuống mũi băng, thầm hư tức giận chính mình đẩy ra cái ghế ngồi xuống, nhìn xem Tiếu Vũ Hinh ánh mắt lại nhiều mấy phần đoán hận. Tiếu Vũ Hinh cảm thấy buồn cười, nữ nhân này thật là kỳ quái, chính mình bắt không được người trong lòng, cũng không cần ghét hận tất cả nữ nhân a. Nhìn xem Tiếu Vũ Hinh biểu lộ. Trương Vũ Lâm càng thêm phẫn hận, nàng đã quyết định, hôm nay nhất định định phải thật tốt mà nhục nhã cái này không biết từ nơi nào tới nữ hài tử, đem nàng từ ngũ trọng văn bên cạnh đuổi đi. lập tức hướng người hầu bên cạnh vẫy tay, cúi đầu nói vài câu, người thị giả kia gật gật đầu, đem trong tay một trương menu lật ra đi ra, đưa cho Trương Vũ Lâm. Trương Vũ Lâm lại chuyển tay đưa cho Tiếu Vũ Hinh, Tiểu tiểu thư, tiệm ăn này đồ ăn vẫn tương đối chính tông, hôm nay ta mời khách, ngươi thích gì mời mình điểm à? Có ăn là được, ai mời khách không quan trọng. Tiếu Vũ Hinh tiếp nhận menu lúc hơi ngẩn người một chút. Dương mắt lại nhìn thấy Trương Vũ Lâm một bộ tươi cười đắc ý, nàng minh bạch hợp lấy nha đầu này muốn thấy mình chê cười. Bình thường tới nói, như loại này nước Pháp phòng ăn mặc dù có lý, nhân viên cũng là dập khuôn nước Pháp một bộ kia, nhưng ở thực đơn lại nhưng là có tiếng Trung cùng tiếng Pháp hai loại thực đơn, mà Trương Vũ Lâm lấy tới là tiếng Pháp thực đơn, thay cái không hiểu tiếng Pháp khách nhân, vậy coi như thật muốn làm trò cười cho thiên hạ. Ngũ Trọng Văn cùng Ngũ Quỳnh cũng là biến sắc, nhưng ở trường hợp này phía dưới, bọn hắn cũng không dễ chịu đi đem thực đơn lấy tới, không thể làm gì khác hơn là hy vọng Tiếu Vũ huynh bản thân có thể tùy cơ ứng biến. Tiếu Vũ huynh mặc dù lên đại học chủ yếu ngoại ngữ là tiếng Anh, Nhưng là kiêm tu tiếng Pháp cùng tiếng Nhật, không thể nói là nhiều tinh thông, đơn giản đối thoại cùng đọc cái thực đơn vẫn là không có vấn đề, cho nên đang run lên rồi một lần phía sau, liền chậm rãi lật xem. Đang lúc nàng nghiêm túc nhìn menu chọn lựa đồ ăn thời điểm, đối diện Trương Vũ Lâm trên mặt lại lộ ra nụ cười giễu cận, thiếu "Tiểu tiểu thư, nếu như ngươi không biết tiếng Pháp, ta có thể giúp ngươi đề cử mấy món ăn." Ngũ Quỳnh Long mày nhíu lên, liền muốn nổi giận, nhưng bây giờ trường hợp này cũng không phù hợp. Đúng lúc này, đã thấy Tiêu Vũ hừm ngẩng đầu, trong miệng lưu loát nói ra tiếng Pháp, người thị giả kia khẽ gật đầu, đem nàng gọi món ăn danh ký phía dưới. Ngũ Trọng Văn cùng Ngũ Quỳnh có mấy phần ngạc nhiên nhìn xem Tiếu Vũ Hinh, bọn hắn đều xem xét Tiếu Vũ Hinh tư liệu, nhưng lại không biết nàng sẽ tiếng pháp. Mà Trương Vũ Lâm cũng là ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tiếu Vũ Hinh vậy mà lại tiếng pháp, muốn nhìn náo nhiệt nguyện vọng không có đạt tới, có phần có mấy phần phiền muộn. Mấy người phân biệt điểm xong Thái, chờ người phục vụ sau khi rời đi. Ngũ Trọng Văn đạo, Tiếu Vũ Hinh, ngươi tiếng pháp nói rất hay à, là ở chỗ nào học? Tiếu Vũ Hinh cười nhạt một tiếng, lúc học đại học nhàn rỗi vô sự, học đùa chơi, học đùa chơi. Ba người ánh mắt cũng là lóe lên một cái liền vừa không nói gì. Trương Vũ Lâm cái này rất là biết điều, nàng phát hiện Ngũ Trọng Văn cùng Tiếu Vũ Hinh Song Phương đều chưa từng có tại nhiệt tình giao lưu, bắt đầu hoài nghi mình phán đoán có phải là xảy ra vấn đề hay không, cho nên cũng yên tĩnh xuống. Trên thực tế, giác quan thứ 6 của nữ nhân là rất chuẩn, nhất là tại quan hệ nam nữ về vấn đề, phán đoán càng chính xác. Ngũ Quỳnh tối hôm qua đã đem Tiếu Vũ Hinh sự tình hướng trong nhà làm hồi báo, mặc dù Ngũ gia cùng Hạ gia có thể nói là vinh nhục nhất thể, nhưng cũng không có nghĩa là Ngũ gia liền không có mình cần. Ngũ gia gia trưởng đã nghe Ngũ Bá Văn nói qua Tiếu Vũ Hinh sự tình, tại Ngũ Quỳnh nói gia chính mình nắm giữ tình huống sau đó bọn hắn liền nghĩ đến nhường ngũ trọng văn cùng tiếu vũ hình tiếp xúc biện pháp theo bọn hắn nghĩ cái này không có cái gì không thích hợp nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trang nếu như có thể trở thành thông gia đối tượng chỉ bằng tiếu vũ hình nắm giữ y thuật liền sẽ làm cho ngũ gia thế lực cao hơn một bậc thang chỉ là ngũ trọng văn biết đầu tiên muốn chiếm được tiếu vũ hình hảo cảm mới có thể đi vào một bước quan hệ qua lại cho nên hắn cũng không có biểu hiện ra gấp gáp bộ dáng tiếu tiểu thư gia của ngươi thật là tốt dùng là bài gì chết đổ trăn điểm trương vũ lâm vấn đạo nữ nhân này tại không đề cập tới quan hệ nam nữ vấn đề lúc biểu hiện cũng là bình thường liền bên cạnh ngũ quỳnh cũng rất tò mò Tiếu Vũ Hinh từ nhỏ đã tu luyện Trường Xuân Quyết, Làn ra vốn là so cùng lứa nữ hài tử hào, căn bản là vô dụng qua đồ trang điểm, trở thành thần tuyển giả sau đó, tuần tự lấy huyết tinh cường hóa thân thể, nhất là lần này còn đối với tố chất thân thể tiến hành 2 lần cường hóa. Làn ra nhìn qua lại có một loại trong suốt cảm giác. Nàng nghe vậy lắc đầu, ta chưa bao giờ dùng đồ trang điểm. Mấy cô gái một thảo luận tới thẩm mỹ chủ đề, ngược lại là không có địch gì lớn như vậy, Ngũ Trọng Văn Trung Quy là nhẹ nhàng thở ra, nếu như bởi vì Trường Vũ Lâm xuất hiện mà phá hủy bầu không khí, vậy coi như không dễ làm, hơn nữa hắn tại nhìn thấy Tiếu Vũ Hinh phía sau. Phát hiện mình cũng không chán ghét cùng nàng thêm một bước quan hệ qua lại, trong lòng cũng có mấy phần chờ mong. Tiếu vũ Hinh gọi món ăn có tôm hùm salad, trưng trứng gà thịt cuốn mang tây xúc đặc, liêu cam nước Pháp gan ngông tương cùng hạch đảo bánh gà tổ. Đầu tiên đi lên là lòng là tôm hùm salad, nhìn xem liền cho người thèm ăn nhỏ dãi, tươi mà không chán, mười phần sướng miệng, nàng còn là lần đầu tiên hưởng thụ chính tông nước Pháp xử lý, một chút nhóm nhác, tán thưởng không thôi. Ba người khác gọi món ăn cũng đều bắt đầu lần lượt mà bưng lên. Bốn người riêng phần mình thưởng thức mỹ vị bầu không khí ngược lại càng giống là đi ăn cơm bầu không khí vị thực trước mắt tất cả mọi người có thể bảo trì mình tố chất không đến mức phá hư loại không khí này ăn nước pháp đại tiệc phí tiền là người khác sự tình tiếu vũ huynh cảm thấy quá tốn thời gian nếu như một ngày ba bữa cũng là như thế cái phương pháp ăn cái kia mỗi ngày chí ít có một ba thời gian là biến mất ở trên bàn cơm nhưng chân chính trở thành dân di thực vi tiên đi ra của nhà hàng ngũ trọng văn còn nghĩ mời tiếu vũ huynh đi địa phương khác dạo chơi tiếu vũ huynh nhìn bên cạnh nhìn trầm trầm trương vũ lâm một mắt đang muốn mở miệng cự tuyệt ngũ quỳnh điện thoại của đột nhiên vang lên là tam minh bạch Ngũ Quỳnh tiếp điện thoại xong sau đó, đối với Ngũ Trọng Văn Đạo, Nhị Ca lập tức tiến đưa chúng ta đi sân bay. Ngũ Trọng Văn sửng sốt một chút, vội vàng gật đầu. Hảo đút cho các người đi chỗ nào? Chờ một chút, chờ Trường Vũ Lâm phản ứng lại. Ngũ Trọng Văn đã lái xe chở Tiếu Vũ Hinh cùng Ngũ Quỳnh đi. Nàng tức giận hừ hừ mà nhảy lên chính mình trước kia xe bị nút thể thao. Sau đó đuổi theo. Kỳ quái, Vũ Hinh làm sao có thể cùng Ngũ gia nhân cùng một chỗ? Tựa hồ còn rất quen thuộc bộ dáng. Một cái dọan nghi ngờ từ cửa nhà hàng bên ngoài một cái cây cột bên cạnh chuyển tới, chỉ thấy đứng nơi đó một người mặc áo phục màu xám cho nam tử trung niên, đang nghi ngờ nhìn xem hai chiếc ô tô biến mất phương hướng là từ 104. Tiếp 103, chuyến bay đêm máy bay tại Bắc Kinh căn cứ chậm rãi hạ xuống, Tiểu Vũ Hinh cùng Ngũ Quỳnh vừa xuống máy bay, liền lập tức có một chiếc sáu luận Hán mã mở, Ngũ Bá Văn trên xe vẫy tay mau lên xe chở ô tô lái ra sân bay, Tiểu Vũ Hinh mới hỏi Ngũ thiếu tá, xảy ra sự tình. Chờ thủ trưởng tự mình nói cho ngươi hay. Ngũ Bá Văn hơi hơi ngừng rồi một lần, lại nói ngươi và Tiểu Quỳnh, mai mai cũng là, cũng không phải quân đội hệ thống người, gọi tên ta liền có thể. Tiểu Vũ Hinh gật gật đầu, không tiếp tục, trong nội tâm nàng đã có mấy phần tự tin, nhất định là vì khối kia bị ma hóa khu vực. Ô tô tại một cái lầu nhỏ phía trước dừng lại trước lầu thủ vệ xong nghiêm ba người sau khi xuống xe nội danh sĩ quan tiến lên kiểm tra ngũ bá văn cùng ngũ quỳnh giấy chứng nhận lại có người dùng dụng cụ đối bọn hắn làm kiểm tra sau đó mới để bọn hắn tiến vào ba người lên lầu 2, ngũ bá văn mang theo tiểu vũ huynh tiến vào cầu thang cái khác một gian phòng khách đối với tiểu vũ huynh đạo ngươi trước ngồi một hồi tướng quân lập tức tới ngay thấy ngươi ca ta cũng muốn ở nơi này sao không nhẹ chứ ngũ quỳnh vấn đạo ngũ bá văn do dự một chút ngươi trước theo ta ra ngoài chờ một chút cửa phòng tại hai huynh nội sau lưng lặng yên không một tiếng động đóng lại tiểu vũ huynh lấy ra gọi một chút nhà dây số à vậy mà không cách nào kết nối, chẳng lẽ cái này cả tòa lầu nhỏ đều bị che giấu? nhìn thấy trên màn hình không có tín hiệu, thiếu vũ hinh có chút buồn bực, đã sớm hẳn là ở phi cơ trên xe đánh một cái. ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, nàng liền vội vàng đem thu lại. cửa phòng khe khẽ mở ra, hạ đồng sải bước đi đi vào. hạ ba phụ thiếu vũ hinh vội vàng đứng lên gọi, Ngôi hạ đồng chỉ chỉ ghế sofa bọc em, cũng ngồi xuống. ngoài cửa lính cần vụ tướng môn nhẹ nhàng đóng lại. tiểu tiêu, thật sự không cân nhắc gia nhập vào quân đội, hạ đồng tham dò mà hỏi tham, theo ta được biết, cứu cứu ngươi cùng biểu đệ của ngươi biểu muội đều ở đây quân đội phục dịch. Cho nên bọn hắn mới bị đuổi ra yến gia, vĩnh viễn bất đắc di yến gia con cháu danh nghĩa bước vào thôn lư. Tiểu Vũ huynh sắc mặt có chút không vui, đây cũng không phải nhằm vào Hạ Đồng, mà là nhớ tới cái kia yến gia tỷ đệ trong lòng liền rất có án niệm, nàng đưa các nàng đích thân thích, nhưng những này thân thích lại chơi lên tịch biên gia sản bà hí, nếu không phải vừa vặn đem hiên viên sáu giải thu vào không gian chữ vật, e rằng thật đúng là gọi bọn nàng đắc thủ. Hạ Đồng lại không có tiếp tục xoắn suất vấn đề này, "Tiểu Tiêu, có một nhiệm vụ cần ngươi phối hợp hoàn thành, ngươi có quyền từ tuyệt, nhưng chuyện này vì quốc gia cơ mật tối cao." Ngươi nhất thiết phải giữ bí mật. Tại tương đối dài một đoạn bên trong, đội ngũ bên trên muốn khai thác nhất định giám sát phương sách. Hy vọng ngươi có cái này tinh thần chuẩn bị. Giám sát. Tiếu Vũ Hinh lập tức cảnh giác lên. Hạ Đồng cười đường thần cấp, kỳ thực chính là một loại bảo hộ tính chất giám sát, sẽ không tham gia cuộc sống riêng tư của ngươi, cũng sẽ không nhìn trộm ngươi tư nhân ẩn mật, chỉ là người bảo vệ ngươi thân an toàn, không nhận ngoại cảnh hoặc cái khác phi pháp tổ chức bức hiếp. Hạ Ba Phụ, rốt cuộc là nhiệm vụ. Hạ Đồng sắc mặt ngưng trọng lên, ngươi lần trước trị liệu năm người kia còn nhớ chứ? Không tiểu thuyết Inter không nói nhiều, Tiếu Vũ Hinh gật gật đầu bọn họ là tại tìm tòi một khối bị phóng xạ khu vực lúc bị thương hạ đồng tử trong túi móc ra một cái điều khiển từ xa hướng phía trước trên tường ấn xuống một cái phát ra ấn phím, đối diện vách tường lập tức xuất hiện hình ảnh nhưng là một màn hình phía trên hình ảnh bắt đầu biến ảo đầu tiên là tại trong một cánh rừng xuất hiện một cái to lớn quan cầu ngay sau đó từ bên trong chậm rãi tản mát ra từng sợi khói đen sấu hình ảnh chuyển đổi cái kia phiến bị khói đen bao phủ khu vực đã phi thường mênh mông tính mịch tịch một mảnh nhìn qua rất có một loại cảm giác hít thở không thông Cái chưa năm tên chiến sĩ chính là ngay lúc đó người sống sót, chúng ta phái đi nhân viên nghiên cứu khoa học cùng chiến sĩ cơ hồ đều hy sinh ở bên trong. Hạ Đông giọng của có chút trầm thấp, Tiểu Vũ Hinh trong lòng cũng có mấy phần dầu dĩ. Bây giờ một khu vực như vậy còn tại khuyết chương sao không lẽ chứ? Tiểu Vũ Hinh vấn đạo. Không có, đang khuyết chương đến nhất định phạm vi sau đó, bọn chúng tiểu đình chỉ khuyết chương, nhưng bên trong thường xuyên sẽ truyền đến một hồi thanh âm kỳ quái, hơn nữa bên trong thỉnh thoảng xuất hiện loại người sinh vật hoặc động vật cái bóng, chúng ta hoài nghi là bị phóng xạ ảnh hưởng nhân viên nghiên cứu khoa học hoặc chiến sĩ, nhưng kỳ quái là bọn hắn chưa bao giờ rời đi cái kia phiên khói đen phạm vi, giống như là nhận lấy ước thuốc tử như hạ ba phụ, ta có thể làm đâu? Chúng ta phải phái một chi đặc chủng phân đội đi cái kia chỗ, bọn hắn đem chịu hai cái sứ mệnh, đầu tiên là thu thập hàng mẫu, tìm ra phương pháp giải quyết đệ nhị chính là thanh trừ mảnh đất kia khu phóng xạ, bởi vì nó không chỉ có ảnh hưởng tới quốc gia an toàn, đồng thời cũng ảnh hưởng tới cả nhân loại an toàn. Nhiệm vụ của ngươi là tận khả năng bảo hộ đặc chủng phân đội người không nhận loại kia phóng xạ ảnh hưởng, ta không có thể tuyệt đối cam đoan. Tiêu Vũ Hinh hơi nhễu lên lông mày, không quan hệ, chỉ cần tận lực mà thôi, ngươi không phải quân nhân không cần tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quân lệnh Hạ Đồng vung tay lên sảng lặng nói thủ lao của ta đâu thủ lao Hạ Đồng ngạc nhiên ta không phải là quân nhân với ta mà nói đây là một lần nghĩa vụ ta đương nhiên muốn thu lấy thủ lao Tiếu Vũ Hinh lý trực khí trắng đạo cũng đối ngươi muốn thủ lao vừa rồi ngũ thiếu tá mở chiếc xe kia có vẻ như rất uy phong đó là đi qua cải tiến thích hợp đặc trùng chiến đấu dùng hắn mã bất quá ngươi tất nhiên muốn liền cho ngươi một chiếc tốt biển số xe cũng cho ngươi Hạ Đồng kỳ thực cũng biết Tiếu Vũ Hinh muốn bảng giá cũng không quý lúc trước liền cứu được năm đầu nhân mạng. Cái này còn muốn bước lên nguy hiểm tính mạng xâm nhập khu phóng xạ, một chiếc sau khi cải trang hắn mã lại như thế nào quý giá, cũng không sánh được nàng chịu ra tay giá cả. Vậy thì cảm ơn, thời điểm xuất phát. Tiếu Vũ huynh vấn đạo. Buổi tối hôm nay liền xuất phát, ha ha, có một người quen ngươi nhất định sẽ ưa thích nhìn thấy. Hạ Đồng nói. Người quen? Tiếu Vũ huynh không nhớ rõ có là bộ đội, bất quá nàng không có hỏi tới, chờ đến buổi tối xuất phát lúc tự nhiên sẽ có đáp án. 7h tối tại hưu, mấy chiếc SUV kính chạy căn cứ sân bay, sớm đã một trận máy bay cỡ nhỏ đang chờ, lên máy bay ngoại trừ Tiếu Vũ huynh cùng Ngũ Quỳnh bên ngoài. Vẫn còn có Ngũ Bá Văn cùng tại trong tiểu điếm ở tại Tiếu Vũ Hinh cách vách lưu huy, ngoài ra còn có ba tên nhân viên nghiên cứu cùng hai tên đầu chọc binh sĩ. Ba cái kia hai tên đầu chọc binh sĩ vừa thấy được Tiếu Vũ Hinh, lập tức chính là một cái nghiêm, trên mặt lộ ra nụ cười thật thà, cái này khiến nàng rất là kỳ quái ngũ thiếu tá, hai vị này gặp qua sao không ngại chữ. Ngũ Bá Văn giới thiệu nói bên trái vị này gọi Lý Giang, bên phải cái kia gọi Triệu Hưng Thiết, bọn họ đều là người hôm trước vừa mới cứu chiến sĩ, nếu như không phải người, bọn hắn bây giờ đã hy sinh, lần này phụ trách ngươi và hai vị nhân viên nghiên cứu an toàn bảo vệ. Ngô, khôi phục ngược lại là rất nhanh. Tiếu Vũ Hinh là lòng dạ biết rõ, cái tên năm tên chiến sĩ cơ thể đều đi qua ma khí cải tạo, từ một loại nào đó trình độ tới nói, cùng thần tuyển giả một dạng, đều không phải là người bình thường. Cảm tạ thủ trưởng ân cứu mạng hai người hoang hoang địa đạo. Đừng khách khí, ta chỉ là tận một cái thầy thuốc trách nhiệm thôi. Tiếu Vũ Hinh thản nhiên nói. Mấy người cấp tốc lên máy bay, máy bay cỡ nhỏ cấp tốc bay lên không, trong nháy mắt đã biến mất ở trong bầu trời đêm. Chúng ta bây giờ muốn đi chỗ. Tiếu Vũ Hinh thấp giọng hỏi. Trung khánh. Ngũ Ba Văn đáp giang sói một cái tri đội đã chờ ở đó. Giang sói. Giang sói là một tri bộ đội đặc trùng danh hiệu bên trong cũng là tinh nhuệ nhất chiến sĩ, Lý Giang cùng triệu hồng thép bọn họ đều là giang sói tinh nhuệ. Tiếu Vũ Hinh gật gật đầu, có lẽ cũng là bởi vì bọn họ là tinh nhuệ, lại thêm kịp thời thoát ly cái kia phiến địa khu, cho nên mới có thể may mắn không có lập tức ma hóa. Lần này, e rằng binh sĩ bên trên cũng đã có đối phó những ma khí kia ăn mòn phương pháp. Tiếu Vũ Hinh muốn biết một chút cái kia phiến ma hóa khu vực tình huống, liền hỏi Lý Giang đến Lý Giang thân trên lưỡi một cái, giống như là đuổi kịp cấp hồi báo công tác tự như. Tiếu Vũ Hinh cười khổ Lý Giang, ta không phải là binh sĩ lên quân nhân, chỉ là một đại phu vẫn là thất nghiệp loại kia, ngươi không cần như thế chính quy. Thủ trưởng mời nói: Các ngươi là chịu đến phóng xạ. Lý Giang trầm mặc phút chốc, nói chúng ta lúc đó phụ trách trông coi doanh địa tạm thời, doanh địa Lý Hữu có chút không tiện di động dụng cụ cùng đạn dược những vật này, chúng ta vốn là có 6 người. Đội trưởng mang theo đội viên khác bảo hộ lấy nhân viên nghiên cứu khoa học tiến vào cái kia phiến chịu đến phóng xạ khu vực, lúc đó chúng ta cũng không nơi đó chịu đến vật không rõ nguồn gốc chất phóng xạ, trên dụng cụ cũng không có biểu hiện, cho nên cũng không có chuẩn bị phòng phóng xạ phụ, chỉ là đeo mặt nạ phòng độc. Khi xuất phát, khu phóng xạ vừa khuyết trương rất chậm, cơ hồ không có cảm giác, xung quanh cùng bình thường khu vực một dạng. Thế nhưng là tại đội trưởng bọn hắn thân vào không lâu sau, cái kia phiến khói đen liền rời sông lấp biển một dạng hướng bốn phía quất tán. về sau từ trong bộ đàm chuyển người tới tiếng kêu thảm thiết cùng kịch liệt tiếng súng. đội ngũ ra lệnh cho chúng ta lập tức cùng căn cứ liên hệ chuẩn bị rút lui. về sau nữa sáu cái này cao tam thước hán tử nói đến về sau thậm chí ngay cả nước mắt đều chảy xuống, nghẹn nào nói không được nữa. bên cạnh triệu hồng thép cũng là diện mục căm trầm, thấp giọng nói tiếp về sau nữa, tiếng súng đều dừng lại, cũng mất âm thanh, chúng ta mấy cái một hoạch toán, đầu tiên là hướng căn cứ cầu viện, chứng minh vương vị toạ độ. Tiếp đó liền hướng đội trưởng bọn hắn đi phương hướng tiến tới lục soát, luôn muốn có thể cứu về một cái tính một cái. Người nào vậy đoàn khói đen khuyết tán tốc độ quá nhanh, bên trong còn có một số hình thù kỳ quái đến tập kích chúng ta, Lý Quân khỉ chính là bị một cây sợi đằng cuốn đi, chúng ta tại trong hắc vụ liều mạng chạy, may mắn khói đen kia không vì đột nhiên dừng lại, chúng ta chạy ra khói đen, vết thương trên người cũng không đau, có thể trong xương cốt giống như là có một đám lửa đang tiêu đốt, cơ thể giống như nổ tung tựa như, chúng ta khi đó thật sự muốn chết, có thể chết đều chết không được, nếu như không phải thủ trưởng 6, a, là Tiêu đại phu đã cứu chúng ta sợ là chúng ta đến chết cũng là hồn hồn nặng nặng. Tiếu Vũ Hinh khẽ gật đầu, những cái kia hình thủ kỳ quái sinh vật hẳn là ma hóa sinh vật, đến nỗi ma khí lúc đó cấp tốc huyết tán nguyên nhân sáu. Hẳn là cái nào đó nhân viên nghiên cứu không tìm được này cái tự dị giới vật phẩm, lúc này mới dẫn đến ma khí điên cuồng tiết ra ngoài, làm tiết lộ tới trình độ nhất định phía sau, ma hóa khu vực tự nhiên sẽ cố định, chờ bên trong ma hóa sinh vật sợ tạ lệ sẽ phía sau, mới có tiến một bước biến hóa. Hy vọng còn không tính quá chế mặc dù Tiêu Vũ Hinh không thích vì này loại chuyện chạy cứ khổ, nhưng cũng không hi vọng ma cầu thượng sinh mệnh có trí tuệ bị một loại sinh mạng khác thế thay thế. Là từ 105 Tiên 104, ma hóa khu vực. Bên trên tầm 10 giờ, một trận máy bay cỡ nhỏ đáp xuống trùng khánh sân bay, không thời điểm, trên bầu trời đã rơi ra mông mông mưa nhỏ, ở cách máy bay chỗ không xa, ước chừng có hơn trăm người chỉnh chỉnh tề tề đứng ở nơi đó, những người này không có chút nào động tĩnh, từng cái giống thép rội bằng sắt đồng dạng, nếu như không phải trên đường chạy ánh đèn chiếu không chỗ chết hơn, người bình thường sợ rằng phải đi đến trước mắt mới có thể bọn hắn. Ngũ Bá Văn bọn người mới vừa đi xuống bay, một người cao hẹn khoảng một m 8 vạm vỡ sĩ quan, chạy chậm đến hướng bên này chạy. Hướng Ngũ Bá Văn túi chào đạo rằng sói đại lục tứ 21 đặc hiện chi đội chi đội trưởng Dương Viện binh báo đến Ngũ Bá Văn nhấc tay đáp lễ, tiếp đó hướng về phía Tiếu Vũ huynh giới thiệu nói: "Tiếu Vũ huynh, vị này là chúng ta răng sói bộ đội đặc trùng bên trong kinh nghiệm phong phú nhất sĩ ở có mãn đở Dương Viện binh thượng úy, hắn từng nhiều lần tại ác liệt trận dưới. Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ. Dương Viện binh, vị này Tiếu Vũ huynh đại phu phụ trách trị liệu cùng chữa bệnh và chăm sóc công tác, nếu có đội ngũ chịu đến phóng xạ xuất hiện nguy hiểm tình trạng, nhất định muốn kịp thời hướng tiêu đại phu phản ứng." Ngũ Bá Văn nghiêm túc nói: "Đại phu cái kia dừng viện binh sưng sở nhìn tiếu vũ hinh một mắt trong ánh mắt lóe lên một tia thần sắc quái dị, tiếp đó nhấc tay túi chào trầm giọng nói tiêu đại phu hảo tiếu vũ hinh hơi lúng túng rồi một lần không đáp lễ phù hợp không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu còn muốn thỉnh lâm đội trưởng chiếu cố nhiều hơn ngũ bá văn vấn đạo lâm đội trưởng cái kia đặc chế trang bị cũng trợ sao không nhẹ chứ đúng vậy đã trợ dừng viện binh đáp lập tức phát xuống mặt khác cầm vài khẩu súng cho mấy vị đồng chí này ngũ ba văn chỉ chỉ tiếu vũ hinh bọn người ngoại trừ hai vị kia nhân viên nghiên cứu mang theo bọn hắn đặc thù trang bị bên ngoài những người khác đều không có mang vũ khí Là Dưỡng viện binh ba một tiếng tối chào sau đó, quay người lại chạy bộ trở lại đội ngũ trước mặt, sai người đi lấy trang bị. Tiếu Vũ Hinh lúc này mới quan sát tỉ mỉ phía trước những chiến sĩ kia. Những chiến sĩ này ước chừng đều ở đây chừng 20 tuổi, trên mặt đều lộ ra nhanh nhẹn dũng mãnh khí tức, rõ ràng đều đi qua nghiêm khắc huấn luyện, bọn hắn xếp thành bốn hàng, mỗi hàng 25 người, hết thảy 100 người, đứng ở nơi đó cho người cảm giác giống như là đối mặt một đám đang muốn đi săn sư tử, bọn hắn lúc nào cũng có thể hướng mục tiêu khởi sướng công kích bánh liệt. Chỉ chốc lát sau, Dưỡng viện binh mang theo vài tên chiến sĩ đem trang bị tiến đưa cái gọi là đặc chế trang bị kỳ thực chính là một loại lợi dụng quần áo vũ trụ nguyên lý chế ra phòng phóng xạ phục, cùng thông thường phòng phóng xạ phục có chút khác nhau. Hơn nữa bộ quần áo này là từ thực chiến góc độ suy tính, muốn nhẹ nhàng rất nhiều, trong đó an toàn tổng thể lấy cho chuyện hệ thống. Ngược lại là thật phương tiện. Nhưng vô luận như thế nào, Tiếu Vũ Hinh nhìn xem cũng cảm thấy không bằng da rắn hộ giáp. Bộ này trang phục thật sự là quá vụ về, hy vọng gặp phải địch nhân cũng là đồng dạng vụ về mới tốt. Mặt khác một chút trang bị là ạ xuất vựng, súng ngắn, dao quân dụng, lựu đạn cùng đạn, đạn dược, những thứ này cộng lại phân lượng liền tương đương trầm trọng. Lưu Vi mấy người bọn hắn không có vấn đề cái kia hai cái nhân viên nghiên cứu chỉ để lại hai tay thường, mà thiếu vũ hinh cùng ngũ quỳnh đều toàn bộ mà trang bị đứng lên, nhìn các nàng như không có việc gì bộ dáng. dương viện binh ánh mắt hơi hơi lóe lên một cái, ánh mắt lộ ra mấy phần thần sắc tán thưởng. thiếu tá đồng chí, còn có chỉ thị sao không nghe chữ? dương viện binh vấn đạo. không có, các ngươi có thể theo kế hoạch hành động. ngũ ba văn nghiêm túc nói. là dương viện binh đáp ứng một tiếng, bước nhanh chạy về đội ngũ phía trước, thấp giọng quát lệnh các chiến sĩ bắt đầu hành động sáu. ở phi trường một bên khác, đứng lại năm chiếc trực thăng vận tải, các chiến sĩ trầm mặc mà có thứ tự bắt đầu đăng ký. Tiểu Quỳnh, Tiểu Vũ Hinh, các ngươi nhất định muốn chú ý an toàn. Ta ở chỗ này chờ các ngươi tin tức thắng lợi. Ngũ Bá Văn nghiêm túc nói. Ngũ thiếu tá, ngươi cứ yên tâm đi. Ngũ Quỳnh cười nói. Tiểu Vũ Hinh cũng khẽ gật đầu, nói thật, hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm như thế nào tiêu diệt những ma khí kia. Bốn có thể dùng Trường Xuân Chân Khí hóa đi, có thể vậy không bao phủ bao lớn diện tích ma khí, há lại một mình nàng chi lực có khả năng tiêu tan là gì? Cũng may đây không phải nhiệm vụ của nàng, nàng chỉ cần làm hết sức cứu vãn bị ma khí ăn mòn các chiến sĩ sinh mệnh, những thứ khác tự có người bên ngoài đến giải quyết. Loại kia phóng xạ có thể tiêu trừ sao không nhẹ chứ? Ngũ Quỳnh thấp giọng hỏi. Không, Tiếu Vũ huynh nói đầu, mọi thứ đều có biện pháp giải quyết, nhưng giải quyết liền không nói được rồi. Nàng Trường Xuân chân khí có thể giải quyết, nhưng nàng cũng không khả năng đem Trường Xuân quyết chân khí truyền thụ ra ngoài, hơn nữa cũng không phải mỗi người đều có thể tu luyện thành công, trong tương lai đại kiếp nạn bên trong, may mắn thuộc về có chuẩn bị cùng có thực lực sinh tồn được mọi người. Ngươi có biện pháp tiêu trừ loại kia phong sát." Ngũ Quỳnh đột nhiên thấp giọng nói. Đây là một cái song phương cũng không nguyện ý nhắc đến chủ đề, nhưng nàng còn là nói đi ra, lời vừa ra khỏi miệng, Ngũ Quỳnh liền cảm giác hối hận, nhưng lúc này đã không có khả năng cứu vãn. Tiếu Vũ huynh ngược lại là bương lòng rất nhiều. Nàng lắc đầu không ai có thể có năm chắc tiêu trừ loại kia phóng xạ, ta chỉ là tương đối may mắn sáu. Hoặc có lẽ là, là Lý Song bọn hắn tương đối may mắn, nếu như lại trễ một chút hoặc bọn hắn bị phóng xạ mãnh liệt đến đâu một chút, ta có thể liền không có biện pháp. Trên thực tế, ta các ngươi chắc chắn còn có khác biện pháp, chẳng qua là không có ý định dùng xong. Nàng câu nói này chỉ là ngờ tới, lại phát ngũ quỳnh rời đi ánh mắt, giống như là xác nhận nàng câu nói này đồng dạng, xem ra các nàng thật sự có biện pháp giải quyết vấn đề này, nhưng vì sẽ tìm được đâu? Tiêu Vũ Hinh có chút không rõ ràng cho lắm. Trong buồng phi cơ đột nhiên lâm vào một mảnh yên lặng, chỉ có máy tiếng oanh minh cùng người tiếng hít thở, mấy người cũng không có hứng thú. Trùng Khánh phồn hoa đèn hoa ở phía sau chỉ còn lại có một đạo tàn ảnh, một chút thôn trang, đường cái tại bụng máy bay phía dưới cấp tốc lướt qua. Bọn hắn địa phương muốn đi là ở thần nông giá chỗ sâu, mặc dù thần nông giá là ở hồ Bắc tỉnh cảnh nội, lại cùng trùng Khánh khoảng cách có phần gần, tới máy bay trực thăng không cần rất dài sáu. Ước chừng qua 2 giờ, máy bay trực thăng liền tiến vào thần nông giá, ngay tại tiểu Vũ Hinh suy xét máy bay như thế nào hạ xuống thời điểm, ở phía trước cách đó không xa mặt đất xuất hiện một mảng lửa đánh lửa. Phía trước chính là rớt xuống đất điểm. Đại gia chuẩn bị sẵn sàng, mang tốt trang bị. Dương viện binh thanh âm tại cabin trong không gian thu hẹp hồi tưởng, đám người nhau nhau chỉnh lý phòng phóng xạ phục, mang tốt mũ giáp, đưa mũ giáp đeo lên sau đó, cũng không cảm thấy khí muộn, cũng không có quá lạnh hoặc quá thế cảm giác, nhưng trong hành động tuyệt không thuận tiện, tiếu Vũ Hinh có chút không yên lòng mà sờ lên trên người trang bị, ngoại trừ vũ khí bên ngoài còn có hộp kim châm các loại, nàng sợ những thứ này đem phòng phóng xạ phục làm hư, mặc dù nàng có tu luyện trường xuân quyết, nhưng cũng không dám cam đoan tại ma khí an một nhất định sẽ không có vấn đề. Phía trước những cái kia đống lửa chính là Lên Hải đang tác dụng, ở giữa là một khối diện tích rất lớn mặt cỏ. Năm chiếc máy bay tuần tự hạ xuống, chiến sĩ đặc chủng nhỏ tuần tự từ trong máy bay đi ra, tiếp đó tại trên bãi cỏ xếp hàng, dừng viện binh kiểm kê người đến phía sau, mệnh lệnh đội ngũ hướng chịu phóng xạ khu vực xuất phát, mà Tiểu Vũ huynh bọn người được an bài tại đội ngũ sau cùng tại Bắc Kinh nào đó căn cứ trong một căn phòng hội nghị, mấy tên thân mang quan tướng dùng quân nhân, đang trầm mặt ngồi tại cạnh bàn họp, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua hạ đồng trước mặt cái kia bộ màu đỏ cơ. Linh 6. Thanh Thúy tiếng trung đông nhiên vang lên, hạ đồng một bả nhấc lên mì rổ phồn, đã chuẩn bị tiến vào phóng xạ địa khu. Rất tốt, nhiệm vụ thiết yếu chính là đem hàng mẫu mang đối với ân. Tốt, phải tùy thời báo cáo không muốn gián đoạn liên hệ. Hạ Đông Vương lời ống, dường như là thở dài một hơi, nhưng mấy vị tướng quân trên mặt không có chút nào thần sắc nhẹ nhõm, ngược lại là càng thêm nghiêm túc. "Lão hạ, chúng ta có biện pháp thanh trừ trịu phóng xạ khu vực sao không lẽ chứ?" Một cái tóc mai điểm bạc tướng quân vấn đạo. Hạ Đông lắc đầu nói xác thực, "Chúng ta không có." Mặc dù đang tuyên bố nhiệm vụ thời điểm là nói như vậy, nhưng chúng ta mục đích chủ yếu thanh trừ bên trong bị lây nhiễm sinh mạng thể đồng thời lấy được hẳn mẫu, đến nỗi thanh trừ 6, có thể bảo trì trước mắt không khuyết tán cũng đã là tốt. Phía trước chính là phóng xạ khu vực, lúc này mưa đã tạnh, trời cũng ông ông sáng lên, nhưng ở phía trước nhưng là một mảnh đen như mực vụ khu bên trong thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng quái dị từng giống đi ở tuất đằng trước rừng viện binh đưa tay lệnh các chiến sĩ dừng bước lập tức phát ra mệnh lệnh tất cả đội trưởng kiểm kê nhân số lặp lại một lần tất cả đội trưởng kiểm kê nhân số một phần đội xác nhận hai phần đội xác nhận sáu mười phần đội xác nhận hậu cần phân đội xác nhận trong hai nghe truyền đến rối bởi âm thanh cái cuối cùng nhưng là ngũ quỳnh thiếu vũ hinh không rõ cái này hậu cần là làm ra bất quá lực chú ý của nàng đã bị trong hắc vũ thanh âm hấp dẫn thừa dịp không người chú ý nàng đem ma vân đằng lặng lẽ phóng xuất ra mệnh nó từ dưới đất tiềm hình tiến vào ma hóa khu vực sáu rất kỳ quái, ma vân đằng cùng sống nhờ tại trong cơ thể nàng chăm chú nghe tựa hồ cũng có một loại vui sướng cảm giác. Tiếu vũ huynh không khỏi nghĩ đến gia hỏa này là ma thú, chẳng lẽ bọn chúng ưa thích loại hoàn cảnh này? Lúc này, khoảng cách ma hoa khu vực đã không đủ trăm mét. Mặc dù thân thể của mọi người đều khóa tại phòng phóng xạ phục cùng trong mũ giáp, nhưng tốt đẹp tố công cùng khoa học kỹ thuật tân tiến đem kết hợp, các nàng đối với ngoại giới cảm ứng không hề yếu, chỉ là hành động ở giữa có mấy phần chậm chạp. Mọi người chú ý, tận hạ năng đừng cho phòng phóng xạ phục chịu đến tổn thương. Nếu có cảm giác không khỏe, lập tức gào khét Tiếu vũ huynh đại phu. Dư viện binh lúc này cho người cảm giác hơi có chút bà mẹ, tại chúc thanh toán rất nhiều hạng mục công việc sau đó, đội ngũ cuối cùng bắt đầu đi tới, tiến vào ma hóa khu vực. Từ bên ngoài nhìn, ma hóa khu vực bên trong hắc vụ nhiễu, thấy không rõ lắm, nhưng tiến vào bên trong, cái này phía sau, lại bên trong mặc dù là sương mù di động, nhưng cũng không phải là không nhìn thấy gì, chỉ là so bên ngoài càng thêm lờ mờ, nhìn có chút vụ hóa cảm giác, hơn nữa sau khi đi vào cảm thấy lạnh siêu siêu đó cũng không phải thật sự rất lạnh, mà là duyên từ phương diện tinh thần mặt tinh thần một loại cảm cảm. Đại gia có không biết sinh vật đang đến gần trong thai nghe truyền đến Dư viện binh ưng trọng âm thanh. Lúc này Đội ngũ lấy phân đội làm đơn vị, giữa hai bên duy trì khoảng cách nhất định, Tiếu Vũ Hinh các nàng được bảo hộ ở giữa, cơ hồ không có cơ hội xuất thủ. Những thực vật kia Tiếu Vũ Hinh lớn tiếng nhắc nhở. Lời còn chưa dứt, một đầu lớn dây leo kề sát đất cuốn, đem một cái chiến sĩ đặc trùng chân cuốn lấy, lập tức liền muốn đem hắn kéo. Đả sáu. Một cái thanh thúy điểm sạ, cái kia sợi đang bị đánh gãy, đại lượng đậm đặc chất lỏng chảy ra, đầu kia dây leo nhanh chóng thu hồi, trên mặt đất chỉ để lại một nửa gãy mất dây leo. Đây là trong truyền thuyết ăn thịt người dây leo sao không ngã chứ? Có người ở tần số truyền tin bên trong nói thầm theo trên mặt đất vết tích tìm được bản thể của nó dương viện binh ra lệnh, là từ 106, tiết 105, cự đẳng, hoặc thì, gia thú ma hóa cự đẳng, khi các chiến sĩ tìm được nó thời điểm, nó cũng tương tự tìm được tổn thương nó một đoạn dây leo nhân loại, hô sáu, mấy chục đầu dây leo cơ hướng đám người quật. Đừng để bọn chúng quấn lên dương viện binh một bên lớn tiếng hò hét, vừa bắt đầu công kích, súng chát chúa âm thanh cùng tiếng hô hoán lập tức vang dội trở thành một mảnh. Phanh phanh có hai danh chiến sĩ đã biến thành lăn đất hồ lô, chợt liền bị lưỡng cực dây leo của lấy từ dây leo ở giữa lộ ra một cái to lớn rất hút cái kia hai đầu dây leo quấn lên hai danh chiến sĩ liền hướng tâm kia miệng tiến đưa tiểu hạng tiểu vũ rừng miệng binh hét lớn mấy người nổ súng xạ kích sáu dây leo kia vốn là khó mà nhắm chuẩn lúc này cơ hai người cái kia có tốt như vậy bắn tiểu vũ hinh ngũ quỳnh chỉ chớp mắt tiểu vũ hinh vậy mà lặng lẽ không có tiếng hướng gốc kia cự đằng tới gần không khỏi khẩn trương đã thấy tiểu vũ hinh lặng lẽ không có tiếng mà chống đỡ gần gốc kia cự đằng hẹn bốn mét chỗ từ bên hông lấy xuống một khỏa liều đạn nổ an toàn tiêu dùng sức ném về phía trước ngũ quỳnh hít vào một ngụm khí lạnh sáu cái này nếu là ở trên mặt đất nổ tung, e rằng cái kia hai tên chiến sĩ đặc trùng không đợi bị cự đảng ăn, trước tiên bị người nổ chết. cô liễu đạn chuẩn xác đầu nhập gốc kia cự đảng giáp hút bên trong, cư nhiên bị nuốt xuống. vang tiếng nổ mạnh to lớn đột nhiên vang lên, làm cho tất cả mọi người đều ngừng sát kích. cự đảng giống như là một cái chín mọng bắn nổ dưa hấu, trong chốc lát điệp pha đổ, một cỗ lực lượng khổng lồ đem vô số thiêu đốt lên dây leo văng khắp nơi bay ra, mặt đất cũng toàn bộ chấn động một cái. nguyên bản cự đảng vị trí xuất hiện một cái hố to. tiếu vũ hình ánh mắt hảo, hướng về trong hố nhìn lướt qua, đang hố thực chất tựa hồ có một lõe lên một cái. Nàng vội vàng ám mệnh Ma Vân đằng đi đem món kia lấy ra. Đáng chết hai ném lự đạn. Dương Viện binh tại bạo tạc vang lên thời điểm, cũng là sợ hết hồn, cũng may bị tạc bay dây leo cũng mang đi hắn hai cái bộ hạ, cái kia hai danh chiến sĩ mặc dù ngã vượng đầu chứng nào, lại may mắn không có thụ thương. Ta ném. Tiếu Vũ huynh dơ tay lên một cái, bọn gia hỏa này tưởng rằng game bắn súng lúc xò thương phát sao? Dương Viện binh nhìn một chút nàng, bỗng nhiên gật gật đầu ném thật tốt hắn lại chuyển hướng cái kia hai danh chiến sĩ các ngươi không có thụ thương. Đội trưởng, chúng ta không bị thương, chỉ là phòng phóng xạ phục bị đâm xuyên một chút lỗ nhỏ. Một danh chiến sĩ đạo: có chút không khỏe cảm giác không có Dương Viện binh vấn đạo không có hai danh chiến sĩ cùng kêu lên trả lời Lâm đội trưởng Tiêu Vũ Hinh chen lời nói ta đề nghị hai vị này đồng chí lập tức rời đi phóng xạ khu vực có chút không ổn thỏa sao không nhẹ chứ Dương Viện binh liền vội vàng hỏi bọn hắn bây giờ chắc chắn đã chịu đến ăn mòn bất quá còn không nghiêm trọng nếu như lại tiến vào trong đi kết quả liền khó mà dự liệu Tiêu Vũ Hinh nói Dương Viện binh gật gật đầu Tiểu Hạng Tiểu Vũ lập tức rời đi khu phóng xạ đội trưởng chúng ta kỳ thực còn sáu Hai cái chiến sĩ còn muốn cãi, bị dựng viện binh nghiêm nghị đánh gậy thi hành mệnh lệnh là hai danh chiến sĩ đứng nghiêm một cái, quay người hướng về đi. Cắt 6. Ngay tại dựng viện binh chỉnh đốn đội ngũ chuẩn bị tiếp tục đi tới thời điểm, phía trước xuất hiện mấy chục cái chậm chạp di động bóng người. Nhìn rõ chi nhãn tiểu vũ hình bất động thanh sắc khởi động cái này mà thú đồng bạn mang tới kỹ năng, những bóng người kia trong mắt của nàng lập tức trở nên vô cùng rõ ràng sáu. Người chết sống lại cái này khiến nàng nhớ tới đã từng nhìn đến một chút liên quan tới sinh hóa nguy cơ điện ảnh, bên trong người chết sống lại trước kia thế nhưng là dọa sợ một nhóm lớn hào bà bảo, bảo, đến bây giờ có không ít truyền hình điện ảnh tác phẩm còn lấy người chết sống lại làm đề tài. Những chuyện lặt vật này, người chết trên thân đều mặc đồ rằng gì, chỉ có số ít người mặc y phục hàng ngày, bất quá những y phục này đối bọn hắn tới nói đã không quan trọng, liền xem như đồ ăn mày cũng muốn so với cái này chút quần áo sơ qua chỉnh tề một chút, mà trên người bọn họ những cái kia bại lộ vết thương, biến thành màu đen xương cốt cùng với từ ngực bụng bên trong gạt ra nội tạng, đã không cách nào dùng ngôn ngữ hoặc văn tự để hình dung. Là sáu. Là đội trưởng bọn hắn bên cạnh Lý Sông cùng Triệu Hồng thép âm thanh run rẩy lấy, liền muốn hướng về phía trước nên đón. Thanh tỉnh một chút, bọn hắn đã chết tiếu vũ huynh quát to, âm thanh thông qua máy truyền tin truyền đi. Nhường không ít tâm tư hoài nghi nghi ngờ chiến sĩ bắt đầu cẩn thận phân biệt đứng lên. "Đội trưởng, xử lý." Có chiến sĩ lớn tiếng hỏi, đối mặt ngày xưa chiến hữu, ngón tay của bọn hắn vô luận như thế nào cũng không cách nào bóp cò súng. Hiện tại bọn hắn đã không phải là địch nhân, khai hỏa rừng viện binh quát lên. Đắt 6." Mặc dù đồng đội chi tình khó bỏ, có thể tiếu vô hình, rừng viện binh mà nói đều nói rất rõ ràng, những người này bây giờ chính là một chút người chết sống lại 6. Hoặc giả thuyết là hỏa thi, nếu như không giết chết bọn hắn, e rằng gặp họa chính là người sống. "Phốc phốc 6." Đạn bắn vào những cái kia đã hầu như không còn sinh khí trong thân thể đã thối giữa huyết nục bắn toẹt bốn phía, mà những người kia nhưng căn bản không có phản ứng, cho dù là bắn trúng lồng ngực của bọn hắn cũng không dùng được, vẫn như cũ đi lại tập tện hướng các chiến sĩ tới gần. Đối mặt cái này tựa hồ không giết chết hoặc thi, một chút nhất định bên trong tố chất hơi kém chiến sĩ đã có chút sợ hãi, tay cầm súng cũng sẽ không ổn định. Đánh bọn hắn đầu sẽ có hay không có dùng. Một danh chiến sĩ vấn đạo, vậy thì thử xem rừng viện binh đưa tay một thương sáu. Phình một tiếng, một cái hoạt thi mi tâm xuất hiện một cái vết đạn, cái tên hoặc thi lập tức ngã xuống phía sau, cũng không còn đứng lên. Có hiệu quả sáu còn dư lại chiến sĩ nhao nhao xả kích trong chốc lát mấy chục cái hoạt thi đều rối rít ngã trên mặt đất một lần nữa trở lại diêm vương ôm trong ngực nhìn xem trên đất những thi thể này tâm tình của các chiến sĩ cũng không dễ chịu thật lâu dừng viện binh đưa tay chào kiểu quân đội một cái trầm giọng nói đi thôi hai tên nhân viên nghiên cứu tại nơi gốc cưa dây leo thời điểm tử vong liền thu thập một chút còn sót lại dây leo làm hàng mẫu lần này lại bắt đầu thu thập trên những thi thể này hàng mẫu vài tên ở bên cạnh phòng bị chiến sĩ đều đưa đầu rời đi chỗ khác có chút không đành lòng nhìn một màn này Đội ngũ tiếp tục tiến lên, dọc theo đường một chút thực vật đều xảy ra khác biệt trình độ biến dị, nhưng giống cự đẳng đáng sợ như vậy nhưng là không có. Đột nhiên, Tiếu Vũ Hinh ngừng một chút tới, ta một cái bóng đen từ trên đầu bay qua, nghi là một loại nào đó động vận. Nàng liền vội vàng đem mới vừa thông chi đội trưởng, đừng lùng tìm bốn phía rừng viện binh vội vàng hạ lệnh, đây cũng không phải là đùa giỡn, nơi này phóng xạ quá quỷ dị, liền tử thi đều có thể sống, vạn nhất xuất hiện chính là một cái biến dị động vận, e rằng không sẽ cho đội ngũ mang đến thương vong to lớn. Các chiến sĩ lập tức bày ra chiến đấu đội ngũ, bắt đầu hướng trên dưới tại hữu các phương xem. Tìm được một danh chiến sĩ tại trong máy bộ đàm đè thấp cuống học nói 12 giờ 30 phút phương hướng đây là bộ đội đặc chủng bên trong thuật ngữ, dùng phương vị tới giới thiệu hoặc mục tiêu phương vị. Đám người theo hắn nói phương hướng nhìn lại, chỉ thấy cái kia lý hữu một khỏa to lớn cây cối, tại trạc cây ở giữa nằm sấp một cái giống như báo so báo tiểu, giống như mèo so mèo lớn động vật, một thân mang màu đen, một đôi mắt hơi hơi hiện ra máu đỏ khí tức. Đây là ma thú Tiếu Vũ huynh rất nhanh liền đánh giá ra con này động vật tố tính, hơn nữa nhìn hình dạng của nó hẳn là dùng ma khí ma hóa, é e rằng còn có chút di chứng. Loại động vật này đồng dạng tốc độ đều rất nhanh có người nhẹ nhõn cảnh cáo nói. Tốt nhất bắt sống nó dừng viện binh tại máy bộ đàm bên trong ra lệnh. Lâm đội trưởng, các ngươi đây là đang đùa lửa, loại này biến dị động vật rất khó bị bắt sống. Tiêu Vũ Hinh không thể không nhắc nhở. Không thử một chút? Dừng viện binh vung tay lên, ra hiệu hai danh chiến sĩ hướng về phía trước tiếp cận. Khuya cái kia động vật tự hồ cảm thấy người tới đối với nó không có hảo ý, tứ chi một trận, phút chốc hóa làm một đạo màu đen lưu quang hướng về phía trước bắn nhanh a a hai tiếng kêu thảm gần như đồng thời vang lên, từ hai danh chiến sĩ chỗ cổ tiêu sạ ra hai đạo huyết tiễn, cái kia hai danh chiến sĩ chỉ là phát ra một tiếng ngắn ngủi tiếng yếu, liền xoay người ngã xuống đất đột nhiên bất động, mà đạo hắc ảnh kia tại lung lay một vòng sau đó lại trở về trạng cây ở giữa không nhúc đít, ma nhìn chằm chằm vào Tiếu Vũ Hinh bọn người, xuất sinh rừng viện binh phát hỏa, không cần nhìn cũng cái kia hai cái bộ hạ đã là không sống được, dơ lên thương đánh liền sáu. Chi này bộ đội đặc trùng là quân bộ từ các bộ trong đội chọn lựa chiến sĩ tinh anh tạo thành, không nói những cái khác, thương pháp cũng là nhất đẳng tốt. Chỉ bất quá, lần này hắn thất thủ, cái kia động vật tốc độ vậy mà so đạn còn nhanh, giống như một đạo hắc quang tựa như nhào về phía đám người, mấy chục chiến sĩ đâm đầu vào nổ sạc, lại giống như không có thương tổn được nàng một sợi lông. Không tốt dừng viện binh xem xét rõ ràng cái kia động vật đánh phương hướng, sắc mặt lập tức đại biến, nhanh nhận nấp cái kia động vật đánh phương hướng chính là hậu cần tiểu đội phương hướng, động vật đều đối nguy hiểm có một loại dự cảm mãnh liệt, liền như là chấn động phía trước, con chuột, con kiến dọn nhà lớn, con này vừa mới bị ma hóa ra thú mặc dù trạng thái vẫn chưa ổn định, lại tại bị Tiêu Vũ Hinh liếc mắt nhìn sau đó, bén nhạy cảm thấy nàng là chính giữa đám người kia đối với uy hiếp lớn nhất. Nếu như là bình thường ma thú, trừ phi là giận dữ, bằng không nhất định sẽ đánh giá công kích lợi và hại, nhưng con này động vật là bị ma hóa, trong xương cốt cũng là cuồng bạo, căn bản cũng không cân nhắc cái khác cho nên nó lựa chọn thẳng thắn nhất biện pháp, trực tiếp muốn tiêu diệt cái kia có khả năng đối với sinh ra, uy hiếp địch nhân. Tiếu Vũ Hinh không nút ních, nàng nhìn ra cái kia động vật tấn công đối tượng là, có thể dừng viện binh mà nói thuần túy là nói nhảm. ở đây bốn phía vắng vẻ, chẳng lẽ địa độn không thành? khi cái kia động vật mặc dù là vừa mới ma hóa, tốc độ lại mau kinh người, cơ hội trong phút chốc công phu đã xuất hiện ở Tiếu Vũ Hinh trước mặt, nàng vừa muốn ra tay, một cái đại quyền phía trên mang theo hỏa diễm, phịch một tiếng đánh trúng cái kia động vật, ngao cái kia động vật tiêu thảm một tiếng, bị đánh rơi xuống mặt đất, trên thân hô bốc lên một đám lửa, chỉ chốc lát sau liền cháy ngừng hực đứng lên sáu hết lần này tới lần khác nhất thời còn không phải chết lan lộn dưới đất Cảm tạ tiểu vũ hinh nhìn xem bên cạnh lý song khẽ gật đầu ra hiệu trong lòng nhưng có chút hiếu kỳ cái này lý song một quyền này khá là giống như là xen xở dã phim truyền hình đã thấy một loại sẽ hòa quyền uy lực vẫn là tương đối lớn không khách khí chức trách của ta chính là bảo hộ ngươi lý song oang oang địa đạo tiểu vũ hinh ngươi thật là đủ chấn định ta lúc đó dọa đến tim cũng nhảy lên đến cuống họng bên trong ngũ quỳnh ở một bên khoa trương vô ngự một cái nơi nào ta mới vừa rồi là sợ choáng váng không thể động đậy thôi tiểu vũ hinh lạnh nhạt nói ha ha sáu Các chiến sĩ đều phát ra một hồi có khắc chế cười nhẹ, bất quá khi nhìn đến thi thể của chiến hữu lúc, bọn hắn đều không cười nổi. Là từ 107 tiến 106, thất bại nhiệm vụ. Rời đi trước tiểu hạ cùng tiểu Vũ là may mắn, cái này hai danh chiến sĩ thế nhưng là liền cứu được không cứu nổi, hai danh chiến sĩ sợ chiến sĩ thi thể bị gia thu lãng phí, ở bên cạnh chặt hai cây chặt cây nạp làm cáng cứu thương, giơ lên trước thi thể tiến. Càng đi về trước, vẻ này sương mù màu đen lại càng đậm, lúc này trời đã sáng, có thể chung quanh vẫn là một mảnh ẩm trầm, nhưng kỳ quái là, tiểu Vũ huynh nhận ấn có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào không đúng Tiếu Vũ Hinh dừng bước. Tiếu Vũ Hinh, Ngũ Quỳnh liền vội vàng hỏi. Ngưng đi tới cảnh giới Dung Viện binh cũng liền bận rộn mệnh lệnh binh sĩ ngưng đi tới. Tiếu Vũ Hinh đem Trường Xuân vận hành chân khí một tuần. Vẻ này nhiệt huyết hồ nước mênh mông cảm giác lập tức biến mất. Nàng lập tức minh bạch, trên người phòng phóng xạ phục mặc dù đang trong phạm vi nhất định có thể phòng ngừa ma khí ăn mòn, nhưng bây giờ ma khí càng ngày càng nồng đậm, liền nàng mới miễn cưỡng cảnh giác, e rằng những người kia đến bây giờ còn không có đâu. Trong nội tâm nàng đột nhiên khẽ động, hỏi bên cạnh Lý Sông cùng càng hồng thép đạo hai người các ngươi bây giờ cảm giác? Cảm giác sáu, rất thoải mái a. Lý Dung cùng Triệu Hồng thép liếc nhau một cái, không thiếu Vũ huynh vì sẽ hỏi như vậy. Tiêu đại phu, có bất thường đầu sao không lẽ chứ? Dương viện binh vấn đạo. Nếu như không phải vừa rồi Tiểu Vũ huynh biểu hiện hướng hắn lau mắt mà nhìn, chỉ sợ hắn đã sớm không kiên nhẫn được nữa sáu. Đương nhiên, những chuyện lật vật kia thi, quái dây leo cùng biến dị dã thú cũng làm cho hắn cẩn thận rất nhiều. Tiểu Vũ huynh liền đem cảm giác nói Lâm đội trưởng, ta không quá rõ ràng loại này phóng xạ với thân thể người ảnh hưởng đến thực chất lớn bao nhiêu, chẳng qua nếu như có ai cảm thấy tâm tình buồn bực hoặc táo bạo dễ giận, nhiệt huyết sôi trào chờ trì trệ, liền lập tức rời đi vùng này địa khu. Kỳ thực nàng có một ý nghĩ, Đậu vật cùng thực vật ở đây đều xảy ra biến đến dị, lý sông bọn hắn càng là sống sờ sờ ví dụ thực tế, có lẽ quân đội thượng tầng làm cho những này tinh anh tiến vào phiến khu vực này, chính là vì để bọn hắn chịu ma khí quán thể, phát sinh dị biến, biến thành giống lý sông bọn hắn dạng như siêu cấp chiến sĩ. Bất quá, lý sông đám người ma hóa đi qua quá mức nguy hiểm, không hiện tại chỗ chọn lựa loại phương thức này sẽ có hay không có công hiệu. Đang nghe song tiếu vũ hình mà nói phía sau, dương viện binh cũng có chút khẩn trường. Tại hắn hỏi thăm một chút, có bốn danh chiến sĩ biểu thị bọn hắn có khác biệt trình độ xuất ruột, dường viện binh lúc này ra lệnh cho bọn họ dơ lên thẻ từ hai tên gặp nạn chiến sĩ di hải ra khỏi khu phóng sạc. Mỗi người chia đội chú ý, tất cả nhân viên tỉ mỉ chú ý cùng đồng bạn tâm tình chập chờn. như có dị thường, lập tức khai thác quả quyết phương sách dường viện binh tại Tiếu Vũ Hinh mãnh liệt dưới đề nghị, đem cái này yêu cầu hướng các chiến sĩ xem như mệnh lệnh được đưa ra 6. Tiếu Vũ Hinh Chi bộ đội này chiến sĩ cũng là trong quân đội tuyệt đối tinh anh, không chỉ biểu hiện tại cá nhân tố chất chiến đấu bên trên, đồng thời cũng biểu hiện tại quân nhân cảm giác sứ mệnh cùng vinh dự cảm giác bên trên, nếu như không làm quân lệnh hạ đạt, e rằng bọn gia hỏa này đến chết cũng không chịu lên tiếng. Tại mọi người rời đi về sau, một cây sợi đằng từ trong đất chui ra ngoài, đem cái kia đốt thành than cốc hình dáng động vật cuốn lên kéo đến dưới mặt đất. Hưu, hưu mấy cái bóng đen bất ngờ đánh tới, một danh chiến sĩ né tránh không kịp, lập tức bị hai cây sợi đằng tựa như thực vật quấn lên, từ trong bụi cỏ bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn nụ hoa, nụ hoa đột nhiên mở ra, đem cái kia danh chiến sĩ nuốt xuống. Cứu người rừng viện binh hét lớn một tiếng, bưng súng lên hướng về phía gốc kia man e ạ tở gốc dễ mánh liệt quét, chiến sĩ khác cũng cùng một chỗ hướng man e ạ tở gốc dễ nổ súng, phốc 6. Tại hỏa lực cường đại phía dưới, cũng không có bao nhiêu đạn trực tiếp đánh trúng man e ạ tở to lớn gốc, có thể nó lại không có may may gảy lịa dấu hiệu. Vanh đã khép lại nụ hoa đột nhiên nổ tung, đất bằng giống như là thổi lên một hồi gió lốc, phụ cận các chiến sĩ bị nổ tung sóng xung kích chấn động đến mức ngã trái ngã phải, ngay sau đó, vẻ tan cảnh nhân thể cùng nụ hoa đều đùng bá rồi rơi xuống nhưng các chiến sĩ đều không động, nhìn qua cái kia thôn phệ bọn hắn chiến hưu hô to, yên lặng không nói, trong không khí lưu động một cô bi thương bầu không khí. Lâm đội trưởng, ta cảm thấy không thích hợp tiếp tục tiến lên." Tiếu Vũ Hinh tiến lên nói, ánh mắt của nàng đảo qua đáy hố một khối to bằng đầu nắm tay tinh thể màu đen sáu. Khối này tinh thể bại lộ quá rõ ràng, e rằng rất bất quá những thứ này chiến sĩ là trùng. Quả nhiên, một danh chiến sĩ thấy được khối kia tinh thể màu đen, nhẹ đi xuống đem khối kia tinh thể nhặt được đi lên, giao cho Dưỡng viện binh đội trưởng, đây là đang đáy hố bất minh vật thể. Dưỡng viện binh liếc mắt nhìn, giao cho bác sĩ Lâm. "Là." Chiến sĩ chào một cái chạy chậm đến đội ngũ đằng sau, đem trong tay tinh thể màu đen giao cho hai tên nhân viên nghiên cứu, hai người kia vội vàng lấy ra một cái thép chế vật chứa đem khối kia tinh thể giống như chân bảo tựa như chữ phong đứng lên. trước mặt ma khí càng lúc càng nồng nặng, Tiểu Vũ Hinh có thể cảm thấy chăm chú nghe càng ngày càng hư phấn, tựa hồ những thứ này ma khí đối với nó rất có tư bổ tác dụng, nhưng cùng lúc những thứ này ma khí đối với thân thể ảnh hưởng cũng càng ngày càng nghiêm trọng, hơn nữa càng đi đi vào trong, nếu như không phải nàng thời thời khắc khắc đều ở đây vận hành trường xuân chân khí, chỉ sợ cũng phải chịu đến ảnh hưởng không nhỏ. Cốc cốc cốc 6. Một hồi súng chất chú âm thanh đột nhiên vang lên, nhưng là giữa đội ngũ hai danh chiến sĩ đột nhiên hướng về bên cạnh cây cối mãnh liệt khai hỏa, đánh nhánh loạn diệp tàn phế, lại không có bất luận cái gì đáng giá bắn mục tiêu. La Lập, Triệu Vĩ, hai người các ngươi đi rồi. Dừng viện binh giận dữ quát lên. Giết hai danh chiến sĩ vậy mà quay lại họng súng hướng về phía Dừng viện binh, may mắn hộp đạn bắn sạch, vàng không Dừng viện binh lúc này cũng thành liệt sĩ, bên cạnh hai danh chiến sĩ nhanh tay lấy mắt, hai trưởng bổ vào cái kia hai danh chiến sĩ phần cổ, hai người lung lay hai cái, bịch một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi. Tiểu Vũ Hinh, ta giống như cũng có chút xấu. Không đúng ngũ quỳnh thấp giọng nói lúc này Tiếu Vũ Hinh cũng nhận được Ma Vân đằng chuyển tới tình báo, nó đã lẻn vào ma hóa khu vực trung tâm, lấy được ngũ tìm, tại phát giác được ngũ quỳnh trạng thái cũng không quá ổn định sau đó, lập tức hướng dừng viện binh đạo Lâm đội trưởng, ta mãnh liệt đề nghị bãi bỏ hành động lần này, không được dừng viện binh kiên quyết tự tuyệt. Lâm đội trưởng, ta không phải là để cho ngươi từ bỏ nhiệm vụ, mà là vì chân chính hoàn thành nhiệm vụ. Hai vị nhân viên nghiên cứu đã thu thập được đầy đủ hàng mẫu, nếu như chúng ta chịu đến phóng xạ ảnh hưởng hoàn toàn ở ở đây sinh ra biến dị lời nói, nhiệm vụ mới thật sự là không cách nào hoàn thành. Hơn nữa mọi người không phải có điện thoại sao? Có thể đem hàng mẫu thu thập tình huống hướng căn cứ hồi báo. Trương Cầu thượng cấp ý kiến. Bắc Kinh căn cứ. Báo cáo phòng họp bên ngoài tiếng đập cửa nhường bên trong các tướng quân trên mặt xuất hiện thần sắc khẩn trương. Đi vào Hạ Đồng cất giọng nói, một cái trung úy đẩy cửa vào, bước nhanh đi tới bên cạnh hắn, đem một chương điện báo giao cho hắn ký nhận. Hạ Đồng nhanh chóng liếc mắt nhìn, sắc mặt lập tức khó coi, hắn nhanh chóng ký tên xong, tại cái kia trung úy rời đi phòng họp phía sau, ba một tiếng đem điện báo vồ lên bàn, tức giận nói khinh người quá đáng một cái tướng quân vấn đạo lão hạ, sự tình, còn không phải đặc cần xử những người kia, đám gia hỏa này cái mũi so cậu đều linh, đã khu phóng xạ sự tình bọn hắn đã phái một cái tiểu tổ đội yêu cầu chúng ta người bên kia giúp cho phối hợp hạ đồng nổi giận đùng đùng đạo những người này tay cũng kéo dài quá dài chính là đây không phải một nhà độc quyền sao không lẽ chứ cùng ngồi các tướng quân tựa hồ đối với cái kia đặc cần sự ý kiến phi thường lớn bất quá rất rõ ràng song phương không chỉ có không phải một cái bộ ủy hơn nữa cái kia đặc cần sự quyền lợi còn cao hơn tại bọn hắn những thứ này thảo luận phần lớn là phát tiết bất mãn cũng không có thương thảo ra có thực chất ý nghĩa biện pháp linh 6 hạ đồng trước mặt đột nhiên vang lên mấy vị tướng quân lập tức nhìn về phía cái kia bộ hạ đông trầm ổn cầm ống nói lên ta là hạ đồng ân cầm hàng mẫu lập tức trở về. đối với những nhiệm vụ khác dừng lại giữa chừng, chờ một lát sẽ có một cái đặc cần xử tiểu tổ. hàng mẫu không thể rơi vào trong tay bọn họ. ân tất cả người gặp nạn thi thể ngay tại chỗ chôn cất. đối với lập tức rút lui ra khỏi. thỉnh tiếu vũ huynh cho các ngươi kiểm tra một chút. có phóng xạ nghiêm trọng giả ngay tại chỗ trị liệu, nhưng hàng mẫu muốn trước tiến đưa. ba hạ đồng đem miết dâu cài lên, nhìn chung quanh cùng ngồi chư vị tướng quân một mắt nhiệm vụ thất bại. bất quá đã thu thập được một cái phế hàng mẫu, hy sinh hai danh chiến sĩ. đại bộ phận chiến sĩ chịu đến phóng xạ ảnh hưởng, trở nên táo bạo dễ giận, hưu thần trí mê thất cùng thị sát dấu hiệu nói như vậy, chúng ta nghiên cứu phòng phóng xạ phục khó dùng. một cái tướng quân chăm sát trầm trọng vấn đạo. hạ đồng gật đầu một cái. trương nghiêm đột nhiên hỏi Tiếu vũ hinh có biện pháp nào không? chẳng lẽ thể chất nàng được dị? hoặc có tu luyện kỳ công? trương tướng quân, Tiếu vũ hinh dựa trên là gia truyền y thuật. ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ học tập tới kiệm sao không nhẹ chứ? hạ đồng hỏi ngược lại. ha ha, ta chỉ là xét một câu, không có ý tứ gì khác. trương nghiêm chỉ cái ha ha, lại không có nói thêm gì đi nữa. thần nông giả, bộ đội đặc chuẩn trụ sở tạm thời bên trong, tất cả lính đặc chuẩn cũng đã trở về, trên người phòng phóng xạ phục đã toàn bộ thời ra một bộ phận trải qua Tiếu Vũ Hinh kiểm tra chính xác phóng xạ tổn thương không lớn chiến sĩ đã theo cái kia hai tên nhân viên nghiên cứu khoa học trước một bước trở về, những người còn lại bao quát ngũ quỳnh ở bên trong, đều phải quan sát một đoạn sau đó mới có thể trở về. Tiếu Vũ Hinh, ta sẽ không biến thành zombie sao không lẽ chứ?" Ngũ Quỳnh lo lắng nói. "Hẳn là sẽ không." Đó chính là nói cũng có khả năng. Ngũ Quỳnh thanh âm bên trong đã mang theo vài phần tiếng khóc. "Ngươi chắc chắn sẽ không biến thành zombie, nhưng có khả năng biến thành siêu sai dị." Tiểu Vũ Hinh dùng nửa đùa nửa thật giọng của nói. "Đều thời điểm." Ngũ Quỳnh gặp Tiểu Vũ Hinh thần sắc rất nhẹ nhàng, không có chuyện gì. Trong lòng cuối cùng bưng lòng mấy phần, hai người lại nói mấy câu, Ngũ Quỳnh liền cáo từ rời đi lều vải. Tiếu Vũ Hinh trung quân là thở phào nhẹ nhõm, nàng vừa rồi cho tất cả chiến sĩ đều làm kiểm tra, một chút rõ ràng đã ảnh hưởng đến thần trí chiến sĩ đương nhiên muốn lập tức trị liệu, thế nhưng chút chỉ là tâm tình chập chờn tương đối lợi hại chiến sĩ, nàng truyền một loại dưỡng sinh dùng thổ nạp thuật để bọn hắn trở về trạng bình tĩnh tọa, xem tình huống sẽ có hay không có chuyển biến tốt đẹp. Nghiên Hai nghe một chút bên ngoài không có động tĩnh, nàng lật tay từ không gian chứa vật bên trong lấy ra một quả màu tím to bằng trứng bổ cầu Hà Châu. Đây chính là ma vân đẳng tòng ma hóa trong khu vực trung tâm lấy được, những cái kia xương mù màu đen chính là chỗ này khỏa màu tím tinh châu tản mắt ra, lúc này còn có tí tí lũ lũ màu đen tí hình dáng xương mù thể tản mắt ra, tiếu Vũ Hinh không dám nhìn nữa, vội vàng tìm ra một cái bình thuốc đưa nó nhét đi vào, tiếp đó đưa vào không gian trữ vật. Cùng viên này màu tím châu hình dáng tinh thể cùng nhau tặng còn có 6 viên năng lượng màu đen thạch, nàng thí sắc hấp thu đá năng lượng bên trong năng lượng, bên trong có thể là một loại thuộc tính âm hàn năng lượng, tại vừa vận dụng trưởng xuân quyết hấp thu những năng lượng này thời điểm, nàng suýt nữa bị cố năng lượng này lại quổng, nhưng trong đó âm hàn bị trưởng xuân chân khí luyện hóa về sau, nàng vậy mà chân khí so với ban đầu nồng hậu mấy phần, hiệu quả so sử dụng cái khác thuộc tính đá năng lượng tốt, mặc dù loại này tăng thêm là vi hồ kỳ vi, nhưng Tiểu Vũ Hinh tin tưởng năng lượng màu đen thạch giá trị so cái khác thuộc tính đá năng lượng đều cao, chỉ tiết viên này màu tím tinh châu nàng không hiểu được như thế nào hấp thu, cũng không quá dám hấp thu, bằng không nhất định muốn thử một lần. Ngay tại nàng chuẩn bị lại từ đá năng lượng hấp thu một chút năng lượng bổ sung chân khí thời điểm trên không động nhiên chuyển đến phi cơ trực thăng âm thanh là từ một trăm linh trở lại kinh thành nhân Tiểu Vũ Hinh trong lòng hơi động, nàng cũng không có nghe nói qua còn có người một tới đang muốn ra ngoài nhìn một chút, lều vải màn vẫn lên, ngũ quỳnh đi đến, trên mặt rất có vẻ không hài lòng. ta nghe đã có phi cơ trực thăng âm thanh, là nhân, tiểu vũ hinh vấn đạo, là đặc cần sử nhân. ngũ quỳnh khẽ mũi mày, rõ ràng đối với người tới không có hảo cảm, chờ một lát nếu có người đến hỏi ngươi, ngươi liền nói một mực canh dự ở trong doanh địa, tình huống cũng không. đặc cần sử là bộ môn, tiểu vũ hinh thuận miệng vấn đạo, là quốc an cấp dưới một cái sử nữ lý đặc thù sự vụ bộ môn, những thứ khác ngươi cũng đừng hỏi, loại chuyện này nhiều, hạn chế nhiều, ngươi sẽ không thói quen. ngũ quỳnh nói, quốc an sáu. Ngươi cũng là cảnh sát, cùng bọn hắn có chút quan hệ a. Không tiểu thuyết internet không nói nhiều Tiếu Vũ Hinh không hiểu nói, nghe Ngũ Quỳnh khẩu khí bọn hắn tựa hồ có chút không hợp nhau lắm a ta là quân đội, làm cảnh sát bất quá là chơi đùa mà thôi mà thôi. Ngũ Quỳnh nhễ mũi nói, mồi hôi cái này cũng có thể chơi đùa mà thôi. Tiếu Vũ Hinh nhớ tới tựa hồ cũng tại chơi đùa mà thôi, có vẻ như không có làm mấy ngày bác sĩ liền từ trước. Nguyên bản nàng cho là trốn tránh không khoảng chi muôi thuyền liền sẽ không có phiền phức, cũng không hiểu được phiền phức phải không chọn thời điểm không chọn địa điểm. Một cái có vẻ như rất quen tai thanh em tại bên ngoài lều vang lên Tiếu Vũ Hinh ở đây sao không nhẹ chứ. Mời đến đã điểm đến tên. Nàng cũng không thể nói không ở lều vải màn nhấc lên, thấy rõ ràng người tới tướng mạo, Tiếu Vũ huynh nhưng là Kinh Ngạc Tiên Nam. Biểu thị, không nghĩ tới ở đây gặp mặt. Tiên Nam trên mặt tươi cười, bất quá nhãn thần có chút chỗ tránh, rõ ràng là biểu hiện chỗ dạ. Ta cũng không nghĩ đến. Tiếu Vũ huynh thẳng nhiên nói, không thể nói là phẫn nộ, chỉ là có chút thương tâm, nàng nhớ ký hồi nhỏ Cứu Cứu là rất yêu thương nàng, cho dù là về sau bị ngoại công đuổi đi ra, Cứu Cứu mỗi lần tới Hương Hải, cũng nên đi xem một chút nàng và mụ mụ, hơn nữa còn mang nàng đi bắn súng, có thể yến Nam tỉ đệ lần trước việc làm, thật sự là đả thương nàng tâm, hơn nữa nàng rất năm, Cứu Cứu không chuyện này. Tiến Nam rất bất cảm, nàng chú ý tới Tiếu Vũ huynh lạnh nhạt, ánh mắt chuyển hướng Ngũ Quỳnh, vị này là, "Ta gọi Ngũ Quỳnh, Ngũ Quỳnh đứng lên, không nghĩ tới các ngươi bày tỏ lại ở nơi này gặp nhau, ta đi ra ngoài trước." Chờ Ngũ Quỳnh rời đi về sau, Tiến Nam vẫn đạo biểu tỉ, "Ngươi cùng răng sói cùng một chỗ, tạm thời." Tiếu Vũ huynh thản nhiên nói ta có một trưởng bối tại quân đội công tác, nắm nàng tìm ta giúp đỡ nhìn mấy cái bệnh nhân, ta đã tới rồi. Người đó là ai? "Xem bệnh." Tiến Nam vẫn đạo. Tiểu Vũ huynh sắc mặt lạnh lẽo, "Ngươi là đang thẩm vấn ta sao?" Nếu như là thẩm vấn, mọi người mất tướng quan chương trình, tiếp đó ta sẽ cân nhắc quyết định có trả lời hay không, Yến Nam sắc mặt hơi hơi biến đổi biểu tỷ, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Vậy ta không thể nói? Tiêu Vũ huynh thần sắc càng lãnh đạm. Biểu tỷ, có phải hay không có hiểu lầm? Tiễn Nam cười khổ vấn đạo, hiểu lầm, chúng ta là người một nhà, sẽ có hiểu lầm. Tiêu Vũ huynh đem người một nhà ba chữ cắn rất nặng, Tiễn Nam nghe xong, khuôn mặt có chút đỏ lên, nàng há to miệng, nhưng lại không nên nói chút, trong lều vải bầu không khí nhất thời có chút lúng túng. Đúng lúc này, màn lều vẫy một cái, một người thanh niên đi đến Yến Nam Nghe nói ngươi có thân thích ở chỗ này, ngươi là người? Thấy có người không xin phép mà vào, tiếu Vũ huynh sắc mặt càng phát khó coi. Hách Sáu, ta là, ta là Yến Nam đồng sự, chúc bay, ngươi là Yến Nam nhân. Thanh niên cười hì hì vấn đạo, có liên quan với ngươi sao không nghe chữ? Tiếu Vũ huynh thần sắc càng phát lạnh, mặc dù đây là giã ngoại, có thể lều vài chủ nhân là nữ tính, chẳng lẽ ngươi không hiểu được lễ phép căn bản nhất sao không nghe chữ? Ta Sáu, chúc bay bị nén lập tức đầy đủ đều không nói ra được, thần sắc hắn lúng túng nhìn Yến Nam một mắt, muốn nổi giận nhưng lại không có lý do. Biểu thị, chúc bay là của ta đồng sự. Tiến Nam có chút không vui, nàng mặc dù hoài nghi và đệ đệ đêm hôm đó hành động bị Tiếu Vũ Hinh, nhưng ở đồng sự trước mặt, Tiếu Vũ Hinh như thế tác phong, vẫn là để nàng cảm thấy có mấy phần xấu hổ. Tiếu Vũ Hinh nhìn nàng một cái, gật gật đầu với Nam, nếu như ngươi xem như người nhà đến thăm ta, ta hoan nên nếu như ngươi xem như người cha tấn tới thẩm vấn ta, ta không thể nói. Biểu tỷ, ngươi thật sự hiểu lầm Yến Nam vội la lên. Cái gì kia? Các ngươi bày tỏ sự tình theo lý thuyết ta không nên nói xem vào, bất quá bây giờ nghe tụi hồ có chút hiểu lầm. Yên Nam, chúng ta còn có những nhiệm vụ khác, trở về sau sẽ chậm chậm giải quyết nói, cái kia chúc gió liền lôi kéo yến nam ra ngoài, tới cửa thời điểm còn hướng tiếu vũ huynh gật gật đầu. tiếu vũ huynh không có, không có người đều có không thể mình. nếu như không phải yến nam vừa lên tới hay dùng loại kia nàng không cách nào nhịn được ngựa khí tra hỏi, có lẽ các nàng còn có thể ôn hòa nhã nhặn trò chuyện chút xấu. a, không đúng, vì cái gì tâm trí dễ dàng như vậy chịu háo hức ảnh hưởng, chẳng lẽ là hấp thu loại năng lượng màu đen kia tinh nguyên nhân? đây cũng không phải là một cái dấu hiệu tốt, nếu như không phải bây giờ không thích hợp, nàng thật muốn lập tức tiến vào ác ma không gian hướng ác ma kia chi linh thỉnh giáo một yến nam, cái tiêu vũ huynh thật là người biêu tỷ. Chúc gió nghi ngờ vấn đạo, cái này còn có thể làm giả. Tiễn Nam tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, có thể nàng đối với ngươi giống như có chút ý kiến, quan hệ không tốt, sẽ không phải là ngươi đoạt nàng Nam a. Không tiểu thuyết internet không nói nhiều nếu như hắn hiện tại không có nam, ta ngược lại thật ra có thể bản thân hy sinh một chút sáu. Lan đi hai người vốn là song song đi, Tiễn Nam cơ hồ không có chút nào điểm báo trước đã tới rồi một cái đáng nghiêng, mà Chúc gió giống như là tựa như một trận gió phút chốc hướng bên cạnh rời, qua trong giây lát lại trở về Yến Nam bên cạnh, chỉ đua một chút. Chúc gió làm một cái đỉnh chiến thủ thế chẳng lẽ ngươi liền không có từ nàng ấy bên trong thăm dò được tin tức? Ta cũng không tin nàng cũng không, ta cũng không tin. Tiễn Nam thở dài có thể hắn hiện tại tựa hồ đối với ta có phòng bị, cũng không chịu trả lời. Ta xem nàng không giống như là con nhân sẽ cùng răng sói hành động chung. Ta cũng nghĩ, ông sáu. Tiễn Nam trên cổ tay tay bẩy tỏ dõng nhiên vang lên một hồi tương tự với bướm sờ, máy con ve, thanh âm, nàng lập tức tới xuống đồng hồ, từ phía trên rút ra một cây dây hẹn tận tựa như kim loại dây, tiếp đó đưa đồng hồ đeo tay gần sát lỗ tai trà, chúng ta đã đến. Giang Sói đang chuẩn bị rút lui, ta hoài nghi bọn hắn đã đem trở đi 6. Đúng vậy, còn có, ta gặp phải biểu tỷ 6. Không để cho vì sẽ xuất hiện ở đây, giống như nàng đối với ta có chút ý kiến, có thể là sự tình lần trước bị nàng. Ân, hảo, chúng ta lập tức tiến vào. Nàng thu hồi đồng hồ hình dáng máy truyền tin, đối với Trúc Phong Đạo Giang Sói sự tình từ phía trên tới thương lượng, chúng ta tiến vào phóng xạ khu vực kiểm tra một chút tình huống, làm hết sức thu thập hàng mẫu, hy vọng còn tới phải tụ tập. Nói xong, hai người vội vã đi về phía xa xa, ở đặc cần chỗ người tiến vào ma hóa khu vực sau đó. Tiếu Vũ huynh rất là vì Yến Nam lo lắng một hồi sáu. Vô luận như thế nào, các nàng vẫn là thân thích, Tiếu Vũ huynh thật vẫn làm không được nhìn xem các nàng chịu chết, nhưng Ngũ Quỳnh đem đặc cần sự tình huống nói một liền, hơn nữa Tiếu Vũ huynh cũng nghĩ đến Yến Nam hẳn là có tu luyện trường xuân quyết, cho nên mới yên lòng, tại doanh địa tạm thời lại nghỉ ngơi chừng một giờ, đi theo răng sói chi đội cỡi máy bay trực thăng quay trở về trung khánh. Ngũ Bá Văn cũng tại sân bay nên đón các nàng, ba người còn có lý sông Triệu Hồng Cương, Lưu Y đều trực tiếp ngồi lúc tới máy bay cỡ nhỏ trở về Bắc Kinh tại Tiểu Vũ huynh dưới sự yêu cầu mệnh lệnh, các nàng không có đi căn cứ, mà là trực tiếp đi Bắc Kinh. Như cũ phía dưới côn tại lúc đầu khách sạn, ngũ bá văn bọn người lập tức liền trở về căn cứ. Lúc gần đi khẩn cầu Tiêu Vũ Hinh nhiều hơn nữa lưu 2 ngày, bọn hắn chủ yếu là lo lắng những con sói kia rằng bộ đội chiến sĩ lại có nhiều lần. Tiêu Vũ Hinh vui vẻ đáp ứng, khoảng cách lần sau nhiệm vụ còn có 3 ngày, nàng cũng không phải là rất gấp. Bất quá vì lý do an toàn, nàng đem trả lại tiêu hủy, trở về Bắc Kinh cùng ngày liền mua một bộ mới. Vừa thay đổi tạm, Linh Âm liền vang lên linh tỷ, nhanh hai ngày, liên lạc không được người, cái kia phải tìm ngươi lá ba. Đầu tiên là Hạ Hân Văn, Tiêu Vũ Hinh cười nói ta bị hắn bắt lính, thiết bị truyền thông tin hết thảy nộp lên trên sự tình, cơ mật quân sự đều có thể trả lời. Các ta mua thật là nhiều phim kinh dị, thấy tối ngủ đều thấy ác động, ngươi có hay không nhìn? Không có. Ta cảm thấy ta đây hai ngày chính là sinh hoạt tại phim kinh dị bên trong, phải nhanh bổ rác. Ha ha, vậy ta không đánh quấy ngươi. Treo hạ hơn văn, Tiếu Vũ Hinh lập tức tiến vào ác ma không gian. Còn chưa tới thí luyện, ngươi sớm tiến bảo. Ác ma chi linh hiện thân đi ra, phi thường kinh ngạc mà hỏi thăm. Ngươi nói có phải hay không cái này? Tiếu Vũ Hinh lấy ra cái kia chứa màu tím tinh châu bình thuốc. Không có. Lam Ác Ma cái này linh nhìn thấy viên kia Hắc vụ vòng màu tím tinh châu thời điểm trên mặt khó được xuất hiện một kia cảm xúc hóa ba động đây là bảo vật khó được. Bất quá ngươi trước mắt không cần đến, ta đề nghị muốn hoặc thối đói tích phân, hoặc thối đói một lần cường hóa cơ hội. Có hay không tiến hơn một bước đề nghị. Tiếu Vũ Hinh kiêm tuấn thỉnh giáo, ta đề nghị ngươi cường hóa phản ứng thần kinh tốc độ. Ác Ma Chi Linh liếc mắt nhìn nghiêm túc lắng nghe Tiếu Vũ Hinh nói tiếp ở nơi này phía trước đã từng sử dụng rất nhiều máu tinh cường hóa thân thể, tại sức miễn dịch cùng sức sống tế bào phương diện đều tiến hành cường hóa nhưng phản ứng thần kinh tốc độ quan hệ ngươi ở đây gặp phải nguy hiểm lúc ứng biến tốc độ tại sao này trong thực tập đây là một hạng rất trọng yếu chỉ tiêu quan hệ ngươi ở đây ứng phó đột phát sự kiện bên trong sát suất sinh tồn tiêu vũ huynh trầm ngâm sau một lát gật gật đầu hảo, ta lựa chọn cường hóa phản ứng thần kinh tốc độ phản ứng thần kinh tốc độ nhất cấp cường hóa bắt đầu theo nhắc nhở tin tức xuất hiện một đạo cột sáng màu trắng đem tiêu vũ huynh bao phủ lại nàng chỉ cảm thấy cơ thể đồng bình thấm thoát lơ lửng bị cố định ở giữa không trung không động đậy được nữa ngay sau đó từ cột sáng màu trắng bên trong vân giải ra lấm ta lấm tấm màu xanh thẳm điểm sáng những điểm sáng kia chui vào thân thể của nàng sáu vừa mới bắt đầu thời điểm Tiểu Vũ Hinh chỉ cảm thấy nhất tuyến ti thanh lương rót vào thể nội, tựa hồ hết sức thoải mái. Nhưng mà, theo càng ngày càng nhiều lam sắc quang điểm xuất hiện, Tiểu Vũ Hinh cảm thấy dưới da cái kia ti thanh lương đã biến thành từng kia dòng điện bắt đầu dọc theo thần kinh tổ chức lan tràn khắp nơi sáu. Đáng chết giống cha tấn bằng điện một dạng. Là từ 109. Tiết 108, hội sở nhất cấp cường hóa tác dụng vụ chính là tinh thần phấn khởi. Xem mới 5 giờ, hoàn toàn không phải ngủ, Tiểu Vũ Hinh quay ngược về phòng phía sau lại tắm rửa một cái cảm thấy có chút đói bụng, lại không muốn ăn quán rượu đồ ăn, liền dạo chơi tại trường an phố bên trên dãy đặng. nhìn có hay không nơi thích hợp tiêu khiển một phen, nàng chuẩn bị tại lần sau thí luyện phía trước liền trở về hướng hải. bắc kinh nơi này thủy quá sâu, không thích hợp nàng loại này dã lộ người ngu. Đích, đích sau lưng truyền đến hai tiếng rồn dập còi ô tô âm thanh. thiếu vũ hinh khẽ những mày, người này tố chất cũng quá thấp à? không thiểu thuyết internet không thiểu tự lại ở nơi này minh loa. nhưng đi được hai bước liền cảm giác không đúng. quay đầu, chỉ thấy một chiếc màu đen xe mẹ xe đét theo ở phía sau. trong cửa sổ xe nam nhân lợn đù cười nhìn xem nàng sáu. lý gia liệt, ha <cười> ha. Thật không nghĩ tới ở đây có thể gặp phải ngươi." Lý Gia Liệt cũng có mấy phần kinh ngạc, lên xe nói chuyện. "Tốt. Tiêu Vũ Hinh vui vẻ đáp ứng, mặc dù Lý Gia Liệt không coi là bạn cố chi, tốt xấu song phương cũng là quen biết, hơn nữa lần trước mua xe cũng coi như là thiếu hắn một cái nhân tình, Lý Gia Liệt, lần trước còn thiếu nợ ân tình của ngươi, an cơm trưa, ta mời khách." "Vậy cũng không được, tốt xấu ta cũng coi như là địa chủ, mời khách cũng phải để ta tới." Lý Gia Liệt cười nói. "Địa chủ?" Tiêu Vũ Hinh không hiểu. "Ta thế nhưng là chính gốc người Bắc Kinh, chẳng qua là tại Hương Hải có một công ty chi nhánh thôi." Lý Gia Liệt cười nói. Hôm nay ta dẫn ngươi đi cái địa phương, trở về Hương Hải ngươi lại mời ta. Tốt. Tiêu Vũ Hinh phải mái đáp. Yề Lâm đâu? Tiếu Vũ Hinh vấn đạo. Nàng nhớ ký kỹ Yề Lâm là của hắn nữ, nhưng này hai lần cũng không có thấy được nàng. Yề Lâm đi Nhật Bản, nói muốn đuổi ở thế giới tận thế phía trước đem thế giới đi khắp. Tận thế? Tiếu Vũ Hinh sợ hết hồn. Tin tức này truyền đi cũng quá nhanh a. Không thiếu thuyết internet không thiếu tự ngươi không thường thường lên mạng sao không nghe chữ? Lý Gia Liệt ngược lại có chút kỳ quái. Ách sáu. Trước đó ở trường học còn cùng đồng học trò chuyện cười có đoạn không có lên. Tiếu Vũ Hinh Đàng Hoàng thừa nhận. Ha ha, bây giờ trên mạng phong truyền, nói là 2012 năm địa cầu tận thế, thật hay giả? Qua một tháng nữa, nhưng chính là 2012 năm năm mới. Ngày đó không tới tới, lại có ai? Nghe nói là từ người Ma Tiên đoán lấy được đến tin tức, mà mấy lần trước đại chiến cùng với sợ gặp nạn nghe nói đều ở đây Tiên đoán Lý Hửu Minh sắc vẻ ra, ngược lại Y Diệp Lâm đúng rồi. Vậy ngươi cùng nhau không? Không thể nói, chân thật qua hảo mỗi một ngày, coi như thật sự có tận thế cũng không sợ hãi. Ở giữa, Tiếu Vũ Hinh bỗng nhiên ô tô đã chạy lên cầu vượt. Nàng không khỏi buồn bực vấn đạo lý ra lầm, ngươi nên không phải mời ta đi Bắc Kinh vùng ngoại ô ăn cơm dã ngoại à? Không tiểu thuyết internet không tiểu tự nếu như ngươi nghĩ ăn cơm dã ngoại cũng không thành vấn đề, bất quá nhưng phải đổi này. Hôm nay tại đi chỗ thế nhưng là tương đối đặc biệt. Ngươi cuối cùng là muốn đi đâu? Tứ Cựu Thành địa phương lớn như vậy, chẳng lẽ còn tìm không thấy cái mà ăn cơm? Những địa phương kia có ăn? Tới tới đi đi không có gì hơn là bách niên lão điểm các loại danh hảo, người hiện đại ăn phẩm vị, có một hoàn cảnh tốt mới có thể ăn nổi. Ngươi cũng là tài sản không rẻ người, phải học được hưởng thụ sinh hoạt đi, ngươi ta tài sản không ít. Không phải mỗi cái người nghèo đều có lấy ra gần ngàn vạn mua một chiếc xe chết quyết đoán. Tiêu Vũ Hinh cười, nàng ngược lại là đã quên cái này cha. Hai người lại nhắc tới Bắc Kinh danh thắng, nàng là kiến thức nửa đời, có thể lý ra liệt nhưng là cái địa lý thông. Hơn nữa đặc biệt sẽ rằng, có nhiều chỗ Tiêu Vũ Hinh chưa từng đi, nhưng nghe hắn nói qua sau đó, hơi có chút người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Trong lúc bất chi bất giác, hai bên nhà cao tầng đứng lên càng ít, cuối cùng vậy mà xuất hiện ruộng. Tiêu Vũ Hinh lơ đạng hướng ra phía ngoài lướt qua, không khỏi buồn bực nói ngươi đây là hướng về chỗ nào mở à? Phía trước đã đến, xe từ quốc lộ xuống, ngoặt vào một đầu đường rẽ lại hướng về phía trước chạy trường hơn 400 trăm mét ở một cái trước cổng chính dừng lại đại môn không có cửa phòng nhưng ở môn thượng có một quét thẻ khí đại môn hai bên cũng không phải tường viện mà là cao đến 2 mét hàng rào sắt tại đại môn hai bên cùng hàng rào sắt chốt đều thường cách một đoạn khoảng cách liền dã bộ một cái camera giám thị phương vị ngược lại là đầy toàn bộ Lý Gia Liệt nhận biết làm kiến trúc lắp ráp sao giúp ta giới thiệu một cái nhìn xem những thứ này lưới sắt cùng thăm dò Tiếu Vũ hinh chợt nhớ tới một việc nàng chuẩn bị đem thuốc lưu sữa chữa một phen tường viện cùng cửa sổ đều phải ra cô sáu Tốt nhất là tại tường viện bên trong sấn bên trên lưới sắt, viện tử cùng nóc phòng nơi bí ẩn lắp đặt camera và cảnh báo trang bị. Không chỉ là bởi vì trong truyền thuyết tận thế, hơn nữa còn vì phòng bị giống lần trước như thế, có người Nhật Bản ước lượng nhớ kỹ. Muốn giả sửa nhà ở. Lý Gia Liệt bên cạnh hỏi, bên cạnh từ trong túi móc ra một cái thẻ. "Ân." "Không quan hệ, quay đầu tìm xong ta với ngươi liên hệ." Lý Gia Liệt xuống xe, tại quét thẻ khí bên trên quét thẻ sau đó, đại môn tự động mở ra, hắn vội vàng trở về xe đem xe lái vào viện tử, đại môn tại sau xe chậm rãi quan hợp. "Lý Gia Liệt, ngươi sẽ không phải đem ta đưa đến cái nào đó trụ sở bí mật a?" Không tiểu thuyết internet không tiểu tự tiểu vũ hình ra vẻ khẩn trương hỏi, bất quá nàng cũng thật sự rất hiếu kỳ. Cái viện này bố trí tuyệt không, cảm giác giống như là một cái hoa viên tiểu khu 6. hoặc dù sao cũng là có một loại rất khác biệt cảm giác, có chút thần bí, nhìn xem cũng rất thoải mái dễ chịu. Bên trong là mấy tòa nhà nhà nhỏ ba tầng, mỗi tòa tiểu lâu phía trước đều có một cái cỡ nhỏ bãi đỗ xe. Nếu quả là như vậy, ngươi sẽ có phản ứng. Lý gia liệt vấn đạo, nữ khí giống như là thật. Nô, no, nếu nói như vậy, ta sẽ cân nhắc ngậm đưa ngươi cưỡng ép làm con tin, tiếp đó lái xe đánh vỡ cửa sát, bỏ trốn mất dạng, ấn sáu. Thuận tiện hỏi một câu, môn này dạy bất hầu. Tiêu Vũ Hinh sát hữu giới sự vấn đạo, nói đi, hai người đều nợ đủ cười. Lý Gia Liệt đem xe lái về phía trước hơn 100m, tiếp đó lái vào một cái tiểu bãi đỗ xe dừng lại, ngồi bất động. Hắn mở cửa xe xuống xe, lại đến một bên khác giúp Tiêu Vũ Hinh mở cửa xe. Không cần khách khí như thế a. Không tiểu thuyết internet không tiểu tự Tiêu Vũ Hinh cảm thấy có chút khó chịu, ta cũng không muốn để người ta nói ta không có phong độ. Lý Gia Liệt nhẹ nói. Tiêu Vũ Hinh xuống xe hướng bên cạnh lầu nhỏ nhìn lại, chỉ thấy trước cửa đứng đấy hai cái mặc tây trang màu đen đại háng, bất quá người ta cũng không có ngó đang tại chỗ lẫn nhau vừa ý nhi rất chuyên nghiệp loại kia giống xã hội đèn tựa như thiếu vũ hinh vấn đạo ha ha đóng vai cốc thôi lý gia liệt ngược lại không có đi lên kéo cánh tay của nàng hơn nữa nàng cũng không có mang lễ phục dạ hội hai người đi tới ôm hai tên đại hán chỉ là đánh giá bọn hắn một mắt cũng không có ngôn ngữ. đi tới trước cửa môn tự động mở ra bất quá cái này là nhân công việc thao tác hai tên dáng người cao gầy người mặc sườn sám tuổi trẻ nữ hài mỉm cười đứng ở cửa trong đó một cái ôn nu nói xin lấy ra ngài thể khách quý Lý Gia Liệt móc ra một chương thẻ màu vàng đường, cái kia sườn sáng mịn nữ lấy ra một cái xinh xắn quét thẻ khí quét qua một chút, kiểm tra xong tin tức phía trên phía sau, lại đưa trả, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, thỉnh bên trong đi đi thôi. Lý Gia Liệt khinh xa thuộc lộ dẫn Tiếu Vũ Hinh đi vào, phía trước còn có một cánh cửa, đẩy ra cái kia phiến cửa màu đỏ sậm sau đó, ánh đèn lập tức đổ xuống mà ra, mặc dù tia sáng cũng không ánh liệt, lại đủ để cho Tiếu Vũ Hinh thấy rõ tình hình bên trong. Bên trong là một cái ba, bốn m đại sảnh, trong không gian vang vọng êm ái tiếng đàn dương cầm bên trong hoặc bụng phệ hoặc phong độ nhã nhẹ, nhìn qua cũng là một chút nhân sĩ thành công, còn có một số mặc mát mẽ mịn nữ xuyên thẳng qua ở giữa. đây là trong truyền thuyết câu lạc bộ tư nhân a, không tiểu thuyết internet không tiểu tự tiểu vũ hình vấn đạo. không có, nơi này là của ta một cái ra bên trong làm, hôm nay vừa vận đàm luận một số chuyện, lại gặp phải ngươi. Lý gia liệt cười nói, hai vị mời đi theo ta. một cái thanh thanh tú tú sườn xắn mịn nữ đi tới hai người trước mặt, dẫn đạo hai người tới một vòng trước sofa nhập tọa phía sau, nở nụ cười xinh đẹp hai vị mời ngồi, có cần thỉnh gọi ta một tiếng làm phiền ngươi giúp ta cầm chút điểm tâm, lại đến hai chén rượu đỏ. Lý Gia liền nói, người chờ một chút. Sưuân sám mỹ nữ khẽ gật đầu, quay người rời đi. Mỹ nữ bước chân bước u nhã, hiệu suất cũng không thấp, chỉ chốc lát sau liền bưng mấy đĩa tinh xảo điểm tâm đi lên, còn có hai chén rượu đỏ. Ta sẽ không khách khí. Tiêu Vũ huynh mặc dù không đến nôi đói bụng dán vào lưng, nhưng trong bụng đúng là dống, nhanh chóng ăn bảy, tám khối điểm tâm, lại dùng rượu đỏ đưa một chút, lúc này mới hài lòng nghỉ tay. Rượu chất này để cho ngươi uống sáu, một chút giá trị cũng không thể hiện được tới. Lý Gia liệt ngửa cổ lên, cũng đem ly tiêu coi như rượu trắng uống vào. Lý Gia Liệt không giới thiệu một chút người nữ. Hai người trốn ở chỗ này uống rượu không gọi ta nhóm. Bên cạnh truyền tới một giống như đã từng quen biết âm thành. Tiêu Vũ Hinh ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy ba người đang bưng chén rượu đi. Bên trái là một cái nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nữ, dung mạo rất ngon. Bên phải là một cái vóc người hơi có vẻ đơn bạc thanh niên, sắc mặt trắng ngón, chính là cái kia nam nhân nàng nhưng là biết lần kia tại trong tiểu điển gặp phải Trương Vũ Phong. Tiêu Vũ Hinh, đây là Trương Vũ Phong, vị này là Thi Thi, vị này Mưa Lệ. Lý Gia Liệt đứng lên vì mọi người làm giới thiệu vị này là Tiêu Vũ Hinh, là đến Bắc Kinh sáu du lịch. Tiêu Vũ Hinh cũng đứng lên. Thường đám người gật gật đầu các ngươi khỏe, rất hân hạnh được biết. Trương Vũ Phong thấy rõ ràng Tiểu Vũ huynh dáng vẻ, đầu tiên là sử sở, chợt phản ứng tiêu, chúng ta đã gặp mặt, ngày đó tại khách sạn, ngươi và Ngũ Quỳnh ở chung với nhau. Nói xong, hướng Tiểu Vũ huynh vươn tay ra. Đúng vậy, Trương. Tiểu Vũ huynh không thể không đưa tay cùng hắn sờ nhẹ rồi một lần, nhưng lại nhanh chóng thu, Trương Vũ Phong nắm chặt phía dưới, vậy mà cũng không có nắm chặt. Vừa rồi chúng ta ở bên kia còn nói ra liệt hôm nay mang nữ hải rất có khí chất, đến gần xem xét càng là như vậy, Tiêu, ngươi có bảo dưỡng ra diệu quyết sao? về sau chúng ta cần phải nhiều lang thang ở La Thi Thi thân thiết giữ chặt Tiếu Vũ Hinh Tay ngón tay còn tại trên da khó mà nhận ra vớt nhẹ mấy lần Tiếu Vũ Hinh lúc đó chính là một cái thông minh có tưởng rằng gặp trong truyền thuyết kéo kéo chúng ta ngồi chung ngồi đi Trương Vũ Phong ánh mắt lóe lên một cái nói hắn ngược lại là rất muốn dắt Tiếu Vũ Hinh Tay tới thế nhưng là La Thi Thi đang nắm lấy không thả mà hắn lúc này muốn nắm lấy đi khó tránh khỏi nhân ra liền đem hắn xem như sắc lang nhị đại là từ 110, tiết 109, đều có toan tính các ngươi trước tiên a ta một hồi liền Lý Gia Liệt là Trương Vũ Phong ưa thích mỹ nữ, nhưng người này mặc dù rất phong lưu không, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không tại loại này nơi phía dưới đối với mang tới không quy củ sáu. Đây cũng không phải Trương Vũ Phong nhân phẩm, mà là cái vòng này quy tắc trò chơi, đừng nhìn Trương Vũ Phong có phụ thân là một cái tay cầm thực quyền tương quân, cũng như cũ muốn tuân thủ quy tắc này, đến nỗi về sau dạng, như vậy coi là chuyện khác. Trong hội này, Trương Vũ Phong rõ ràng là một cái so sánh nhân vật trọng yếu, thiếu Vũ Hinh rất kỳ quái, mặc dù nàng đúng tướng mạo có chút tự phụ, thế nhưng không được đến hoa gặp hoa xấu hổ, xe gặp nổ bánh xe tình cảnh, trong này tất nhiên có vấn đề cho nên số đông trả lời Tiếu Vũ Hinh đều trả lời chớ lăng đỏ quạng, tỏ ý chán ghét, cái nào cũng được, hơn nữa cắn chặt lấy ý học, thẩm mỹ các loại đề, những thứ khác một mực lấy mỉm cười coi như. Tiếu Vũ Hinh, ngươi cũng ở nơi đây, lại là một cái người quân sáu. Ngũ Trang Văn, Trương Vũ Lâm liền cùng thi hành một kèm một chiến thuật hoạt động bóng đá viên tựa như, theo sát ở phía sau hắn, trông thấy Tiếu Vũ Hinh ở đây, cũng là gương mặt ngạc nhiên. Ngũ, Trương, thực sự là xảo a. Tiếu Vũ Hinh đáp lại nụ cười, cái này thành Bắc Kinh chỗ đủ lớn, chỉ là có chút nghi nhiễu, ở đây đều có thể gặp phải người quen. Đúng vậy a, Tiêu. Ta cho là ngươi trở về Hương Hải nữa nha." Trương Vũ Lâm tự tiểu phi tiểu nói. "Úc, tiểu phải ly khai Bắc Kinh sao không lẽ chứ?" Gia Trương Vũ Lâm dự kiến, nóng này không phải ngũ trọng văn mà là Trương Vũ Phong. "Ân, liền tại đây 2 ngày a." Tiểu Vũ Hinh gật gật đầu, nếu như căn cứ Phương diện không có phát sinh tình trạng, nàng liền chuẩn bị đưa ra cáo tử, ngược lại hiệp nghị bảo mật những cái kia đều ký, nàng cũng vô ý để lộ bí mật. Cái này có thể." Trương Vũ Phong lập tức có chút nóng nảy, hắn nhưng là hướng lao bà vô qua bộ ngực, 2 ngày này hắn cũng nghe tiểu Vũ huynh tình huống, nàng la đến từ Hương Hải, hắn thấy chỉ cần để cho nàng kiến thức ra thế cùng vòng sinh hoạt, lại cho một chút xa hoa lễ vật, cầm xuống tiêu vũ hình cũng không so cầm xuống những cái kia tiểu minh tinh độ khó lớn hơn nữa, chỉ là đối phương nếu là không tại, tất cả kế hoạch đều đã mất đi áp dụng mục tiêu. Vạn nhất bị trong nhà lão đầu tử sửa trị một chút, vậy thì thảm rồi. Tiêu, Hà Tất vội vã, chúng ta cũng là lần đầu quen biết, chúng ta những thứ này làm địa chủ cũng cần phải hơi tận tình địa chủ hữu nghị đi. Trần Vũ phong mỉm cười nói, đúng vậy à, Tiêu, hậu thiên ta trong nhà mở ra một sinh nhật p.e.r, đang muốn mời ngươi tham gia sao? Ngũ Trọng Văn cũng nói hoàn toàn không để ý bên cạnh trương vũ lâm ánh mắt vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích sáu Tiếu vũ huynh cười khanh khách từ chối nhã nhặn những người này đều không phải là phổ thông trên ý nghĩa phú nhị đại vẫn là rời xa thì tốt hơn đồng thời nàng đối với lý gia liệt cũng có chút nghi hoặc người này lão tổ tông lại là vị nào kinh tài tuyệt diễm nhân vật tại chỗ những người tuổi trẻ này không có chỗ nào mà không phải là tài sản phải nhân vật bọn hắn vây quanh ở ở đây không dài liền đưa tới một chút hữu tâm nhân chú ý nhất là khi nhìn đến bọn họ trung tâm nhân vật là một cái không có danh tiếng gì nữa từ bên ngoài càng là buồn bực đang hiếu kỳ lòng điều khiển cũng đều lần lượt vây quanh. Thời đại này, cô gái xinh đẹp không hiếm thấy, nhưng có thể dẫn động nhóm này kinh thành thái tử môn mỹ nữ liền tương đối hiếm thấy, có người muốn hỏi thăm là mới lên cấp minh tinh vẫn là tuyển mỹ hoàng hậu các loại có thể sương tụng kinh thành danh viện mỹ nữ cũng không ít, bất quá mấy năm này tất cả mọi người lăn lộn cái khuôn mặt, cho dù không nói nên lời cũng có thể nhận ra, trước mắt cái này đúng là lạ mắt. Đó là một tình huống. Lý Gia Liệt lo lắng tiếu Vũ huynh ở một mình không được tự nhiên, làm xong sự tình liền bội vã, xem xét bị bao vây trong chúng nhân giữa Tiểu Vũ huynh, chính là sững sờ. "Chư vị, nhường một chút." Sững sốt một lát, Lý Gia Liệt vội vàng chen vào đi vào lôi kéo Tiếu Vũ Hinh liền đi, không để ý những thứ khác nữa người đang đằng sau gọi. Uy, đừng nắm phải như thế nhanh Tiếu Vũ Huynh bị hắn kéo đến hành lang phía sau, mới hất tay của hắn ra. Đó là chuyện. Lý Gia Liệt vấn đạo, ta cũng nghĩ. Tiếu Vũ Huynh tâm lý cũng hồng nghi, đung nhiên nàng nhớ tới Ngũ Trọng Văn bối cảnh gia đình, liền hỏi những người kia trưởng bối có tại quân đội công tác à? Không tiểu thuyết internet không nói nhiều Lý Gia Liệt kinh ngạc nhìn xem nàng người thật sự không biết bọn hắn. Cũng không cũng là, cái kia Trương Vũ Phong cùng Trương Vũ Lâm, Ngũ Trọng Văn đều gặp một mặt, nhưng không phải rất quen. Uy, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Tiếu Vũ Hinh nói. Ngươi đoán phải cũng không, bọn họ đều là xuất thân quân nhân thế gia, ngươi sẽ đoán được chuẩn như vậy. Lý Gia Liệt nghi ngờ nhìn nàng, bởi vì ta biết hai cái tiểu tựa hồ cũng toàn quân đội có quan hệ, ba người kia cũng là các nàng giới thiệu ta biết, cho nên hỏi lên như vậy. Tiêu Vũ Hinh đương nhiên sẽ không liền vấn đề này xâm nhập nghiên cứu thảo luận, hỏi ngược lại Lý Gia Liệt, ngươi có thể tiến vào loại này câu lạc bộ tư nhân, lại là lộ nào thần tiên? Ha ha, chính quyền tạo ra từ ban súng, bọn hắn mới thật sự là thần tiên. Trong nhà của ta lão gia tử chính là một cái bình thường quan viên, bất quá là vị trí cao một chút thôi. Lý Gia Liệt nói hơi hận, nhưng là nói tương đương không nói. Tiếu Vũ Hinh cười cười, nàng và Lý Gia Liệt bất quá là bởi vì bạn học nguyên nhân quan biết, nhân gia không muốn nói cũng không tốt miễn cưỡng. Ta dẫn ngươi đi trèo lên trường thành A, nếu là sớm 2 tháng cũng có thể đi Hương Sơn. Lý Gia Liệt không có hướng về trong phòng đi, Tiếu Vũ Hinh cũng vô ý trở về. Cảm tạ, ta chuẩn bị chạy về Hương Hải, chờ có cơ hội A. Tiếu Vũ Hinh cười nhạt một tiếng nếu như không ảnh hưởng ngươi, ta muốn trở về khách sạn. đương nhiên không có ảnh hưởng, những người kia sáu. Lý Gia Liệt chỉ chỉ bên trong, hắn cảm thấy Tiếu Vũ Hinh thái độ tựa hồ có chút biến hóa, lại nhất thời không có nhớ tới tới là vì. Không cần cáo thử, ta và bọn hắn cũng không phải rất quen. Tiếu Vũ Hinh lắc đầu. Mùa này Bắc Kinh vẫn có không thiếu địa phương thú vị. Lý gia liệt tựa hồ muốn thuyết phục nàng. Ta cũng không có ý hề lâm mà bao lớn tính chất. Tiếu Vũ Hinh cười nói. Lên xe thời điểm, Tiếu Vũ Hinh lại tiếp vào Hạ Hân Văn, nói là có một cái gọi là tiêu hàn lâm nhân mang theo một cái người Nhật Bản tới thuốc Lư nhìn phòng ở người kia nói là nhị thuốc ngươi. Hạ Hân Văn đạo. Đúng vậy, nhưng mà ta không ở nhà ngươi có thể không cần để ý tới hắn. Ân sáu. Ngươi nói là người Nhật Bản. Tiếu Vũ Hinh cảnh giác lên. Thuốc lưu bị hai cái đến từ Nhật Bản thần tuyển giả chiếu cố sự tình nàng chưa có nói với bất cứ ai, nhưng nàng đã đối với người Nhật Bản đề cao cảnh giác. Tại nàng nghĩ đến, sự tình sẽ không không nguyên nhân mà sống, có thể chính là hiên Viên 6 giải có liên quan. Đối với một cái vóc người cao lớn, tướng mạo tương đương Anh Tuấn Nhật Bản xoáy ca. Hạ Hân Văn cười hắt hắt nói sẽ không phải là nhị thúc ngươi dương giới thiệu cho ngươi cái Nhật Bản bạn trai a. Không tiểu thuyết internet không nói nhiều cắt coi như trên đời này nam nhân trẻ tuổi tuyệt chủng, ta cũng không cần đến hắn đến tìm bạn trai, hơn nữa hắn cũng không khả năng có phần này hảo tâm. Tiếu Vũ Hinh nói, hoàn toàn không để ý bên cạnh Lý Gia Liệt trên mặt lúng túng thần sắc. Tiếu vũ Hinh phụ thân Tiêu Hàn núi, đứng hàng Lão Tam, bên trên còn có hai cái ca ca người, phía dưới có một. Lão đại Tiêu Hồ bại cạn, tham chính, bây giờ là tại Bắc Kinh cái nào đó bộ môn nhâm trưởng phòng Tiêu Văn Thụy, gã ra nước ngoài, cô phụ Lý Viễn núi là một cái quân nhân lão hai chính là Tiêu Hàn Lâm, tiếp nhận Tiếu gia sản nghiệp. Theo lý thuyết, Tiếu gia sản nghiệp mặc dù không là Hương Hải số 1 số 2, nhưng ở toàn quốc y dược ngành nghề cũng là tương đương có danh tiếng, nhưng không vì Tiếu Lão gia tử đối với Lão đại, Lão hai đều thiên vị mấy phần, nhưng chính là đối với Tiêu Hàn núi có ý kiến, trước kia thậm chí ngay cả hắn kết hôn cũng không có tham gia qua. Chỉ có Tiếu Lao Thái Thái ngẫu nhiên xem một nhà ba người. Tiếu Vũ Huynh đã từng mấy lần hỏi qua, hai vợ chồng đối với cái này giữ kín như bưng, thậm chí cấm nàng nghe ngóng. Cho nên song phương là không có bao nhiêu thân tình có thể nói. Trả lời quán trọ sau đó, Tiếu Vũ Huynh lập tức thông qua sân khấu phục vụ đặt trước trở về Hương Hải và vé máy bay, tiếp đó đúa gọi cho Ngũ Quỳnh. "Ngươi phải về Hương Hải?" Ngũ Quỳnh phản ứng tựa hồ có chút đại. "Đương nhiên, nhà của ta ngay tại Hương Hải a." Tiếu Vũ Hinh có mấy phần không vui. "Ách, ta không phải là ý tứ kia, Tiếu Vũ Hinh, ngươi xem có phải hay không đợi thêm mấy ngày, chờ những chuyến dĩ kia thật không có bất lương phản ứng lại?" không được, Tiếu Vũ Hinh giọng của cũng rất kiên quyết, việc cần phải làm đã làm, mong muốn cũng đã lấy được, kinh thành nước sâu, nàng thật sự là không muốn ở nữa, hơn nữa nàng cảm thấy Ngũ Trọng Văn cùng Trương Vũ Phong tiếp cận, e rằng cùng chuyện này cũng có quan. tốt lắm, ta muốn cùng Hạ Bá Bá nói một chút. Ngũ Quỳnh không làm sao được đạo, Hạ Đồng không có làm nhiều cảm phiền, chỉ là biểu thị nếu như những chiến sĩ kia xảy ra chuyện, hy vọng Tiếu Vũ Hinh có thể kịp thời. đối với cái này cái thỉnh cầu, Tiếu Vũ Hinh cũng không chút do dự đáp ứng. sáng sớm hôm sau, Tiếu Vũ Hinh đi quầy hàng lấy vé máy bay, kéo hành lễ Dương vừa đi ra cửa chính quán rượu, tiếng chuông liền vang lên nghe bên trong thanh âm quen thuộc kia, Tiếu Vũ Hinh trong lòng nhưng là xông lên một loại cảm giác xa lạ, cứu cứu, là ngươi sao không nghe chữ? Là ta, Vũ Hinh, ngươi còn nghe ra được cậu âm thanh? Bên kia truyền tới một nam tử trung niên tiếng cười sát sảng. đương nhiên có thể nghe được. Tiếu Vũ Hinh thản nhiên nói, nàng đang suy nghĩ Yến Hành không tìm nguyên nhân, có thể nhất định là Yến Nam nói cho hắn biết tại Bắc Kinh sự tình, cái kia đặc cần sử đã có bản lãnh lớn như vậy, muốn tìm nơi ở dĩ nhiên không phải một việc khó khăn. Bên kia âm thanh dừng một chút, Đại Vũ Hinh à, đến Bắc Kinh có thể không cho cứu cứu mang đến đâu? Cứu cứu tại Bắc Kinh nhà ngươi có thể một lần chưa có tới đâu. Lần này tương đối nhanh, lần tiếp theo nhất định đặc biệt bái phỏng. Tiêu Vũ huynh đạo, nàng là thật không có tâm tư đi vị này nhà cậu thông cửa, Tiến Nam tỷ đệ hai người sự tình mang cho nàng rất lớn tổn thương, nàng không dám xác định cứu cứu có phải hay không chuyện này, nhưng nếu như không phải hắn chỉ điểm, Tiến Nam các nàng sẽ mất thất cơ con chỗ. Ta ngươi đặt trước vé máy bay, yên tâm, nhất định sẽ ở phi cơ trước khi cất cánh đưa ngươi đưa lên, chúng ta rất hợp không gặp, ngươi mợ cũng nghĩ xem ngươi, ta đã nhường Yến Thiên đi đón ngươi. Tiêu Vũ huynh chần chờ phút chốc cũng liền đáp ứng, vô luận như thế nào, cứu cứu trước đó đối với nàng nhưng vẫn là không thể đây đối với tại tổ phụ nhà không cảm giác được thân tình Tiếu Vũ Hinh tới nói là phi thường chân quý thân tình cho nên nàng mới phát giác được bị thương hại là từ 111. trăm 110, về nhà một chiếc màu đen xe con chậm rãi chạy đến Tiếu Vũ Hinh trước mặt trên ghế lái ngồi ngay ngắn là Yến Thiên Tiếu Vũ Hinh sau khi mở ra môn ngồi xuống cũng không Yến Thiên quay đầu nhìn nàng một cái há há mồm cuối cùng cũng không có nói trực tiếp lái xe ô tô tiến vào một đầu chật hẹp đường đi sau đó lại đông quải tây quải tiến vào một đầu hẻm nhỏ cuối cùng ở một cái tứ hợp viện phía trước dừng lại biểu tỷ đến rồi Yến Thiên xuống xe giúp Tiếu Vũ Hinh mở cửa xe. Cảm tạ. Tiếu Vũ huynh gật gật đầu, sau khi xuống xe, đi theo Diễn Tiên đi vào trong viện. Mặc dù viện tử không đáng chú ý, nhưng bên trong bố trí được tương đương lịch sự tao nhã, bị vài cọng hoa thụ, buồn hoa một trang phục, ngược lại có mấy phần đô thị điển viên hương vị. Vừa đạp vào thềm đá, một cái nhìn qua chừng 30 tuổi phụ nữ từ cửa phòng bên trong ra đón, là Vũ A. Không tiểu thuyết internet không nói nhiều cái này chính là nàng mợ Giang Lam, thực tế trẻ tuổi đã nhanh 50 tuổi, nhưng nhìn qua so với tuổi thật nhỏ hơn nhiều, mặc dù một lần cũng chưa từng thấy qua chân nhân, nhưng Tiểu Vũ huynh nhà Lý Hữu hình của nàng, nàng liền vội vàng tiến lên hai bước đạo mợ hào hào, hào Tiểu cứu ngươi thường xuyên nhắc đến ngươi, chỉ là công tác quá bận rộn, một mực không có đi Hương Hải. Giang Lam đi lên thân thiết lôi kéo Tiểu Vũ Hinh, lĩnh nàng vào nhà, Tiễn Thiên lại không có đi vào, dọc theo một đầu đường bọn không hơn đi nơi nào. Phòng khách không phải rất lớn, nhưng bố trí rất đơn giản, một cái hình vương gỗ lim bàn nhỏ, trên bàn để một cái ấm từ xa, còn có một bộ từ xa ly, Tiễn Hành không liền làm ở bên cạnh, mặc một bộ màu xanh nhạt quần áo luyện công, khá là thế ngoại cao nhân bộ dáng. Ngồi, Vũ Hinh, ba năm không thấy, biến hóa nhưng thật là lớn, quả nhiên là nữ đại mười tám biến, cha ngươi mẹ ngươi đều tốt sao không nhẹ chứ? Tiễn Hành không vấn đạo đều tốt. Tiếu Vũ Hinh ngồi xuống, các người hai người thật tốt trò chuyện chút. Giang Lam cười cười, quay người tiến vào bên trong. Tới, ta làm chút trà mới diệp, tại Hương Hải chỗ kia thế nhưng lại uống cung hơn. Tiến hành không đưa tay cầm lên một cái tử sa chén trà, tiếp đó châm một chén nước trà đặt ở Tiếu Vũ Hinh trước mặt. Đây là một cái xuất gia lão hòa thượng đưa cho ta, nói là ở trên biển cái nào đó ở trên đảo Hải, gọi là sương ngủ linh trà, so trà long tĩnh, đại hồng bào đều tốt uống. Ngươi cũng tới nếm thử. Tiếu Vũ Hinh chậm rãi nâng chung trà lên, nhìn một chút hơi hiện bích lục nước trà, một mùi thơm thấu mũi vào não, cả người đều cảm thấy hoàn toàn tĩnh lặng. Chân khí trong cơ thể lại có chút ít ba động. Nàng cười nhạt nói ta cũng không giống như ngoại công như thế hiểu trà, với ta mà nói, trà chỉ là một loại cùng Coca-Cola bất đồng đồ uống thôi. Bất quá ngửi mùi thơm này đúng là không xấu. Ân, so khả nhạt dễ ngửi. Nàng nắm vút chén trà uống một ngụm, ngưng thần hiểu ra thứ mùi đó. Ha ha xấu. Nếu để cho ông ngoại ngươi nghe thế phiên đánh giá, sợ rằng phải thở dài sợ thắc không phải người. Tiến hành không nợ độ cười, hắn từ dưới đáy bàn móc ra một cái màu xanh biếc ngọc chất hộ, ước chừng có lớn chừng bàn tay ta đây trà vị cũng còn lại không nhiều lắm, đưa cho cha mẹ ngươi uống một chút, đối với cơ thể có chỗ tốt. Vậy ta đại cha mẹ cảm tạ cứu cứu. Tiếu Vũ Hinh mặc dù không hiểu trà, nhưng mới rồi uống một chén này sau đó, lá trà này bên trong ẩn chứa một khối vô cùng nhu hòa năng lượng, không chỉ có thể thoải mái thân thể tế bào tổ chức, hơn nữa đối với chân khí tựa hồ cũng có chỗ tốt, nếu như Yến Hành Không cái này lý hữu nhiều, nàng cũng không ngại lấy thêm một chút sáu. Cậu cậu, mau cứu cô nâng đi. Có thể Yến Hành Không cái này hộp lá trà là đưa cho lão ba lão, nàng sẽ không hào cắt xén. Yến Nam cho ta tới, nói là ngươi giúp lão hạ bọn hắn làm việc. Yến Hành Không cuối cùng tiến vào chủ đề, chỉ là tạm thời hỗ trợ. Tiêu Vũ Hinh cũng không có phủ nhận cứu cứu. Ta ký tên qua hiệp nghị bảo mật, cho nên ngươi vấn đề khác ta không có quyền trả lời. Ha ha, không cần trả lời. Bất quá, tất nhiên dính vào bọn hắn, ta lo lắng ngươi sẽ có phiền phức. Nếu như cần rút, đánh liền phía trên này. Tiến hành không đưa một trương danh thiếp, đây là một trương cực tư nhân danh thiếp, phía trên chỉ viết tiến hành không tên cùng một cái mã số. Ta biết, Tiểu Vũ Hinh thật không có quần tưởng tiếp nhận tấm danh thiếp này. Được rồi, ngươi còn muốn lên phi cơ, ta sẽ không chỉ hoãn ngươi, phía dưới Bắc Kinh nhất định phải lên cứu cứu chỗ này tới. Tiểu Thiên cũng tại bên ngoài chờ ngươi, hắn sẽ trực tiếp tiến đưa ngươi đăng ký. Tốt, cứu cứu ta đi đây thay ta hướng mợ cáo tử Tiếu Vũ Hinh nhàn nhạt lên tiếng liền đứng dậy ra ngoài lại đi tới cửa thời điểm tiến hành không đột nhiên tại sau lưng nói Vũ Hinh cứu cứu đại tiểu nam Tiểu Thiên Tạ Lỗi lần trước tại Hương Hải phát sinh sự tình ta là sau đó mới chuyện này không phải nói cho các nàng biết Tiếu Vũ Hinh cưỡi bộ hơi chậm lại tiếp tục hướng ngoài viện đi đến cưỡi bộ càng lúc càng xa xó Chỉ chốc lát sau bên ngoài vang lên ô tô khởi động thanh âm Vũ Hinh đi Giang Lam tử phía sau đi ra đi đứa nhỏ này đại khái ngay cả ta cũng oán trách lên tiến hành không lắc lắc đầu nói Giang Lam khe cao mày nói ngươi là lão gia tử duy nhất Nam Đinh cái kia vài cuốn sách vốn là nên lưu cho ngươi, tiểu nam, tiểu thiên mặc dù lô mắng chút, đều chỉ là vì cầm lại vốn là thuộc về. Yến hành không nghiêm nghị trừng thê tử một mắt giang lam, ngươi có thể nói như vậy. chúng ta yến gia tổ hấn, nhất thiết phải lấy tại giã chi thân, vì nước vì dân phục vụ, ta mặc dù lấy thân hứa quốc, nhưng là làm trái với tổ tông gia hấn. tiểu thiên, tiểu nam tất nhiên bước lên con đường của ta, đó là đương nhiên cũng đã mất đi quyền kế thừa. các nàng lần này làm chính là không ra gì, đổi lại ta là vũ hình, cũng đồng dạng sẽ tức giận tất cả mọi người là thân thích, chẳng lẽ liền như vậy bất tương qua lại? giang lam nhưng cũng không dám cùng miệng, đổi một chủ đề thế thì không đến mức, chỉ là phá kính mặc dù có thể chọn, nhưng khe hở lúc nào cũng tồn tại. Tiểu Nam đứa nhỏ này làm việc quá lỗ mãng. tiến hành không lắc đầu, không nghĩ thêm vấn đề này. tiến thiên mở chiếc xe này mặt mũi kinh người mạnh, trong lúc các nàng đuổi tới phi trường thời điểm, máy bay đã nhanh muốn bay lên, tiến thiên trực tiếp đem nàng đưa đến máy bay trước mặt, đi theo chạy tới sân bay nhân viên công tác bổ sung thủ tục ghi danh sau đó, thiếu vũ hinh lập tức bị đưa tới máy bay, khoang phổ thông cũng biến thành đặc đạn thương. 2012 năm chính là tờ thế, chúng ta hẳn là đi chỗ vượt qua cuối cùng này một cái lễ giáng sinh. đằng sau trên ghế ngồi, một người thanh niên đang cùng người yêu làm bẫm chớ nói nhảm, chúng ta còn chưa kết hôn, liền ngày tận thế, nữ thanh niên láo đại không muốn, vậy chúng ta liền đem sự tình sớm làm. thanh niên rèn sắc khi còn nóng, đẹp mặt ngươi xấu, trong lúc bất chi bất giác, Tiếu Vũ Hinh Ngủ lại tỉnh lại lúc cũng là bị quảng bá thanh âm đánh thức, Hinh Thỉ mới từ trong thông đạo đi tới, liền thấy Hạ Hân Văn cầm một đầu trắng như tuyết vì bột ở đâu đây vùng qua vùng lại, nàng tại cái kia tung tăng reo hò, bên cạnh mấy cái thành công nam sĩ ở bên cạnh nhìn xem xinh đẹp kia khuôn mặt điên cuồng nuốt nước miếng, không phải nói cho ngươi đừng tới tiếp đi. Tiếu Vũ Hinh đi tới trước mặt giận trách mà nói, tại thượng máy bay thời điểm, Hạ Hân Văn lại đánh tìm nàng, Tiếu Vũ Hinh liền nói cho máy bay chuyến tàu, để cho nàng lại nói, ai cô gái nhỏ này vậy mà chạy. Hạ Hân Văn giúp đỡ Tiếu Vũ Hinh đem dương hành lý phóng tới sau xe, tiếp đó hai người lên xe. Làm xe lái ra bãi đô xe phía sau, nàng liền kêu ca kể khổ hình tỉ, ngươi có thể, hai ngày này để cho ngươi cái kia nhị bá dính nhau chết, liền bá phụ bá mẫu đều một chuyến. Khó lường sự tình lại muốn kinh động cha mẹ ta. Tiểu Vũ huynh có chút bất mãn địa đạo. Nghe thấy bảo là muốn mua, Hạ Hân Văn lắc đầu mấy tên kia quá nhanh, ta không có nghe rõ. Hình tỉ Ngươi là về nhà trước hay là trước trở về thôn lư? Về nhà trước a."Tiểu Vũ Hinh nhíu lại lông mày, lo lắng phụ mẫu có thể hay không bởi vì chuyện này phát hỏa. Ô tô tại Tiểu Vũ Hinh nhà dưới lầu dừng lại, nàng xuống xe, vào bên trong phất phất tay ngươi trước, chờ một lát ta đón xe. "Được rồi, Hạ Hân Văn Thanh Thúy đáp ứng một tiếng, màu xanh nhạt xe thể thao ôm một tiếng lao ra, lập tức liền vượt qua một đầu đường rẽ biến mất. "Cha, mẹ mở cửa vào nhà, Tiêu Cha Tiểu Mẫu vậy mà đều tại trong xe ngồi, nhìn thấy nữ nhi đi vào, Tiêu Cha gật gật đầu, tiếp tục xem tivi, Tiểu Mẫu hung hăng trừng nàng một mắt ngươi nha đầu này chạy tâm dã, ngay cả một cái cũng không đánh. Mẹ, báo bình ăn nào có khê nữ ngươi tự mình báo bình ăn hảo. Tiêu Vũ huynh cười đùa tí từng địa đạo. Thứ ai mà thèm ngươi tiểu mẫu lại trừng nàng một mắt, câu nói tiếp theo lại đem làm mẹ lo nghĩ toàn bộ biểu hiện ra đi Bắc Kinh ngủ có ngon hay không. Ăn ngon không tốt. Ai, ngươi là vừa xuống phi cơ a. Không tiểu thuyết internet không nói nhiều ta nấu cơm cho ngươi. Mẹ, cơ cũng không cần làm. Tiêu Vũ huynh liền vội vàng đem mẫu thân đệ vào trên ghế salon, ta nghe Mai Mai nói, Tiêu Hàn Lâm mang theo cái người Nhật Bản đi tốt lữ. Tiêu Trang mặt trầm xuống Tiêu Hàn Lâm cũng là ngươi có thể thế Mặc Kệ Dạng, hắn đều là ngươi nhị ba cha cũng liền ngươi khi bọn hắn là người thân nhưng bọn hắn là đối ngươi hảo hảo ta không nói nhìn lão ba sắc mặt phong âm Tiếu Vũ Hinh không thể làm gì khác hơn là dựng thẳng hạ cờ. Tiểu Trang mặt tông trầm ngược lại không hoàn toàn là hướng nữ nhi đi hơn phân nửa còn là bởi vì cái kia nhị ca không đứng đắn vậy mà có ý tốt nhớ cháu gái Vũ Hinh là chuyện như vậy ngươi đi không có mấy ngày ngươi nhị bá tìm ngươi đi nói là có người nghĩ ra giá cao đem thuốc lưu mua lại hơn nữa còn muốn từ trong tay ngươi đem cái kia hiên viên sáu giải mua xuống chuyện này đã kinh động đến lãnh đạo thành phố có người liền tìm được nhị thúc ngươi hy vọng thuyết phục ngươi đáp ứng khoản giao dịch này Tiếu Vũ Hinh gật gật đầu cha, mẹ, các ngươi nhìn. Tiêu Cha ba một tiếng đem tivi đóng lại, đó là ngươi ngoại công để lại cho ngươi di sản, nhưng cũng là người Trung Quốc di sản. Ta và mẹ của ngươi đều duy trì quyết định của ngươi bọn hắn có thể sẽ khiêng ra chính phủ chiêu bài áp chế các ngươi, các ngươi còn mở ra tiệm thuốc đâu? Tiếu Vũ Hinh đạo, thứ cha ngươi bất quá là một cái tiệm thuốc tiểu lão bản mà thôi, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể đem ta áp chế thành đồng nghiệp đường trưởng quỹ không thành? Tiêu Cha phất phất tay, ngươi không cần để ý ý nghĩa của chúng ta, cùng lắm thì ta và các ngươi cũng đến thuốc lư ở. Nghe Tần Mụ nói ngươi đã mua xe thể thao. Ta và mẹ của ngươi mặc kệ tiền này là từ đâu tới, ngược lại có thể cho chúng ta dưỡng lao liền thành. Thuốc này cửa hàng có mở hay không không quan trọng, Hắc vẫn là lao ba gia sức. Các ngươi yên tâm, hiện tại các ngươi khuê nữ bản lãnh lớn đâu, chúng ta cả nhà đều đi thuốc lư ở, ta nuôi dưỡng ngươi nhóm thiếu vũ hình vô độ ngược cao vút. Thì khoác lác ca thiếu mẫu nhẹ nhàng gõ nàng cái chán một cái bản sự khác không có giải, khoác lác bản sự ngược lại là lô hỏa thuần thanh, là từ 112, trăm mười tiết một gọi thị trưởng mặt mũi hình tỉ, văn vũ tu tại một phần trong văn hiến tìm được một phần ghi chép, nói là nhật bản tại sâm hoa thời kỳ. Từ Trung Quốc cướp đoạt nhóm lớn văn vật, cổ tịch cùng với nó vàng bạc tài bảo, trong đó có một chiếc vận bảo thuyền từng tại Nam Hải khu vực và phải đá ngầm đám chìm. Hạ Hân Văn Thần Thần bị nói, chẳng lẽ nàng đánh một chút tầm bảo thuyền? Tiếu Vũ Hinh cười nói nếu như là thiếu tiền, tại ác ma không gian lộng một khoản tiền không có khó xử. Ngươi còn nhớ chứ? Không Tiểu thuyết Internet không nói nhiều thần tuyển giả ở địa cầu trong lịch sử cũng không chỉ là chúng ta cái này một nhóm người, ngoại trừ một nhóm người đi một không gian khác chiến đấu, trở thành cái gọi là thiên hành giả các loại, khác mà chút thần tuyển giả cùng thủ hộ giả đều đi đâu rồi? Lịch đại đều có một chút thần tiên quỷ quái truyền thuyết, như vậy là chuyện. Ngươi nói thế nào, chiếc vận bảo thuyền bên trong sẽ có phương diện này manh mối. Tiêu Vũ Hinh Hoài nghi vấn đạo, rất có thể a, Văn Vũ Tu đã tay liên hệ thuyền. Hạ Hân Văn nói, có thể quốc gia có quy định, tại nước ta trong hải vực vớt hành động nhất thiết phải đi qua quốc gia bộ ngành liên quan phê chuẩn, hơn nữa còn cần tương quan tư chất, tất cả vớt vật phẩm về nước nhà tất cả. Tiêu Vũ Hinh mặc dù không có đọc qua pháp luật tương quan, nhưng một chút thưởng thức hay là chúng ta cũng không phải đại trương kỳ cổ đi vớt, hơn nữa những cái kia tại vùng biển quốc tế, người đó được đến chính là của người đó. Hạ Hân Văn xem thử nói, vùng biển quốc tế. Nơi đó sẽ phát sinh và phải đá ngầm sự kiện sao không nhỉ chứ?" Tiêu Vũ Hinh kỳ quay nói. "Ai đây, có lẽ là đụng phải cá kình một sừng, ngược lại Văn Hiến bên trên chính là chỗ này sao viết?" Hạ Hân văn nói, "Dạ, có đi hay không?" "Đương nhiên đi." Tiêu Vũ Hinh đạo, nàng cũng rất tò mò, dựa theo Ác Ma Chi Linh thuyết pháp, truyền thuyết thượng cổ bên trong cuộc chiến phong thần cũng không phải là tác giả loại người sở soạn viết tiểu thuyết, mà là xác thực. Ở giữa, ghé vào hai người bên cạnh hai đầu chó ngao tây tạng đột nhiên đứng lên, ánh mắt cảnh giác nhìn xem ngoài cửa, sau một lát, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Tần Mãi Mãi nghe tiếng vội vàng đi ra, Vừa muốn đi mở cửa, lại bị Tiếu Vũ huynh ngăn lại, "Tần mãi mãi, ngài mau trở lại phòng nghỉ ngơi, có chúng ta hai ở chỗ này, nơi nào cần phải lao động ngài, lại là các ngươi." Hạ Hân Văn đã chạy đi mở cửa, thấy rõ người ngoài cửa sau đó, trong giọng nói hơi có chút không kiên nhẫn, "Để bọn hắn bảo a." Tiếu Vũ huynh thản nhiên nói, sờ lên bên cạnh chó ngao tây Tạng đầu to, ra hiệu bọn chúng yên tĩnh. Hạ Hân Văn tránh đường ra, từ ngoài cửa tiến vào năm người, dẫn đầu chính là Tiếu Vũ huynh nhị bá Tiêu Hàn Lâm, hắn sau khi đi vào đứng nghiêng ở một đạo lộ già sau lưng bốn người. Một cái là thân hình cao lớn, tướng mạo có chút thanh niên anh tuấn. Một cái bộ dáng có mấy phần thô bị láo giả, một cái khí độ có chút trầm ổn trung nhân nhân, còn có một cái rõ ràng là dọ sách vai tuần người thanh niên. Vũ Hinh, ngươi cuối cùng, ta tới cho ngươi giới thiệu một chút, Tiêu Hàn Lâm vẻ mặt tươi cười giới thiệu nói vị này là Hương Hải thành phố mạnh thị trưởng Trung nhân nhân, vị thị trưởng này thư ký Phùng Trưng Thu đồng chí, hai vị kia là đến từ Nhật Bản bị giả mộ tổ Vũ Hùng cùng Trúc hạ núi trợ giúp. Tiêu Vũ Hinh nhàn nhạt gật gật đầu, vẫn đạo nhị bá, ngươi tìm ta có việc sao không nói chữ? Đứa nhỏ này, có khách nhân đến, sao có thể nhường khách nhân ở bên ngoài. Tiêu Hàn Lâm bày ra một bộ trưởng đuôi bộ dáng. Tiếu Vũ Hinh thật không nghĩ phản ứng đến hắn, mà dù sao là trưởng muối, cũng không thể nhường ngoại nhân chế dêu sáu. Nếu là hắn làm trò cười vậy thì chớ bàn những thứ khác. Mời đến Tiếu Vũ Hinh đem mấy người mời đến dưới lầu đại sảnh ngồi xuống. Bất quá nàng nhường hạ Hư Văn nói cho tần mãi mãi không cần ra cho những thứ này người chuẩn bị nước trà, miễn cho bọn gia hỏa này nhộn cổ họng càng tức người. Mạnh Hiểu Thiên rất có khí thế ngồi ở nơi đó tản ra khí tràng, Hắn thấy, đường đường một thành phố trưởng đi tới nơi này, Tiếu Vũ Hinh lấy cũng nên chủ động hỏi một chút ý đồ đến. Hơn nữa Mạnh Thị trưởng trước mắt hai cái này nữ hài một cái thi đấu giống như một cái thanh xuân xinh đẹp, hắn chính vào trắng nhiên không khỏi có chút nhớ nhung vào thả rằng không cuối cùng vẫn cái kia mỹ dạ mộ tổ vũ hùng có chút thân không được sức lực hắn đứng dậy đi tới tiểu vũ hinh trước mặt một cái 90 độ đại túi lầu tiêu xin tha thứ lần trước ta mạo muội bởi vì ta phương thức biểu đạt không làm khiến ngươi đã mất đi công tác ta chân thành xin lỗi ngươi lần trước tiểu vũ hinh những mày nàng đột nhiên minh bạch gia hỏa này chính là muốn mua hiên viên sáu hiểu cái kia người nhật bản vũ hinh mỹ dạ mộ tổ nghe nói ngươi cái này lý hữu sáu bản cổ tặng hy vọng có thể lấy nhớ giá cả mua lại tiêu hàn lâm cao hướng tiểu vũ hinh bên này gần lại dựa vào thấp giọng nói mỹ dạ mộ tổ mang đến tám đô la hạng mục đầu tư thành phố hy vọng đem khoản này đầu tư ngụ lại hương hải thành phố thành phố muốn chứng thực hạng mục đầu tư cùng ta có quan hệ Tiếu vũ huynh ra vẻ không hiểu vấn đạo ai người đứa nhỏ này tiêu hàn lâm làm sao không nàng là cố ý tiêu ta mỹ dạ mộ tổ gia tộc tại nhật bản có một tòa có thế giới nhất lưu tiên tiến chế tạo tài nghệ dược thuốc nếu như ngươi có thể đủ đem yến lưu lại cổ tịch công hiến ra tới chúng ta sẽ đem những cái kia cổ phương khôi phục vì toàn nhân loại phục vụ mỹ dạ mộ tổ vũ hùng nói đến nghĩa chính từ nghiêm phối hợp cái kia thân thể cao lớn cũng có chút vệ đạo người khí thế ngươi là hiên viên sáu hiệu tên tiêu vũ huynh nhàn nhạt vấn đạo 6. sáu, mỹ dạ mộ tổ vũ hùng lập tức có chút tắt tiếng yến lao y thuật cái thế. Chúng ta sớm đã nghe nói, Tiếu vũ hình lúc trước đoán được không? Cái này mỹ dạ mộ tổ vũ hùng tổ tiên thật là sâm hoa quân nhật một cái sĩ quan, hơn nữa huyết tẩy yến gia cũng chính là hắn dẫn đội, chỉ là hắn cấp được hiên viên ba giải tại không có tu luyện trường xuân quyết dưới tình huống, mặc dù không đến nỗi là giấy lộn một đống, nhưng tính thực dụng lại lớn giảm nhiều thấp. Sau đó thời kỳ, mỹ dạ mộ tổ gia tộc khắp nơi nghe ngóng yến gia hậu nhân rơi xuống, cuối cùng cuối cùng đem ánh mắt hóa chặt tại hương hải thành phố, chỉ là lúc này đến thiên nam đã chết, bọn hắn chỉ có thể đem ánh mắt hóa chặt tiểu vũ hình. Hy vọng có thể thông qua nàng tìm được thần tiên thuật cùng bất tử kỳ dược. Mỹ Dạ Mộ Tổ, theo ta được biết, Nhật Bản tại xâm hoa trong lúc chiến tranh, cướp đoạt vô số Việt Nam, cổ tịch và văn vật, nếu như có thể có giống Mỹ Dạ Mộ Tổ dạng này hữu thức chi sĩ dẫn đầu, đem các loại vật phẩm trả về Trung Hoa Trung Quốc, ta cá nhân được mất cũng không tính toán." Tiếu Vũ Hinh khinh mỉm nói, "Có ít người luôn yêu thích đem đặt đạo nghĩa điểm cao bên trên, đây không tính là, nhưng một ít người hết lần này tới lần khác liền nguyện ý bị loại giả tưởng này làm cho mê hoặc, đó chính là vấn đề, từ bên cạnh mấy vị kia biểu tình trên mặt liền có thể nhìn ra được." Mỹ Dạ Mộ Tổ Vũ Hùng sắc mặt cũng là biến đổi nhưng lập tức ở giữa lại khôi phục bình thường. Tại hắn nhà bên trong có hiên viên cựu giải bên trong một bản, trong đó tổng thiên rất có vài phần về diệu, nhưng mà tại đến rồi phía sau nội dung cụ thể lúc lại bởi vì nguyên nhân nào đó mà không cách nào đọc. Cái này cổ thư là của hắn tổ phụ tại sâm hoa thời điểm lấy được, nghe nói lúc đó hết thảy có ba quyển, bị ba cái sĩ quan qua phân, nhưng lúc đó tìm khắp cả cất giữ cái này ba quyển sách chỗ cũng không có tổng thiên bên trong nói tới quyển kia chủ cột nhất sách thứ nhất, cho nên cứ việc có cái này bảo điện lại giống như nâm chén vàng xin cơm đồng dạng đối với tổ phụ lời nói thần tiên thuật hoặc bất tử dược, Mị Dạ Mộ tổ vũ hùng phải không tin. Thế nhưng bản cổ tịch chất liệu rất kỳ lạ, vô luận dùng biện pháp đều không thể hư hao. Cho nên hắn tổ phụ nói tới thần kỳ phương thuốc, mà Mị Dạ Mộ tổ gia tộc chính là dựa vào chế dược lập nghiệp. Phụ thân hắn liền từng tại Trung Hoa Trung Quốc đãi trở về mấy cái phương thuốc, khiến cho Mị Dạ Mộ tổ gia tộc chế dược mà xí nghiệp cấp tốc phát triển. Nếu như hắn cũng có thể nhận được trong truyền thuyết thần kỳ phương thuốc, không những hoàn thành được tổ phụ nguyện vọng, đồng thời cũng có thể là làm cho Mị Dạ Mộ tổ chế dược nhảy lên mà trở thành nổi tiếng thế giới xí nghiệp lớn cho nên Mỹ giả mộ tổ vũ hùng nhiều lần tới Trung Hoa Trung Quốc tìm kiếm hiên viên cựu giải tung tích, cuối cùng tìm được Tiếu Vũ Hinh ở đây. Vì thế hắn không tiếc dùng kết sủ đầu tư đả động chính phủ then chốt, nhưng ép buộc Tiếu Vũ Hinh giao ra còn xuất lại hiên viên cựu giải. Tiếu Vũ Hinh không phải phất thanh, đối với chiến tranh niên đại người Nhật Bản phạm vào tội ác, tự nhiên có lịch sử xem như trọng tài, nhưng cũng không có nghĩa là nàng liền sẽ đồng ý cái gọi là tạo phúc nhân loại, không nói trước cái khác bi pháp, nhưng mà những đan dược kia chắc chắn không có khả năng đại lượng luyện chế, nếu như không phải có ác ma không gian cung cấp dữ liệu, nàng luyện chế kim sang thuốc cũng là miễn cưỡng, thúng chi là huyết linh đan cùng tiểu hán đan hơn nữa trước đó đã từng có hai cái người nhật bản ý đồ cướp đoạt cửu giải nếu như không phải nàng đồng dạng thân là thần tuyển giả e rằng lúc này đã bị hắn bắt thủ đối với cái này loại cường đạo thức cướp đoạt nàng tâm thủ đến tận xương thủy nếu như không phải hiện thực thế giới có pháp luật tước thuốc mà nàng lại không có trực tiếp chứng cứ nàng sớm đã đem cái này mị giả mộ tổ vũ hùng tiêu diệt mạnh người xem sáu nhờ cậy ngài và tiêu thương lượng một chút mị giả mộ tổ vũ hùng nhìn về phía mạnh diệu thiên tiêu lịch sử vấn đề lưu cho lịch sử giải quyết ta cảm thấy mị giả mộ tổ mà nói vẫn có đạo lý ngươi có thể suy tính một chút đi khoa học là không có có biên giới Mạnh Hiểu Thiên mặc dù ngoài miệng bảo là muốn Tiêu Vũ Hinh cân nhắc một chút, nhưng trong giọng nói lại tất cả đều là giọng ra lệnh. Tiêu Hàn Lâm ở một bên nhẹ nói Vũ huynh, Mạnh thị trường còn kiêm thành phố chiêu thương xử lý chủ nhiệm chức vụ, lần này Mĩ Dạ mộ tổ mang theo 8000 vạn đô la hạng mục đầu tư đi tới Hương Hải, nếu như khoản này đầu tư có thể chứng thực đến Hương Hải thành phố, không chỉ có thể xúc tiến Hương Hải phát triển kinh tế, hơn nữa Mĩ Dạ mộ tổ đã đáp ứng chọn chúng ta Tiêu thị dược nghiệp vì đồng bạn hợp tác, đây là một cái cơ hội to ta. Cho nên, Tiêu Vũ huynh vấn đạo, không phải liền là một bản cổ thư đi, giữ lại lại không thể coi như ăn cơm, ngươi mở ra một cái giá cao ta xem cái kia mỹ dạ mộ tổ nhất định sẽ đồng ý. tiêu hàn lâm một bộ rất là thôi tâm trí phúc bộ dáng. ta không thời điểm, các ngươi thiếu thị dược nghiệp trở thành chúng ta thiếu thị dược nghiệp. mặc dù mỗi cái thị dân đều có nghĩa vụ vì phồn vinh thành thị kinh tế làm ra công hiến, nhưng cũng không có tất yếu dựa vào bán đứng tổ tông tới làm ra công hiến a. không tiểu thuyết internet không nói nhiều tiêu vũ huynh giọng địa mai nói. người sáu. tiêu hàn lâm tức giận đến nghĩ giơ tay, nhưng bị tiêu vũ huynh ánh mắt đảo qua, trong lòng phát lệnh, ngay cả lợi đều nói không nổi nữa. mạnh hiểu thiên sắc mặt cũng đột nhiên âm trầm xuống, mặc dù tiêu vũ huynh không có minh chỉ vào nói hắn. Có thể lời trong lời ngoài ý tứ chính là chỉ trích hắn cái này lãnh đạo thành phố vì vứt ra chiến tích bán đứng tổ tông. Có thể là chiếu cố đến thân phận, Mạnh Hiểu Thiên cũng không có phát tác, nhưng bên cạnh Phùng Trưng Thu không đáp ứng, đứng lên cơ hồ vọt tới Tiếu Vũ Hinh trước mặt ai, Tiếu Vũ Hinh đồng chí, ngươi đây là, gọi bán đứng tổ tông. Biết không sáu? Tiểu Phùng, không cho phép như thế Tiêu Mạnh Hiểu Thiên sắc mặt một kéo căng, cắt đứt Phùng Trưng Thu lời nói, tiếp đó chuyển đối với Tiếu Vũ Hinh nói Tiêu. Nếu như ta đem những phương thuốc kia biến thành dược phẩm cống hiến cho rộng lớn nhân dân quần chúng giải trừ tật bệnh nỗi khổ, cái này cũng phù hợp trước đây nghiên cứu ra những phương thuốc kia các tiên hiền nguyện vọng, đây là đối với người cá nhân, đối với toàn bộ xã hội đều rất chuyện có ý nghĩa, cá nhân ta hy vọng, tiêu ngươi có. Thể đủ nghiêm túc suy tính một chút, nếu có yêu cầu, cũng là có thể nói ra, chính phủ chúng ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi giải quyết. Đa tạ mạnh thị trưởng quan tâm, ta còn có chuyện, chuyện này là không phải liền đến ở đây. Tiêu Vũ Hinh tuyệt không khách khí tiến khách. Chúng ta đi mạnh hiểu tiên cái mũi đều nhanh sai lệnh, đứng lên liền đi. Mị dạ mộ tổ Vũ Hùng thần sắc phức tạp mang theo chúc hạ núi trợ giúp đi theo ra. Người sáu, bị ngươi hại chết, Tiêu Hàn lâm tức giận đến chỉ chỉ tiếu Vũ hình, nhưng lại không dám động thủ, đành phải hận hận dậm chân mà đi. Là từ 113. Tiếp 112, biến dị hình Lập Phương, tiến vào cha, "Mẹ, các ngươi đã tới?" Tiếu Vũ hình kinh ngạc vấn đạo. Khuê nữ trở thành trăm vạn phú ông, ngay cả cha mẹ cũng không chuẩn tới cửa. Tiến Hành Vân làm ra một bộ bộ dáng tức giận, "Mẹ, nhìn ngươi nói, ta liền là trở thành nguyên thủ quốc gia không phải cũng vẫn là của ngươi nữ nhi đi." Tiếu Vũ Hinh cười hì hì đem Yến Hành Vân một chi cánh tay ôm vào trong ngực. Mẹ, ngươi và cha đều chuẩn ở ai tránh khỏi nghĩ tới ta thời điểm còn muốn tìm mở cớ. Xú Mỹ Yến Hành Vân giật một cái cánh tay không có có rúm, cũng liền cho phép nàng. Quay đầu nhìn đứng ở một bên Hạ Hân Văn Văn đạo mai mai đúng không? Không thiểu thuyết Internet không nói nhiều ở đây ở đã quen thuộc chưa không nhẹ chứ? Quen thuộc. Hạ Hân Văn khéo léo gật đầu. Vậy là tốt rồi. Muốn ăn liền nói cho Á Di, làm cho người sáu. Yến Hành Vân đối với một bên dịu thân nữ nhi làm như không thấy, ngược lại là đối với Hạ Hân Văn tha thiết có thừa. Thấy Tiếu Vũ Hinh một hồi phiền muộn. Mẹ. Ta mới là con gái của ngươi đâu nàng ở một bên kháng nghị. Tiến hành vân, Tiêu Hàn Sơn tại sofa ngồi xuống, Tiêu Hàn Sơn đột nhiên hỏi hôm qua ngươi nhị bà tới. Đúng vậy a. Tiếu Vũ Hinh gật gật đầu. Hắn nói cái kia hiên viên tựu dại, rốt cuộc có phải là thật sự hay không? Tiêu Hàn Sơn vấn đạo. Thật sự. Tiếu Vũ Hinh gật gật đầu, phụ mẫu không hỏi, nàng sẽ không nói, nhưng tất nhiên hỏi thử coi, nàng cũng liền sảng khoái thừa nhận. Hôm qua ngươi nhị bà tới tìm ta, hắn cũng không phải muốn ngươi đem phương thuốc bán cho na Nhật Bản người. Tốt xấu phụ xa không lưu rộng người ngoài, Tiếu thị dược nghiệp có đầy đủ thực lực tổ chức sinh sản xuất, ngươi nhị bá hy vọng có thể lấy phương thuốc nhập cổ phần, ngươi cảm thấy dạng? Tiêu Vũ Hinh bĩu môi không dạng. "Nàng, đây cũng là phụ thân lại mềm lòng, tiêu cha chính là chỗ này một điểm không tốt, nói dễ nghe chính là mềm lòng mặt mềm, vô luận phụ huynh đối đãi, một hai câu lời hưu hức nói chuyện, liền lập tức mềm lòng nói khó nghe đúng là không có người lãnh đạo, nhưng làm nữ nhi lại không thể nói như vậy. Cha, nếu như những phương thuốc kia thật sự có thể đại lượng sinh sản ngoại công sớm đã đem bọn chúng hiến tặng cho quốc gia, người Nhật Bản cố nhiên là không có lòng tốt." Nhị bá bọn hắn chỉ sợ cũng chỉ muốn phát tài, bọn hắn càng dạng liền dặn, ngươi cũng đừng lẫn vào chuyện này. Tiểu Vũ Hinh Quy Nhủ, nàng xem mẫu thân một mắt, gia hiệu nàng cũng hỗ trợ khuyên nhủ. Nếu như phụ thân khang khăng muốn để nàng phối hợp, cái kia thật sự khó làm. Lão Tiêu, hiên Viên cựu giải bên trong cố sự ngươi bồi thường tinh tưởng, cái kia người Nhật Bản nói không chừng chính là trước đây sát hại chúng ta người nhà họ Yến Hung Thủ hậu đại. Hơn nữa cha ta đem di sản cho Vũ Hinh, chỉ nàng toàn quyền xử trí, ngay cả ta cái này làm khoe nữ cũng không có quyền. Ngươi cần gì phải lẫn vào? Người nào muốn tìm ta khoe nữ, chỉ cần hắn có bản lĩnh, liền ta khoe nữ cùng một chỗ muốn đi cũng không quan hệ. Tiêu Hàn Sơn mặc dù không sợ vợ, nhưng cảm giác được Thê Tử nói đến cũng có lý. Dù sao đó là cha vợ lưu cho nữ nhi di sản, không thích hợp nhiều lời. Tiêu Vũ Hinh cũng không nguyện ý mẹ, ngươi nói gì đây? Cứ như vậy vội vã đem nữ nhi đưa ra ngoài. Hảo, không tiễn, không tiễn, ngươi liền bồi mụ mụ một tiếng đến giả tốt. Trong thấy nữ nhi thật sự có chút gấp, tiến hành vân vội vàng trấn an. Tiêu Vũ Hinh lúc này mới thôi. Tần Ngãi Ngãi chỉ ở Tiêu Hàn Sơn vợ chồng thời điểm đi ra lên tiếng chào hỏi, liền trở về nghỉ ngơi. Hạ Hân Văn cũng thật sớm trốn vào căn phòng. Một nhà ba người một mực Hàn Huyên tới chín h ba nhìn xem Tiêu Vũ Hinh áp, lúc này mới rời đi mẹ, ta lái xe đưa các ngươi a. tiểu vũ huynh đạo tiến hành vân bỗng nhiên dừng bước lại, nghiêm túc nhìn xem nàng vấn đạo vũ huynh, ngươi chiếc xe kia cũng không tiện nghi, ông ngoại ngươi trừ cái này, chẳng phòng ở cùng mấy quyển sách thuốc bên ngoài, giống như không có lưu lại tiền, ngươi là ở đâu ra nhiều tiền như vậy? đương nhiên là bán thuốc rồi. tiểu vũ huynh suýt chút nữa đem chuyện này lại chậm trễ, nàng móc ra hai cái bình thuốc trà, mẹ, cái này hai cái trong bình phân biệt chứa hai quả huyết linh đan cùng hai quả tiểu hỏa đan, là ta cho các ngươi chuẩn bị. nhàn rỗi không chuyện gì ăn thuốc gì. Tiểu hàn sơn nghi ngờ tiếp, mở ra nắp bình người người, ngược lại là rất tốt nghe là bảo đảm khóa thuốc sao không lẽ chữ. Xem như thế đi." Tiêu Vũ Hinh cười hắc hắc nói sau đó muốn trước chuẩn bị nước tắm, tiếp đó phục dụng máu này linh đan, cuối cùng tại tu luyện trưởng xuân quyết thời điểm phục dụng cái này tiểu hoàn đan. Đây nên không không tiểu thuyết võ hiệp ở trong loại kia có thể đột phá bình cảnh sát thực linh đan diệu dược a. Không tiểu thuyết internet không nói nhiều yến hành vân cười hỏi. Mặc dù Tiêu Hàn Sơn không họ yến, nhưng trở thành yến gia tự nhiên cũng liền có tu luyện trưởng xuân quyết quyền hạn, bất quá hắn cùng yến hành vân mở rộng, tu vi đều kẹt ở tầng thứ tư không thể tiến thêm, nếu không phải đối với thân thể lớn có ích lợi, chỉ sợ bọn họ đã sớm không có lòng tin lui tiếp không kém bao nhiêu đâu. Tiếu Vũ Hinh gật gật đầu, lần này vào kinh ta liền là đem các loại thuốc bán cho mấy vị hoàng gia, cho nên được một khoản tiền lớn. Có vẻ như mua xe là ở lên kinh phía trước, Yến hành vân ngược lại không có suy nghĩ nhiều, chỉ là ân cần vấn đạo Vũ Hinh, người đi Bắc kinh có thấy hay không ngươi cậu? Tiếu Vũ Hinh hơi chậm lại, nhẹ nhàng gật gật đầu nhìn, cứu cứu cùng mợ đều rất tốt. nàng đột nhiên nghĩ đến, đạo chờ một chút, cứu cứu còn có lễ vật đâu? Nói, nàng chạy về thư phòng, đem cái kia hộp lá trà lấy ra, ngày hôm trước thời điểm bởi vì người nhận bản sự tình nháo tâm, nàng cũng không tới kịp lấy ra, bị Yến Hành Vân nâng lên, cứu cứu mới nhớ. Cái hộp này có thể so sánh lá trà còn muốn quý đâu. Tiêu Hàn Sơn cười nói. Đưa tiên phụ mẫu. Tiếu Vũ Hinh nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay là bắt đầu ác ma thực tập thời gian. Nếu như trò chuyện tiếp nữa, nhưng là có chút phiền phức. Hinh tỷ, thúc thúc, A Di đều đi. Hạ Hân Văn khoác lên khăn tắm đi ra. Tiếu Vũ Hinh gật gật đầu chúng ta cũng nên tiến vào ác ma không gian chờ đợi nhiệm vụ lần này mở ra. Hy vọng có thể có một chúng ta quen thuộc kịch tình thế giới. Hạ Hân Văn nói, đoạn này nàng cũng không ít nhìn phim kinh dị, dù lại nói của nàng, buổi tối đều phải thấy ác ngộng cũng không ít bỏ công sức. Về đến phòng. Tiếu Vũ Hinh lập tức tiến vào ác Ma Không Gian. Lần này nhưng là khắc thường yên tĩnh, cái kia càng ngày càng thích lắm. Muôn ác Ma Chi Linh lần này lại không có đi ra. Từng điểm từng điểm, Tiếu Vũ Hinh kiểm tra một lần cuối trong chữ vật không gian trang bị, yên tĩnh chờ đợi truyền tống bắt đầu sáu. Một cái trong suốt không chặt đống nhiên bắn ra 2 phút sau bắt đầu truyền tống, tiến vào dị thứ nguyên sát trận một. Bởi vì số hiệu 173 thần tuyển giả tại A Mạ Tỷ Tư Chiến Kỷ kịch tỉnh thế giới bên trong thay đổi quy tắc, dẫn đến lần này tiến vào kịch tỉnh thế giới sinh ra biến dị sáu. Biến dị là biến dị. Tiếu Vũ Hinh vừa định tiêu lên Át Ma Chi Linh hỏi thăm. Mắt tối sầm lại, truyền tống đã bắt đầu, sau một lát, nàng đã thấy rõ bốn phía hết thảy. Đây là một cái kim loại gian phòng, gian phòng không gian là một cái tiêu chuẩn hình lập phương, ở nơi này hình lập phương kim loại gian phòng sáu cái mặt trung ương đều có một cái kim loại cái nắp, đi vào nơi này cảm giác đầu tiên chính là đã mất đi phương hướng cảm giác. Đây là chỗ. Hạ Hân Văn Vấn Đạo, nàng và Mạc Lâu, Văn Vũ Tu cũng tại cùng thời khắc đó tiến vào cái này kịch tình thế giới. Đây là một cái nhà tù. Văn Vũ tu nói ta xem qua bộ phim này, bên trong nói là một đám tù phạm bị giam vào một cái tràn ngập tử vong tráp hình lập phương ngục giam, mỗi cái gian phòng đều có 6 cái kim loại cái nắp, mà mỗi cái cái nắp đều thông hướng bất đồng gian phòng, những cái kia gian phòng chính là có an toàn gian phòng, chính là có mang theo tử vong cơ quan gian phòng, tù phạm nhất thiết phải tìm ra trong đó an toàn gian phòng mới có thể rời đi tòa này hình lập phương ngục giam. Nhưng mà sáu, nhưng mà Hạ Hân Văn khẩn trương vấn đạo, cái này kịch tình thế giới giống như có chút khác biệt, hiện tại cái này trong phòng đã không có khắc thần tuyển giả, cũng không có trong điện ảnh nhân vật trong kịch bản, tựa hồ kịch bản đã có thay đổi. Văn Vũ Tu như mày nói, Tiếu Vũ Hinh đạo trước khi tiến vào, nhiệm vụ nhắc nhở bên trong chứng minh tại chúng ta lần trước tiến vào A Ma Tỷ Tư Chiến ký thời điểm cải biến kịch tình thế trong giới quy tắc, cho nên dẫn đến lần này tiến vào kịch tình thế giới cũng phát sinh biến hóa. Chúng ta cải biến quy tắc. Mạc lâu vấn đạo, Tiếu Vũ Hinh ngắt đầu, có mấy phần bất đắc dĩ cái kia cổ tư tháp phu không phải bị chết sớm như vậy, tử vong của hắn dẫn đến kịch bản thay đổi, cho nên chúng ta lúc đó bị cưỡng chế tính chất đưa ra kịch tình thế giới, không nghĩ tới sẽ ảnh hưởng đến lần này A Ma nhiệm vụ tập luyện, sẽ không phát sinh biến hóa. Bây giờ kịch tình thế giới còn không có chính thức ngỏ ra, chắc hẳn sẽ có thông báo. Văn Vũ Tú nói: "Trong khi chờ đợi, bốn người trước mặt riêng phần mình hiện ra một cái khung chát thế giới nhiệm vụ mở ra, nhiệm vụ chính tuyến: Tìm đủ 6 thanh mở ra dị thứ nguyên cánh cửa không gian chìa khóa. Thành công ban thưởng: Mỗi mở ra một cái dị thứ nguyên không gian ở giữa, tích phân 5000 không, kinh nghiệm 8000, thất bại trừng phạt: Tích phân 3000, tích phân không đủ giả gạt bỏ. Nhiệm vụ nhắc nhở một: Mỗi cái kim loại nắp thông đạo đều sẽ thông hướng một cái thế giới giả tưởng, nhất thiết phải hoàn thành cái này trong thế giới giả lập nhiệm vụ ngẫu nhiên mới có thể thu được chìa khóa, nếu như nhiệm vụ thất bại, thần tuyển giả đem bị ngẫu nhiên thả vào một cái khác thế giới giả tưởng." thẳng đến lấy được rời đi thế giới này cần có chìa khóa nhiệm vụ nhắc nhở hai tại trong thế giới giả lập thần tuyển giả ra tay mục tiêu không có bất kỳ hạn chế nào giết tử thần tuyển giả sẽ thu được hắn rơi xuống trang bị tích phân không gian chữ vật cực kỳ bên trong tất cả vật phẩm đây coi là thần tuyển giả ở giữa vậy mà có thể lẫn nhau công kích ta có thể làm không đến hạ hơn văn hết lên ngươi làm không được không có nghĩa là người khác cũng không thể nào có lẽ cái này cũng là thực tập một loại phương thức đao tiễn không có mắt công kích cũng có khả năng đến từ sau lưng của chúng ta cùng trái phải thiếu vũ hinh nói kén kết một hồi cơ quan âm thanh truyền đến, bốn người lập tức cảnh giác hướng phát ra âm thanh phương hướng nhìn lại, chỉ thấy các nàng bên trái trên tường kim loại cái nắp đống nhiên mở ra, bên trong có một người nô ra cơ thể, tinh nghi bất định đánh giá dân phòng, tiếp đó lại nhìn về phía bốn người đây là chỗ. Hoang nên tiến vào hình lập phương thế giới, người trước xuống rồi nói sau. Mặc lâu vây tay đạo, người kia là một cái tuổi trẻ nam tử, ước chừng 26, 7 tuổi, màu da có chút mặt đen, nhìn thấy trước mặt là bốn cái tịnh lệ nữ hải, ngược lại là thiếu đi mấy phần lòng nghi ngờ, từ cái lối đi kia bên trong đi ra, theo bên cạnh thang cuốn bỏ lên xuống. Ngay sau đó, phía trên, bên phải phía trước kim loại cái nắp đều bị mở ra, từ bên trong lần lượt leo ra bốn người, bọn hắn một mặt ngây ngốc nhìn xem, cái này không giải thích được hình lập phương, tiếp đó lại cảnh giác dò xét người bên cạnh. Là từ 114, tiết 113, biến dị hình lập phương, thần quỷ chuyển kỳ 12 có thể nói cho ta biết đây là địa phương nào. Một cái dáng người khôi ngô hắn từ đầu chọc lớn tiếng nói, ánh mắt có chút bất thiện từ tiếu vũ huynh trên thân đám người lướt qua, nếu không phải thân thể của các nàng rắn tại phải không giống có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn dáng vẻ, chỉ sợ hắn đã sớm bùng bạo. Mắt khác ba người nhưng là một người đeo kính con người trung niên nhân cùng hai tên hơn 20 tuổi nghề nghiệp nữ tính. Ba người rõ ràng đều khẩn trương, nhưng lại không có tên đầu trọc kia đại hán gan lớn, chỉ là gắt gao dựa vách tường, tựa hồ bức tường kia có thể cho bọn hắn mang đến cảm giác an toàn. A Mưa, ngươi cho bọn hắn giới thiệu một chút đi. Tiêu Vũ Hinh nói, từ nơi này năm người biểu hiện bên trên, có thể thấy được bọn hắn cũng không phải tư thâm thần tuyển giả, cho nên bước thứ nhất chính là cho bọn hắn xóa nạn mù chữ, miễn cho mơ hồ nổ mạng. Nghe, đây là một cái thế giới giả tưởng, nhưng ở đây phát sinh sự tình cũng không tất cả đều là giả lợn sấu. Văn Vũ Tu nói dù gì, nàng nói chuyện trật tự rất rõ ràng vừa mới bắt đầu thời điểm tên đầu chọc kia lại hán còn có chút nổ đâm nhi, liền bị Văn Vũ tu một cái ném qua vai ném trên mặt đất, đợi nàng dẫn đạo người mới tới lộ ra chính mình ác ma huy trước lúc, những người kia không có cái gì hoài nghi, chỉ là người trung niên kia cùng hai cái nghề nghiệp nữ tính đều có vẻ hơi bối bại, rõ ràng có chút khó mà tiếp thu hiện thực này. "Tốt, mặc kệ các ngươi có tin hay không, đây đã là sự thật, nếu như các ngươi có cơ hội sống sót trở về hiện thực thế giới lời nói, có thể tự mình chứng thực, nhưng đầu tiên là muốn ở chỗ này sống sót." Tiêu Vũ hình ánh mắt quét năm người một mắt, vì tốt hơn hợp tác, "Các ngươi trước tiên giới thiệu mình một chút, còn có riêng mình sở trường." Gã đại hán đầu chọc vóc người thô hảo, đầu gốc rõ ràng không giống bề ngoài đơn giản như vậy. Ánh mắt của hắn tại Tiếu Vũ huynh bọn người trên thân băn khoăn một tuần, tự giới thiệu mình, ta gọi A Vũ, các ngươi cũng có thể bảo ta đầu trọng, là Ca Thính Bảo An, có một thân man lực, đánh bốn năm người không thành vấn đề. Ta gọi Tôn Sâm Lâm, giáo sư trung học, ngoại trừ dạy học trồng người, ách sáu không có khác sở trường. Trung niên nhân vẫn là một bộ phảng phất giống như ngậm du thần sắc, vị giáo sư này trong lòng tố chất cũng không như thế nào. Trần Kha, văn phòng văn viên. Chớ ánh nắng chiều đỏ, văn phòng văn viên. Xuất hiện trước nhất chính là cái kia nam tử trẻ tuổi cuối cùng nói. Tên của ta là Tiền Nhất Minh, chính là không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người ý tứ. Ta hoàn toàn nghe theo các vị tiểu thư phân phó, cam tâm để tớ. Tiếu vũ Hinh nhìn hắn một cái, gật gật đầu. Ta là chi này tạm thời đội ngũ đội trưởng. Nếu như các ngươi nguyện ý theo ta đồng loạt hành động, vậy sẽ phải hoàn toàn phục tùng ta phân phó. Chúng ta sẽ tận lực bảo toàn tính mạng của các ngươi, khiến các ngươi trưởng thành lên thành một cái chân chính thần tuyển giả. Nếu như các ngươi không muốn phục tùng chỉ huy của ta, vậy thì cách xa một chút, bằng không ta sẽ giết chết các ngươi. Mặc dù năm người trong lòng còn có mấy phần sợ hãi, vốn lấy sự thông minh của bọn họ, không chút do dự lựa chọn phục tùng. Nhiệm vụ nhắc nhở bên trong không có nói qua chúng ta có thể ở nơi này an toàn hình lập phương bên trong lốc thời gian bao lâu, nhưng thời gian dài, chúng ta không bị chết chắc cũng sẽ bị chết đói, cho nên tìm kiếm đường ra là của chúng ta chọn lựa duy nhất. Bây giờ có 4 cái kim loại nắp đã không cần cân nhắc, mà khác 2 cái phương hướng cũng có thể kết nối lấy thế giới giả tưởng, chúng ta làm như thế nào lựa chọn? Tiểu Vũ Hinh nhìn xem đám người vân đạo. Ta mới vừa nhìn, 6 đầu thông đạo đều có mạng hóa, phân biệt là 1 tới 6 khu, bây giờ chỉ có 4 khu cùng 6 khu không có ai xuất hiện, chọn cái may mắn cắt lợi con số, chúng ta liền đi xuống phương 6 khu thông đạo a. Văn Vũ tú nói, đánh gây một chút, các ngươi nói thế giới giả tưởng là có ý gì? Tiền Nhất Minh vấn đạo, tại lối đi một chỗ khác mở miệng, có thể là một bộ phim, cũng có khả năng là một cái trò chơi hay là một bộ sách, chúng ta chỉ có ở trong đó hoàn thành quy định nhiệm vụ mới có thể nhận được rời đi cơ hội. Cái này ở nhiệm vụ của các ngươi nhắc nhở bên trong cũng có thể nhìn thấy, nhưng các ngươi phải chú ý, nếu như tại trong thế giới giả lập tử vong, vậy các ngươi chính là thật tử vong. Mặt lâu nhắc nhở, đến nỗi những người kia là không phải thật tin tưởng, nàng sẽ không quản. Tiêu Vũ hinh người không gian chữa vật bên trong lấy ra một nhóm vũ khí. Những thứ này phần lớn là từ các thần tuyển giả nơi đó tịch thu được, nàng cũng không quá chỉnh lý, mỗi người điểm một khẩu súng lục, một cái dao quân dụng cùng một chút đạn phía sau, bốn người phân biệt dạy người mới như thế nào sử dụng súng ống. Ngoại trừ tên đầu chọc kia A Vũ không cần dạy bên ngoài, người còn lại cũng là lần thứ nhất tiếp xúc súng ống, khá là hết sức sợ sẽ hư vị. Bất quá, tại không cân nhắc bắn rất chính xác điều kiện tiên quyết, những người này tốc độ học tập vẫn là rất nhanh. Không muốn đem súng chỉ hướng mình người, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Tiêu Vũ huynh lạnh lùng quét năm cái người mới một mắt, ánh mắt lạnh như băng nhường năm người đều run một cái. Ken két kim loại đắp chân mở ra, A Vũ đem cái nắp nâng lên, lộ ra một đầu hướng thông đạo. Bên trong có một bộ thang sắt thông hướng phía dưới. Tôn Sâm Lâm, ngươi trước xuống. Tiếu Vũ Hinh nói: Ta. Tôn Sâm Lâm sắc mặt lập tức chính là biến đổi. Ta tại phía sau ngươi, sẽ bảo vệ ngươi. Tiếu Vũ Hinh cười nhạt một tiếng, trong tay lại một trên một dưới vứt thanh thủy thủ sáu. Ách, nàng đương nhiên sẽ không nói cho những người này, nàng giết người phải không nhất định muốn dựa vào khí giới. Tô ta. Tôn Sâm Lâm bất đắc dĩ đáp ứng, nhìn Tiếu Vũ Hinh tư thế, nếu như không đáp ứng nàng có thể thật sẽ giết người. Trong tưởng tượng hung hiểm cũng không tồn tại. Khi mọi người đi ra thông đạo. Đi tới một đầu trên đường phố đen nhanh lúc, một đầu nhiệm vụ nhắc nhở xuất hiện ở trước mặt mọi người, tiến vào thần quỷ chuyển hướng kỳ một kịch tình thế giới, tiêu diệt bất tử sinh vật Yri Hải Mạc Đốn, thu được rời đi bản kịch tình thế giới chìa khóa. Đây là một cái xác gớp sống lại của sự. Hơn 3.000 năm trước, đại tế tự Yri Hải Mạc Đốn cùng phả dạo hai phi sao Tô Na tư thông hơn nữa giết chết phả dạo, về sau sao Tô Na tự sát. Yri Hải Mạc Đốn vì phục sinh nàng, bước lên bị đuổi giết nguy hiểm lấy ra màu đen vong linh thánh kinh. Nhưng ở phục sinh quá trình bên trong bị phả dạ ở thị vệ cắt đứt nghi thức phục sinh, Ilya Mạc Đốn cùng dưới tay hắn đám tăng lữ bị chế thành sắt cước, mà Ilya Mạc Đốn bản thân cũng bị phán xử ai Cập trong lịch sử kinh khủng nhất hình phạt chủ vệ. Hắn quan tài được an trí tại tử thần dưới chân, đời lời kiếp kiếp chịu đến nguyền rủa mà không phải siêu sinh sáu. Thẳng đến 3 năm trước đây, nhân vật nam chính Âu Khang ngữ xuất lĩnh một đội binh sĩ trong lúc vô tình phát hiện tòa kia vong linh chi đô hẻm nạp tháp 6. Hạ Hân Văn khoảng thời gian này bù lại rất có hiệu quả, liên loại này tương đương cổ xưa phim kinh dị đều có thể tìm được. Ở đây hẳn là cái rồ, bây giờ là ban đêm, chúng ta cần tìm một chỗ đặt chân. Tiếp đó đi tìm Âu Kha hừm cùng Y Li phụ, bọn hắn thế nhưng là tìm được tìm được vong linh chi đô hẻm nạp tháp mấu chốt. Văn Vũ Tú nói: "Chúng ta bây giờ đi chỗ nào?" Chớ ánh nắng chiều đỏ lòng can đảm xem ra nhỏ nhất, tiếng nói đều có chút phát run. Nhân vật nữ chính Y Li phụ là viện bảo tàng nhân viên quản lý thư viện, nhân vật nam chính hẳn là trong tủ, chúng ta đi trước người sẽ hỏi thăm một chút." Tiếu Vũ Hinh nói: "Bất quá, bây giờ đã là ban đêm, đứng ở nơi này đầu đường đi lạ lắm bên trên, đám người thật đúng là không biết nên hướng về phương hướng nào đi. Đang do dự bên trong, chợt nghe nơi xa có người hô to cứu mạng ngay sau đó chính là một mảnh lộn xộn mà tiếng bước chân rồn rập một cái vóc người thon gầy người hầu châu từ góc đường lửa tới đây vừa chạy một bên hô, tại hắn đi theo phía sau hơn 10 tên ai cập binh sĩ đang liều mạng đuổi theo bản đồ sống tới Tiếu Vũ Hinh cùng Mạc Lâu nhìn nhau nở nụ cười đánh nằm những binh lính kia người hầu châu kia cũng nhìn thấy các nàng la lớn giúp đỡ chút ta là vô tội làm phiền các ngươi ai biết được bản địa ngôn ngữ giúp ta giải thích một chút bên trên Tiếu Vũ Hinh thân hình thoát một cái bốn người trước hết nhất đập ra A Vũ cùng Tiền Nhất Minh cũng sau đó vọt xuống tới hơn mười người binh sĩ qua trong giây lát liền bị đánh ngã cái này sáu, đúng là điên bất quá ta hay là muốn cảm ơn các ngươi nam tử kia chạy thở hôn hẹn, hắn hướng Tiếu Vũ Hinh đưa tay ra, nhận thức một chút, ta gọi Jonathan. A Hinh, Tiếu Vũ Hinh trong lòng hơi động, đưa tay cùng hắn nhẹ nhàng cầm một chút. tại thần quỷ truyền kỳ bên trong, Jonathan cũng là một cái tương đối quan trọng nhân vật trong kịch bản, không biết có phải hay không là con mắt nam nhân này. chúng ta mau rời đi nơi này đi, vừa rồi trong quán ba bị bọn hắn bắt đi rất nhiều người, vạn nhất càng nhiều binh sĩ tới, chúng ta liền phiền thái. Jonathan nói, một đoàn người nhanh chóng rời đi con phố kia sau đó, Do mới hỏi, A Hinh tiểu thư các ngươi muộn như vậy vì cái gì còn ở tại trên đường phải biết cãi rộ chị an là tương đương hỗn loạn chúng ta đến từ trung hoa trung quốc lần đầu tiên tới ai cập lúc ban ngày đi dạo lung tung kết quả đến buổi tối tìm không thấy rừng chân chỗ tiểu vũ huynh làm ra bất đắc dĩ bộ dáng do na thản cũng thở dài đúng vậy à nơi này quán trọ đến tối muộn vì lý do an toàn cũng là không dễ dàng mở cửa các ngươi sáu chúng ta đi một xe mà mỗi mỗi ta y thể phù ở nơi đó công tác nốc một đêm không thành vấn đề y thể phù tiểu vũ huynh cùng hạ hơn văn bọn người nhìn nhau nở nụ cười thật đúng là được đến không mất chút công phu Mặc dù Tiếu Vũ Hinh tại hiện thực thế giới bên trong cũng chưa từng thấy qua ai cập bộ dáng, nhưng thời đại này nhưng không có cái gì nhà cao tầng. Mặc dù cái rổ kiến trúc tràn đầy dị vực phong tình, nhưng nếu như hình dung lên, chỉ có thể dùng bận loạn ba chữ để hình dung. Ngược lại là viện bảo tàng kiến trúc tương đối mà nói to lớn một chút. Jonathan, ngươi lại gây hoạ gì? Những người này là từ chỗ nào tới? Yifu e mở cửa phía sau, cảnh giác nhìn xem Tiếu Vũ Hinh bọn người. Ta suýt nữa bị các binh sĩ bắt đi, may mắn mấy vị này Phương Đông khách nhân đã cứu ta. Bằng không ngày mai là có thể nhìn thấy ta ở giữa không trung đánh đu. Jonathan đem sự tình đi qua nói một lần, Yyifu lúc này mới nhiệt tình gọi Tiếu Vũ Hinh bọn người. Yyifu là một cái xinh đẹp người da trắng nữ tử, một đầu gợn sóng tựa như thật dài buộc ở sau gáy, da thịt trắng nõn, đẹp vô cùng, cũng khó trách nhân vật nam chính Âu Khang ừm sẽ yêu nàng. Tại kịch tình thế giới bên trong, Yyifu tinh thông cổ hại Cập văn tự, dịch đọc vong linh đen trải qua còn muốn dựa vào hỗ trợ của nàng. Lúc này binh hoang mã loạn, các ngươi tới Ai Cập làm cái gì? Yyifu thỉnh chúng nhân ngồi xuống sau đó, kỳ quái vẫn đạo. Thám hiểm. Tiểu Vũ huynh cười nói, chúng ta vốn là đi những địa phương khác. Một người bạn nói tại Ai Cập phát hiện vong linh chi đô mênh mông, chúng ta muốn thử thử vật khí. Là từ 115, tiết 114, biến dị hình lập phương, thần quỷ truyền kỳ một chi cứu vớt đại binh âu khang hùng vong linh chi đô. Chẳng lẽ ngươi nói là hẻm nạp thác? Ý Tư Phù mở to hai mắt nhìn. Tiếu Vũ Hinh gật gật đầu đúng vậy, chính là cái kia nghe nói trôn giấu Ai Cập đại bộ phận bảo tàng địa phương thần bí, trăm ngàn năm qua, rất nhiều người cho rằng đó là một cái truyền thuyết, trên thực tế nó thật sự tồn tại. Nói đến, ta đây cũng coi như là một đại, ngươi xem một chút, đây là ta giúp ngươi tìm hảo. Ngươi nhất định sẽ đưa thích rụi Jonathan ở bên cạnh nghe các nàng. Đột nhiên nghĩ tới một việc, từ trong túi móc ra một cái cổ kính hộp gấm. Ân, đây là từ chỗ nào chuẩn được? Yifu e không chỉ có ánh mắt độc đáo, đối với huynh trưởng quen thuộc cũng là khá hiểu. Ha ha, ta chỉ là giúp cái bảo quản một chút mà thôi. Jonathan không đỏ mặt chút nào nói. Ngươi liền gạt ta Yifu e lăn qua lộn lại nghiên cứu cái hộp kia. Yifu, e ta đối với tất cả mọi người đều đối xử như nhau, lại càng dễ lừa gạt không phải? Jonathan cười hì hì nói. Yifu e trên tay nhắc chuyện, hộp phát ra một tiếng vang nhỏ hộ mặt đột nhiên biến thành mấy viên hình tam giác miếng sắt hướng ra phía ngoài bắn ra một chương cũ kỹ trang giấy từ bên trong phiêu nhiên rơi xuống có phải hay không là tàng bảo đồ jonat thản nhưng tay lập tức đem tờ giấy kia trộm trong tay nhẹ một chút nhi y thì phụ thấy hắn ra tay không có nặng nhẹ vội vàng dặn dò sáu chỉ là có chút chậm một bộ phận trang giấy tại jonat thản ngũ chỉ sơn phía dưới hóa thành cho giấy còn lại bộ phận ngược lại là bình yên rơi xuống đất người sáu thực sự là y thì phụ không cách nào đánh giá ca đau lòng đem trên mặt đất tờ giấy kia cẩn thận mà cầm lên bày lên bàn đây là một trương mười phần cổ xưa địa đồ Chất liệu hẳn là da dê, chỉ là phía trên một chút bộ phận cũng đã tổn hại, còn thưa lại một chút văn tự tiêu chí nhưng là Tiêu Vũ huynh bọn người không quen biết. Đây là cổ ai cập văn tự a. Không tiểu thuyết internet không nói nhiều Tiêu Vũ huynh vấn đạo. Đúng vậy, đây là xưa nhất một loại ai cập văn tự, ám mẫu nạp tháp 6. Thượng đế a nguyên lai trong truyền thuyết vong linh chi đô thật tồn tại. Jonathan, ngươi thực sự là quá ghê tởm. Chúng ta vốn là có cơ hội đi tìm tòi trong truyền thuyết này thành thị. Y phục cả kinh kêu lên. Nạm tháp, chính là cái cơ hội tụ ai cập xưa nhất vương lăng cùng tài phú người chết chi đô. Jonathan kinh ngạc nói không có ngươi vừa mới hủy diệt duy nhất có thể tìm được nơi đó địa đồ Yifu nổi giận đùng đùng chướng rồ nạt thản. X6 kỳ thứ 6. hoặc có biện pháp bù đắp ta là nói 6. cái hộp này chủ nhân có lẽ cái chỗ kia rồ nà thản thật đúng là sợ người lạ khí trên mặt nặn ra một cái nụ cười lúng túng. Hộp, đây là một loại vô cùng cổ xưa luận thiệp Yifu đem cái kia luận thiệp phần dưới hướng ngược lại vòng vo một chút những cái kia dương lên miếng sắt lại phút chốc gãy cổ đại năng lượng cơ giới làm đến trình độ này thật đúng là có ý tứ đem luận thiệp nhét vào túi sau đó Yifu vấn đạo cái hộp này chủ nhân hiện tại phương hắn tại quán ba đánh nhau bị quăng vào quân đội ngũ giam. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn có thể sẽ tại bị xử dào hình. Jonathan nói, chẳng qua là đánh nhau liền muốn xử dào hình. Trần Kha kinh ngạc nói, Jonathan khoát khoát tay không phải là bởi vì đánh nhau liền muốn xử dào hình, mà là bởi vì có người cần như vậy hoạt động giải trí. Chính là sáu, chính là vì giải trí, muốn treo cổ một người. Mấy cái người mới cũng là hai mặt nhìn nhau. Tại trong luật thế, lý do này đã đủ rồi. Mặt lâu biểu môi nói, thế nhưng là sáu, không có tấm bản đồ này, hắn rất có thể chính là hẻm nạp tháp phương vị duy nhất một người có thể chết đi. Y phù lo lắng đạo, không phải mới có thể xử rào hình sao không nghe chứ? Tiếu vũ huynh hòa mặt lâu nhìn nhau nợ nụ cười chúng ta trước tiên có thể đem hắn cứu ra. Đối với cứu hắn đi ra, y phù hưng vừa nói nhưng nàng chợt liền đăng phía dưới khuôn mặt chúng ta nên cứu. Trong lúc bất chi bất giác nàng đã đem tiểu vũ huynh coi như người xấu. Tại kịch tình thế giới bên trong cái này cũng rất đơn thuần, đồng thời cũng rất giàu tại tinh thần mạo hiểm. Nàng là thuần túy vì khảo cổ mà thám hiểm, về sau lại tương đương nhiên nhiệm vụ đối với cứu vớt thế giới phải có trách nhiệm. Các ngươi ai nhận biết giam giữ người kia một giam? Tiểu vũ huynh vấn đạo. Easy lập tức quay đầu nhìn rồ nạt thản một mắt. "Ách, ta là nhận biết, bất quá ta cũng không muốn đến gần tòa kia ngục giam." Ronan Thản vốn là lấp đầu, nhưng thấy ánh mắt phía sau, đành phải bất đắc dĩ cải biến lý do thoái thác. Người. Mạc Lâu đột nhiên cảnh giác nhìn về phía lầu hai hành lang cầu thang, đám người đã mắt nhìn, chỉ thấy một cái dâu quay nón lao giả lặng lặng đứng ở nơi đó, hắn không ở nơi đó đứng bao lâu, người mặc tây trang màu đen, cơ hồ cùng hoàn cảnh xung quanh hòa thành một thể, nếu không phải Mạc Lâu vừa vặn nhìn, thật đúng là không phát giác được. "Đây là chúng ta viện bảo tàng côn trùng." Easy liền vội vàng giới thiệu, nhưng không chờ nàng làm kỹ lưỡng hơn giới thiệu, Tên đưa quán trưởng lại hướng Tiếu Vũ huynh bọn người gật đầu thi lễ không quay rời các người, thỉnh tiếp tục tiếp tục kích thước Tiếu Vũ huynh liếm mắt, lao đầu tử này đem mọi chuyện cần thiết đều nghe sau khi xong tới âm thanh tiếp tục sáu. Còn có có thể tiếp tục. Bóng đêm thăm trầm, toàn bộ quải rỗ bao phủ tại một mảnh trong bóng đêm, chỉ có mấy chỗ giải trí tính chất nơi trốn còn có ánh đèn lấp loé. Văn Vũ tu cùng Hạ Hân Văn cùng với cái kia ban một người mới đều ở đây trong viện bảo tàng chưa hề đi ra, chỉ có Tiếu Vũ huynh hòa mạc lâu đi theo rồ nạt thẳng đi ra. Bởi vì quải rỗ buổi tối thực hành cấm đi lại ban đêm, tại cấm đi lại ban đêm ra đường, không phải là bị đội tuần tra đánh chết tại chỗ, chính là bị nhốt vào đại lao kết quả cũng là khó thoát khỏi cái chết, cho nên dọc theo con đường này, Dzonathan đều ở đây nghĩ linh tinh, hy vọng ngừng cái này gần như điên cuồng mạo hiểm hành động. Tiên tâm, Dzonathan, chỉ cần ngươi nói ra tướng mạo của người đàn ông kia là được rồi." Tiêu Vũ Hinh thấp giọng nói. Phía trước chính là ngục giam, Dzonathan đại khái làm bản án nhiều lắm, nhìn xem ngục giam liền cảm giác bắp chân khó nhì, nếu như không phải Mạc Lâu ở phía sau ngăn hắn, ra hỏa này rất có thể đi. Ngục giam thủ vệ cũng chính là một hợp thời việc cần làm, chưa chắc so với trên đường cái đội tuần tra mạnh bao nhiêu, Tiêu Vũ Hinh hòa Mạc Lâu dễ dàng lén vào các một gian một gian nhà tù xem xét đã không còn sớm, những phạm nhân kia nhóm nhiều đã ngủ, một chút thanh tỉnh và kiến thức khá rộng phạm nhân tại Tiếu Vũ huynh hòa mạc Lâu sau đó đều sáng suốt nhắm mắt lại sáu. bọn hắn rất rõ ràng, nếu như dám can đảm lên tiếng, e rằng hai người kia thật sự sẽ làm ra chuyện giết người dì cậu. ở trong đó một gian phòng giam bên trong Tiếu Vũ huynh bọn người nhìn thấy một cái tóc vàng người Âu Châu tứ ngưỡng bát xoáy nằm ở nơi đó, đang đại ngủ say, quan sát tỉ mỉ một cái phiên, đang phù hợp rồi nạt thản nói tới bề ngoài đặc thù. thật không rõ, Yifu sẽ vừa ý một cái như vậy lôi thôi ra hỏa. Mặc Lâu bĩu môi nói. Bất quá là hắn thất bại đi, nếu như đem trang phục cùng dâu dĩa sửa sang một chút, vẫn là tương đối anh tuấn. Tiếu Vũ huynh ngược lại là to mò dùng nhìn rõ chi nhãn nhìn một chút, nam nhân này đúng là rất có khí dương cương. Âu khăn Nặc, nàng khẽ gọi một tiếng. Nam tử tóc vàng kia mặc dù là ngủ say, phản ứng nhưng là cực nhanh, vụt một chút ngồi dậy, cảnh giác nhìn về phía Tiêu Vũ huynh hai người, đợi hắn thấy rõ là hai cái cô gái trẻ tuổi đứng ở trước mặt thời điểm, không khỏi ngạc nhiên, các ngươi là người? Người làm ăn. Tiêu Vũ huynh trực tiếp đáp Âu Khanh Nặc, chúng ta cần một cái dẫn đường dẫn đường đi hẻm nạp tháp, giao dịch điều kiện chính là đưa ngươi từ giá treo cổ phía dưới cứu ra. Ngươi có đồng ý hay không? Ta có không đồng ý lý do sao không nghe chứ?" Âu Khang lặc nhốn nhún bay, "Tốt lắm, chúng ta bây giờ liền đi." Tiêu Vũ Hinh đưa tay vặn gậy cửa tù ổ khóa. Âu Khang lặc đi ra nhà tù, kinh ngạc nói "Chúng ta cứ như vậy ra ngoài, ô tô không lái vào được." Mặc Lâu cao mày, cách hắn xa một chút, cái này Âu Khang lặc vốn chính là tại quán ba đánh nhau bị bắt vào tới, một thân mùi rượu tăng thêm phòng giam mùi vị đỏ sáu. Thật sự là quá đặc sắc. Nghe xong Mạc Lâu mà nói, Âu Khang lặc cười ha ha một tiếng, ngược lại cũng không cho là nga ngượng, rơi xuống một bước đi ở hai người sau lưng bên cạnh phòng giam bên trong một chút tù phạm ánh mắt phức tạp nhìn xem Tiếu Vũ Hinh bọn người lại kỳ quái không có phát ra âm thanh có ít người trong mắt còn lộ ra nhìn có chút hạ hê thần sắc vui các ngươi thật không có đi qua Ngục Phương đồng ý tại cửa ngục Âu Khang nạp nhìn thấy mấy cái kia nằm dưới đất ngục tốt lúc không khỏi kinh ngạc vấn đạo bọn hắn chịu buông tha giải trí cơ hội Tiếu Vũ Hinh kỳ quái nhìn hắn một cái nếu như người nghĩ chờ Ngục Phương chính thức phóng thích cũng không phải không thể quên đi thôi cũng không tốt vừa đi vừa về khổ cực bọn hắn Âu Khang nạp nứt miệng cười cười muốn đi ở phía trước Tiếu Vũ Hinh hòa mạc lâu với nhau Đối với nội dung cốt truyện này, nhân vật cũng có mấy phần thưởng thức, Âu Khang nặc hành động này không phải lỗ mãng, mà là có mấy phần vì nữ sĩ làm bia đỡ đạn tinh thần kỵ sĩ, dựa theo kịch bản, nhân vật này mặc dù có mấy phần phóng đãng không bị trói buộc, nhưng tuyệt đối là một cái hết lòng tuân thủ hứa nhân, hơn nữa cũng tương tự giàu tinh thần mạo hiểm, bằng không không đến mức tụ mệnh dẫn dắt binh sĩ xâm nhập sa mạc, hơn nữa có thể đi bộ một người đi. Vừa ra ngục giam đại môn, Tiếu Vũ huynh liền lập tức mệnh chăm chú nghe thi triển tuyệt đối che đậy đem ba người bao phủ ở bên trong, đường hoàng từ một đội binh sĩ bên cạnh đi, dù lão Khang nặc gà lớn, sắc mặt cùng ánh mắt cũng đều có chút biến hóa một mực mặt vào một đầu đường ngọn, lúc này mới thở dài một hơi, kinh ngạc nhìn xem Tiếu Vũ Hinh các ngươi là làm được. một chút tiểu kỹ xảo, Tiếu Vũ Hinh cười nhạt một tiếng, do nạn thán đã, cũng là không cần chờ hắn. Âu Khang nặc gật gật đầu, không có hỏi nhiều, một đoàn người hướng về mui xệ ủm đi đến, trên đường mặc dù gặp mấy lần lính tuần tra, lại đều bị các nàng xảo dịu tránh đi. vừa mới đến mui xệ ủm trước cửa, Đại Môn liền bỗng nhiên mở ra, Y Li Phù thò đầu ra, mau vào Tiếu Vũ Hinh hòa mặt lâu lách mình tiến vào, vừa nghe cửa phòng mở, lập tức liền nghe được sau lưng truyền đến Y Li Phù một tiếng kinh hô, đám người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Yifu đỏ mặt, một tay khẽ che lấy miệng, nỗi giận đùng đùng trường Âu Khang Nặc. "Hách sáu, ngươi, khoảng cách này thật sự là quá gần." Âu Khang Nặc tới một câu rất không có sức thuyết phục giản dị, trong mắt lại hàm chứa ý cười, không chớp mắt đánh giá Yi Yufu. "Thôi lo Yi Yufu đỏ mặt giống ánh nào, tức giận quay người mà đi." Là từ 116, tiến 115, biến dị hình lập phương, thần quỷ chuyển kỳ chi lên đường này, các vị, ta là Âu Khang Nặc, rất hân hạnh được biết các ngươi Âu Khang Nặc hảo phóng cùng đám người gọi. Không, có chút nào vì mới vừa cử động cảm thấy lúng túng, càng không chú ý tới bên cạnh rồ nạt thản hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Tiểu Vũ huynh nín cười trước đem cùng đồng bạn giới thiệu một lần, sau đó nói mới vừa rồi bị ngươi cưỡng hôn là Y đi phụ, tại cổ hai cấp nghiên cứu phương diện có rất sâu tạo nghệ, cái này một vị sáu. Ta gọi Jonathan, là Y đi phụ ca tiểu tử, ngươi muốn vị mới vừa vô lễ trả giá đắt, Jonathan đúng vẫn là tương đối bảo vệ, lúc này tiến lên hai bước, nhiều một lời không hợp liền ra tay đánh nhau ý tứ. Âu Khang ngậm miệng nở nụ cười, đưa tay ra rất hân hạnh được biết ngươi sáu. Chờ một chút, chúng ta giống như ở đâu gặp qua. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ suy tư. Jonathan đưa tay đang cùng hắn nắm nghe vậy liền cùng cầm một cây nung đỏ que hàn tựa như lập tức buông tay cười khăng nói vóc người giống nhau cũng là có ách ta đi trước xem mỹ để phụ nàng bị ngươi dọa nói xong cũng vội vàng chạy trốn Âu Khang nặc hiện nhiên là nhận ra hắn nắm chặt quả đấm một cái đến cùng không có đổi theo đánh cho hắn một trận mà quay đầu đối với Tiếu Vũ Hinh đạo ngã cần chuẩn bị một chút tại cắt tắt càng gặp rất cần tiền sao không nhẹ chữ. Tiếu Vũ Hinh vấn đạo nếu có tiền sự tình đương nhiên càng làm dễ một chút Âu Khang nặc cười nói tiền mắt ta là không có bất quá nếu như ngươi có phương pháp những thứ này cũng có thể đổi được một chút tiền Tiếu Vũ Hinh đem một ngụm túi kim tệ giao cho Âu Khang nạp, hắn không nghĩ tới sẽ nặng như vậy. Tiếp vào trong tay thời điểm suýt nữa thất thủ rơi xuống đất. Hắn mở túi ra nhìn một chút, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nếu như cái này cũng là các ngươi thám hiểm đầu tư, ta không thể không nói, các ngươi đầu nhập thật là không thiếu. Chúng ta đối với cổ hai cặp lịch sử cùng liên quan văn hiến cảm thấy hứng thú. Tiếu Vũ Hinh sau khi nói xong có chút nhỏ hổ thẹn, bất quá các nàng chính xác không phải đi câu tài, ngược lại cũng không tính là toàn bộ nói dối. Chờ Âu Khang nạp rời đi về sau, chờ ánh nắng chiều đỏ tỏ mỏ hòi ánh hình, ngươi cho hắn là một túi vàng. Tiếu Vũ Hinh hơi hờn đáp, cái mấy cái người mới miệng há thật lớn, không có rơi xuống thật là có mấy phần kỳ quái. Bình tĩnh một chút Hạ Hân Văn nhíu nhíu mày khi các ngươi sống qua nhiệm vụ lần này sau đó, liền sẽ những cái được gọi là tài phú giống như bụi đất đồng dạng, dễ như trở bàn tay, vấn đề hiện tại là như thế nào thuận lợi tìm được hẻm nạp tháp. Cái kia Thorlo vô lại đi nơi nào? Y phù tựa như một trận gió lại chạy, trong tay còn đang nắm tàn phá địa đồ. Hắn cần làm chút chuẩn bị tại cắt tắt càng gặp. Hạ Hân Văn đạo: "Hắn sẽ không phải chạy a." Không điệu thuyết internet không nói nhiều rồ nạt thản ở một bên nói. Mặc dù đây là một cái vô lại nhưng không giống như là loại kia không giữ lời Yifu nhìn nhà mình huynh trưởng một mắt không giống người nào đó cho họa bỏ chạy. Rô nạt thản lung túng cười ha ha đạo ngã gọi là chiến lược rút lui, không phải chạy trốn. tốt, chúng ta còn phải gấp rút lên đường. Đại gia nghỉ ngơi đi. Tiếu vũ Huynh đạo Yifu đưa các nàng lĩnh đến một gian dùng du khách nghỉ ngơi lại sành, nói một tiếng ngủ ngon sau đó liền cùng Rô nạt thản trở về phòng nghỉ ngơi. Tiếu vũ Huynh bọn người nhất thời lại không có chìm vào giấc ngủ. các ngươi thả ra Tư Thượng Linh, ta bây giờ muốn thi triển một cái ma pháp ở nơi này trạng cảnh bên trong chúng ta liền có thể ý niệm trao đổi. Tiếu Vu Huynh nói. Ba vị đội viên cũ đã thành thói quen, năm cái người mới nhưng vẫn là do dự một chút mới đồng ý. Tiếu Vũ Hinh cũng không để ý, thi triển xong tâm linh xiềng xích sau đó, liền cùng đám người nghiên cứu cái này kịch tình thế giới. Đối với thần quỷ truyền kỳ một nguyên lai like kỳ bản, tất cả mọi người đã tin tưởng, nhưng sự tình phát triển tựa hồ hơi có chút biến hóa. Vậy đại khái cũng là a Mạ tỷ tư truyền ký di chứng, chỉ hy vọng không muốn chạy hướng quá xa. Văn Vũ Tu như mày nói, tất nhiên chúng ta đã kỳ bản, vậy không nhường ý chớ ngừng lại phục sinh, hoặc sớm lấy được vong linh đen trải qua cùng Thái Dương Kim Kinh không được sao? Tôn Sâm Lâm nói, Tiếu Vũ Hinh lắc đầu không được từ trên một cái nhiệm vụ thế giới đến xem, cải biến kịch bản mang ý nghĩa sau này, nhiệm vụ tập luyện sẽ sinh ra cũng không thể dự đoán bỏ lỡ, chúng ta không thể mạo hiểm như vậy. bây giờ không phải là đã có cải biến sao không này chứ? tiên nhất minh rõ ràng có chút xem thường. cho tới bây giờ, thay đổi chưa đủ lớn, ít nhất còn chưa có xuất hiện cạnh tranh đối thủ. bất quá, nếu như chúng ta thử lại đồ xuyên tạc kịch bản, chỉ sợ cũng sẽ gây ra phiền. văn vũ tú nói, không có. tiểu vũ hinh gật gật đầu có thể ảnh hưởng kịch tình thế giới mấu chốt chúng ta không thể cưỡng ép thay đổi, nhưng đối với một chút thứ yếu tình tiết, chúng ta có thể làm ra thay đổi. thứ yếu tình tiết. Văn Vũ tu hỏi lại: "Đúng vậy? Thí dụ như cái nào đó không quan hệ kịch bản phát triển tiểu nhân vật tự vong sáu. Mọi việc như thế, chúng ta có thể thử một chút, xem có thể hay không tạo thành ác liệt kết quả." Tiêu Vũ huynh đạo: "Đây cũng quá mạo hiểm a. Không tiểu thuyết internet không nói nhiều hạ hơn văn vẻ mặt đau khổ nói, có bỏ mới có thể có phải đi." Tiêu Vũ huynh cười nói: "Kenzo, cắt tất cảng. Tiêu Vũ huynh bọn người đứng trên cầu tàu đánh giá xung quanh, một chiếc cổ xưa tàu thủy bạc tại bên bờ, một chút địa phương công nhân đang đem một chút hàng hóa cùng gia súc dắt lên thuyền xe ngựa tại đám người chen lấn bên trong chậm rãi chạy, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng nơi đó tiếng địa phương tiếng rì rìa. một chút binh sĩ thần sắc cảnh giác nhìn chung quanh, tựa hồ mỗi một cái từ bên cạnh bọn họ đi qua người đều có thể là địch nhân. sẽ có nhiều như vậy binh sĩ. mặc lâu nói khẽ, cái thế giới này bối cảnh là lần đầu tiên thế chiến vừa mới kết bên trong, ai cập bây giờ có lẽ còn là thuộc địa. lại nói chúng ta hôm qua mới vừa từ trong ngục giam đem Âu Khang nạp cứu ra, mặc dù không qua là một cái phàm nhân, nhưng khi cục sợ rằng cũng phải có chỗ cảnh giác. Tiểu Vũ Hinh cười nói, thiên suy sẹo kia có thể hay không bị bắt lại? Hạ Hân văn vấn đạo. Hẳn là sẽ không, ít nhất hắn số đảo hoa không. Mạc Lâu cười nói, năm cái người mới đều thần sắc khẩn trương đánh giá bốn phía, đối với bọn hắn tới nói, có thể đi tới nơi này cái thời đại Ai Cập vẫn có chút mong ngợi. A hình, thiên địa có phải hay không sẽ không tới? Đang cùng Y Di Phú thấp giọng rồ nạt thản cất giọng vấn đạo. Đừng làm loạn. Y Di Phú nhẹ nhàng kéo hắn một chút người kia mặc dù thô lỗ, vô lễ, hẳn không phải là cái người nói không giữ lời. Ha ha, Y Di Phú, ngươi nói người ta biết sao không nghe chứ. Một thanh âm truyền đến, Y Di Phú nhìn lại, gương mặt đầu tiên là đỏ lên, lập tức kinh ngạc nói ngươi sáu thực sự là không dám. Người tới chính là Âu Khang Nặc. Bất quá lúc này Âu Khang Nặc cùng đem qua so sánh tưởng như hai người, không chỉ có áo mũ chỉnh tề, hơn nữa râu ria cũng cạo đến sạch sẽ, tóc cũng kéo qua, hoàn toàn không giống đêm qua thấy cái kia kẻ lang thang tựa như nam nhân, chỉ là trên người có cái kia to lớn bao khỏa cùng hắn quần áo không phù hợp. Âu Khang Nặc chuẩn bị xong chưa không nhẹ chứ? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo, chuẩn bị xong. Âu Khang Nặc chỉ vào sau lưng đạo ngã ngay cả ngựa thất đều chuẩn bị xong, lập tức còn có vũ khí. Khi đến một cái bến đò sau đó, chúng ta muốn tới ngựa tới khoảng cách gần nhất ước đảo, các nữ sĩ. Ta đề nghị các ngươi nghĩ biện pháp bảo vệ tốt làng ra, Sa mạc Dương Quang cũng sẽ không bởi vì các ngươi là mỹ nữ mà có chỗ cố kỵ. Người này ánh mắt lao hướng về y phục nơi đó liếc, Tiếu Vũ Hinh không thể không thừa nhận, người Âu Châu tại Cảm tình Phương diện chính xác khai phóng, vừa thấy đã yêu cái từ này dường như là chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị. Một đoàn người trước mặt Âu Khang nặc lên thuyền, tại quen thuộc rồi một lần riêng mình buồng nhỏ trên tàu sau đó, Tiếu Vũ Hinh bọn người đi ra trên bong thuyền dạo qua một vòng, chủ yếu là quan sát khoang chứa hàng, làm quen một chút thất ngựa chỗ sáu dựa theo kịch bản, tại nửa đêm thời điểm sẽ có một nhóm người áo đen tập kích chiếc thuyền này. bọn họ mục đích chủ yếu chính là y đi phục trong tay địa đồ cùng luận địa, còn có Âu Khang đặt mệnh. từ băng thuyền, Tiếu Vũ Hinh đem thần tuyển giả nhóm triệu tập đến cùng một chỗ. thấp giọng nói ban ngày đại gia hết khả năng ngủ thêm một lát nhì, đợi buổi tối 8 h về sau, người mới đi ngựa nơi đó. Mai Mai, ngươi phụ trách bảo vệ bọn hắn. A Mưa, Mặc Lâu, chúng ta phụ trách bảo hộ ba cái kia nhân vật trong kịch bản. tại giết chết ý chớ ngừng lại phía trước. ba người này vượt quyết không thể có bất kỳ sơ suất. Mặc dù đang nhiệm vụ nhắc nhở ở trong cũng không có nói rõ ràng ba người này nếu như chết sẽ phải chịu xử phạt, nhưng rất rõ ràng, nếu như bọn hắn chết, kịch bản e rằng không cách nào tiếp tục phát triển tiếp, mà lần này Ác Ma thực tập nhiệm vụ cũng sắp không cách nào hoàn thành, coi như bọn hắn có thể không chết, chỉ sợ cũng phải mê thất ở cái thế giới này ở trong cũng không còn cách nào trở về. Trạm vạng tối thời điểm, Tiêu Vũ Hinh từ buồng nhỏ trên tàu đi ra, lúc này sắc trời đã bắt đầu tối, các hành khách riêng phần mình chuẩn bị cơm tối, lúc này trên thuyền máy nhưng không có ẩm thực phục vụ, hết thảy đều phải tự chuẩn bị. Tôn Lâm bọn người ở tại bong thuyền chuẩn bị hai cái bàn tử, đang đem một chút thức ăn và rượu mang lên bàn ăn, Yifu cầm tấm kia tàn phế đồ tựa tại trên thành thuyền chuyên trú nghiên cứu, mà Jonathan thản tay thuận múa rậm chân cùng Âu Khang Nặc, mỗi khi hắn tứ chi có hành động lúc, Âu Khang Nặc liền sẽ vô ý thức sờ sờ túi, hắn nhưng trước mắt này vị là cái thủ pháp vô cùng thuần thục kẻ cấp chuyên nghiệp. "Này, Âu Khang Nặc, ngươi không cần thần trương, chúng ta là sẽ không hướng ngươi hạ thủ." Jonathan thản có chút lúng túng. "Ách, ta thế nhưng là nghe nói lúc cần thiết, ngươi ngay cả hồn cũng sẽ hạ thủ." Âu Khang Nặc một điểm mặt mũi cũng không xuất hiện tương lai đại cứu Caliu. Uốc rồ nạt thản nhún nuôi bay, là một cái vô tội thêm vẻ mặt bất đắc dĩ. Trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống, ngồi ở bên cạnh tôn xâm lâm bọn người lập tức đem cái ghế kéo ra một chút, cùng hắn bảo trì khoảng cách an toàn. Đơn giản ăn xong cơm tối, Âu Khang nạp trở lại buồng nhỏ trên tàu đem hắn lên thuyền lúc bao khỏa lấy ra hướng về trên mặt bàn quăng ra, tiếp đó mở ra, bên trong là mấy chi súng ngắn cùng mấy nhánh súng trường, còn có một số đạn. Âu Khang nạp, chúng ta là đi thi cổ mà không phải đánh trận y phục kêu lên. Mọi thứ đều có ngoài ý muốn, chuẩn bị thương cũng không nhất định là muốn giết người. Âu Khang nạp nói, ngươi không phải đem thương đều chuẩn bị tại yên ngựa bên cạnh sao không nghe chứ? Hạ Hân Văn Vấn Đạo, chuẩn bị thêm một chút lúc nào cũng không có chỗ xấu. Âu Khang nặc cười hắc hắc, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Giả Thù Y vì phù thật thấp mà lầm bầm một tiếng, không nghĩ đến, khuôn mặt vừa đỏ. Là từ 117, tiết 116, biến dị hình lập phương, thần quỷ chuyển kỳ chi dạ tập, khích, hinh tỷ, đây là một cái cơ hội. Mạc Lâu Đạo, cơ hội. Tiêu Vũ Hinh Vấn Đạo, tham dò một chút không theo kịch bản đi sẽ có biến hóa. Ý của ngươi là, trên thuyền vừa loạn, chúng ta liền thừa cơ mang dưới ngửa thuyền, ngược lại bây giờ cách chỗ kia ốc đảo cũng không xa. Nếu như những người Mỹ kia lưu lại trên thuyền, Rất khó nói bọn hắn có thể hay không ứng phó những cái kia áo đen thủ hộ nhất tộc tập kích. Người Mỹ tồn tại chính là vì gánh chịu nguyên rủa, dựa theo nguyên lai kịch bản phát triển, y chớ ngừng lại chỉ có giết những cái kia bị nguyên rủa nhân mới có thể khôi phục nhục thân. Hơn nữa khôi phục nhục thân phía sau y chớ ngừng lại mới là cường đại nhất. Ân. Ý của ngươi là chúng ta muốn ngăn cản y chớ ngừng lại khôi phục nhục thân, vậy tốt nhất biện pháp là đem những người Mỹ kia giết. Như thế đối với kịch bản cải biến quá rõ ràng, sợ rằng sẽ gây nên phiền toái càng lớn, chúng ta không thể mạo hiểm như vậy. Văn Vũ tu gia nhập vào thảo luận. Đúng vậy, chúng ta chỉ làm một chút hơi dẫn đạo xem kịch bản sẽ như thế nào phát triển nếu là như vậy chúng ta bây giờ liền nên chuẩn bị cũng không sai bị lắm Tiếu Vũ Hinh nhìn đồng hồ đeo tay một cái cửa khoang đống nhiên bị đẩy ra Âu Khang nặc đi đến các ngươi đều ở đây trong khoang thuyền ở lại làm gì chẳng lẽ không cảm thấy được muộn sao không nhẹ chứ Tiếu Vũ Hinh bốn người cũng là lấy tâm linh siêng xích tiến hành đối thoại ngược lại cũng không sợ hắn nghe được thế nhưng là bên ngoài vốn là chờ ánh nắng chiều đỏ coi chừng cái này chạy đi đâu vậy mà nhường Âu Khang nặc trực tiếp đi tới Âu Khang nặc tay của ngươi Tiếu Vũ Hinh chú ý tới trên tay của hắn tựa hồ có một đạo vết trạo bất động thanh sắc nói sang chuyện khác. A, vừa rồi đụng tới một cái người quen, có thể là không đụng tới. Âu Khang Nặc không quan tâm nói, hẳn là gặp phải hắn cái kia ngày xưa chiến hữu Ban Nghi. Tiểu Vũ Hinh không có hỏi tới là nhân, mà lại hỏi ý phủ cùng Nạt Thản bây giờ làm. Âu Khang Nặc khoát khoát tay, lộ ra một bộ không thể làm gì thần khí cái kia tiểu chân là phiền phức, lại muốn người bọng nước tắm rửa, Nạt thản chạy tới cùng những người mỹ kia đánh bạc đi. Âu Khang Nặc, ngươi là tìm được vong linh chi đô Mặc Lâu lộ ra vẻ hiếu kỳ vấn đạo. Nói thì dài, Âu Khang Nặc ngồi xuống ghế dựa, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ cái bàn đó là 3 năm trước đây sự tình khi đó bộ đội của ta từ tiền tuyến thay quân, kỳ thực chiến tranh đã chuẩn bị kết thúc, chúng ta cũng nghỉ sớm một chút về nhà, có thể lên cấp ra lệnh cho chúng ta đi tìm vòng lừng chi đô a mõ nạp tháp. Chúng ta mang theo số lớn cấp dưỡng xâm nhập sa mạc, rốt cuộc tìm được trong truyền thuyết kia chỗ, nhưng còn không có đợi đến chúng ta chứng thực, một nhóm người áo đen đột nhiên hướng chúng ta phát động tiến công. Chiến sĩ của ta nhóm rất dũng cảm, ta là nhìn xem bọn hắn chết ở trước mặt ta, cuối cùng ta thối lui đến này chút trong kiến trúc, vốn là cho là sẽ cùng những cái kia đồng bào một dạng hưởng ứng thượng đế kêu gọi, nhưng không ngờ những hắc ý nhân kia đột nhiên tựa như nổi điên chạy mất. Nói đến đây. Trên mặt của hắn lộ ra một tia sợ hãi quá quái dị. Ta đứng ở đó tọa quái dị tượng đá trước mặt. Trên mặt đất lại đột nhiên hiện ra một trường quỷ dị gương mặt hình dáng đồ án. Ta vẫn lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi. Lão đảo lao ra, cái hộp gấm kia cùng địa đồ chính là ở tòa này tượng đá dưới chân nhận được. Từ vong linh chi Chido đi ra, ngựa, tiếp tế cũng không có. Đói bụng ta đã bắt chòng cắt những cái kia bỏ cả ăn. Khát liền từ đảo cát, móc rất sâu, một mực đào được những cái kia hầm ướt hạt cát. Sau đó dùng bọn chúng ngứt ngát bờ môi. May mắn trí nhớ của ta hảo, tại bị sa mạc ngầm chế thành sát cướp phía trước tìm được gốc đảo. Về tới Cairo, đây chính là Amo nạp tháp toàn bộ đi qua nếu như không phải là các ngươi đã cứu ta, bí mật này ta là chuẩn bị đưa đến trong phần mộ đi. nếu như các ngươi chịu nghe ta, vậy ta còn phải khuyên các ngươi, cái chỗ kia quá quỷ dị. chúng ta cũng là bởi vì nơi đó quỷ dị mới sẽ đi. Tiếu Vũ Hinh nói. đã như vậy quỷ dị, vậy chúng ta sáu. Tiếu Vũ Hinh giống như là bỗng nhiên vang lên sự tỉnh. đối với Hạ Hân Văn cùng Mạc Lâu Đạo các ngươi đi xem một chút ý phủ. ta cảm thấy chúng ta đêm nay tốt nhất cùng đám gia súc kia cùng một chỗ, cũng miễn cho có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. nay, không cần khẩn trương như vậy, đầu này đường thuyền nhất chân rất an toàn. Âu Khang nạp kinh ngạc địa đạo, lo trước khỏi hoạ được lại nhanh đến địa phương, chúng ta buổi tối vẫn là tỉnh táo một chút. Tiếu Vũ Hinh lôi kéo Âu Khang nặc liền đi đưa ngươi những vũ khí kia mang lên. Nếu có nguy hiểm, chúng ta chí ít có sức tự vệ. Thế nhưng là dỗ nặc thản còn đang cùng người Mỹ đánh bại. Âu Khang nặc cảm thấy Tiếu Vũ Hinh tay nhiệt tình vô cùng lớn, không thể làm gì khác hơn là cùng lên đến. Nô, no, ngươi nên ngăn cản hắn. Hắn ở trên chiếu bạc là có có thể đem hắn đều thu phát đi. Tiếu Vũ Hinh nói, đó là hắn, không có quan hệ gì với ta sáu. Ân, a Hinh, ngươi là nói miệng của hắn không biến chắc. Âu Khang nặc tỉnh qua mùi vị tới, không có. Trong lúc các nàng đi tới trên bong thời điểm, đang nghe được rồ nạt thản hô to gọi nhỏ, rất rõ ràng, hắn thua. Này, Âu Khang Nặc, chơi đùa a. Không tiểu thuyết internet không nói nhiều một cái người Mỹ hướng Âu Khang Nặc hô. Âu Khang Nặc lắc đầu ta chỉ liều mạng, không chơi bài. Người Mỹ kia tựa hồ nhận định Âu Khang Nặc đánh cược 500 nguyên, xem ai tới trước A Môn Nạp Tháp. Âu Khang Nặc sắc mặt hơi đổi một chút các ngươi muốn đi A Môn Nạp Tháp. Đương nhiên, chẳng lẽ các ngươi không phải đi A Môn Nạp Tháp sao không lẽ chứ? Người Mỹ kia hỏi ngược lại. Nhưng ngươi là? Âu Khang Nặc hiện tại đã biết rõ Tiểu Vũ Hinh nói là ý tứ bởi vì người mỹ kia đã đưa tay chỉ hướng rồi Nạt thản là hắn nói, rồi nà thản cũng ngoài miệng không đem cửa, lúng túng nói ách, Âu Khang nặc đây chỉ là một trùng hợp xấu, đi thôi, Âu Khang nặc một tay lấy rồi Nạt thản từ trên chỗ ngồi kéo lên, đối với những người mỹ kia đạo ngã cùng vị này có mấy lời cần nói, trên mặt bàn những số tiền kia là của các ngươi, chờ một chút, rồi nà thản liều mạng dãy rủa, bàn kia bên trên có rất nhiều tiền, không có bao nhiêu, Âu Khang nặc xem sớm phải tin tưởng, rồi Nạt thản trước mặt liền bày mấy trương tiền giấy, còn lại tiền đoán chừng đều thu phát đi, chờ bọn hắn đi tới ra suốt bên cạnh thời điểm, Hạ Hân văn các nàng cũng tới so với Tiếu Vũ Hinh các nàng ba người này liền bị dị nhiều cơ hội là che mặt mà đến các ngươi đây là làm Âu Khang ngạc nghi ngờ vấn đạo người này vô cùng cảnh giác rất nhanh liền phát giác ra Tiếu Vũ Hinh bọn người có chuyện đang gặp hắn là như vậy ngươi còn nhớ rõ ta vừa rồi nhắc nhở ngươi sao không nghe chứ Tiếu Vũ Hinh giải thích nói tại trạng vạng tối thời điểm chúng ta có vài tên trên thuyền nhân viên công tác biểu lộ tựa hồ không đúng lo lắng bọn hắn đối với ý vụ bất lợi quá đa đi không Tiểu Tuyết Internet không nói nhiều Âu Khang nặc có chút không tin bởi vì này đầu đường thuyền hắn đi qua nhiều lần tựa hồ cũng không có nguy hiểm. Nhưng quân nhân cẩn thận vẫn là để hắn quyết định nghe theo Tiếu Vũ Hinh đám người ăn bài, chỉ có ý phủ cùng dỗ nạt thẳng có chút không muốn xấu. Cái trước là bởi vì tóc của nàng còn chưa khô, mà cái sau thì nhớ từ trên chiếu bạc đem thu phát đi tiền thắng, lo trước khỏi hoạ. Tiếu Vũ Hinh hời hợt canh dự ở một thất bạch mã trước mặt, tiện tay lấy ra một chi đệ dệt e -a lệ. Đây là kịch bản khen thưởng vật phẩm, vô hạn đạn, có xuyên giáp hiệu quả. Loại này súng ngắn nhìn xem xinh đẹp, cũng tốt dùng, nhưng lực phản chấn tương đối lớn, đồng dạng nam sĩ khá là yêu thích, vốn lấy Tiếu Vũ Hinh trước mắt thể chết vương súng máy hạng nặng xạ kích cũng sẽ không cảm thấy phí sức, một cái để dẹt ẻ ạ lệ bất quá là chuyện nhỏ mà thôi. thật là đẹp thương Âu khang nặc nhãn tỉnh sáng lên, lộ ra biểu tình hâm mộ. cái thời đại này ô tô kỹ thuật còn chưa đủ phát đạt, nhưng nam nhân tựa hồ đối với súng ông có một loại trời sinh yêu quý, mà để dẹt ẻ ạ lệ tạo hình liền nữ hài tử đều thích, càng làm cho vô số súng yêu quý nam sĩ mê muội. bình thường thôi, tiểu vũ hinh không tính là cái súng yêu quý người, bất quá cây súng này đạn dược là vô hạn, cũng tiết kiệm vừa đi vừa về bên trên đạn phiến não. đúng lúc này, một mực phụ trách giám thị mặt sông mạc lâu truyền một bức tranh, hơn mười con thuyền nhỏ đang hướng tàu thủy tới gần. Mà tàu thủy điều khiển nhân viên tựa hồ không phát giấc gì, thuyền tiến lên tốc độ vô cùng chậm chạm, những thuyền nhỏ kia không tốn sức chút nào đến gần tàu thủy. Mỗi cái trên thuyền nhỏ đều cưới gần 10 tên người áo đen, những thuyền này người trên cộng lại thì có hơn trăm người, đã là tương đối đáng sợ một thế lực, mà thiếu vũ hình bọn người trước mắt vẫn chưa muốn cùng cái này thủ hộ nhất tộc kết xuống thâm cứu, cho nên nàng nhường mạc lâu tùy thời phát ra cảnh báo, chờ thuyền bên trên bắt đầu hôn chiến thời điểm, các nàng trốn nữa chạy. Phanh một tiếng thanh thúy súng vang lên, ngay sau đó chuyển đến một tiếng hét thảm cùng vật nặng rơi nước cấm thanh, trên thuyền lập tức một hồi đại loạn, những cái kia vừa dạo tiểm lên thuyền người áo đen rõ ràng không ngờ rằng sẽ xuất hiện loại tình hình này, rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là đem đánh lén đội thành tấn công, trên thuyền tiếng súng lập tức vang lên liên miên. Làm xong, bên hai truyền đến Mạc Lâu thanh âm, quay đầu nhìn lại, Mạc Lâu đã trở lại. Âu Khang Nặc, tập kích ngươi và binh lính của ngươi đúng là những người này a? Không tiểu thuyết internet không nói nhiều, Tiếu Vũ hinh nhẹ giọng hỏi. Không, bọn họ trang phục giống nhau như lúc. Âu Khang Nặc sắc mặt mặc dù lộ ra cừu hận ý tứ, cũng không có liều lĩnh sông lên trước chiến đấu. chúng ta đi thôi. Tiếu Vũ Hinh ra hiệu đám người thừa dịp loạn rời đi. các nàng thời xuống cương ngựa, dắt ngựa đi tới mạn thuyền. Hạ Hân Văn một cước đạp sập mạn thuyền, ôm mã cổ nhảy xuống sông. bịch sáu. còn lại chữ người cũng lần lượt nhảy vào trong nước sông. Trần Kha cùng chớ ánh nắng chiều đỏ hai cái tại hạ thuyền thời điểm rõ ràng có chút do dự. bị Tiếu Vũ Hinh chiếu vào hai con ngựa mông tất cả vỗ một cái, cái kia hai con ngựa bị đau. khí hai tiếng, mang theo các nàng nhảy vào trong nước sông. Tiếu Vũ Hinh móc ra một quả liều đạn, tại nhảy xuống nước thời điểm, đưa tay liều đạn hướng ra súc trong đầm ném. khi nàng lọt vào lạnh như băng trong nước sông lúc một tiếng vang thật lớn xen lẫn thất ngựa rên rỉ từ trên truyền truyền đến. Xin lỗi tiểu Vũ Hinh thì không muốn nhường những người mị kia sau khi thoát hiểm được kịp, cho nên mới tới một rút tuổi dưới đáy nổi kế sách. 6. Trên mặt sông đột nhiên truyền đến một hồi tiếng kêu la, một bộ phận người áo đen tiểu Vũ Hinh bọn người nhảy cầu chạy trốn, lập tức hô lên, bọn hắn nhao nhao giơ súng hướng xạ kích, đạn chiêm chiếc mà từ bên cạnh bay qua, tiểu Vũ Hinh vội vàng thi triển ra nhìn rõ chi nhãn, những cái kia bắn về phía nàng đạn quý tích ở trong mắt nàng từng cái lộ ra, nàng linh hoạt ở trong nước trốn tránh, đồng thời cho y phục bọn người tăng thêm thần thánh vòng bảo hộ, những viên đạn kia bắn tại trên vòng. Bảo vệ Phát ra phốc phốc thanh âm, tiểu vũ hình mấy người cũng giơ súng đánh trả, tại đánh chết vài tên người áo đen sau đó, đối phương hỏa lực lập tức yếu đi, mà trên thuyền tiếng súng lại chợt đông đúc, thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng kêu thảm hoặc quát mắng. Là từ 118 tiết 117, biến dị hình lập phương, thần quỷ truyền kỳ chi thay đổi kịch bản nhân vật trong kịch bản giáo thụ, ban ni, ban tư bọn người được thủ hộ nhất tộc giết chết, không chết tế tự ý chớ ngừng lại tùy tùng đã cử hành nghi thức phục sinh, ý chớ ngừng lại sẽ tại 7 ngày sau đó phục sinh, nhất thiết phải tại trong vòng 10 ngày giết chết ý chớ ngừng lại, đoạt lại vong linh đen trải qua. Khi mọi người nhìn thấy nhiệm vụ mới nhắc nhở sau đó, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Mai Mai, cái kia Thái Dương Kim kinh tại địa phương. Tiếu Vũ Hinh nhẹ giọng hỏi, mấy cái kia người mới đối với kịch bản thay đổi cảm giác nhiều lắm. bọn họ là lần thứ nhất ra nhập vào, cũng không ý vị này. Tiền Nhất Minh trong mắt có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có. Vong Linh đen trải qua là ở Tử Thần trong tượng đá, Thái Dương chân trải qua nhưng là tại Quang Minh Thần trong tượng đá. Hạ Hân Văn hồi đáp, tiếu Vũ Hinh chuyển hướng Âu Khang nặc Âu Khang nặc, từ nơi này đến Hem Nạp Tháp phải cần bao nhiêu? Nếu như không cân nhắc vấn đề tiếp liệu, có bảy ngày đầy đủ, nhưng chúng ta phải đi ốc đảo bổ sung thức ăn và nước ngọt. Âu Khang nặc Thức ăn và nước ngọt ta có biện pháp bổ sung. Bây giờ chúng ta liền tốc độ cao nhất chạy tới hẻm Nạp Tháp. Tiếu Vu Hinh nói: Không cần vội vã như vậy a. Không Tiểu Thuyết Internet không nói nhiều chúng ta có thể chậm rãi chạy tới. Không có đầy đủ nước ngọt và thiết tế, chúng ta rất khó cam đoan an toàn. Y Lý Phủ có mấy phần kinh ngạc nói: Chúng ta bây giờ thiếu chính là. Tất nhiên những hắc y nhân kia cùng hẻm Nạp Tháp có liên quan, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ đuổi giết chúng ta. Bây giờ lựa chọn là muốn sao trở về, hoặc là tăng tốc đi tới. Tiếu Hinh nói: Nàng liệu định lấy Y Lý Phủ tính cách chắc chắn sẽ không tiếp nhận trở về cải rồ đề nghị. Quả nhiên, Yifu vừa nghe nói muốn trở về cãi rổ, lập tức biểu thị phản đối. Không, chúng ta tới đây, há có thể bỏ dở nửa chừng? Âu Khang nặc đạo những hắc y nhân kia sẽ không để cho chúng ta dễ dàng đến hẻm nạc tháp. Yifu lập tức dùng nàng ấy song nu tình như nước mắt to nhìn Âu Khang nặc đạo ngươi có biện pháp phải không không nghe chữ? Ách, đương nhiên. Âu Khang nặc có chút dừng lại, ánh mắt có chút dao động sẽ có biện pháp. Cưới ngửa cùng đi thuyền hoàn toàn là hai cái khái niệm khác nhau. Mặc dù mỗi người trên đầu đều mang theo một đỉnh mũ, nhưng ở nóng bỏng trong sa mạc, điểm ấy che chắn căn bản chẳng ngăn thua gì, mà tới được buổi tối nhiệt độ không khí hạ xuống. Liên tục gấp rút lên đường, Tiếu Vũ huynh các nàng bốn cái vẫn không cảm giác được phải dạng, nhưng Tôn xâm Lâm thể chất của bọn hắn còn kém nhiều, có mấy lần dứt khoát tại trên lưng ngựa liền ngủ mất, liền Âu Khang Nặc cũng nấu khuôn mặt tiểu tụy. Làm ngày thứ bảy đến lúc, Tiếu Vũ huynh đám người đi tới một tòa trạm gác cao bên trên, Âu Khang Nặc liễm chặt ngựa đất, hướng về phía trước nhìn quanh, lúc này chân trời vừa mới lộ ra một vòng đỏ tươi, thái dương còn không có đi ra. Âu Khang Nặc, không đi. Y Tử đạo, "Xem đi." Âu Khang Nặc một bộ ra vẻ cao thâm bộ dáng, có để mắt. Y đưa cổ khắp nơi dò xét, bốn phía ngoại trừ từng mảnh từng mảnh hoa mạc, nơi nào còn có cái khác. chờ một lát liền, Âu Khang nặc cố ý treo khẩu vị của nàng. qua ước chừng chừng 10 phút đồng hồ, Thái Dương chậm rãi nhảy ra đường chân trời, theo một mảnh Dương quang lướt qua. đang lúc mọi người phía trước giống như ảo ảnh một dạng xuất hiện một mảnh khổng lồ khu kiến trúc, mảnh này kiến trúc mặc dù đã sụp đổ không còn hình dáng, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra ngày xưa hùng truyền, vô số to lớn tượng đá cùng hoa văn trang sức hoa lệ thạch trụ đều cũng không chịu được năm tháng ăn mòn mà hỏng. chân kỳ diệu rô nạt thản thì thào nói, vong linh chi đô ý phủ kích động hai gò má đỏ lên. ra sáu, từng tiếng gào to vang lên, đám người huy động rồi. Dù ngựa hướng hem nạp tháp mau chóng đuổi theo, hơn 10 đạo cắt đuổi quần quần dựng lên, nào về phía tòa kia trong truyền thuyết bảo tàng. Đột nhiên, một cỗ cảm giác nguy hiểm từ Tiếu Vũ huynh trong lòng dâng lên, nàng đột nhiên gìm chặt ngựa thớt, quát to địch tập mạc lâu mấy người cũng cơ hồ tại cùng một gìm chặt ngựa thớt, thế nhưng năm cái người mới cùng Âu Khang nặng bọn người cũng chậm một mảnh, ngựa của bọn hắn miễn cưỡng dừng lại, Y Di Phù trước người mắt đất đột nhiên vang một tiếng nổ tung, một cái to lớn giáp trùng từ dưới đất chui ra ngoài, một đôi kia to lớn giống như tựa như lưỡi hái răng nanh phốc một tiếng đâm vào. Thất ngưỡng người bụng, Y Di kinh hô một tiếng, từ trên ngựa ngã xuống. Wen, Wen 6 Từng mảnh từng mảnh cắt vàng vung lên, mười mấy đầu cự lớn giáp trùng từ dưới đất trồi ra, trong đó một cái giáp trùng khoảng cách tí đi phù gần vô cùng, nó chừng hai cái nô ra hốc mắt quái nhãn hướng ý đi phù hướng, răng nanh sắc bén cơ hồ đâm tới nàng mềm mại làn da mặt ngoài. A ý đi phù lớn tiếng kêu lên, nhưng loại này không có đi qua huấn luyện chuyên nghiệp âm sát đại pháp đối với cự hình giáp trùng tới nói căn bản không có chút nào uy hiếp, mắt thấy kia đối răng nanh càng ngày càng gần, nàng nhận mệnh mà nhắm mắt lại sau. Đúng lúc này, phần eo của nàng căng thẳng, bên hai truyền đến đinh thai nhướt góc tiếng súng, thân thể giống như đang vân giá vũ tựa như ly khai mặt đất, trong lô mũi là một cố nồng nặng nam nhân, khí tức 6. Ôi khắt ngặt, eo của ta đều sắp bị ngươi cắt đứt. Nàng lầm bầm phàn nàn. Đát 6. vọ đạn nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. tiếu Vũ Hinh một băng đạn đem một cái cự hình giáp trùng đánh chết, nhưng nàng sắc mặt nhưng là hết sức khó coi. Xông vào trước mặt tôn xâm lâm tại ngựa bị giáp trùng giết chết lúc, vậy mà hướng về phía trước bộc đổ, kết quả bị một cái giáp trùng đem hắn chặn ngang cắn thành hai đoạn. Mặc dù giáp trùng bị đánh chết, nhưng hắn cũng là hấp hối, tùy thời đều có thể tắt thở. Cứu sáu, cứu ta tôn xâm lâm rẽ rùa đưa hai tay ra trên không trung tào lấy, tựa hồ muốn tóm lấy cái kia cấp tốc mất đi sinh mệnh. Có lỗi với. Tiêu Vũ Hinh gật đầu nàng xuân lâm thuật mặc dù có thể chữa thương, nhưng không cách nào kéo dài tính mạng. Có lẽ chỉ có trong truyền thuyết thần thuật mới có thể cứu hắn. Những cái kia giáp trùng thể sát hết sức cứng rắn, thông thường đạn súng lục liền bọn chúng sát ngoài đều khó mà xuyên thấu. Nhưng thiếu vũ Hinh tay súng đánh là mang theo phá giáp công hiệu, sắt trùng hiệu suất lại so hạ hơn văn các nàng sử dụng hạ sượt vẫn còn cao hơn. Mấy chục con cự hình giáp trùng ở nơi này trận mãnh liệt sát thép phong bạo dưới sự thử thách biến thành một bộ cái thi thể. Đây là đồ chơi, y liệt phụ, ngươi biết loại này côn trùng sao không nè chứ? Thiếu vũ huynh vẫn đạo. Y phục đi đến một cái bị đánh bể đầu giáp trùng trước mặt, chạy cái kia răng nhanh một cước, vừa cẩn thận đánh giá một phen, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nói loại này côn trùng hẳn là cổ hai cập trong truyền thuyết một loại gọi là bò hung ăn thịt trùng, nhưng mà sáu, hình thể của nó có thể so sánh trong truyền thuyết lớn gấp trăm ngàn lần, nếu như loại này côn trùng nước tràn thành lụt mà nói, nơi nào còn có loài người không gian sinh tồn. Không sai biệt lắm sáu. Đây cũng là bởi vì kịch bản biến hóa đưa tới, may mắn chưa từng xuất hiện giống nguyên bản kịch tình thế giới như thế giống như nước thủy triều dâng lên bò hung, bằng không các nàng chỉ có hoảng hốt chạy trối chết phần. Hinh tỷ, Tôn lão sư chết Tiền Nhất Minh đi tới Tiếu Vũ Huynh bên cạnh thấp giọng nói, Trôn hắn A. Tiếu Vũ Huynh liếc mắt nhìn, tôn sâm lâm thân thể dưới đáy cát thực chất đã trở thành màu nâu đỏ, một đôi mắt trợn lên rất khủng bố, trong thần sắc có phẫn nộ, cũng có không cam, còn có sợ hãi thật sâu. Nàng chuyển hướng Trần Kha bọn người lao tôn hạ tràng các ngươi đều thấy được, hơi không cẩn thận sẽ chết vong, ta hy vọng các ngươi có thể tỉnh táo một chút, không muốn cách chúng ta quá xa. Nói xong, nàng và Hạ Hân Văn bọn người đi thẳng về phía trước, Âu Khang nặng cũng sắp muốn xông về phía trước, Y Li Phù kéo về phía sau đi qua vừa rồi một màn kia, Yifu cũng biết điều rất nhiều. nàng trừng Âu Khang nạt một mắt, đàng hoàng cùng rồi nạt thảm đi ở Âu Khang nạt sau lưng. này, A Hinh, vũ khí của các ngươi uy lực nhưng so với ta trên tay ra hỏa lợi hại hơn nhiều. Âu Khang nạt là quân nhân xuất thân, đối với súng ống có một loại trời sinh yêu thích, mà Tiếu Vũ Hinh bọn người sử dụng vũ khí mặc dù chưa chắc là hiện thực thế giới bên trong tân tiến nhất, nhưng ở cái này kịch tỉnh thế giới tới nói, đã là bất khả tư nghị. đây là nước Mỹ bí mật nghiên chế kiểu mới vũ khí. Tiếu Vũ Hinh rất rộng rãi ném cho hắn một chi ạ sốt diệt phân cùng mấy cái hổ đạn. Yifu ở phía sau mắt to nháy một cái. Đột nhiên hỏi A Hình, ngươi sẽ thành ma thuật sao? Ta nhìn ngươi thường xuyên là khẽ vươn tay liền đem biến ra, đây là chuyện. Jonathan cùng Âu Khang Nặc nghe vậy cũng lập tức tụ tinh hội thần nghe, bọn hắn dọc theo con đường này cũng đồng dạng là hiếu kỳ, chỉ là Jonathan trên tay công phu rất cao, tất cả mọi người đều vô ý thức cách xa hắn một chút nhì, thời gian duy trì khoảng cách nhất định, mà Âu Khang Nặc là có chút sự tỉnh tốt nhất đừng nghe ngóng, chỉ có ý đi phụ dọc theo con đường này kìm nén đến quá sức, cuối cùng nhịn không được hỏi lên. Ngươi có thể đem cái này coi như một loại ma thuật. Trên thực tế những vũ khí này, thẩm thức cũng là trước đó đặt ở một chỗ. Thông qua một loại tương đối thần bí thủ đoạn đưa chúng nó từ cất giữ chỗ lấy ra, Tiếu Vũ Hinh cũng không cách nào nói đến kỹ lưỡng hơn. cũng may cũng không có cảnh báo tin tức, chứng minh đối với Âu Khang nạc bọn hắn để lộ ra có chút tin tức cũng không vững bận. Các ngươi nghe, đây là âm thanh. Mặt lâu đột nhiên dừng lại, những mày, thưa như là sáu. Rất nhiều người tại tụ kinh, Tiếu Vũ Hinh hơi nghi hoặc một chút, không chỉ có như thế, ngay tại giữa các nàng, vừa mới lên thái dương đống nhiên lập tức cảm đạm xuống, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện đồng đầm mây đen, từng đợt tâm phong khắp nơi dược lên, phát trận từng tiếng kêu nhỏ. Gặp quỷ cái này xa mạc ban ngày thành bộ dáng này. Jonathan mạnh làm chấn định mà lầm bầm. Ai cập trong truyền thuyết, một loại nào đó cổ xưa triệu hồn nghi thức tựa hồ thì có cái hiệu quả này xấu. Ngược lại là rất giống. Yriifu sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, bất quá nàng người mặc dù lộ ra nhỏ yếu, có thể thần kinh so với nàng Kaka bền bỉ nhiều. Yriifu chỉ sợ ngươi thật sự nói chúng. Tiếu Vũ hinh hít sâu một hơi, từ không gian trữ vật lấy ra lôi đỉnh đao đèo tại bên hông, trên tay vẫn là cầm chi kia đệ dẹt e a lệ. Phía trước cách đó không xa chính là hẻm nạp tháp phế tích, bên trong lúc này xương mù lờ lờ, từng đợt quái khí thanh từ nơi đó truyền đến, đen nắng thất tha, tựa hồ có đang từ bên trong đi ra. A hình, ta nói, nói chúng. Yizi Phu khẩn trương vấn đạo, cái này trong bàn tay nhỏ không thời điểm cũng cầm lên một cái chi xuống lục cổ quay, tiếu Vũ huynh thật lo lắng có thể hay không bị nàng đánh tới. Truyền thuyết tại hẻm nạp tháp dưới mặt đất vương lăng bên trong, kém áp lấy một cái gọi là ý chớ ngừng lại đại tế tự, hắn bị phạt dạ ở ngự vệ chế thành sắc cốc, một khi hoàng dương, sẽ cho ai cập mang đến hủy diệt tính tai nạn. Tiếu Vũ huynh thấp giọng nói, "Có thể." Yizi Phu mở to hai mắt nhìn, đó bất quá là truyền thuyết mà thôi, quỷ thần mà nói thuần túy là hoang đường, ta chưa từng có thấy qua ngươi lập tức liền muốn thấy được Hạ Hân Vân ở một bên nói. Cắt 6 Một hồi bò âm thanh từ phế tích chỗ sâu truyền đến, là từ 119, tiến 118, biến dị hình lập phương, thần quỷ truyền kỳ chi vạn trùng chi kiếp tiểu vũ huynh thi triển ra nhìn rõ chi nhãn, chỉ thấy từ hẻm nạp tháp trong phế tích, vô số như con ngẻ lớn nhỏ thánh giáp trùng giống như là thủy triều hướng các nàng vị trí tuôn đi qua. Không hề nghi ngờ, đây là lo lắng bị các nàng phá hư y diệ mạc đốn triệu hồn nghi thức, cho nên mới triệu hoán trong lăng mộ thánh giáp trùng, may mắn y diệ mạc đốn tùy tùng bên trong không có giống ý diệ mạc đón biến thái như vậy, bằng không lần này sự tình còn thật là khó khăn xử lý. Ha <cười> ha. Xem ra vong linh chi đô chủ nhân không hy vọng có người quấy dây bọn chúng cuộc sống yên lặng, chúng ta vẫn là ngày khác trở lại a. Ronald thản cười ha hả quay đầu bắt đầu băn khoăn vừa rồi những cái kia thánh giáp trùng tập kích đem cắn chết ba con ngựa, còn dư lại mã cũng đã trốn, mặt của hắn lập tức khổ đứng lên. Chọn ngày không bằng đúng ngày, ta còn chưa từng có thấy qua sát cướp đầu y y phù cái này tiểu nữ nhân thần kinh khắc thường cứng cỏi, cơ súng ngắn làm mấy cái tư thế bất đồng nhắm chuẩn động tác. Âu Khang nặc nhìn xem nàng lập đầu, vô ý thức đứng tại y y phù ngay phía trước, xem ra vị lão huynh này tầm đã bị cái nào đó thần kinh tô nữ nhân chưa cư. Những cái kia giáp trùng cuối cùng xông ra phía tích khí phóng tới đám người, máu đỏ hai con ngươi chớp động sấm nhân tia sáng, thân thể nặng nghề tại cắt vàng mặt ngoài nhẹ nhàng giống như sa mạc chi chu đồng dạng. Tiếu Vũ Hinh không chút do dự phóng xuất ra ma vân đằng, Âu Khang nặc khỏe mắt cảm thấy có một cái đồ vật hướng dưới mặt đất chui vào, doạ đến hắn hơi kém thất thủ hướng Tiếu Vũ Hinh bắn một phát súng, đó là vật gì? Một gốc thực vật. Tiếu Vũ Hinh giản lược mà trả lời, súng trong tay bắt đầu xạ kích sáu, để dẹt éa -E lệ đạn có xuyên giáp hiệu quả, lại thêm nhìn rõ chi nhãn tinh chuẩn, một thương đánh chết một cái, sắt trùng hiệu suất so hạ sượt phần linh hơn. Ô Khang nặc không hổ là một cái ưu tú quân nhân, đánh hụt một cái hộp đạn sau đó, đối với súng mới tính năng cũng đại thể hiểu rõ. Lúc này Mặc lâu đám người đã đổi lại súng máy hạng nặng, từng mảnh từng mảnh mưa đạn hướng bảy trùng khinh tiết xuống. Mặc dù bọn chúng giáp sắt trầm trọng, nhưng cũng gánh không được súng máy hạng nặng liên tục sát kích. Ngẫu nhiên có một chút đột phá mưa đạn thánh giáp trùng, không đợi vọt tới bên người mọi người liền bị từng cái đột nhiên xuất hiện dây leo hình, giáng thực vật cuốn lên ném đi sáu. Khi chúng nó rơi xuống đất thời điểm, đã đã biến thành thây khô, giáp sắt bên trong huyết đục bị hấp phệ không còn một lũng. Song ra phế tích thánh giáp trùng càng ngày càng nhiều. Tiếu Vũ Hinh bọn người bắt đầu vận dụng lựu đạn, ung dung tiếng nổ bên thay không dứt. Một đám cắt vàng cuốn lấy huyết nhục tản chi bay đến giữa không trung, trong không khí tràn ngập một cỗ mười phần chán ghét hương vị. Đột nhiên một cái màu xanh cự hình thánh giáp trùng ra sức vọt lên, vậy mà tránh đi Ma Vân đang rút cuốn, lăng không nhào về phía Âu Khang nặng. Cục cột cột 6. Âu Khang nặng biến sắc, họng súng nhắm ngay cái kia thánh giáp trùng bụng liên tục xạ kích 6. Hô, cự hình thánh giáp trùng giống như bộ đỉ sở lem một dạng áp xuống tới, giang nhan sắc bén lóe lên lũ hấp UH lộng lây. Âu Khang Nặc y gì phù khuôn mặt biến sắc, giơ lấy súng nhưng lại không biết nên như thế nào xạ kích khoảng cách quá gần, nàng đối với mình tài bắn súng cũng không có gì lòng tin. Giết một hồi lôi âm kèm theo một vệt ánh đao theo Tiếu Vũ hình rõ ràng quát âm thanh bay lên, cái kia cự hình thánh giáp trùng cơ thể đột nhiên tự ở giữa chia làm hai nửa, huyết nục tràn trề đổ Âu Khang Nặc khắp cả mặt mũi, thân thể của hắn một hồi lắc lư, may mắn bị Y Di Phù đỡ lấy mới không có ngã xuống. "Âu Khang Nặc, ngươi thương đến Đâu Nhi, tuyệt đối không nên chết!" Y Di kinh hoàng đồng đưa Âu Khang Nặc, thanh âm bên trong đã mang theo mấy phần nước nợ. "Không sáu, ta sẽ không chết, trên thực tế ta không có thủ thường." chỉ là côn trùng quá buồn nuông người. Âu Khang nọc móc ra một khối đại thủ khăn đem trên mặt mấy thứ bẩn thỉu cầm tới. Kinh dị nhìn xem Tiếu Vũ Hinh, đó mới sáu, đó là đao quang sao không nghệ chứ? Tiếu Vũ Hinh khẽ gật đầu. Âu Khang nọc, các ngươi ở đây trông coi, chúng ta đi vào giết chết những cái kia chỉ vì đám côn trùng này nhân. Y Di phù kinh ngạc vấn đạo, a hình tiểu thư, ngươi nói đám côn trùng này là bị người chỉ điểm? Tiếu Vũ Hinh gật gật đầu, có lẽ là bị người lợi dụng, ngược lại ý tứ một dạng. Nói xong, nàng thân hình lói lên, về phía trước bảy trùng tiến lên, mặt lâu. Hạ Hân Văn cùng Văn Vũ Tu cũng theo sát tại phía sau của nàng xung kích phế tích phương hướng, rầm rầm rầm trong tiếng nổ, mặt đất dâng lên từng mảnh nhỏ cắt sóng. Những côn trùng kia thi thể cũng bị lựu đạn dư âm nổ mạnh kích động khắp nơi đều là. Tiếu Vũ Huynh tay hơi động một chút, liền có một cái cự hình thánh giáp trùng mất mạng. Mấy cái thánh giáp trùng vừa mới vọt tới Tiếu Vũ Huynh bên cạnh, từng đạo hoa mỹ đao quang liền đem bọn chúng tháo thành thắm khối, lấy làm tự hào trùng giáp căn bản không được phòng vệ tác dụng. Xuống tới gần bảy trùng sau đó, Hạ Hân Văn lập tức thả ra địa huyệt kiếm chu. Địa huyệt kiếm chu tướng mạo mười phần xấu xí, cao gần hai m, lưng ước chừng có sáu, bảy m. Hành động giống như một cái cỡ nhỏ thành lũy đồng dạng, Tiếu Vũ Hinh bọn người bay người lên trên địa huyệt kiếm chu lưng, Hạ Hân Văn thôi động địa huyệt kiếm chu tiến lên, đụng vào bầy trùng bên trong, bốn người Lâm Hạ xạ kích, đem từng cái cự hình thánh giáp xạ kích đánh chết. Trong lúc nhất thời ngược lại là hấp dẫn số lớn thánh giáp trùng, Âu Khang nặc bền kia áp lực lừa tiềm. A Hinh tiểu thư, các ngươi chậm rãi hóng mát, không cần phải gấp gáp trở về rồ nạt thản tiện nhân kia lại tại loạn hồ, tức giận đến Tiếu Vũ Hinh hơi kém vung tay cho hắn một thương. Ta nhớ được có bộ phim khoa học viễn tưởng gọi là Tinh Hà Chiến đội, bên trong chính là giảng thuật nhân loại cùng chủng tộc bên ngoài thái không chiến đấu, ngoại trừ địa điểm bên ngoài. Tình cảnh cùng cái này rất tương tự à?" Mạc Lâu nói, "Nói không chừng những thứ này thánh giáp trùng chính là ngoại không gian sinh vật." Tiêu Vũ Hinh lập tức thượng cương thượng tuyến, "Mới không phải." Hạ Hân Văn tương đối có quyền lên tiếng, "Tại nguyên bản kịch tình thế giới bên trong, những thứ này thánh giáp trùng nhưng không có lớn như vậy, hoàn toàn là chúng ta cải biến kịch bản, cho nên mới dẫn đến thánh giáp trùng biến đến dị." Tiêu Vũ Hinh bông nhiên nói, "Những thứ này thánh giáp trùng mục đích hẳn là ngăn cản chúng ta tiến vào, miễn cho quá nhiều yiyi mà Mạc Đốn nghi thức phục sinh, vậy chúng ta sao không nhân cơ hội này tiến vào hẻm nặc tháp, đi đem chôn ở ạ nù bị trong tượng đá vong linh đen trải qua trước tiên lấy tới tay?" Không thể chi hoán thời gian chính giữa những tên kia quỷ kế văn vũ tu bọn người giật mình nói. Các nàng đã lưu lại đầy đủ đạn dược cho Âu Khang nặc bọn người, tăng thêm ma vân đằng thủ hộ. Âu Khang nặc cùng Y Di phù an nguy tuyệt đối không có vấn đề. Đến nơi cái kia bốn tên người mới, vậy phải xem chính bọn hắn cố gắng. Tiếu vũ Hinh không có đổi vũ khí, nàng đệ dẹt ẻ a lệ phối hợp nhìn rõ chi nhãn, nhất định chính là tốt nhất phối hợp kỹ năng, không phát nào trượt. Mà tới gần thánh giáp trùng căn bản khó khăn chống đơn rút dao quyết nhất kích hạ hơn văn lấy ra một cái máy phóng lựu đạn, từng phát lựu đạn tại phía trước nổ tung, gãy gượng tại bảy trùng bên trong rớt ra một con đường máu. Đông nhiên Tiếu Vu Hinh ánh mắt ngưng lại cung người hướng phía dưới nhảy tới, các ngươi tiếp lấy sông về trước, ta đi một chút liền đến ai sáu. Chúng ta muốn hay không theo tới? Hạ Hân Văn do dự vấn đạo, Tiếu Vũ Hinh đi phương hướng cùng các nàng phương hướng khác biệt, nàng có chút bận tâm. Nghe Hinh Tỷ Văn Vũ Tu nói, Hinh Tỷ nhất định là phát hiện cái gì, cho nên mới đi qua. Chúng ta tiếp tục đi chết thần điêu giống nơi đó, nhất định muốn tại y lì Mạc đốn phục sinh phía trước trước tiên tìm được vong linh đen trải qua. Tiếu Vũ Hinh đúng là có chỗ phát hiện, tại một bức cơ hồi hoàn toàn bách tường sụp đổ đằng sau, lộ ra một cái đầu chuối lùi, nàng tin tưởng đó chính là chỉ huy những thứ này thánh giáp trùng địch nhân hai đầu thánh giáp trùng hiển nhiên là mười phần hoang nên sự xuất hiện của nàng gào thét hướng nàng xuống lại tiếu vũ hinh cước bộ không ngừng thi triển ra xuyên hoa nhiều thân cây pháp giống như một chỉ phiên phiên khởi vũ như hồ điệp từ hai cái thánh giáp trùng ở giữa xuyên qua ba một tiếng ngay phía trước một cái thánh giáp trùng bịch na xuống nàng đầu ngón chân điểm đất thân hình nhẹ nhàng chui lên cái kia thánh giáp trùng lưng hai chân đạp một cái hướng về kia bức tượng tiến lên hưu hưu theo hai tiếng phá không đóng thành từ liếc phía trước hai cây trên trụ đá nhanh chóng bay xuống hai đoá hồng vân phân biệt ôm theo một đạo hàn quang hướng tiểu vũ huynh đánh tới. Mặc dù đối phương thế công cấp tốc, nhưng ở Tiếu Vũ huynh nhìn rõ chi nhãn trước mặt, động tác của bọn hắn liền cùng động tác chậm không hề khác gì nhau sáu. Đó là hai tên người khoác áo bào đỏ người da đen võ sĩ, trong tay bọn họ loan đao mỗi một cái biến hóa góc độ đều bị Tiếu Vũ huynh hai mắt bắt được. Nàng khoan Thai giơ súng, "Ba!" Ba hai tiếng súng văng dội, hai đóa huyết hoa từ hai tên người da đen võ sĩ mi tâm nở rộ, trong mắt bọn họ lộ ra khó tin sợ hãi, từ giữa không trung rơi xuống. Phốc, phốc đao quang chớp liên tục, hai cái cự hình thánh giáp chuẩn bị chấm giết, Tiếu Vũ huynh phát hiện cách kia bức tường đã gần đến, giơ tay chính là một trượng. Nho sáu. Hoa là 6. Bức tường kia bích tướng thanh đổ sụt, một hồi ho kịch liệt âm thanh từ tung bay trong bụi đất chuyển tới, chỉ thấy một thân ảnh hoàng hốt từ trong bụi đất đi ra sáu. Đây là một cái người mặc màu vàng đất bảo phục tăng lữ, trong tay còn nâng một bản màu đen, so trung hoa chữ lớn điển còn dày mấy phần sách, có mấy phần hoảng sợ nhìn xem Tiếu Vũ Hinh, trong mắt lộ ra một tia âm độc. Vong linh đen trải qua, Tiếu Vũ Hinh không có chú ý ánh mắt của hắn, mà là cẩn thận nhìn bản phong bị bên trên mang theo khóa chữ sách. Sáu, cái tia tăng nữ không biết niệm những thứ gì, trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái màu đen đầu lâu hướng Tiếu Vũ Hinh bay tới, dường lên miệng rộng bên trong lộ ra bốn quạ bén nhọn răng nành cái này thứ độ gì? Tiếu Vũ Hinh sửng sở, đưa tay chính là hai thương, chỉ là viên kia màu đen đầu lâu giống xương mũ tạo thành đồng dạng, đạn vậy mà xuyên qua đầu lâu, may mắn không có đưa đến tác dụng. Là ma pháp. Tiếu Vũ Hinh trong lòng hơi động, điều động chân nguyên, phóng xuất ra thánh thập tự đỡ mang thánh quang đánh, bành một tiếng, thánh quang đánh trong đó viên kia đầu lâu, chỉ nghe một tiếng bén nhọn tiếng gào thét vang lên, viên kia màu đen đầu lâu chỉ một thoáng bắt đầu phai nhạt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Thần thánh ma pháp. Cái tăng nữ kinh hô một tiếng, quay người liền muốn chạy. Tiếu Vũ Hinh làm sao tha cho hắn chạy thoát? Đao thương lưu thì. Trong nháy mắt liền đem trước mặt thánh giáp trùng tiêu diệt không còn một đống, tung người đuổi theo. Phốp người tăng lư kia tự hiểu tốc độ không có tiểu Vũ Hinh nhanh, mà phụ cận những cái kia thánh giáp trùng đều bị tiểu Vũ Hinh từng cái đánh chết, dống nhiên quay đầu lớn tiếng ngâm sướng lên tới. Theo những cái kia tối tâm khó hiểu chú ngữ chuẩn bị kết thúc, sắc mặt của hắn cũng là càng ngày càng trắng, cuối cùng vậy mà một ngụm máu phun tới. Là từ 120, tiến 119, biến dị hình lập phương, thần quỷ truyền kỳ chi vong linh đen trải qua giống mặt đất một hồi vằn mèo. Theo một tiếng gào khét, một cái to lớn thánh giáp trùng từ bỗng nhiên xuất hiện trong kẽ đất bò ra, cùng cái khác thánh giáp trùng khác biệt. Con này thánh giáp trùng không chỉ có thể tích lớn một cái vòng, quanh thân giáp sắc màu sắc lại là lục sắc, một đôi răng nanh giống như hai thanh khảm nạm ở trong miệng loan đao đồng dạng, cũng là xanh dần mà lóe hẳn quang quỷ dị, vừa trôi ra. Mặt đất, cặp kia u lục sắc hai con ngươi liền nhìn chằm chằm Tiếu Vũ hình, làm cho nàng không thể không cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Tiếu Vũ hình ánh mắt hơi hơi rời, chuyển tới cái kia tăng lữ trên thân, niệm xong này đoạn chú ngữ sau đó, tất cả của hắn giao sinh mệnh lực dường như đều bị rút khô, đã là có xuất khí chưa đi đến khí, hai tay còn ôm thật chặt vong linh hắc chảy qua. Mai mai, ta chỗ này nhìn thấy vong linh hắc chảy qua, đã bị một cái tăng lực lấy đi. Các ngươi trực tiếp đi Quang Minh Thần giống nơi nào đây lấy Thái Dương Kim Kinh." Tiêu Vũ Hinh nói, ánh mắt của nàng từ trước mắt cái kia to lớn thánh giáp trùng cùng người nào chết tăng lực trên thân lướt qua, bản vẽ này giống lập tức bị thông qua tâm linh xiển xích truyền lại đến Hạ Hân Văn, Văn Vũ tu cùng Mạc Lâu các nàng ba người trong đầu. Một mình ngươi có thể ứng phó sao không lẽ chứ?" Hạ Hân Văn lo lắng vấn đạo. "Không có vấn đề, ta có thể ứng phó." Tiêu Vũ Hinh cắn răng nói. "Cái kia thánh giáp trùng rất có cao thủ chi phòng, đứng ở nơi đó hướng về phía nàng vật khí, cũng không có lập tức công kích. Chúng ta không biết Quang Minh Thần phò tượng ở nơi nào." Hạ Hân Văn nói. "Cái này sao?" Tiếu Vũ hình gãi đầu, nàng càng là không rõ ràng cái kia quang minh thần phò tượng ở nơi nào a. Sinh mệnh cùng tử vong là đối phương, các người trước tiên tìm được tử thần phò tượng, tiếp đó tại nó phía trước vị trí tìm kiếm quang minh thần phò tượng cũng không xa. Phốc ngay tại nàng cùng Hạ Hân Văn bọn người lúc liên lạc, cái kia cao thủ thánh giáp trùng đã hoàn thành vận khí chuẩn bị, đống nhiên há miệng, một miệng lớn chất lỏng màu xanh sẫm phun tới, một loại liền hô hấp đạo đều cảm thấy làm đốt khí tức lập tức tràn vào Tiếu Vũ hình xoắn mũi, mặt nàng liền biến sắc, thân hình đống nhiên rời đi tại chỗ. Suy sấp, đám chất lỏng kia tại Tiếu Vũ hình sau lưng mặt đất lập tức buốc lên trắng xóa hoàn toàn khói đặc, mặt đất lập tức giống như hòa tan đồng dạng lún xuống dưới, ít thấy tích chất lỏng bắn tung tóe tại chân của nàng, dây khải thuật hình thành hộ giáp lập tức bị thực tấu, may mắn có rắn ra hộ giáp ở bên trong phòng hộ, bằng không tình hình thai nạn thảm trọng. giống cái kia thánh giáp trùng đang phun ra dịch axit sau đó lại phát ra một tiếng gào rít, những cái kia đã bị hạ hơn văn bọn người dẫn đi thánh giáp trùng lại trở về một nhóm, dương nhanh múa vươn hướng tiếu vũ hình lao đến, mà cái kia thánh giáp trùng cũng như một chiếc xe tăng hạng nặng tựa như lao đến. Xem ra cái kia chúng tính ăn mòn cực mạnh dịch acid không phải giống như nước bọt một dạng tùy thời cũng có thể phun ra, Tiêu Vũ Hinh yên tâm rất nhiều, nàng vùng thương xạ kích, những cái kia vọt tới phụ cận thánh giáp trùng bị bị nã lăn xuống đất không dậy nổi sáu. Trước mắt bích quang lóe lên, cái kia màu xanh biết thánh giáp trùng đã vọt tới phụ cận, Cử Liêm vậy răng nanh bên trên tán phát lấy một câu ngư tình một dạng hương vị. Kích độc Tiêu Vũ Hinh trong lòng run lên, bắn ra một cái thánh quang đánh mệnh trùng cái kia thánh giáp trùng phía sau sống. Loại này thánh giáp trùng chính là hắc ám sinh vật, có tính hóa tác dụng thánh quang đánh vừa vặn đưa đến tác dụng khắc chế, tổn thương so đạn xuyên giáp còn muốn lợi hại hơn chỉ là chỉ thánh giáp trùng thể tích quá lớn, tinh hóa đứng lên không dễ dàng như vậy, ngược lại đưa nó chọc giận phải phát ra từng tiếng gào thét thảng thiết, mảng lớn thánh giáp trùng theo nó vừa mới chui ra ngoài kẽ đất bên trong rụng manh để lớn ra, mặc dù không giống thân hình của nó khổng lồ như vậy, nhưng số lượng nhưng là không thiếu, chừng mấy trăm con. A hình tiểu thư, ngươi có phải hay không treo chọc thánh giáp trùng trùng vương? Chỗ xa xa một cây thạch trụ đằng sau truyền đến rộn nạt thản thanh âm, ngay sau đó chính là một mảnh tiếng súng, chỉ là thông thường đạn căn bản là không có cách đối với cái kim màu xanh biết thánh giáp trùng tạo thành tổn thương, nó nhận đúng tiếu vũ hình là nhiệm vụ của nó mục tiêu. Xuất lĩnh các tiểu đệ hướng Tiếu Vũ Hinh khởi xướng công kích mãnh liệt. Ma Vân Đằng đem quyển kia màu đen kinh thư đoạt lấy Tiếu Vũ Hinh trong lòng hơi động, lập tức phát ra mệnh lệnh. Bây giờ Thánh Giáp Trùng công kích đều chuyên chú vào nàng và Hạ Hân Văn bên này, Âu Kha hùm bọn hắn ngược lại áp lực giảm nhiều. Ma Vân Đằng nhận được mệnh lệnh sau đó, lập tức tìm hành đến cái kia tăng lữ phụ cận. Lúc này cái kia tăng lữ cũng khôi phục mấy phần khí lực, dây rùa bỏ lên, hắn vừa rồi niệm tụng chính là Vong Linh Hắt Chảy Qua bên trong triệu hoàn pháp thuật, nguyên bản là không hùng hậu lắm năng lượng tại trải qua hai lần thi pháp sau đó, đã sớm cố cạn, hơn nữa làm tìm được Vong Linh Hắt Chảy nhân, bản thân hắn cũng chịu đựng sức mạnh người rùa muốn bị y giải mạc đốn thốn phệ gào một tiếng thê lương kêu khóc dưới đất chỗ sâu truyền đến trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm lập tức cuồng phong gào gắt người tăng lữ kia sau khi nghe được trên mặt lại lộ ra một nụ cười vui mừng chủ ta sáu một cây sợi đằng giống như thép mâu tựa như bắn vào trong miệng của hắn đem hắn lời còn lại ngăn chặn mặt khác một cây sợi đằng cuốn lấy này bản vong linh hất trải qua sáu tăng lữ mắt trợn tròn lên hắn nghĩ la lên cũng đã hô không ra hai tay phí công trên không trung cào mấy lần liền chán nản rơi xuống vong linh hất trải qua đã thủ tiểu vũ huynh cũng không cùng những cái kia thánh giáp trùng ham chiến nàng cực nhanh xông ra thánh giáp trùng vòng đây. Tiếp đó phát ra hơn 10 quả thánh con đánh, đem những cái kia thánh giáp trùng đánh liên tiếp lui về phía sau, vọt tới ô khang hừm bên cạnh bọn họ. Ma Vân đằng đem vong linh hắc trải qua đưa tới Tiếu Vũ huynh trong tay, trước mắt lập tức xuất hiện một cái trong suốt không gian, lấy được vong linh hắc trải qua, cấp kịch bản vật phẩm, học tập phía sau có thể thi triển vong linh hắc ám loại ma pháp, điều kiện học tập, trở lại ác ma không gian hậu học tập, không cần phải hiểu phải cổ hải cấp văn tự, hắc ám huyết thống, 50000 tích phân tại kịch tỉnh thế giới học tập, cần biết được cổ hải cấp văn tự, hắc ám hệ thống, mô đầu ma chu cận, 1500 tích phân. Y Nghệ Phụ Mau nhìn xem cái kia một đầu là đem bảy trùng đưa về. Tiếu Vũ Hinh nhìn bản vong linh hất trải qua cùng xem Thiên thư tựa như, căn bản vốn không nhận biết, không thể làm gì khác hơn là trực tiếp đưa nó đưa cho Y Di Phủ. Ách, ngươi nói đám côn trùng này là dùng trên quyển sách này mà chú triệu hoán đến sao không nhẹ chứ? Y Di Phủ có mấy phần hoài nghi vấn đạo. Đương nhiên, mau tìm a Tiếu Vũ Hinh lớn tiếng nói, cái kia màu xanh biếc trùng vương bắt đầu hướng bên này xông lại. Hơn nữa tại phía sau của nó xuất hiện một mảng lớn thánh giáp trùng, nhìn xem đều doan người. Mở ra dị thời không đại muôn sáu. Như thế nào không cần a? Y Di Phủ xem ra là tìm được. Có thể nàng niệm người một lần sau đó, căn bản không có cái gì tác dụng. Lau mồ hôi, tiếu Vũ Hinh một cái bước xa tiến lên, "Ngươi nói cho ta biết dùng cổ ai cập nôn ngữ như thế nào phát tâm?" "Ông 6." Nơi xa truyền đến một hồi thanh âm quái dị, giống như là một loại nào đó phi hành côn trùng phát ra, tiếu Vũ Hinh đột nhiên nghĩ tới Hạ Hân Văn đã từng nói y ở Mạc Đốn Hoàn Dương sau đó xuất hiện dị trạng, vội vàng thúc giục Y Di Phù mau một chút niệm đi ra. "A, hảo, ngươi nghe sáu." Y Di Phù vẫn không nhìn về phía nơi xa nhìn quanh một mắt, lúc này mới chử chụp đem kinh thư bên trong một đầu ma chú niệm đi ra. "6." "6." Ý tứ chính là muốn mở ra dị không gian đại môn, đem các loại không thuộc về cái không gian này sinh vật đưa trở về. Tiếu Vũ Hinh máy móc ngược lại là lập tức đem câu thần chú này nhớ kỹ đồng thời niệm tụng đi ra. Trên mặt đất lập tức xuất hiện một đầu khe nước to lớn, những cái kia đang tại hướng Tiếu Vũ Hinh bọn người bổ nhào thánh giáp trùng giống như là có người gọi bọn chúng về nhà ăn cơm, tựa như nhau nhau hướng đầu kia trong cái khe rung bánh lao tới, mà đầu kia màu xanh biết thành giáp, Trung Vương cũng tại do dự một chút sau đó hướng về kia đầu khe hở di động đi qua. Ha ha, dễ dàng như vậy đánh liền lui bọn họ, thật yêu y liều phù, ngươi thực sự là thật lợi hại, bất quá bên kia thật dày đám mây là chuyện gì xảy ra? rô nạt thán đột nhiên nhìn về phía sau lưng, cái kia phía nong nong thanh âm càng lúc càng gần, một mảng lớn băng biểu ngự trường hơn trăm mét rộng, thọc sâu không nhìn thấy đuôi, thưa như là điểu, khoảng cách rất xa, âu khang dẹt dựng chòi hóng mát nhìn quanh, lại cũng chỉ nhìn thấy đại khái hình dạng, chuẩn xác mà nói, là cùng điểu đồng dạng lớn châu chấu. tiểu vũ hình hướng bốn phía nhìn quanh một mắt, đạo, đi theo ta nàng thu hồi ma vân đang hướng một cái đen như mực cửa hàng chạy tới, nơi đó hẳn là y mạc đốn tùy tùng đào ra trong mộ thông đạo, lúc này tiểu vũ hình cũng không lo được có thể hay không cùng cái kia y mạc đốn đón đầu chạm vào nhau vừa rồi đầu kia chú ngữ tiêu hao nàng một ba thần nguyên, bây giờ nàng minh bạch cái kia tăng lữ vì sao lại đang làm phép sau đó biến thành bộ dáng như vậy. mai mai, các ngươi bây giờ ở địa phương nào? tiểu vũ hinh vấn đạo, chúng ta bây giờ đã tiến vào quang minh thần tượng đá phụ cận mộ đạo, đang tìm gian kia mộ thất, các ngươi thì sao? hạ hân văn đăng đáp, chúng ta bị một đám cực lớn châu chấu cũng đẩy vào mộ đạo, lúc nào cũng có thể cùng y di mạc mặc đốn tao ngộ, động tác của các ngươi phải nhanh một chút. tiểu vũ hinh nói, a hinh tiểu thư, mai mai tiểu thư đâu? các nàng đi địa phương nào? y di phù mặc dù có chút thời điểm thần kinh thô, nhưng quan sát vẫn là rất cẩn thận các nàng đi tìm Thái Dương kiếm kinh, Tiếu Vũ Hinh thực luôn tương cáo, chẳng lẽ các ngươi thật tin tưởng có xác ướp sẽ theo trong phần mộ leo ra? Ý Y Phù khó có thể tin vấn đạo. Ha ha, nếu quả như thật có xác ướp leo ra, vậy ta nhất định sẽ đưa nó đóng gói biểu trở về London, tin tưởng đại anh sẽ vui mừng thu mua như thế một bộ có lịch sử ý nghĩa thôi. khô. Jonathan cười ha hả cười nói, xác ướp có thể hay không leo ra ta không biết, giống như có đồ vật gì phải vào tới. Âu Khang hừ nói, hắn thuần thục thay đổi thay thế hộp đạn, họng súng nhắm ngay thông hướng phía ngoài cửa hàng. Tiếu Vũ Hinh lúc này cũng không bày xóa, nàng thu hồi súng ngắn lấy ra giữn một cái súng máy hạng nặng cùng một dương đạn súng máy, tiếp đó thuần thục đem dây đạn nối liền, họng súng đồng dạng nhắm ngay lúc tới thông đạo. Ông sáu. Thanh âm quen thuộc tại tương đối chật chội trong thông đạo vang vọng âm thanh lớn hơn nữa, giống như là có từng cái máy bay cỡ nhỏ theo đuôi bay đi vào. Đánh thiếu Vũ Hinh rõ ràng quát một tiếng, trong tay súng máy hạng nặng phun ra ra một mảnh sắt thép phong bạo, phốc phốc phốc sáu. Từng mảnh nhỏ to lớn châu chấu rơi xuống mặt đất, đám người phân công phân đoạn xạ kích, tạo thành một đạo gió thổi không lọt mưa đạn, đem những cái kia truy tung mã đến châu chấu giết chết. Những thứ này châu chấu mỗi cái đều có giải hơn tương hẳn. Diện mục ngược lại là cùng thông thường con giun trùng không sai biệt lắm, hơn nữa tại miệng của bọn nó khí phía trước, một cặp móc câu cong tựa như răng nanh, nhìn xem liền cho người nhìn mà phát khiếp một đôi con ngươi màu đỏ từ mười phần quỷ dị. Là từ 121. Tiết 120, biến dị hình lập phương, thần quỷ chuyển kỳ chi thông đạo dạy đặc phi trùng cơ hồ đem toàn bộ lối đi chặt ngang mặt không gian đều cho chướng hết, tạo thành một cỗ trùng lưu, để cho người ta khó tin là, bọn chúng là làm đến lẫn nhau không phát sinh đụng nhau. Bất quá, đám người trung quy là thở dài một hơi, vô luận như thế nào, các nàng trung quy là không dùng tại trên mặt đất chịu đựng những thứ này cự hình châu chấu vây công. A hình, trên tay ngươi còn có loại kia vũ lực to lớn lưu đạn sao không nảy chứ?" Âu Khang ngập đột nhiên hỏi. Tiếu Vũ hình nghe không hiểu hắn là ý tứ. Âu Khang ngập chỉ chỉ bên cạnh một cái thông đạo, ném lưu đạn ra, "Chúng ta tiến vào cái lối đi kia sau sẽ cửa đóng lại, những cái kia châu chấu không thấy được chúng ta, tự nhiên sẽ rút đi." "Đúng vậy à, nghe nói sát cướp một khi hoàn dương, tất sẽ cho ai cấp mang đến thập đại tai nạn, cái này nạn châu chấu chính là một cái trong số đó, duy nhất có thể biện pháp giải quyết chính là tìm được Thái Dương kim kinh giết chết xác cướp, căn cứ các chuyên gia phân tích, Thái Dương kim kinh ngay tại tử thần trong tượng đá." Ý Nghĩa nói. E rằng chuyên gia làm Tiếu Vũ Hinh nói vừa rồi, ngươi thấy vong linh hắc kinh chính là từ tử thần tượng đá mộ thất bên trong lấy ra. Cho nên ngươi nhường A Mưa các nàng đi tìm Thái Dương Kim Kinh." Ý dự phù phản ứng cũng nhanh. Tiếu Vũ Hinh gật gật đầu, các ngươi lập tức lui vào cái lối đi kia, ta tới đoạn hậu. Ta và ngươi cùng một chỗ, để bọn hắn rút lui trước Âu Khang Lật đạo, đạo. Thính ta một người." A Vũ cũng muộn không lên tiếng tiến lên. Tiếu Vũ Hinh nhìn hắn một cái, nếu như người này thật sự giống hắn nói như vậy là một cái đầu đường lư manh, vì cái gì điệu thấp như vậy? Trong ấn tượng của nàng, Những tên côn đồ kia cũng là mười phần khoe khoang, mà cá nhân cho dù thực sự là một tên lưu manh, chỉ sợ cũng không chỉ là một cái nhìn chẳng tự. Gật gật đầu, thiếu vũ Hinh lấy ra lựu đạn, ra hiệu những người khác lập tức rời đi. Ba cây thương cấu thành một trường đan chéo lưới lửa, đem những cái kia châu chấu ngăn ở trong động. Mặt đất chất đống một tầng thật dày trùng thi, có chút côn trùng không có bị hoàn toàn đánh chết, còn tại đống xác núc ních lộ ra mười phần đáng sợ. Tại kịch tình thế giới bên trong, cho dù đã trở thành tài nguyên thần tuyển giả, thiếu vũ hình cũng không chút nào cảm thấy có hoàn toàn có thể nói, giống như những thứ này cự hình châu chấu ở trong mắt nàng so với cái kia bỏ hung cẳng có uy hiếp, coi như nàng thi triển ra thần thánh vòng bảo hộ hoặc cái khác kỹ năng có thể cầu mỹ hệ lớn nhất thời, tại châu chấu công kích đến cũng khó có thể may mắn sáu. Không nói những cái khác, ngoại trừ hắn hiện tại còn có thể rơi xuống máy hạng nặng điểm nhiên như không có việc gì bên ngoài, liền xem như thể lực tương đối lớn Âu Khang nặc cùng đầu chọc choa vũ cánh tay cũng không có vừa rồi ổn định. Hai người đã là mồ hôi đầm địa, bằng không Âu Khang nặc cũng sẽ không bước lên thông đạo bị tàn hủy nguy hiểm đưa ra đề nghị như thế. Rút lui mắt thấy y phục đám người đã xông vào cái lối đi kia, Tiếu Vũ Hinh đưa tay liễu đạn an toàn tiêu kéo ra, đột nhiên hướng trong thông đạo ném đi. Thân hình lóe lên liền phóng tới cái lối đi kia sáu. Nàng có ý định dứt lại phía sau một bước, bảo hộ tại Âu Khang nặc sau lưng, có dày khải thuật bảo hộ, chính là bị nổ tung dư ba củng cũng sẽ không có chuyện. Quan Tiểu Vũ Hinh chỉ cảm thấy sau lưng một cỗ lực lượng khổng lồ xung kích ở phía sau trên lưng, thân hình không tự chủ được bay lên. Nàng hai tay mở ra, thuận thế ở phía trước Âu Khang nặc cùng a bối bối bên trên đẩy, hai người lập tức ngã vào trong thông đạo. Quan môn Tiểu Vũ Hinh cùng thân lăn vào thông đạo, Trần Kha cùng chờ ánh nắng chiều đỏ cánh tay phát run, cơ hồ ngay cả tay đèn tin đều cầm không được, nơi nào còn có thể đẩy động cửa đá? Ngược lại là Tiền Nhất Minh cùng Dụn nạt phản ứng rất nhanh. Song đi lên tướng môn dùng bả vai chống đỡ đóng lại. Hai cái cự hình châu châu ông, ông mà xông vào thông đạo, Trần Kha không tránh kịp, cư nhiên bị trong đó một con răng nhanh trên cánh tay quét một chút. Nàng kêu đau đớn một tiếng, đèn tin ầm ầm rơi xuống đất. Lập tức đau quang nói lên, bốn đoạn trùng thi nhanh chóng rơi xuống đất. A năm, tay của ta sáu. Trần Kha kinh hoàng kêu đau đứng lên, trong thanh âm không chỉ có đau đớn, hơn nữa còn xen lẫn sợ hãi thật sâu. Cửa đá đã đóng lại, đám người mượn ánh sáng của đèn tin nhìn lại, sắc mặt cũng là biến đổi. Trần Kha không thể nói xinh đẹp, nhưng cũng là tướng mạo thanh tú một đôi tay là thuần túy đô thị thành phần trí thức tay, tay hình tiểu xảo da thịt trắng đói, nhưng nàng tay phải lúc này giống như một đoạn xương khô giống như, chỉ còn lại một lớp da cuốn tại phía trên, mười phần đáng sợ. Tiếu vũ Hinh tiến lên xoẹt một tiếng xé mở Trần Kha ống tay áo, khẽ cho mày, chật giãn ra còn tốt, sau đó nghĩ biện pháp tìm bác sĩ trị liệu một chút, không có quá lớn ảnh hưởng. Nói, móc ra một bình thuốc xịt hướng còn tại vết thương chảy máu bên trên phun ra. Xuy một tiếng vang nhỏ, màu vàng dược vụ bao phủ tại trên vết thương, thoáng qua liền kết thành một tấm kín mịt, một mảnh cảm giác mát rượi truyền đến, Trần Kha cảm thấy đau lớn đang yếu bớt nàng cảm kích nhìn Tiếu Vũ Hinh một mắt, A Hinh, ta đây cánh tay còn có thể khôi phục sao không nhẹ chữ? Có thể. Tiếu Vũ Hinh khẳng định nói, tay phải của ngươi bây giờ phế đi, tay trái không phải vẫn còn chứ? Đồng dạng có thể cầm thương, chỉ cần có thể sống sót, liền xem như gậy chi cũng có thể trùng sinh. Ân Trần Kha nặng nề gật đầu, nàng không có nhặt lên rơi trên mặt đất tay đèn tin, mà là lấy ra súng ngắn. Thật là tinh xảo chiếu sáng công cụ, ta giúp ngươi cầm a. Dùnạt thản rõ ràng rất ưa thích con này tinh xảo rất khác biệt đèn đìn, vội vàng nhặt lên. Tiếu Vũ Hinh mấy người cũng lời nhắc vì này loại sự tình tính toán, đắm người theo thông đạo đi vào bên trong. Sau lưng cửa đá vừa mới bắt đầu thời điểm còn có yêu ớt tiếng va đập truyền đến, nhưng về sau lại không có văn động, nghĩ đến những cái kia châu chấu đã bỏ đi phá cửa mà vào dự định. Tòa này vương lăng bên trong thông đạo không hề giống trong tưởng tượng như vậy âm u, không có chút nào ẩm ướt khí tức xấu. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại liền cũng không kỳ quái, nơi này chính là sa mạc, chỉ cần mại không phiếm lạm, muốn giữ vững khô mát là rất dễ dàng một việc, toàn bộ thông đạo cũng là dùng một loại màu vàng nham thạch xây thành, mặt trên còn có không thiếu bích họa. Bất quá, cổ ai cấp người rất không có sự sáng tạo, vẻ không phải lạc đà chính là to lớn giáp trùng. Bần Cúng A tiền nhất minh là sinh viên Căn cứ hắn nói, tại phương diện nghệ thuật rất có nghiên cứu, gật gù đắc ý càng khái. Ngươi, bởi vì hắn là dùng tiếng Anh nói, cho nên y phụ có thể nghe hiểu được, quét mắt nhìn hắn một cái đạo đây là cổ hai cập người đang trong hoàn cảnh đặc liệt, chiến thắng tự nhiên thai nạn hình ảnh, đối với ngay lúc đó khí hậu, hoàn cảnh, nhân văn các phương diện nghiên cứu có giá trị rất lớn. Có phải hay không rất đáng tiền? Ronald thản tại bất cứ lúc nào cũng là quen thuộc lấy kinh tế giá trị để cân nhắc hết thảy vật phẩm. Là rất đáng tiền, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đủ đem chọn cái lối đi vận. Tiên Nhất Minh cười nói, "Ngô no, Jonathan dường như có điều suy nghĩ đưa tay điện hướng trên tường lung lay, thủy đi đứng lên rất phiền phức. À. Tất cả mọi người nở nụ cười. Ba vài tiếng súng chất chúa vang rội nhắc nhở đám người, Âu Khang nặng một tay lấy còn tại cười ngây ngô rồ nạt thản tũn, chỉ chỉ bên cạnh cửa thông đạo 6. Đạn chính là từ nơi đó bắn ra, rõ ràng bên trong có thuộc về Yri Hải Mạc Đốn nhân. Hình thì tiếu Vũ huynh trong đầu truyền đến hạ Hân văn thanh âm, chúng ta gặp phải thủ hộ nhất tộc chiến sĩ, bây giờ đang cùng Yiye Mạc Đốn thủ hạ chiến đấu, các ngươi nơi đó dạng. Con tốt, bây giờ mới vừa cùng Yiye Mạc Đốn thủ hạ tao ngộ, còn không có gặp phải cô kia sát lớp. Tiểu Vũ huynh chú ý tới Từ tâm linh trong xiển xích chuyển tới hình ảnh, bên trong có rất nhiều người quần áo đen thân ảnh, chỉ là chút ra hỏa trạng thái tựa hồ không tốt lắm, liền hỏi những người bảo vệ kia đúng rồi. Bọn hắn chịu đến cự hình châu chấu tập kích, tổn thất nặng nề. Hạ Hân Văn đạo: "Bây giờ những cái kia châu chấu dạng." Tiêu Vũ huynh nhân cần hỏi han, nàng cũng không muốn đợi lát nữa sau khi ra ngoài, lại bị những cái kia hút máu thịt châu chấu vây lên. Nghe nói là được thủ hộ nhất tộc người dẫn tới một cái dễ dàng đốt hỏa chỗ tiêu chết, ta không thấy. Hạ Hân Văn đạo: "Ngươi sẽ không nguyện ý thấy." Tiêu Vũ huynh lẩm bẩm một câu, đang muốn hỏi lại tìm không có tìm được Thái Dương Kim Kinh. Một hồi kịch liệt tiếng súng nổ nhiên vang lên, đạn bùm bùm tạch tạch đánh vào cửa thông đạo trên vách tường đối diện, đem những cái kia tuyệt đẹp bích họa đánh loạn thạch bắn tung tóe. Ai nha, những người này thực sự là xấu. Thương pháp liền không thể lại chuẩn một chút sao không nghệ chứ? Y Yì Phù thấy rất là đau lòng, nếu như không phải trả lại cơ thể không đủ để ngăn cản những viên đạn kia, nàng có thể liền xung lên. Một câu nói, nàng tất cả mọi người lấy ánh mắt quái dị nhìn xem nàng, lập tức sững sờ, theo bản năng lau mặt một cái. Có bất thường sao không nghệ chứ? Jonah than cười khổ Yì Phù, may mắn thương pháp của bọn hắn không có chuẩn như vậy, bằng không đạn đánh vào trong thị sẽ rất đau ta không phải là ý tứ kia xấu. Ý gì phù nhất thời tìm không thấy thích hợp lý do thoái thác, liền phất phất tay không còn rảnh rỗi, miễn cho càng tô càng đen. Lúc này, trong thông đạo truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Tiếu Vũ Hinh cùng Âu Khang nặc đồng thời đem thương vươn đi ra, đạn 6. Họng súng lập lòe ánh lửa, đạn trong chốc lát khuynh tiết ra ngoài, bên trong truyền đến đạn xuyên vào thân thể con người âm thanh cùng tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Đắc, đạn 6. Súng máy hạng nặng cùng súng trường tiếng xạ kích trong nháy mắt áp chế trong thông đạo truyền tới tiếng súng, Tiếu Vũ Hinh cùng Âu Khang nặc vừa nổ súng, một bên xông vào thông đạo, trên mặt đất có 6 bảy bộ thi thể trên mặt đất vứt bỏ lấy mấy cây bó đuốc một hồi lộn xộn tiếng bước chân tại phía trước vang lên thỉnh thoảng vang lên vài tiếng quy phạm ý tại đe dọa tiếng súng truy Âu Khang nạc hào khí ngất trời truy ở phía trước Tiếu Vũ Hinh nhanh chóng từ bên cạnh hắn siêu việt ngươi chiếu cố tốt ý lìa phủ tại vương lăng tầng dưới một gian cỡ lớn mộ thất ở trong một cái người mặc màu đỏ đồ quân dụng lão giả đang cung cung kính kính đứng tại một bộ xác cướp trước mặt cô này xác cướp chính là lớn tế tự ý lìa mặt đốn chỉ là hắn lúc này còn không có khôi phục được thân cùng trên màn ảnh chính là cái kia soái ca hình tượng có gì to tát tương xứng Hắn nghiêng thay lắng nghe chỉ chốc lát, trên dưới các cốt trầm rãi khép mở vong linh hắc kinh tại địa phương. Ta cần dùng nó tới phục sinh An Vi. Hồi chủ nhân mà nói, vong linh hắc kinh có thể là sẽ ra chút nhi vấn đề. Phía trên lại tới một nhóm người. Lão giả mồ hôi rơi như mưa, tại hạ tới phục sinh y lì hải mạc đốn đồng thời, hắn đã phái người đi lấy ra vong linh hắc kinh. Bây giờ cái kia tăng lữ còn không có, nhất định là xảy ra vấn đề. Hơn nữa vong linh hắc kinh rất có thể đã rơi vào những người khác trong tay. Là từ 122, tiết hai biến dị hình lập phương, thần quỷ chuyển kỳ to lớn chiến sát cướp đằng, đằng, đằng sáu. Một hồi tiếng bước chân rồn dập truyền đến, chỉ thấy một người mặc áo bào đỏ võ sĩ xông vào một thất, lớn tiếng bẩm báo nói không xong, đối phương hỏa lực quá mạnh, chúng ta chi chỉ không nổi phế vật lão giả trừng mắt liếc hắn một cái, quay đầu định hót hướng Y Mạc Đốn đạo chủ người, mời chờ một chút phút chốc, có chút nhỏ phiền phức, ta đi lên một chút. Vong linh đen trải qua rơi xuống những nhân thủ kia đã trúng sao không ngã chứ. Y thì hay Mạc Đốn vẫn đạo, một đôi mắt lóe lên hào quang màu đỏ sẫm, giống như là có hai đám lửa đang thiêu đốt. "Là, chủ nhân." Lão giả một mặt sợ hãi trả lời. Vong linh đen trải qua quan hệ đến An Phi phục sinh tuyệt đối không cho phép còn có, các ngươi dẫn đường, ta muốn tự tay thu hồi. Yri hài mạc đốn thấp giọng nói, là chủ nhân. Lão giả cung cung kính kính đi ở phía trước, tay của hắn ở phía trước hơi hơi ra giấu một cái. Hơn 10 tên áo đỏ võ sĩ lập tức xông vào thông đạo, đi ở phía trước. Yri hài mạc đốn túi người từ dưới đất hốt lên một nắm cắt đất, hướng trên không vẩy một cái mười hai. Ô cát đất dương dương xái sái bay xuống, vương lăng bên trong đống nhiên nổi lên một hồi âm vòng, trong đó phảng phất có vô số kêu khóc tiếng khóc sáu. Cắt cắt cắt, trung quanh vách tường phát ra dạn nước âm thanh, từng cố một ngã y từ trong vách tường đi tới, hướng y mạc đốn túi đầu hành lễ tỉnh lại đồng bạn của các ngươi, cầm vũ khí lên, giết chết tất cả kẻ xâm lấn ý mạc đốn phân phò nói. Những cái kia một ngã ý để làm một lễ thật sâu, nho nhau, nhau hướng tất cả cái lối đi đi đến, động đường phát ra ồ ồ thanh âm sáu. Đồng, đồng, đồng, từng cái tay khô héo cánh tay từ dưới đất duỗi ra, từng cố một ngã ý để dây rùa từ trong vách tường leo ra, giống như là chiến sĩ chịu đến tướng lĩnh kêu gọi, từ lăng mộ các nơi đi tới hội tụ thành một chi minh mông quần cuộn đại quân. Các ngươi có cảm giác hay không vừa rồi trận gió kia có chút lạ? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo, Đại Khải là lâu năm thiếu tu sửa, nơi nào gió lùa a? Không tiểu thuyết internet không nói nhiều rộ nạt thản nói một cái cũng không buồn cười chê cười. Thừa như là sáu. Các ngươi nghe, có một loại thanh âm rất kỳ quái. Âu O'Kang ngừng nói. Đám người lắng thanh nghe. Quả nhiên từ thông đạo chỗ sâu truyền đến từng đợt như có như không sóng âm. Trong lăng mộ bầu không khí cũng càng lâm chậm. Y Lee mặc đốn sẽ ở chỗ. Tiền Nhất Minh thấp giọng hỏi. À, ta quan tâm hơn những cái kia vật bồi táng để ở nơi đâu. Một bộ một mại Y Lee không đáng chúng ta tiêu phí khí lực lớn như vậy. Jonathan nói lầm bầm. Ấy, ngươi không cần lo lắng. Đó là một cái sống một mại Y Ngươi tiêu phí khí lực lớn đến đâu cũng sẽ không quá đáng. Tiên một ô cố ý giơ lên kiêng. Truy Tiếu Vũ Hinh chừng hai người bọn họ một mắt, tiếp đó triệu hồi ra ma vân đẳng, để nó dưới đất tiềm hành bảo hộ, một đoàn người bắt đầu vào bên trong đi tới. Mai Mai, ngươi tình huống bên kia dạng? Tiếu Vũ Hinh một bên đi tới một bên cùng Hạ Hân Văn các nàng liên hệ. Đã lấy được Thái Dương Kim Kình, bây giờ đã đánh lui Y Mạc Đốn tùy tùng tập kích, đang tại giống các ngươi dựa sát vào. Hạ Hân Văn đạo: "Một chút, ta cảm thấy tình huống có chút quỷ dị." Tiếu Vũ Hinh đáp nhỏ. Nàng lời còn chưa dứt, đi ở sau cùng Trần Kha kinh hô một tiếng có quỷ ác thanh the lương, làm cho trước mặt Tiếu Vũ Hinh sợ hết hồn, đắng người quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái bọc lấy vải tay khô chuột vào trần kha trên bàn chân, liều mạng nắm kéo, tựa hồ muốn nàng quăng vào dưới mặt đất sáu. quỷ gì là, ngoại trừ cái tay kia, không còn cái khác lộ ra. đây là sáu. một ma y tiề, y phù chỉ vào cái tay kia vấn đạo. tiểu vũ hình đã sớm cố kêu một ma y thì cơ thể đã bị ma vân đằng xoắn nát, chỉ là linh hồn chi hỏa không có tắt lời nói, cũng sẽ không tử vong chân chính. phốc giống như là vỏ trứng vỡ vụn một dạng, một cái quấn lấy vết bẩn vải đầu chui ra mặt đất, hai cái chống rông hốc mắt lý lưu hai đoàn ngọn lửa màu đỏ sậm đang nhảy nhót. đây chính là một ma y tiề. Tiếu Vũ Hinh khinh miệt bĩu môi, đưa tay phát ra một khỏa Thánh Quang Đánh, vang một tiếng bang. Thánh Quang Đánh mệnh trung Viên kia đầu lâu sáu. Cố kia một mãi ý y đột nhiên hé miệng, phát ra một tiếng mất tiếng gào thét. Trong một chớp mắt, viên này đầu lâu cùng nó một cánh tay đều hóa thành cho bụi, chỉ còn lại một đoàn vết bẩn vải. Trần Kha, chân của ngươi có hay không cảm giác khác thường? Tiếu Vũ Hinh nhân cần vấn đạo, nàng có chút xấu hổ, vừa rồi vì thí nghiệm Thánh Quang Đánh đối với vong linh sinh vật tác dụng mà khiến cho Trần Kha thụ nhiều chòng chóc lát hoảng sợ. Giống như không có. Trần Kha hoạt động một chút đi đứng, nhẹ nhàng thở ra, nhìn nàng bộ dáng trạng thái có thể so sánh vừa rồi mạnh hơn nhiều đại gia khả năng này là y mạc đốn triệu hoán vong linh sinh vật loại này trên thân rất có thể có độc tuyệt đối đừng gọi chúng nó dính vào tiêu vũ huynh dặn dò đồng thời đem tình huống nơi này truyền đến hạ hân văn các nàng chỗ trần kha tao nội nhường tất cả mọi người đề cao cảnh giác tiêu vũ huynh thánh quang đánh đối với vong linh thánh vật quả thật có công hiệu trong lòng ngược lại là nhẹ nhàng thở ra một đoàn người không còn theo thông đạo hướng chủ đăng mộ phương hướng mộ căn cứ y phủ nói triệu hồn nghi thức rất có thể là ở nơi đó cử hành khi mọi người vượt qua một cái thông đạo miễu lúc phía trước truyền đến xào xạc tiếng bước chân, nơi tay đèn tin quang thúc chiếu xuống, một đoàn trên thân thủng trăm ngàn lỗ một mại y hướng các nàng tới gần, theo bọn nó trong cử động căn bản nhìn không ra là hành động chậm chạp từ vựng. Điều kỳ quái nhất là những thứ này một mại y đều cầm vũ khí, có không ít một mại y trên thân còn mặc áo giáp. Từ trang phục nhìn lên, những cái kia mặc khôi giáp hẳn là phạ dạ chết theo thị vệ, những cái kia không có mặc khôi giáp hẳn là chết theo bình dân. Y phụ mặc dù dọa đến khuôn mặt nhỏ biến sắc, vẫn còn không quên làm ra chuyên nghiệp phán đoán. Đối mặt loại này, chưa có người nào sẽ vui nét mặt tươi cười mở. Chút là Tiếu Vũ Hinh còn có thể chấn định, nhưng mà phía sau Trần Kha cùng chờ ánh nắng chiều đỏ cũng đã có chút không chịu nổi, nhất là chờ ánh nắng chiều đỏ gắt gao lôi kéo Trần Kha tay, so Trần Kha còn không ham. Đại gia không cần lo lắng, những thứ này không có đáng sợ, đánh nổ đầu của bọn nó, linh hồn chi hỏa thì sẽ hoàn toàn tiêu tan. Tiếu Vũ Hinh kích động mới nói, một bên khác đang tại hướng về ở đây hội họp hạ hơn văn mấy người cũng đã tao nộ một mại mấy lỵ đại quân, đánh thẳng phải quên cả trời đất, tiếng súng như bạo đầu đồng dạng liên thành một mảnh Khưu sáu, một vận kim quang ảo ảo xả đến, Tiếu Vũ Hinh vô ý thức thi triển ra phân ngân cốt tay, vậy mà một cái nắm đạo kim quang kia sáu vào tay lạnh buốt trầm trọng, nhưng là một chi thuần kim mũi tên. Jonathan, đây là thuần kim chế thành mũi tên, ngươi nhất định nhớ thích. Tiếu vũ hinh đem tiễn ném tới rồ nạt thản trong ngực, cớ lấy súng máy hạng nặng mà bắt đầu bắn phá. cục cục cục sáu, súng máy hạng nặng tiếng oanh minh so hạ sọt, phân không thể so sánh nổi. Tiếu vũ hinh cầm thương tay mười phần ổn định, và nóng vòi đạn nhảy đến trên mặt đất, hung bánh hỏa lực đem từng khỏa đã sớm khô cạn thành khô lâu xương đầu đánh nát sáu. co tốt, chưa từng xuất hiện đánh không chết tình huống, những vong linh này sinh vật vô cùng yếu ớt, bọn chúng trong mắt linh hồn chi hỏa tại đã mất đi chịu tải đầu lâu sau đó, rất nhanh liền biến mất trong không khí chưa để trở về tử thần ạ nù bi nghi ngờ báo. Dù nạt thản yêu thích không buông tay nắm lấy chi kia thuần kim mũi tên, một cái tay khác nắm lấy thường, có một phát không có một phát mà đánh lấy. Ánh mắt không có ở đây một mại ý ở trong ban quan, tính toán tìm được chi thứ hai hoàng kim mũi tên. Đám người một bên đánh một bên đi tới, liền đổi đạn thuốc thời điểm cũng không dừng lại. Dưới chân những cái kia không có mấy ngàn năm năm tháng xương khô tại trọng áp phát xuống ra kết, kết đứt gãy âm thanh, liền chờ ánh nắng chiều đỏ bọn người vọt lên. Trên mặt đã không có thần sắc sợ hãi. Người vô chi mà không sợ, nhưng là bởi vì một cái nửa hở mà cảm thấy sợ hãi. Khi thấy vô số một ngã y bị đánh thành đầy mà xương khô sau đó cảm giác liền từ hoảng sợ trở nên mất cảm giác tiến tới không sợ hãi đều dẫm ở dưới chân kéo kẹt văng vội còn có đáng sợ? Phanh một viên đạn đang đánh trúng Tiếu Vũ Huy ngực lại bị Dày Khải thuật ngăn lại cản Tiếu Vũ Huy ngẩng đầu nhìn về phía đạn bay tới phương hướng nhìn rõ chi nhãn lập tức khóa chặt dấu ở một đám một ngã y phía sau một cái áo bào đỏ võ sĩ súng máy hạng nặng lập tức chỉ hướng hắn tại nơi tên áo bào đỏ võ sĩ trong ánh mắt hoảng sợ phun ra ra dược ngọn lửa màu đỏ cục cục tọc sáu sắt thép mưa đạn trong khoảnh khắc xé nát những cái kia một ngã y cũng xé nát tên áo đỏ võ sĩ sáu. Bái hắn ban tặng, Tiếu Vũ Hinh tăng thêm, lại đem mấy tên nút trong bóng tối áo bào đỏ võ sĩ đánh chết. Những người này tính nguy hại so một ngã ý lìa lợi hại hơn nhiều. Túi đầu liên tiếp tiếng kinh hô từ Âu Kha Hường, y phủ đám người trong miệng phát ra tới, tất cả mọi người nhìn thấy, từ cuối thông đạo bay tới hai đạo bóng đen một trước một sau lướt qua những cái kia một ngã ý lìa đỉnh đầu, tốc độ nhanh, cơ hồ khiến người vô pháp thấy rõ ràng đột kích người bộ dáng. Tại Âu Kha Hường phát ra tiếng la phía trước, Tiếu Vũ Hinh đã thấy cái này hai cái quái vật tại nhìn rõ mắt chăm chú, cái này hai cái quái vật bộ dáng cùng bọn chúng bay hình quỷ tích căn bản không chỗ che thân. Đây là hai cái sáu. Chuẩn xác mà nói, hẳn là khô lâu con rơi, chỉ là khung xương so thông thường con rơi lớn hơn một chút, đáng sợ nhất chính là hàm răng của bọn nó cùng móng vuốt. Cái này hai cái con rơi răng giống như là gắn hai cái răng giả đồng dạng, chiều dài vượt qua 10 cm, hiện lên hình ống, hẳn là gánh vác đổ máu cùng hút máu công năng bọn chúng móng vuốt cũng 10 phần kinh khủng, đầu ngón tay giống như lưỡi dao đồng dạng, còn hiện ra một vòng thanh sắc, rõ ràng là bao hàm kích đầu, bắt lên một chút, cảm giác nhất định là không tốt lắm. Hai cái khô lâu con rơi rõ ràng cũng không có dừng lại nghỉ ngơi ý tứ, kính chạy tiểu Vũ huynh bay tới, Tô Khang cùng bọn người nheo nhau giơ súng sạc click, chỉ là tốc độ 10 phần nhanh chóng. Không ngừng chút nào, mà những viên đạn kia đều rối rít rơi vào phía sau của bọn nó, căn bản là không có cách đánh trúng thân pháp mười phần linh hoạt khô lâu con lăn rơi. A Hinh Hinh tỷ, mau tránh ra đám người lần nữa hét lên kinh ngạc cấm thanh. Tiếu Vũ Hinh khoẹt miệng ngậm lấy một vòng cười lạnh, súng máy hạng nặng như cũ tại hướng một mại y ổn định xạ kích, nhưng không ai chú ý tới hắn hiện tại đã là một tay xạ kích, một cái tay khác đang tại hơi hơi hoạt động. Hưu 6 hưu 6 Hai cái bóng đen giống như nhũ yến đầu hoài một dạng nào về phía Tiếu Vũ Hinh trong ngực, mọi người ở đây hét lên kinh ngạc cấm thanh thời điểm, lôi âm lôi sáng, một đạo chói mắt đau quang khắp nơi dược lên, kết kết hai tiếng. Giữa không trung lập tức rơi xuống hai đoàn sương khô, cái kia hai cái khô lâu con rơi liên thành tiêu thảm đều không đi tới cùng phát ra, cũng đã biến thành đầy đất sương khô. đổi mới thông tri nguyên nhân gần gia đình về vật, tạm canh đầu kế hoạch mới, thứ hai đến thứ sáu mỗi ngày canh một, thứ bảy chủ nhật song cảng nếu như cảng có thể mà nói, đem không định kỳ song cảng. là từ 123. trăm 122, mươi biến dị hình lập phương, thần quỷ chuyển kỳ chi pháp lão ngự vệ cái này sáu, đây là vật gì? Jonathan nô đầu ra muốn nhìn rõ một chút, lại ai nha một tiếng suýt nữa bị một cái ném mạnh tới trường mâu gây thương tích, may mắn Tiếu Vũ Hình đưa tay bắt được cán mâu sáu cái kia thanh trưởng thương mặc dù vết gì loã lỗ, cần phải chọc thủng đầu của hắn vậy vẫn là dư xài. hẳn là một loại nào đó con rơi a. Tiểu vũ hinh suy đoán nói, ngược lại nàng là chưa thấy qua giang nhanh cùng sạ dệ uất có thể liều một trận con rơi, chỉ là từ xương cốt biểu tượng nhìn ra được. lúc này y chớ ngừng lại đại khái đã biết chính mình phải đi ra ngoài hai cái khô lâu con rơi bị đánh rơi, tại lăng mộ chỗ sâu phát ra một hồi tức giận cuồng hống, chịu đến nó thôi xử. những cái kia một mại y hề cũng bắt đầu cùng bạo, pha dạ đám thân vệ thể hiện ra chiến lược mạnh mẽ cùng nghe giận cả người kĩ xảo, bọn chúng từng cái giống như viên hổ giống như đơn giản dễ dàng. Dọc theo vách động thậm chí thông đạo đỉnh chóp hiện lên đường con hình hướng Tiếu Vũ Hinh bọn người xông lại. Tiếu Vũ Hinh không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn, mặc dù thông đạo tương đương rộng lớn, nhưng không gian tương đối những cái kia mộ thất tới nói vẫn là tương đối nhỏ hẹp, những thứ này thân thủ bén nhẹ không giống vong linh sinh vật một mại y ý, ý lao ra sau đó, cho dù là rộ nạt thản loại kia thương pháp cũng có thể nhẹ nhõm đánh trúng bọn chúng. Làm một đạo hàn quang lượn vòng lấy bay tới, bị Tiếu Vũ Hinh thi triển rút đao quyết chém dụng, phía trước một mải ý ý đột nhiên hướng hai bên một phần, từ giữa đó lao ra một cái thân hình cao lớn một mải ý ý, ấy. trên tay của nó là một thanh đao thân chừng một trượng chiều rộng quái dị luôn dao phía trên chạy xuôi nhàn nhạt hát sắc qua mang trên người của nó cũng hiện ra một tầng nhàn nhạt xương mù màu đen đạn bắn lên đi thời điểm lặng yên không tiếng động bắn rơi trên mặt đất trôi này to lớn loan đao vung ra từng đạo đao quang đạn bắn vào phía trên phát ra đinh đinh thùng thùng âm thanh rất là êm thay các ngươi nhìn cái thanh kia loan đao chấn đủ sắc bén thật không giống như là dưới đất trôn giấu mấy ngàn năm lão cổ đồng do nát thần đại kinh tiểu quái đạo bọn chúng không giống sáu có thể những cái kia một mại ý thì giống á hình tỷ bây giờ nên làm gì tiền nhất minh vấn đạo Lui ra phía sau tại đối phó những cái kia y chớ ngừng lại thủ hạ chính là pháp sư chế thành một mộc y ý, lúc, đã rất dễ dàng liền đem bọn chúng cũ kỹ cơ thể sẽ thành mảnh nhỏ, thông thường ngự vệ cũng không thành vấn đề, nhưng giống trước mặt cái này căn bản vốn không quan tâm đạn một mộc mạc ý, thế. ô kha ngừng bọn hắn giữ ở bên người liền tương đối nguy hiểm. Tiêu Vũ Hinh khẽ quát một tiếng sau đó, đã bắn đến đạn súng máy hạng nặng xem như côn sắt ném ra, đem một cái ngự vệ đầu đánh nát đấy, thân hình phút chốc hướng tên kia cầm trong tay cự hình loan đao mộc mạc ý tiến lên. Lúc này, lối đi phía trước bên trong mộc mạc ý đã còn thừa lắp đắc, còn sót lại cũng là ngự vệ ở trong thân thủ rất giỏi mộc mạc ý. Thế mặc dù bọn chúng đã tử vong, tựa hồ còn duy trì lúc còn sống nào khí, gặp Tiếu Vũ Hinh xông lên trước, bọn chúng ngược lại ngừng lại, dường như là khinh thường với quần đầu đồng dạng. Cố kia cầm trong tay cự hình loan đao một ngại ý yì gặp nàng xông lại, nét môi lộ ra một cái để cho người ta dùng mình mà nụ cười phía sau, phút chốc xuất đao, chém ngang Tiếu Vũ Hinh eo, Chẳng những kinh lực mười phần, hơn nữa góc độ hết sức xảo trá, khó được nhất là, vậy loan đao cũng là nhẹ như diệp, hắn mỏng như giấy, mà chuôi cự hình loan đao phân lượng so Tiếu Vũ Hinh huyết tẩm song đao tổng hợp còn nặng hơn, nhưng ở cố này một ngã yì trong tay thi triển ra, lại đem loan đao đào trì phiêu dật linh động đặc tính phát huy phát huy vô cùng tinh tế, đao thế phiêu hốt. Mặc dù biết nó no cuối cùng giới tính là nơi nào, nhưng lại không cách nào xác định thích hợp để vào. Tiếu Vũ hình thân hình hơi trao đảo một cái, giống như hướng về phải tránh, lại như hướng trái di động. Thân hình tại cước bộ lôi kéo dưới đi ra một cái xào rượu đường quang, đống nhiên di động cố kia một ngã y đi phía bên phải, lấy chỉ trong gang tấc tránh đi nó no cái kia lăng lệ một đao. Một ngã y ở đang muốn thừa thế truy kích, trước mắt đống nhiên đao quang như điện, tiếng sấm thát thiết, Tiếu Vũ hình lôi đỉnh vạn đột nhiên ra khỏi vỏ, hướng về kia bộ xương khô cổ chém tới sáu. Nếu như là người sống, một đao này cho dù có biện pháp hóa giải trên mặt cũng sẽ lẫm nhiên biến sắc nhưng mà cố này một mại y thì căn bản không sợ hãi mắt thấy né tránh không kịp cánh tay trái vậy mà trực tiếp nên tiếp đao quang, dường như muốn đem gắng gượng chảo quặc lôi đỉnh đao giang giáp đao quang hơi ngừng lại liền qua cánh tay kia bị chém thành nát bấy nhưng một mại y thì phải không biết đau đớn nó thậm chí không có nhìn lên một cái tay phải loan đao quét ngang nhân thể chặn đón lôi đỉnh đao Thư tiểu vũ hinh lạnh rên một tiếng chân khí hướng trong đao chuyển vận lôi đỉnh đao trên thân đao đung nhiên sáng lên một tia điện cố kia một mại y thì trong hốc mắt linh hồn hỏa diễm đột nhiên nhún nhảy hai cái vừa muốn rút đao rút đi cũng đã chầm sáu Tiếu Vũ Hinh vận đao xoắn một phát, một mại y cự hình loan đao tuột tay quăng bay đi, trên một tiếng cắm vào bên cạnh trên vách đá. Nếu như là thông thường tỷ võ, Tiếu Vũ Hinh đã thắng, nhưng nàng đối mặt nhưng là không biết sinh tử hoặc e ngại là vật gì một mại y, cho nên ngay tại loan đao bay ra trong ném mắt, cái kia một mại y rất không có cao thủ phong độ vùng lên còn xuất lại một cánh tay dựng hướng Tiếu Vũ Hinh cổ, tấm kia không lưỡi không má miệng rộng cũng đột nhiên mở ra, hướng về cổ của nàng cắn qua tới. Liên xem như người sống, dạng này một cái tàn phế nào tới cũng không được, huống chi vẫn là một bộ một mại y. Tiếu Vũ Hinh thân hình hơi hơi nghiêng một cái, chân đã đá ra ngoài. Cố kia một mại y yể mặc trên người mang theo áo giáp, một cước ở giữa bụng của nó, toàn bộ thân thể hướng phía sau bay đi. Cái kia một chảo khẽ cắn tự nhiên cũng liền thất bại. Tiếu vũ hình thân hình nhưng là không ngừng, lôi đỉnh đao bang vào vỏ, người lại khinh linh phóng tới những cái kia một mại y yể những thứ này một mại y yể đã sớm không có thuộc về loài người thương hại chi tình. Mắt thấy đồng bạn thân thể hướng mình phương hướng bay tới, lập tức đao thương thể thi, đưa nó chặt thành mảnh vụn. Tiếp đó không chút do dự hướng sau đó tới Tiếu vũ hình đập tới tới. Sau lưng Âu Khang hửng đã đình chỉ sát kích, kinh ngạc nhìn xem Tiếu vũ hình thân ảnh, y phụ thì huy quyền làm bộ. Giống như nàng đang cùng một mã y đi chiến đấu anh dũng Tự như. Jonathan thản thì ngồi xổm người xuống cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia bốn chi con rơi răng nanh lấy tay lụa bọc lại rồi, đầu chọc ca Vũ phản ứng cực nhanh, tại tiểu Vũ hình thân hình thoát ra ngoài thời điểm, hắn cũng xung ra, bất quá con mắt của nó tiêu cũng không phải một mã y y, mà là trên vách tường trôi này loan đao 6. Hiện đại công nghệ cao vũ khí mặc dù cường đại, nhưng tương đối an toàn vẫn là truyền thống vũ khí lạnh, ít nhất bọn chúng rất ít phát sinh trục trặc, cũng không cần đạn dược cung cấp, hơn nữa trôi này loan đao có thể ngăn cản súng máy hạng nặng đạn đả kích, phẩm chất chắc chắn thốn tệ. A Vũ quay đầu phát hiện Trần Kha cùng chờ ánh nắng chiều đỏ lấy ánh mắt kỳ quái nhìn xem hắn, cười xấu hổ cười, "Ta chỉ là muốn đi lên hỗ trợ thôi." Nói, vẫn thật là Quê Loan đao vọt tới, chỉ là chờ hắn vọt tới phụ cận thời điểm, chiến đấu đã kết thúc, Tiếu Vũ Hinh dưới chân ngã đầy đất sương khô, còn lại những cái kia một mã y lý tất cả đều bị nàng lấy mau lẹ vô cùng đao pháp chém giết. "Hinh tỷ, cây đao này." A Vũ có chút không thôi đem Loan đao đưa cho Tiếu Vũ Hinh. "Người trước dùng đến, chờ sự tình sau khi kết thúc trả lại cho ta, nếu như ngươi ưa thích nó, có thể dùng tích phân đổi lấy." Tiểu Vũ Hinh liếc mắt nhìn, đại độ nói, cái này loan đao mặc dù không có thấy rõ ràng là cấp bậc gì trang bị nhưng không thể so với huyết tẩm tốt hơn nhiều nhất cùng lôi đỉnh đao tương đương hơn nữa tại dưới tình huống bình thường vũ khí lạnh nhiệt dung riêng vũ khí liền đáng tin cậy chỉ cần a vũ có thể sử dụng cũng có thể trước cho mượn hắn ô sáu một hồi âm phong khắp nơi dựng lên thanh âm bên trong phảng phất có tiếng khóc tỉ tê cuối lối đi hiện ra hoàn toàn tĩnh mịch một dạng hắc ám bên trong truyền đến tiếng bước chân nặng nề bên trong bên trong là đồ vật gì rồi thản vốn là đã tiến lên thấy thế lập tức lại thối lui đến tiếu vũ hinh sau lưng tiếu vũ hinh không có trả lời Mà là lấy ra đệ Dật Ệ A Lệ, nàng có một dự cảm, vị kia không chết tế tự lập tức phải xuất hiện. Cốc cốc cốc 6. Trong bóng tối phun ra ra từng chôi đạn, Tiếu Vũ Hinh phất tay phóng xuất ra thần thánh vòng bảo hộ, đem thân ngăn tại Âu Kha hườm bọn người phía trước, những viên đạn kia bắn chúng vòng bảo hộ nhau nhau bắn rơi, hơn 10 tên người mặc áo bào đỏ võ sĩ tại một lao giả xuất linh dưới vận ra. Tiếu Vũ Hinh không biết những người này là cuối cùng một nhóm đuổi theo ý chớ ngừng lại võ sĩ, nàng nhìn thấy ánh mắt những người này rõ ràng không giống người sống, càng giống là sinh hóa trong nguy cấp hạch cho nên quả quyết bắt cỏ. Phanh 6. Mỗi một thương đều ở giữa những người đeo đới kia mi tâm Nhưng từ chúng thương bộ vị bắn tung tóe đi ra ngoài là máu đen mà không phải máu tươi huyết dịch, may mắn những chuyện lật vật này thì cũng không so một mại ý ý càng cường tráng dẻo dai, chúng đạn nơi yếu hại sau đó, từng cái buộc ngã xuống đất lại không động tĩnh. Bên cạnh một cái thông đạo truyền miệng tới một mảnh tiếng bước chân rồn rập, đám người lập tức cảnh giác lên, cũng may thử dịp vừa rồi đoạn thời gian kia, ô kha hùm đám người đã một lần nữa thượng hạng đạn, tất cả họng súng đều chỉ hướng cước bộ chuyển tới phương hướng. Là người một nhà. Tiểu Vũ Hinh trước một bước kêu lên, nàng đã tiếp vào hạ hơn văn đám người tin tức, chạy tới chính là các nàng. Cùng Hạ Hân Văn bọn người cùng xuất hiện là một nhóm người áo đen. Cầm đầu là người áo đen thân hình cao lớn, gương mặt dâu quai nón, trên mặt còn có hình xăm, trong tay xách theo một cái hẹp dài mã đao, khí chất hết sức nhanh nhẹn dữ mãnh. Mai Mai, có hay không nhận được Thái Dương kiếm kinh? Tiếu Vũ Hinh liền vội vàng hỏi. Ở đây, Hạ Hân Văn lật tay lấy ra một bản kiểu dáng cùng vong linh đen trải qua xấp xỉ kim sắt sách, phía trên tản ra một mảnh thần thánh khí tức tương hòa, vừa mới tiếp xúc đã cảm thấy hết sức thoải mái. Tiếu Vũ Hinh vừa mới nhận lấy, trên mặt lập tức lộ ra cười khổ, lại đưa nó trả về cho Hạ Hân Văn, đây vẫn là các ngươi tới à? Thế nào? Trong chúng ta nhưng là ngươi biết ma pháp. Hạ Hân Văn kinh ngạc nói, Mạc Lâu cùng Văn Vũ Tu cũng hết sức không hiểu. "Ta không có cách nào sử dụng trong này ma chú." Tiêu Vũ Hinh bất đắc dĩ nói, "Cái này Thái Dương Kim Kinh cùng Vong Linh Đen trải qua mở dạng, chỉ cần có chân khí hoặc ma lực chờ năng lượng cung ứng, cũng có thể sử dụng, nhưng nó có một điều kiện tiên quyết, đó chính là người sử dụng không thể là Hắc ám nhất mạch huyết mạch, mà Tiêu Vũ Hinh huyết mạch là bị người cải tạo qua đặc được huyết mạch, cho nên không cách nào thi triển Thái Dương Kim Kinh bên trong pháp thuật." "Vậy làm sao bây giờ?" Hạ Hân Văn nhất thời phản ứng không kịp. "Ngươi có thể sử dụng. Tiêu Vũ Hinh đạo, ngươi vào y phủ nghiên cứu một chút chữ viết phía trên." tìm được chế phục ý chớ ngừng lại biện pháp. Để cho ta nhìn một chút ý phù đã sớm không không chế nổi, nghe vậy lập tức lẻn đến hạ hân văn bên cạnh đưa tay liền hướng Thái Dương Kim Kinh sở qua đi. Giống đúng lúc này, cuối Thông đạo truyền đến một tiếng hét lên, chỉ thấy trong bóng tối bỗng nhiên xuất hiện một trường to lớn gương mặt, miệng rộng sủi ra, một cỗ cường đại hấp lực từ trong miệng truyền đến tới, Tiếu Vũ huynh bọn người thân bất do kỳ bị hút tới. Là từ 124, tiết 123, biến dị hình lập phượng, thần quỷ truyền kỳ chi ma pháp môn khủng lỗ hấp lực đem Tiếu Vũ huynh bọn người hướng tấm kia miệng rộng lôi kéo, nơi đó là một mảnh bóng tối vô tận, liền Tiếu Vũ huynh nhìn rõ chi nhãn đều thấy không rõ lắm đám người phát ra một mảnh kinh khiêu âm thanh, nhưng toàn thân giống như là bị từng đạo dây thừng vô hình trói lại như vậy, không thể động đậy. Trước mắt đống nhiên tối xâm lại, Tiểu Vũ Hinh đã bị hút vào này há to mồm. Mặc dù không cái kia mảnh hắc ám phần cuối là, nhưng nàng đã cảm thấy phía trước có nguy hiểm cực lớn. Một khi đi vào chầm luân, liền xem như không chết, sợ rằng cũng phải trở thành không chết cung tế nô lệ. Thần thánh vòng bảo hộ ôm thử một lần ý nghĩ, bây giờ Tiểu Vũ Hinh chỉ có thể gửi hy vọng ở Thánh Thập tự đỡ bị thêm vào hai cái ma pháp có thể hữu hiệu. Thần thánh ma pháp cho tới bây giờ cũng là hắc ám ma pháp khắc tinh sáu. Chuẩn bị nói, cả hai là khắc chế lẫn nhau. Lần này nhiệm vụ tập luyện bên trong, nàng rất muốn đem vong linh đen trải qua cùng Thái Dương Kim kinh cái này hai bộ sách ma pháp đều chiếm được. Nhưng hiện tại xem ra, bởi vì huyết mạch nguyên nhân, nàng cùng thần thánh ma pháp là vô duyên. Nếu như không phải là bởi vì Thánh Thập tự đỡ chỉ là một ma đạo khí, nàng e rằng liền hai cái này ma pháp đều không thể thi triển. Có thể hay không đối với ý chớ ngừng lại thi phóng ma pháp có hiệu quả, đó là ngay cả nàng cũng không thể nào đoán. Chứ một đạo nhu hòa, nhưng tràn ngập thần thánh khí tức vòng bảo hộ đem nàng bao phủ ở bên trong, Thiếu Vu Hinh có thể cảm thấy vẻ này thôn phệ chi lực giống như có linh tính hơi hơi rút lui một chút nhưng chợt lại không uông tham mà bỏ tới có hy vọng trong nội tâm nàng vui mừng lập tức điên cuồng thúc giục chân khí hướng về phía trước hắc ám phần cuối bắn ra từng viên thánh quang đánh a phản phất là tới từ địa ngục bên trong một tiếng gào thét thanh âm này tràn đầy phẫn nộ cùng không thể tưởng tượng nổi sáu nhưng cái này trung quy tại vô dụng tiêu hao hết tiểu vũ hinh cơ hổ một nửa chân khí thánh quang bắn ra vào cái kia vô tận hắc ám sau đó giống như là một quả đột nhiên nổ tung đạn hạt nhân tại hoàng ánh khắp nơi bạch quang thoáng qua sau đó bốn phía phảng phất không có vô tận hắc ám đột nhiên vỡ nát lập tức vang lên một mảnh tiếng gào đau lớn. Tiếu Vũ Hinh ngược lại là đã sớm chuẩn bị, tại rơi xuống trong nháy mắt cũng đã điều chỉnh xong tư thế, rơi xuống đất thời điểm hai chân hơi hơi co lại, vương vàng đứng ở nơi đó. Nàng quay đầu quan sát một cái, vài tên thần tuyển giả cùng trọng yếu nhân vật trong kịch bản đều ở đây, đến nỗi những cái kia đánh xì dầu thức không phải cần yếu nhân vật, nàng đã không để ý tới. Đây là chỗ, nên không phải địa ngục a. Không tiểu thuyết internet không nói nhiều rồ nạt thẳng từ dưới đất bò dậy, dựa sắt đèn pin cầm tay tia sáng cẩn thận quan sát vách tường sáu. Gia hỏa này cũng là rất ý tứ, vừa rồi lần này giày vỏ, đèn tin vậy mà không có ném. Yên tâm tại ngươi tình trạng kia sức phía trước địa ngục là không dám thu ngươi. Âu Kha ngừng cười nói, ý gì chớ ngừng lại tại địa phương. Mai mai ôm Thái Dương Kim Kinh Vấn Đạo, hẳn là ở cách chỗ này chỗ không xa. Cái tia thủ hộ nhất tộc thủ lĩnh Dâu Quay nó nói, bởi vì mới vừa rồi trận kia kinh khủng bên trong, có không ít người tay đèn tin đều bị mất, chỉ còn lại Dâu Nà Thản, A Vũ, Y Vũ trong tay đèn tin không có gì thất, cho nên tia sáng cũng hết sức cảm động. Bất quá tiếu Vũ Hinh cũng không thèm để ý, cho dù là không thi triển nhìn rõ chi nhãn, trong bóng đêm nàng cũng có thể thấy rất rõ ràng. Tại hơi liếc mắt nhìn sau đó, nàng liền dẫn đầu đi thẳng về phía trước, ước chừng đi hơn hai mét phía trước đã đến cái lối đi này phần cuối, vỗ một cái cửa lớn màu đen ngăn tại phía trước, trên cửa chính không có khóa đầu, thậm chí không có cửa khẽ hở, chỉ là một cửa hình dạng. Tại cửa mặt ngoài có một bức tranh ngăn bài, phía trên vạch lên nhật nguyệt tinh thần, vô số người giống ở phía dưới quỳ lại, một cái tăng lự đứng tại đám người trước người hai tay giơ cao sáu. Bên cạnh không có văn tự chứng minh, mọi người thấy nửa ngày cũng không thể yếu lĩnh, liền tự khoe là cổ hải cẩm nghiên cứu chuyên gia y phủ cũng làm không rõ. Bọn họ là tại cầu xin bầu trời thần minh nhường đại địa ngũ cốc phong đăng, nhường thời tiết mưa thuận gió hòa. Bên cạnh dâu quai nón đột nhiên nói vậy ngươi môn này mở ra sao không nhẹ chứ? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. không. Dâu Quai Nón rất dứt khoát trả lời cái nghi thức này là tại một chút trong tư liệu thấy, nhưng cánh cửa này dường như là vỗ một cái ma pháp môn, ta cũng mở không ra. vậy ngươi như thế nào mở ra cánh cửa này sao không nhẹ chứ? Tiêu Vũ Hinh đầy cõi lòng hy vọng mà vấn đạo. không rõ ràng. Dâu Quai Nón lắc đầu. tất nhiên tất cả mọi người mở không ra cánh cửa này, vậy chúng ta vẫn là a. Jonathan đã bị cái này liên tiếp biến cố kích thích mơ hồ, mặc dù tài bảo trọng yếu, có thể tính mệnh so tài bảo quan trọng hơn, huống chi hắn đã chiếm được một cái chi hoàng kim chế tạo mũi tên. Phân lượng không nhẹ, cũng coi như là giá trị trở về giá vé. Không được. Nói lời phản đối nhưng là phụ, sắc ướp Hoàng Dương, liền sẽ dẫn phát hai cặp thập đại tai nạn, chúng ta không thể tin chi không để ý tới. Jonathan đạo không phải chúng ta bỏ mặc, ngươi có thể mở ra cánh cửa này sao không nhẹ chứ? phụ lập tức yên lặng. Có lẽ ta có thể tìm ra một chút manh mối. Âu Khang hùm tiến lên phía trước nói. Đám người lập tức đem ánh mắt chuyển hướng hắn. Âu Khang hùm đi tới trước cửa đạo các ngươi nhìn cái này tăng lữ đích thủ thế, hai tay của hắn phân biệt chỉ hướng là mặt trăng cùng Thái Dương, chứng minh mở cửa mấu chốt ở cái này hai ngôi sao bên trên. Ta. Tiếu Vũ Hinh cũng bừng tỉnh đại ngộ, nàng đi tới gần, đưa hai tay ra an ủi tại Thái Dương, trăng sáng mặt ngoài sáu. Dâu quai nón đã nói, đây là vũ một cái ma pháp môn, nhưng có không có tương tự với vương ơi mở ra dạng như mở cửa chú ai cũng không, vậy còn dư lại biện pháp chỉ có cái này. Chân khí từ hai cánh tay bên trong phân biệt chuyển cái kia hai cái đồ án, Tiếu Vũ Hinh cảm giác được, khi chân khí một cùng cái kia hai cái đồ án tiếp xúc lúc, giống như là thủy gặp bờ biển, thật nhanh bị hút vào, lập tức trên cửa những ngôi sao kia cũng người người loá sáng, trên cửa chính những cái kia quỷ lệ nhân giống cũng dần dần trở nên nhạt nhẽo đứng lên, mà ở trời trăng sao phía dưới. Dần dần hiện ra một cái phạ dạ ở ổ đồ án. Tiêu Vũ Hinh cảm thấy cái kia hai cái đồ án không còn hấp thu chân khí, lập tức thu tay lại lui về, ánh mắt cũng phóng tới cái này phạ dạ ở khuôn mặt trên đồ án, chỉ thấy bức đồ án này càng ngày càng rõ ràng, phạ dạ hộ bộ đường con nghiêm túc cư nghị, một đôi mắt giống như chân nhân tựa như sáng ngời hữu thần, tại hắn trên trán có một khối to lớn hình thoi ruby, lúc sáng lúc tối. Khối này ruby hẳn là cửa chớp mở "A Vũ, ngươi tới nhấn khối này bảo thạch." Tiêu Vũ Hinh phân phó nói. "Là." A Vũ nhìn hai bên một chút, khẽ cắn môi đi tới gần, giơ tay lên, hắn có chút do dự. Nhưng nhìn xem Tiếu Vũ huynh bọn người không lộ vẻ gì khuôn mặt, hắn không thể làm gì khác hơn là dùng sức đè xuống sáu. Đây chính là người mới duy nhất có thể việc làm, Tư Thâm thần tuyển giả có thể dẫn bọn hắn, cũng có thể bảo vệ bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng tương tự phải có bản thân kính dâng giác ngộ, nếu không thì sẽ bị vứt bỏ. Làm A Vũ đè xuống khối kia hồng ngọc thời điểm, từ hắn chỉ xuống đông dư bộ phát ra toàn màu đỏ tươi sắc quang mang, một thoáng, toàn bộ trước cổng chính đều bao phủ tại toàn màu đỏ tươi sắc trong màn sương lấp loá, tất cả mọi người đều cảm thấy toàn thân chầm xuống, chóp mũi người được một cố mùi máu tươi thật giống như toàn thân đột nhiên ngâm tại xỉn xẹt huyết thủy bên trong, liền giơ tay nhấc chân đều trở nên dị thường khó khăn. đây là chuyện. Y Ji Phu cùng Jonathan đều thất kinh, nhưng Âu Kha hừng lại thần sắc tự nhiên, hắn chỉ là ôm chặt xuống trường trong tay, những người khác cũng đều không có lên tiếng, chỉ là ôm chặt xuống trong tay. không quan hệ, không cần khẩn trương. Tiếu Vũ Hinh nhưng trong lòng thì âm thầm vui vẻ, trong cơ thể nàng chân khí trong nháy mắt này đã hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, hơn nữa thể chất tựa hồ cũng ẩn ẩn có chút thay đổi, chỉ là chút thay đổi đối với nàng tới nói đã không phải là rất rõ ràng. A Tay của ta Trần Kha ngạc nhiên hô một tiếng, đám người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy nàng ấy chỉ nguyên bản bị hút cạn máu thịt cánh tay rốt cuộc lại huyết nhục đầy đà đứng lên, giống như người bình thường mở dạng. Không thể tưởng tượng nổi y phụ, ô Khang hùng cùng rộ nạt thản đều cùng tựa như thấy quỷ tự lẩm bầm. Mà mấy vị khác thần tuyển giả trên mặt đều có mấy phần vui cho, rõ ràng cũng là xảy ra tự thân biến hóa, đối với thâm niên thần tuyển giả tới nói, những thứ này cải thiện không tính, nhưng đối với những thứ này mới thành vị thần tuyển giả người mới tới nói, cho dù là một tia một hào biến hóa cũng là đáng quý. Tinh hồng sắc quang vụ chậm rãi tiêu thất, không có ai chú ý tới, mọi người ở đây dưới chân, lộ ra mấy chục cây dây leo, bọn chúng chỉ lộ ra mặt đất tốt hơn đang tại đại lực cắn nuốt những cái kia quan vụ, chờ quan vụ sau khi biến mất, bọn chúng mới dùng lùi về dưới mặt đất. vô luận như thế nào, tự thân trước tiên đứng ở thế bất bại, cho nên tại mọi người không chú ý thời điểm, Tiếu Vũ Hinh lại đem Ma Vân Đằng Triệu Hoán đi ra, chỉ là nó một mực tại dưới mặt đất tiêm hành, cũng không làm người chú ý Á Vũ Tay đẻ bên trên cửa đá, dùng sức hướng về phía trước đẩy, cửa đá cơ hồ không tốn sức chút nào mở ra, hắn vừa muốn đi vào, lại bị Tiếu Vũ Hinh kéo lại bên trong tùy thời có khả năng cùng Y Trớ ngừng lại tao nộ, nàng cũng không hy vọng mấy phe người không có chút ý nghĩa nào chết đi. chờ một chút, Tiếu Vũ Hinh đem Bầu Long Triệu Hoán đi ra về khoảng cách lần nhiệm vụ cũng có đoạn, u long cơ hồ không có biến hóa, dùng đầu to hơi hơi cọ sát một chút tiếu Vũ huynh cánh tay, liền hết sức cao hứng đi vào đại môn. Đây là chẳng lẽ là rồng ở trong thần thoại truyền thuyết? Ý dư phù lấp bắp nói vấn đạo. Ngươi biết? tiếu Vũ huynh kinh ngạc vấn đạo. "Ách, ta đã từng điều tra một chút tư liệu, người ta chỗ làm việc có rất nhiều tư liệu có thể tra. Chỉ là hình dạng của nó xấu, đây là một đầu đấu long." Tiếu Vũ huynh giải thích nói, ý phù thì bừng tỉnh gật đầu. "Hẳn rất đáng tiền a." Không tiểu thuyết internet không nói nhiều rồ nạt thản sở lên cằm, lại không nghĩ đến chỗ đi. "Giống" Giống phía trước truyền đến hai tiếng gấu long gầm nhẹ âm thanh, ma thú cùng chủ nhân tâm ý tương thông, nó đây là đang thông chi Tiếu Vũ Hinh phía trước tạm thời an toàn. Đi thôi, có thể tiến vào. Tiếu Vũ Hinh ở phía trước cất bước bước vào, đen thui trong cửa lớn giống như một cái vực sâu vô tận cửa vào, phản phất muốn thôn phệ hết thảy thậm chí bao gồm tia sáng ở bên trong. Hấu Long mơ hồ bóng lưng mấy không thể nhận ra, nó đi ở Tiếu Vũ Hinh phía trước năm mờ chỗ, không ngừng truyền lực lấy đầu đang cẩn thận tìm kiếm có thể tồn tại nguy hiểm, mặc dù năm mờ khoảng cách không thể triệt để để cho người ta yên tâm, nhưng ít ra sẽ để cho mọi người tại trên tâm lý an toàn rất nhiều. Cưu Tát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 124, biến dị hình lập phương, thần quỷ truyền kỳ chi tế tự quảng trường thủ hộ nhất tộc là phạ dạ ô ngự vệ hậu đại, tổ tiên xa lưu lại quá nhiều cố sự, mặc dù hấu Long xuất hiện để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc, lại ngược lại cho rằng tiểu Vũ hình bọn người chính là thần linh phái tới sứ giả, đặc biệt tới tiêu diệt y ma đốn, cho nên thái độ cùng kính hơn. Ma ô Kha cùng bọn người mặc dù thờ phụng tượng đế, thế nhưng phần lớn là một loại tâm linh an ủi, chính như Y Y Phù đã từng nói, những cái kia không nhìn thấy, vật không sợ được nàng là không tin, nhưng bây giờ nàng nhìn thấy, cũng mò tới, ngược lại càng thêm khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của nàng. Y Y Phù, chuyên tâm nghiên cứu ngươi tìm được tiêu diệt y mạc đốn chú ngữ, nó có thể tùy thời xuất hiện. Hạ Hân Văn không thể không nhắc nhở nàng, Y Di Phu trong mắt loạn chuyển, một chút nghi hướng về phía trước cổ, muốn tiến đến ấu Long sau lưng. "Ách, ta sẽ dùng tâm tìm." Y Di Phu lúc này mới chuyên tâm đứng lên, chờ ánh nắng chiều đỏ cùng Trần Kha một trái một phải ôm theo nàng, giúp nàng đánh đèn tin. Chờ ánh nắng chiều đỏ cùng Trần Kha mấy người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chỉ có Huyền Huyền Tiểu Tuyết bên trong mới phải xuất hiện sinh vật, bất quá lúc này Hấu Long cho các nàng cảm giác liền cũng khủng long không sai biệt lắm, kém xa trong tiểu thuyết miêu tả cự long như vậy vi vũ. Tiến vào đại môn sau đó, tất cả mọi người đều cảm thấy một loại không nói được âm trầm cùng kiểm chế, khô giáo trong không khí tựa hồ tản ra một loại cực kỳ khí tức quỷ dị, không biết vì cái gì, ánh sáng đèn tin ở đây tựa hồ nhận lấy áp chế, tia sáng hết sức cảm động, người áo đen lại đốt mấy cây bó đuốc cũng không biến hóa gì. Thiếu vũ hinh chú ý tới, cái lối đi này vách tường đều rất bóng loáng, không có điêu khắc bất luận cái gì đồ án, nhưng lại cho người ta một loại rất quỷ dị cảm giác. phía trước quẹo qua một cái cua quẹo đạo, hấu long đột nhiên dừng bước, thiếu vũ hinh trong lòng trật lạnh, xông về phía trước nhìn đằng trước đi, nhịn không được hít vào một hơi cực bộ vì đó mà ngừng lại, người phía sau lập tức tụ tập đi lên, mượn điếu đất chiếu sáng, ánh mắt của mọi người cũng vì đó trì trệ. ở tại bọn hắn trước mặt là một mặt tích có chút rộng lớn dưới mặt đất quảng trường, hoặc có lẽ là ở đây hẳn là một cái dùng để tiến hành cung tế nơi trốn, mà cấp nàng tới phương hướng chính là trong đó một cái thông đạo cửa ra vào. quảng trường địa thế so đám người chỗ đứng hơi chầm xuống, mặt đất cùng bách tường sử dụng tài liệu hoàn toàn tương tự, ở giữa còn có một cái quỷ dị ao nước, đen thui lùi thấy không rõ lắm, nhưng mà bên trong lại thỉnh thoảng phát ra từng đợt tiếng nhẹ nào, bởi vì chiếu sáng không đủ lại thêm cái này dưới mặt đất quảng trường diện tích quá lớn liền thiếu vũ huynh nhìn rõ chi nhãn cũng không cách nào thấy rõ ràng phần cuối đều có cái gì thế nhưng cũng không trọng yếu bởi vì quảng trường cũng không phải là không có vật gì ngay tại khoảng cách các nàng châu không xa hai đầu chiều cao trường hơn 10 em mở cá sấu lẳng lặng đứng ở nơi đó một đôi có chút trống rỗng mở mịt mắt to nói rõ bọn chúng cũng không phải là vật sống nhưng trên dưới hai hàng hắn sâm sâm răng nhọn chứng minh lực chiến đấu của bọn nó cũng không bởi vì đã biến thành vong linh sinh vật mà hạ xuống cùng hai đầu cương thi cự ngạc cự ngạc đối lập là một đầu toàn thân lông dài phất phơ cương thi khỉ đầu chó tại nó bên ngoài thân bên ngoài quấn quanh lấy một chút xíu như có như không xương mù màu đen hai mắt tinh hồng mười con trên móng đuốt móng tay giống như lưới dao đồng dạng tại phía sau của bọn nó là lại một phe sắp xếp chỉnh tề một ngại y y theo bọn nó trang phục biến xem cũng đều là phà dạ ồ lựu vệ mặc dù những thứ này ngự vệ đã chết đi nhưng vừa rồi thiếu vũ hình đã từng được chứng kiến phà dạ ồ lựu vệ bản sự ngược lại cũng không phải quá sợ hãi nhưng nghe đến sau lưng văn vũ tu khẽ ồ lên một tiếng nàng mới nghiêm túc bắt đầu đánh giá chỉ thấy những cái kia lựu vệ là có chút không giống nhau những thứ này một ngại y y lựu vệ trên thân cũng là vây quanh một tầng nhan nhã hắc khí trên binh khí ẩn ẩn có ngọn lửa màu đen nảy vọt một mắt trống rông trong ánh mắt nhún nhảy là màu đen linh hồn hỏa diễm không nhìn kỹ cơ hội là nhìn không ra tại sao có thể có nhiều như vậy ngự vệ thiếu vũ hinh không khỏi lên tiếng nói cái này rất bình thường một đời kia phà dạ là bị ám sát cho nên lúc đó tất cả thủ vệ cung điện chiến sĩ cùng hắn ngự vệ đô bị chế thành một ngai y để chết theo, mà trong đó một ngai y để ngự vệ càng là trong đó tinh luyện dầu quay nón thấp giọng nói có thể y mặc đốn ở nơi nào mặc lâu vấn đạo y để mặc đốn đám người vừa rồi nhìn lên đã cảm thấy có chút cái gì cảm thấy quảng trường tựa hồ thiếu chút cái gì Lúc này mới phản ứng được, cô kia trọng yếu nhất đại y mạc đốn đến bây giờ còn chưa hề đi ra, nó đi chỗ nào? Đúng lúc này, Tiếu Vũ Hinh trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt, nàng không chút do dự phóng xuất ra một cái thần thánh vòng bảo hộ, đồng thời cho mình cũng tăng thêm một cái dạy khải thuật 6. Ngay tại cùng một thời gian, một đạo hắc ảnh đột nhiên chống rống xuất hiện, giống như là một tia chớp nhào về phía Tiếu Vũ Hinh, trước mặt áo long bổ nhào về phía trước phía dưới lại chỉ nhào chúng ta ảnh, mà cái bóng đen kia đã hung hăng một móng vuốt chiếu vào Tiếu Vũ Hinh bổ xuống. Cái kia móng vuốt tại bắt bên trong thần thánh vòng bảo vệ thời điểm, sương ngón tay phía trên phát ra suy suy thanh âm, bước lên từng cột khói xanh, nhưng thần thánh vòng bảo hộ cuối cùng không kiên trì nổi, sóng một tiếng vỡ tan. Phanh sẽ ở đó cái móng đuốt đánh nát thần thánh vòng bảo hộ mệnh trung Tiếu Vũ Hinh đầu vai lúc, long một tiếng sấm rền, đao quang lóe lên, hơn nửa đoạn khô cạn cánh tay bị chặt rơi xuống đất, mà Tiếu Vũ Hinh cũng lui về sau mấy bước, phun một ngụm máu tươi đi ra, bóng đen tại một đao tay của sau đó, phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, thân hình phút chốc lui lại, nhanh chóng tiêu thất mà trong bóng tối, Tiếu Vũ Hinh thân hình hơi hơi một cái lảo đảo, cuối cùng đứng vững, chợt vận chuyển trường xuân chân khí chỉ liệu vừa rồi một kích kia mang đến tổn thương nếu như không phải nàng chuẩn xác nhìn thấy cái kia móng đuốt công kích quy tích, e rằng lần này liền muốn mệnh bên trong được, coi như không phá được nàng hộ thể thuật, cái kia chấn lực cũng đủ nàng uống một bầu. Hinh tỷ, người không sao chứ? Đó là vật gì? Nhìn thấy Tiếu Vũ Hinh nôn một ngụm máu, tất cả mọi người liền vội vàng hỏi. bóng đen kia tới lui như điện, có rất nhiều người thậm chí không có thấy rõ bộ dáng của nó, nhưng trên mặt đất nhưng lưu lại một mảng lớn cẳng tay. Ta không sao, bất quá là một ngụm tụ huyết mà thôi. Vừa mới đó hẳn là y mà đốn. Tiếu Vũ Hinh bắt đầu từ không gian chữa vật bên trong lấy ra từng quả lưu đạn phân phát cho đám người, tiếp đó truyền thụ phương pháp sử dụng. Ta nhớ được Thái Dương Kim Kinh bên trong có không chế y mạc đốn những cái kia mộc nội ý ỷ ngự vệ chúng ngữ, ý đi phù, ngươi tìm xem một chút." Hạ Hân văn nói. "Tốc ta không phải là thượng đế, trong này chữa phải từ từ xem, ta cần một chút thời gian." Ý đi phù phàn nàng nói. "Ách, bây giờ thiếu hụt chính là thời gian." Tiếu Vũ Hinh đạo. "Chúng ta vẫn là đi đi, những thứ này một mại ý đi tựa hồ không quá hoan nên chúng ta." Ronan thần đạo, tại nơi đạo bóng đen tập kích sau khi thất bại, Quảng trường vang lên từng đợt từng đợt trầm thấp khiêu âm, những cái kia bất tử sinh vật nhóm bắt đầu chậm rãi hướng đám người bước tới. Rời đi. Do nát thản, ta dám cam đoan, ngươi chỉ cần vừa quay đầu, liền sẽ có rất nhiều mực nại y để đi theo người chạy lên. Âu Kha hửng chấn định mà nói, người này rất xem trọng hứa hẹn, cũng rất dũng cảm, ánh mắt của hắn không hề rời đi những cái kia bất tử sinh vật, khẩu súng trong tay đã dơ lên. Không tệ, chúng ta liền xem như rời đi lang mộ, cũng không ra được sa mạc, những vong linh này một khi tiến vào thiên địa rộng lớn hơn, thì càng khó có thể đối phó. Tiếu Vu Hinh sâu kín nói, cái kia y mạc đốn khẳng định không chỉ những thứ này manh quế chúng ta phải làm cho tốt đại chiến một trận chuẩn bị. a hình tiểu thư, ta cảm thấy tại cửa thông đạo khai chiến đối với chúng ta bất lợi, không bằng ly khai nơi này, tại bên cạnh tạo thành một cái tốt đẹp nửa hình khuyên trận hình, tạo thành bậc thang phòng thủ, những thứ này sẽ nhiều ít giảm bớt một chút áp lực, cũng càng có lợi cho bền bị cùng sát thương địch nhân. Âu khang ừm đề nghị. ân, cứ như vậy, ta tới mở đường, những người khác theo vào. đại gia đang hướng ra thông đạo sau đó, lập tức dựa vào bích mà đứng, nhớ kỹ không muốn cách thông đạo quá xa, chờ ánh nắng triệu đỏ. Mấy người các ngươi muốn theo sát một chút, không muốn thoát ly đại đội Tiếu Vũ Hinh lập tức làm ra quyết đoán, cái kia hai đầu cường thi cá sấu cùng khỉ đầu chó bộ dáng cường thi cũng tại di chuyển về phía trước. Rồng ấu Long biết có trận chiến muốn đánh, hưng phấn mà phát ra gầm rú, mà loài rồng đối với bất tử sinh vật căm ghét nhất, mặc dù vẫn là tiểu long, bên miệng đã bắt đầu bốc lên nhẹ nhẹ ngọn lửa. Nhưng mà, động thủ trước nhưng là Tiếu Vũ Hinh, nàng miệng tụng chú ngữ, mấy chục cây sắc bén băng chủy bắn về phía trước mặt nhất đầu kia khỉ đầu chó hình dáng cường thi, theo sau chính là mấy viên thánh quang đánh liên tiếp bắn ra. Phốc phốc phốc sáu. Những cái kia băng trùy bắn tại cương thi trên thần, phát ra một loại lưỡi dao đâm vào đầu gỗ bên trong lầm thành, đầu kia khỉ đầu chó cương thi không có chút nào cảm giác đau, ngược lại là thánh quang đánh mệnh chung sau đó, đầu kia khỉ đầu chó lại có chút sợ hãi bộ dáng đã chúng thánh quang đánh chố cũng nhao nhau tịnh hóa ra từng cái lô lớn, chỉ tiếp thánh quang đúng vậy uy lực rõ ràng không đủ, còn khó có thể đưa đầu kia khỉ đầu chó cương thi lấy cái chết mà. Đánh chúng nó no chân, để bọn chúng không cách nào di động mạc lâu hồ. đát 6 Doanh 6 Súng chát chùa âm thanh cùng tiếng nổ mạnh của lựu đạn liên tiếp vang lên, thỉnh thoảng có một ngại y bị đánh thành phấn vụn, nhưng phía trước nhất ba cái kia đại gia hỏa vẫn là tiếp tục đi tới, không bị ảnh hưởng chút nào. Tiếu Vũ Hinh Thi triển ra nhìn rõ chi nhãn, tại xác nhận hai đầu cương thi cá sấu cùng khỉ đầu chó cương thi con đường tiến tới sau đó, nàng liên tiếp bắn ra mấy viên thanh quan đánh, cái kia hai đầu cương thi cá sấu ngược lại là hào đánh, tại đầu bộ bị tỉnh hóa sau đó, cuối cùng nằm ở nơi đó bất động, mà đầu kia khỉ đầu chó cương thi tại hai chân bị tỉnh hóa đi sau đó, bị Huyễn Long một cái dã man hướng cãi vã đổ, tiếp đó lại đè đạo tự như ở phía trên nhiều lần ép qua, cương thi thủ chảo chộp vào ấu long vậy chỉ, phát ra âm thanh chói tai, xương cốt cũng bị từng cây lắc gãy, phía sau nhất sọ bị ấu long một ngụm hỏa diễm đốt tan. Phun ra hỏa diễm sau ấu long đã cực độ suy yếu, Tiêu Vũ Hinh liền vội vàng đem nó đưa về triệu hoang không gian, sau đó tiếp tục lấy thánh quang đánh gọi những cái kia bất tử sinh vật, chỉ là loại phương thức thi triển ma pháp, tiêu hao phải lớn hơn nhiều, rất nhanh Tiêu Vũ Hinh đã đến chân nguyên không đáng không kể tình cảnh. Hinh tỷ lui ra phía sau đằng sau truyền đến Hạ Hân Văn một tiếng la lên, Tiêu Vũ Hinh không chút do dự hướng phía sau vọt lên. Long 6 Từ tiền phương dưới mặt đất trừ tới một hồi cực lớn mà thanh âm chấm thấp, theo mặt đất rung động, một cây to lớn đổ đằng trụ chui ra mà mặt đất màu đỏ tía quang mang nhau nhau chiếu xuống những cái kia một nại ý lý ngự vệ trên thân, nguyên bản linh hoạt ngự vệ môn giống như là bị người đột nhiên tại trên chân chói lại quả tặng, hành động lập tức chậm chạp đứng lên. Là từ 126 tiết 125 biến dị hình lập phương, thần quỷ chuyển kỳ chi ma pháp chi chiến đồ đẳng sư chỉ có đạt đến cao cấp thời điểm mới có khá mạnh, trước mắt hạ hơn văn chỉ có thể thi triển một chút phụ trợ tính đồ đẳng. Tại chi độ đồ đẳng xuất hiện sau đó lại có một cây lớn đồ đằng trụ xuất hiện, căn này đồ đằng thả ra nhưng là một đợt vầng sáng màu đỏ, thần ẩn truyền đến một hồi hành khúc âm thanh, tiểu vũ huynh trên thân đám người cũng đều xuất hiện một tầng mịt mù ánh sáng màu đỏ rực, khí đồ đằng, còn cứ gọi là hành khúc đồ đằng, nhường mấy phe chiến sĩ đối mặt cường đi lúc, dũng khí tăng gấp bội. Cái đồ đằng này hiệu quả cũng không tệ lắm, cũng đang phù hợp tình huống trước mắt, đối diện với mấy cái này kêu dung thiện chiến một nại y l hề ngữ vệ, lại rung cảm người sống cũng không thể nói là trấn định như hằng, mà ở đi qua dũng khí hào quang ra chỉ phía sau, sức chiến đấu đột nhiên tăng lên rất nhiều, nhưng cái kia chiến sĩ quần áo đen tại không kịp nổ súng sau đó Nhao nhao rút ra yêu đao đem đến gần một mai Y Lệ Bồ đổ. Đại Y Mạc đốn cuối cùng lộ ra chân thân, đứng tại trong sân rộng trên tế đàn, dùng thanh âm khàn khàn gầm nhẹ nói, giao gia vong linh đen trải qua, giao gia nàng làm phục sinh an phi tế phẩm, những người khác hàng phục tại bản tọa dưới trướng, bản tọa đem ban thưởng các ngươi vĩnh sinh nhìn tay chỉ phương hướng, lại là Y Lệ phụ, chỉ là cái sau đang nghiên cứu Thái Dương Kim Kinh nhập thần, căn bản không để ý mình đã bị người chỉ định làm tế phẩm số Lấy nàng loại kia tương đối lớn thần kinh, Đoan Trừng đã biết cũng sẽ không có quá lớn phản ứng. Đát 6. Âu Kha hừm rơ xuống hướng về phía Y Mạc đốn chính là một băng đạn, mặc dù không có đánh trúng nhưng dầu gì cũng thở dài một ngụm. bất quá, cử động của hắn ngược lại là cho Tiếu Vũ Hinh để tỉnh được. Cổ tay nàng khẽ đảo, bay lượn chi thứ trượt trong tay, lấy nàng khẽ quát một tiếng, giơ tay ném ra Hoàng Kim phi đâm. một vệt kim quang nhảy lên không mà tới, thoáng chốc cũng đã bay đến y mạc đốn chắn, thấu xương mà vào sáu. sẽ ở đó Hoàng Kim giao ngắn đâm vào nó xương sọ lúc, y mạc đốn đông nhiên hóa làm một cây xoay tròn của cát, bay lượn chi thứ thấu trụ mà ra. ô một tiếng lại bay trở về Tiếu Vũ Hinh trong tay, mà y mạc đốn lập tức khôi phục lúc đầu không lâu bề ngoài. sáu. y giải mạc đốn mở ra tấm kia tứ phía gió lùa miệng, lâu lâu một câu cổ hài cợt nô nữ. Những cái kia một mại y dị ngự ngữ vệ lập tức trở nên điên cuồng lên, những thứ này nguyên bản là đối với tử vong không sợ hãi sinh vật, lúc này liền cùng đánh, cầu huyết tựa như bước lên mưa bom bao đạn sông đi lên. Tiếu Vũ huynh lại đổi lại ưỡn một cái súng máy hạng nặng, bên cạnh chân để một cái dương đạn súng máy, nàng vừa nổ súng, nhất chuyển quay đầu lớn tiếng hỏi, "Y dị phụ, những văn tự kia mại không có nghiên cứu ra được." "Nhanh, ngươi không muốn thúc giục đi Y dị phụ cũng không ngẩng đầu lên, bất quá thái dương rỉ ra mồ hôi chứng minh nàng bây giờ cũng là tương đối khẩn trương. Rống rống sáu. Hạ Hân Văn bọn người cuối cùng cũng phóng xuất ra ma thú của mình, nơi đó huyết kiếm chủ Điều thân nữ ma trở ma nắp xuất hiện ở đám người trước người, ngăn lại những cái tia ngự vệ môn lúc công kích, đám người chung quy là thở dài một hơi. "A huynh tiểu thư, ta không phải là đang nằm mơ chứ?" Âu Khang lẩm trà sát một chút mồ hôi trên đầu, kinh ngạc vấn đạo. "Như ngươi thấy, chúng ta chính là chuyên môn vì giết cái này từ địa ngục trở về ác ma mà đến." Tiểu Vũ Hinh nói. "Bây giờ đã không có bao nhiêu cần thiết giấu giếm, nhưng còn muốn biên một cái thuyết tử, không thể trực tiếp bộc lộ ra ác ma nhiệm vụ tập luyện." Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ma thú, đứng tại trên tế đàn y mạc đốn cũng bắt đầu niệm tụng chú ngữ, tiếp đó phất tay dương ra từng mảnh từng mảnh cắt đuôi sáu Ô từng đợt âm trầm gió lạnh khắp nơi dựng lên, những cái kia nâng lên cắt bụi bị mảnh này âm phong nổi lên, dần dần biến thành mấy đám cồn động bao cát. Trong lúc đó, bao cát lắng lại, trên mặt đất xuất hiện sáu đầu màu vàng đất tự mãng, sáu đôi bóng râm âm đôi mắt toát ra ánh mắt lanh khốc, như vạc nước lớn nhỏ đầu ngẩng lên thật cao, lưỡi rắn tơn nhã, hướng về phía trước bơi tới. Ta tìm được y dì phù đống nhiên hưng phấn mà kêu to lên, lập tức trong miệng tụng ra liên tiếp cổ quái phát âm. Đọc đồ vật gì? Tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút, mà trên tế đàn y mặc đốn lại phát ra một tiếng tức giận gầm rú cái kia sáu đầu ma pháp biến thành cự mãng cũng tăng nhanh tốc độ sung lên, có mấy danh mục mại y hiện ngự vệ không tránh kịp, bị đụng ngã trên mặt đất, nhất thời vậy mà đứng dậy không thể. như thế nào không cần, kinh thư bên trên rõ ràng viết có thể khống chế phà ra ổn ngự vệ y thể phù kinh ngạc nói, y thể phù, ngươi đem âm đọc dạy cho mai mai. Tiếu Vũ Hinh ngược lại là lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, cái này Thái Dương Kim Kinh cùng Vong Linh đen trải qua đang thi triển pháp thuật thời điểm đều cần năng lượng cuống cứng, mà y thể phủ trên thân căn bản không có năng lượng có thể rút ra, đương nhiên là không có hiệu quả chút nào. sáu, mặc dù là có chút vội vàng, nhưng chú ngựa không hề giải. Mai Mai rất nhanh liền học được phát âm, len ken mà niệm tụng đi ra sáu. Phản phất không gian hơi sáng rồi một lần, những cái kia đang tại hướng tiếu Vũ huynh bọn người công kích một mã ý liền ngự vệ đột nhiên ngừng lại, liền cùng tượng đất đồng dạng. A thành công y sư phù hưng phấn mà vung tay lên, giống như là chính nàng thi pháp thành công mở dạng, nhanh để bọn chúng phá hủy những cái kia cự mãng cùng y mạc đốn đừng nên dừng lại tiếp tục công kích y mạc đốn sắc mặt bị biến, nó sợ nạt lấy nhường một mã ý liền ngự vệ môn một lần nữa phát động công kích, nhưng những thứ này một mã ý liền ngự vệ đều là đi qua huấn luyện nghiêm khắc, cùng bình thường vong linh sinh vật khác biệt, tại sử dụng Thái Dương kim kinh triệu hoàn phía trước, bọn chúng sẽ phục tùng y mạc đốn triệu hoán, nhưng ở hạ hân văn thi triển ra thái dương kim kinh bên trong ma chú sau đó ý mạc đốn khống chế cũng đã mất hiệu lực phá hủy cái kia sáu đầu cự mãng cùng ý mạc đốn hạ hân văn không chút do dự phát ra chỉ lệnh mới quay người hướng về ý mạc đốn cùng cái kia sáu đầu cự mãng đánh tới dầm dầm dầm ma pháp cự mãng cách sử dụng chính là va chạm quấn quấn cùng cắn, thân thể cao lớn trong sân rộng lật tới lăn đi toàn bộ mặt đất đều lay động lăng mộ giống như lúc nào cũng có thể sẽ đổ sụp xuống một dạng. Đây là một hồi số lượng cùng sức mạnh so sánh đều hết sức khác xa chiến đấu, khổng lồ mãn thân một khi đặt ở một mại y liền ngự vệ môn trên thân, những thứ này cũng tại dưới mặt đất ngây người mấy ngàn năm thân thể liền lập tức tan ra thành từng mảnh nát ấy. nhưng chúng nó no thắng ở thân thủ cao siêu, vũ khí trong tay mỗi đâm chung cái kia ma pháp cự mãng một lần, cự mãng thân hình liền hơi chậm lại, ánh sáng trên người cũng hơi hơi ảm đạm, thân thể cũng thu nhỏ mấy phần sáu, chỉ là loại biến hóa còn nhỏ, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra, một hồi lâu mới có thể phát hiện. Phát hiện mình gọi tới ma pháp cự mãng bị một mại y liền ngự vệ môn vây công, y mặc đốn vừa vội vừa giận. Hơn nữa nó cũng phát hiện quyển kia Thái Dương Kim Kinh đúng là mình cắt tinh. Nhưng mà, nó trước mắt có thể thi triển pháp thuật rất ít, bởi vì nhục thân không có khôi phục, nó rất nhiều bản lĩnh đều không thể thi triển, lập tức há miệng, một cú khói đen theo nó cùng bên trong phun ra ngoài sáu. Cú này khói đen vừa mới ra miệng, liền lập tức hóa làm vô số cực lớn châu chấu, những thứ này châu chấu mặc dù không như lúc trước ở bên ngoài gặp phải những cái kia châu chấu cực lớn, nhưng từng cái màu sắc màu xanh sớm, dài ước chừng 2 tốn, nhìn qua mười phần âm trầm, hơn nữa bọn chúng căn bản vốn không đi công kích những cái kia mộc ngại y y ở ngự vệ, kính tự hướng Tiêu Vũ huynh bọn người bay tới. Mặc dù không biết những cái kia châu chấu có dạng gì lực sát thương, nhưng dùng đầu gói nghĩ, cũng biết những vật này là dựa vào không phải, Tiếu Vũ Hinh lên tiếng nói, "Mai mai, trì độn đồ đẳng tại Hạ Hân Văn thi triển trì độn đồ đẳng thời điểm, Tiếu Vũ Hinh cũng đã làm xong thi phóng ma pháp chuẩn bị, Băng Tuyết Phong bạo ông 6." Từng mảng lớn châu chấu hướng về Tiếu Vũ Hinh bọn người bay tới, Dũng khí hào quang ra chỉ hiệu quả đã tiêu thất, chính là thần tuyển giả nhóm cũng có chút hoảng sợ. Bất quá, những thứ này châu chấu vừa tiến vào chỉ độn đồ đẳng phạm vi, liền lập tức giống như bọt biển vào nước đồng dạng, cánh tắt đến hưu khí vô lực, tốc độ càng là thẳng tắp hạ xuống. Cùng lúc đó, Không khí chợt hạ xuống, cái này không gian dưới đất bên trong vậy mà dương dương sái sái rơi ra tuyết lông lúng, những thứ này châu chấu mặc dù tới cổ quái, vẫn còn không có thoát ly sinh vật phạm chủ, tại thấp như vậy ấm phía dưới, nhao nhao bị đồng cứng đánh chết, màu xanh đậm thi thể tại tuyết trắng trên diện tích đè ép thật dày một tầng, nhìn qua quỷ dị không nói lên lời. Giao gia vong linh đen trải qua cùng Thái Dương Kim Kinh Y Mạc đốn cũng đã không thể bình tĩnh, nó thả ra châu chấu liền tại đây phiến băng tuyết phong bạo bên trong hoàn toàn bị giết chết, cái kia sáu đầu ma pháp cự mãng mặc dù phá hủy số lớn một mại y y y ngự vệ, có thể bản thân cũng hao tổn phải hết sức lợi hại, chỉ còn lại bắt to kích thước cơ hồ cũng lại khó mà đối với một ma y lìa nhóm tạo thành tổ thương. bất quá một ma y lìa ngự vệ cũng còn thừa không có mấy. song vương bắt đầu giày vò khốn khổ đứng lên. Hồ y mạc đốn thi triển ra chiêu bài của nó tuyệt học, hóa làm một đạo cuồng sa hướng tiếu vũ hình các nàng đánh tới, làm những cái kia một ma y lìa ngự vệ hướng nó phát ra công kích thời điểm, chỉ thấy vũ khí của bọn nó từ trong báo cắt lướt qua, không có đối với y mạc đốn chiếu thành bất cứ thương tổn thương gì, chính mình ngược lại bị cuồng sa đánh thủng trăm ngàn lỗ. tản ra tiếu vũ hình thấy tình thế không ổn, vội vàng hô to một tiếng, tiện tay hướng về phía trước bắn ra hai khỏa thánh quang đánh sáu. Thánh quang lệ tại mệnh trung mục tiêu thời điểm, vẻ này báo cắt hơi chậm lại, lập tức không chút nào đỉnh trệ xông ra chỉ độn đồ đằng phạm vi tác dụng, hướng Tiêu Vũ Hinh bọn người bay tới. Rất rõ ràng, thánh quang đánh đối với Y Mạc Đốn mặc dù có tổn thương tác dụng, nhưng tác dụng không phải rất lớn, muốn giết chết Y Mạc Đốn là không thể nào, bây giờ chỉ có thể gửi hy vọng ở Y Lý Phù mau sớm tìm được đầu kia chúng nữ. A Hinh tiểu thư, lại dây dưa một chút thời gian Y Lý Phù la lớn. Không có vấn đề. Tiêu Vũ Hinh đáp ứng một tiếng, lần nữa hướng Y Mạc Đốn phát khởi công kích, từng quả thánh quang đánh gạo thét mà tới, mặc dù không cần Y Mạc Đốn mệnh, nhưng cũng để nó tiếng tê dên liên hồi không ngừng nuôi lại. Hèn bọn tồn tại, cũng dám khiêu khích bản tọa y mạc đốn thân hình đột nhiên hiện, hiện ra, thon dài xương tay bên trên nắm một cái quyền trượng tựa như hoàng kim đoàn trượng sáu. đang lúc tiểu vũ hinh suy xét cái kia hoàng kim quyền trượng lúc, chỉ thấy y mạc đốn hai tay tại nơi cây quyền trượng hai đầu hơi chút hí hoái, chỉ nghe chanh, chanh hai tiếng văng, rội, từ đoạn trượng hai đầu tất cả bắn ra một đoạn thân mâu, quá khốc vũ khí rồ nạt thản lập tức mắt bốc kim quang, nên không phải toàn bộ dùng hoàng kim chế tạo a. y mạc đốn không nói gì, nó trong mắt linh hồn chi hỏa hơi hơi một hồi nô nước tấp nập, bước nhanh đến phía trước, đưa tay một mâu hướng tiểu vũ hinh đâm tới.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 Phút chốc đâm trúng một con chim thân nữ ma, điều thân nữ ma hét lên một tiếng, thân chợt bỗng nhiên hóa làm một vệ sáng trong không khí tiêu tan. Để ta chặn lại nó, Yifu nhanh tìm kiếm đầu kia chú ngựa tiếu vũ hinh la lớn, nàng lật tay lấy ra huyết ẩm song đao trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dựa theo kịch tình thế trong giới miêu tả, không có Thái Dương Kim Kinh lên ma pháp chú ngựa, liền không cách nào giết chết Y Mặc Đốn. Mà Y Mặc Đốn trong tay chính án mâu mặc dù không biết là cấp bậc gì vũ khí, nhưng có thể nhất cử đánh chết điều thân nữ ma, vậy thì tuyệt đối không thua gì huyết tẩm, cho nên nàng không có sử dụng lôi đình ao. Tại thần quỷ truyền kỳ 1 ở trong, y mạc đốn thể hiện ra cao siêu thi pháp năng lực, nhưng cũng không phải là nói hắn năng lực cận chiến lại không được, tế tự không phải mà sĩ ẩn, bọn hắn mặc vào áo giáp, cầm lên vũ khí chính là chiến sĩ ưu tú. Bất quá, cứ việc trong lòng đã có chỗ cảnh giác, nhưng thẳng đến y mạc đốn đâm ra một mâu này, nàng mới phát hiện vị này đại tế tự tại phương diện võ công thành tựu lại là cao lạ kỳ. Trưởng mâu là lấy một loại lấy mũi thương làm trung tâm sự quay tròn quỹ tích đi tới, nó cầm súng hai tay giống như hai cái bảo trì thương thế góc độ nâng đỡ. Trường mâu xoay tròn công, chưa tới phụ cận, đã cuốn lên một cố bao tác, tạo thành một cố lốc xoay kình lưu đem Tiếu Vũ Hinh thân hình xa xa bao phủ lại. Đáng sợ nhất chính là y mạc đốn vận mâu kỹ xảo, nó không phải thẳng tắp đâm tới, mà là lấy một loại giống như khúc còn thẳng hình cung quy tích, đâm về Tiếu Vũ Hinh. Loại phương thức công kích này so đâm thẳng muốn khó khăn cản gấp trăm lần. Tiếu Vũ Hinh chỉ nhìn một mắt thì biết rõ muốn từ loại này quỷ dị lại uy mãnh vô cùng thương pháp phía dưới chính diện ngăn cản nhất định đại phí chắc trở. Nhưng sau lưng không xa chính là đang nghiên cứu kinh thư y liệt dưới vạn bất đắc dĩ, nàng thi triển ra xuyên hoa nhiều thân cây pháp, thân hình phút chốc rời qua một bên. Đồng thời song đao từ dưới mà lên hướng về phía trước móc nghiêng. Y Liễu Mạc đón gào thét một tiếng, trên người xương cốt đều phát ra ken két thanh âm, chính án Mâu tại gần như không có khả năng góc độ bên trong làm ra biến hóa kỳ diệu, vừa thu vừa phóng, hiểm hiểm né qua lư đao, đổi từ một góc khác độ xoay tròn không nghỉ tấn công về phía Tiếu Vũ Hinh. Tiếu Vũ Hinh lập tức lập tức mắt lạnh, vừa rồi một kích này không chúng cảm giác vô cùng không tốt, có loại toàn thân khí kênh không chỗ có thể phát tiết bất đắc dĩ cảm giác, may mắn nàng đối với thể nội trưởng xuân chân khí đánh điều kiện tự nhiên, bằng không đã bị thươngồ máu. Trình án Mâu lại từ bên trái cũng tới. Tình khí rét tố xương, cho người ta một loại vô kiên bất tối cảm giác. Tiếu Vũ Hinh lúc này đã cảm nhận được uy hiếp to lớn, nàng có chút chật vật thi triển ra Đoạt Mệnh Thập Tam Đao, lấy công đối với công, nhưng về khí thế rõ ràng không bằng Y Mạc Đốn, hơi có chút tay chân luống cuống cảm giác. Giao ra vong linh đen trải qua cùng Thái Dương Kim kinh, lưu lại tế phẩm, bản tọa thả các ngươi một con đường sống Y Mạc Đốn hai cái trống rống trong hốc mắt toát ra ngọn lửa màu bạc, lời nói chưa dứt, Trường Mâu đã đâm về Tiêu Vũ Hinh hung sởn, cho tới bây giờ thế nhìn lên, căn bản chính là muốn một mâu bị mất mạng. Tiêu Vũ Hinh vung đao chém ngang, tại mũi thương gần người nháy mắt thân hình phút chốc từ mâu phía trước tiêu thất đồng thời loan đao chuẩn sát mệnh chung lưới mâu một cỗ trường xuân chân khí thấu mâu mà vào trường xuân ý tứ đương nhiên cùng tĩnh mịch hoàn toàn tương phản y mặc đốn liền như là bị lôi điện chỗ kích đồng dạng cơ thể kinh chấn, giống một cỗ gió tựa như bay về phía sau rời mà tiểu vũ hình cũng đồng thời bị mũi thương phản kích khí kình va chạm bay về phía sau lui suýt nữa đụng vào y hệ phủ một người sống cùng một cái xác cướp đưa mắt nhìn nhau tạo thành thế giằng co nhưng từ y mặc đốn trong hốc mắt kịch liệt nhún nhảy linh hồn chi hòa tình trạng đến xem phẫn nộ của nó đã đạt đến đỉnh điểm mà kéo thời gian càng dài Tình huống đối với nó lại càng bất lợi. Chết đi một tiếng quái dị thét dài từ y mạc đốn trong cổ họng phát ra, thân hình của nó bỗng nhiên xông về phía trước, chính án mâu hóa thành đầy trời bóng mâu, phô thiên cái địa hướng tiếu vũ huynh bóp chết tới. Tiếu Vũ huynh ánh mắt ngưng lại, mặc dù y mạc đốn bóng mâu phiêu hốt, nhưng đối với nắm giữ nhìn rõ chi nhãn nàng tới nói, loại phương thức công kích này ngược lại là dễ dàng nhất giải quyết, nàng song đao phút chốc thu hồi, đồng nhiên vang lên một tiếng sét đùng đoảng, thi dị ra rút na quyết, hóa làm một đạo lam tử sắp kia sáng, va chạm hướng bóng mâu ở trung tâm. Đồng đao mâu tương giao. Đây trời bóng mâu giống khói nhẹ bị cồn phong thổi tan giống như hóa thành hư không. Nhưng ngay tại hạ Hân Văn bọn người cho là Tiếu Vũ Hinh chiếm thượng phong thời điểm, chỉ thấy y mạc đốn vận mâu như gió, khiến cho Tiếu Vũ Hinh liên hoàn suất đao, Trong lúc nhất thời mâu âm thanh suy suy, đao phong hô hô vang dội cái không dứt. Nhìn từ bề ngoài y mạc đốn công kích không có dạng hồi này phức tạp, nhưng hiệu quả thật là càng thêm sắc bén. Nếu không phải Tiếu Vũ Hinh thỉnh thoảng lấy Trường Xuân chân khí cùng Thánh Quang đánh tiến hành phản kích, e rằng nàng đã sớm bị thua. Nhưng y mạc đốn đồng dạng phi muộn, giết không được Tiếu Vũ Hinh, nó cũng không thoát khỏi được. Trước mắt cái này Đông Phương nữ tử giống như là một tẻ keo cường lực, để nó hữu lực thi không hơn. Hơn nữa lại không cách nào thoát khỏi. Đúng lúc này, Y Di Phù mừng lớn nói, "Làm xong cái gì? Ngươi đã tìm được chưa không lẽ chứ?" Hạ Hân Văn liền vội vàng hỏi. "Đúng vậy, đúng vậy, xin theo ta đọc chính xác phát âm 6." Y Di Phù hưng phấn mà đem Thái Dương Kim Kinh nâng lên Hạ Hân Văn trước mặt. "6." Mặc dù câu nói ở giữa có chút thỉnh thoảng, nhưng Hạ Hân Văn vẫn là lành lặn đọc lên đoạn này chú ngữ 6. Đang chủ yếu ngữ lúc vang lên, y mặc đốn đột nhiên ngừng lại, nắm thầm phán chi môi người, ngay tại Hạ Hân Văn niệm xong cái âm tiết cuối cùng thời điểm, nàng thể lực ma lực cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, chân mềm nhũ 6. Nếu như không phải Văn Vũ tu ở bên cạnh đỡ lấy nàng, nàng cơ hồ an vị ngã xuống đất. Cùng lúc đó, chỉ nghe trong hư không truyền đến một tiếng gừ hí, chợt phía trên đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang bắn ra bốn phía muôn hộ, một chiếc hoàn toàn do tia sáng tạo thành xe ngựa gáo thét lên từ trong cửa bay ra, hướng về Y Mạc Đốn lao vụt tới. Y Z Mạc Đốn không có ẩn nút xấu. Nói chính xác, nó đã hoàn toàn ngẩn người ra đó. Y Z Mạc Đốn ánh mắt vô cùng cổ quái, nó cũng không có nhìn về phía chiếc xe ngựa kia, trong mắt sợ hãi dần dần đã biến thành bi ai, ánh mắt của nó chuyển hướng phương kia ao nước, nghe nói nơi đó là thông hướng minh giới lối vào, chỉ có vong hồn mới có thể thông qua nhưng nhất thiết phải thông qua đặc định nghi thức mới có thể triệu hoán đi ra tại trong nguyên bản nội dung cốt truyện, an phi linh hồn chính là từ nơi đó gọi tới xe ngựa gào thét lên xuyên qua thân thể của nó một cái trong suốt bóng người từ y mạc đốn trên thân bay lên chui vào trong xe ngựa y mạc đốn trong mắt linh hồn chi hỏa tại nơi đạo nhân ảnh biến mất thời điểm cũng đống nhiên dập tắt thẩm phán chi mâu hắc nhiên rơi xuống đất tiểu vũ hinh đưa tay nhặt lên thẩm phán chi mâu còn có trên mặt đất một cái kim quang sáng chói chìa khóa một cái trong suốt không trang xuất hiện ở trước mặt của nàng thu được rời đi bản kịch tình thế giới dị thứ nguyên không gian môn chìa khóa thu được thẩm phán chi mâu ném mạnh loại kim sắc kịch bản trang bị Thần Qủy chuyển kỳ thế giới rơi xuống, sử dụng phía trước nhất thiết phải đi qua linh hồn ràng buộc, về phẩm chất chờ, công kích 156-180, người sử dụng nhất thiết phải nắm giữ nội lực, chân khí, ma lực chờ năng lượng. Lăng mộ sẽ tại trong vòng 5 phút sụp đổ, dị thứ nguyên không gian môn sẽ tại 2 phút bên trong mở ra, tất cả thần tuyển giả nhất thiết phải tại trong vòng 5 phút tiến vào dị thứ nguyên không gian môn. Bên cả tòa lăng mộ đống nhiên kịch liệt lay động, mặt đất bắt đầu rạn nước, phía trên cùng hai bên tảng đá bắt đầu rơi xuống, một hồi thanh âm ầm ầm từ dưới đất truyền đến. Trại mau lăng mộ muốn sụp đổ tiểu vũ hình hướng về phía Âu Khang Giang lớn âm thanh ma hộ gia hiệu hắn mang theo ý thể phủ chạy mau vậy các ngươi đâu ô khang hửng kéo lại ý thể phủ cái sau không cẩn thận đem thái dương kim kinh rất xuống đất đang muốn nhặt lại bị ô khang hửng kéo lên một cái tới hướng phía sau bỏ chạy chúng ta còn có chút kết thúc công tác muốn làm thiếu vũ huynh gia hiệu những người kia đi mau nhanh một chút chúng ta đi lên chờ các ngươi ô khang hửng gật gật đầu lôi kéo ý thể phủ bỏ chạy cái kia rồ nạt thản cũng biểu hiện không tệ vậy mà chạy so với cái kia người áo đen nhanh hơn vậy một tảng đá lớn từ bên cạnh trên vách tường lăn xuống mặt đất ken kết xuất hiện một đầu hơn trăm mét dài bề rộng trung mấy chục cm liệt khẽ hở Chờ ánh nắng chiều đỏ đột nhiên kinh một tiếng, suýt nữa rơi vào trong cái khe. Nhìn, dị thứ nguyên không gian môn tiền nhất minh chỉ vào bên cạnh hô một tiếng sáu. Ở cách đám người chỗ không xa, vỗ một cái cách xa mặt đất hẹn chừng nửa thước cánh cửa ánh sáng xuất hiện tại đó, chỉ là môn kia mặt ngoài giống như là một bức tượng. Hoa sáu, một mảnh dòng nước tựa như âm thanh tại sau lưng văng lên. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đông nghịt một mảnh bọ hung giống như thủy triều hướng các nàng vọt tới sáu. Những thứ này bọ hung mặc dù không có phía trước tại lăng mộ bên ngoài gặp những cái khe bọ hung thể tích khổng lồ, nhưng số lượng không dưới vạn còn lại chỉ, mọi người lông tơ đều dựng lên. Hạ hơn văn mấy người cũng vội vàng thu hồi mà thú. Hinh tỷ mở cửa nhanh a Trần kha dọa đến mặt mũi trắng bệnh. Ta cũng nghĩ có thể lộ chìa khóa ở nơi nào. Tiếu Vũ Hinh buồn bực nói. Không còn kịp rồi liền thức ngắm bên trên ném đi a. Mặc lâu đề nghị. Ách. Tiếu Vũ Hinh quay đầu liếc mắt nhìn càng lúc càng gần bảy trùng. Vẫn thật là đem chìa khóa ném đi sáu. Chênh một thanh âm vang lên. Chìa khóa nện ở môn thượng. Mọi người ở đây chuẩn bị mà khác nghĩ biện pháp thời điểm. Bóng ánh khắp nơi kim quang đỗng dương phát sáng lên. Vách tường tựa như quang môn giường như đang một sát na này ở giữa mềm hóa như vậy. Như là sóng nước hơi hơi nhộn nhạo. Tiến nhanh đi, Tiếu Vũ Hinh nói xong, tung người nhảy vào dị thứ nguyên không gian môn, những người khác cũng không dám chậm trễ, nhao nhao tiến vào, đến lúc cuối cùng một người tiến vào dị thứ nguyên không gian môn thời điểm, cái kia phiến đáng sợ trùng chiều âm thanh cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Thành công mở ra tầm thứ nhất dị thứ nguyên không gian môn, tích phân 5000 hùng, kinh nghiệm 8000 hùng, độ khó thay đổi tích phân 1000 hùng, kinh nghiệm 2000. Tiến vào hình lập phương không gian, sau 6 tiếng, tùy ý tuyển một cái thông đạo tiến vào cái tiếp theo kịch tình thế giới, hơn lúc không ly khai giả, giúp cho gà bò. Tiểu Vũ Hinh xem xong cái này hai thì nhắc nhở sau đó, lại nhìn một chút thời gian. Lúc này mới rõ xét hoàn cảnh bốn phía, trước mắt vẫn là một cái hoàn mỹ hình lập phương không gian, gian phòng sáu cái mặt ở trong đều có một cái kim loại cái nắp, sau lưng đồng bạn đang lần lượt đi ra, mà ở cái này hình lập phương trong không gian cũng không phải chỉ có các nàng sáu, Tam nam hai nữ đang kinh nghi bất định nhìn xem các nàng, trên mặt lộ ra phòng bị thần sắc. Các ngươi là người nào? Trong đó một cái đeo mắt kiếng nữ hài cảnh giác nhìn xem các nàng, hỏi thăm người khác nội tình phía trước có phải hay không hẳn là trước tiên làm một chút tự giới thiệu. Văn Vũ tu tiến lên vấn đạo. Là từ 128, tiến 127, tiến vào, nữ Vũ mụ, cầu thu cầu đặt trước. Sau một phen đại chiến, trên thân mọi người không nói là quần áo tả tơi, thế nhưng đủ chất vật, lẫn nhau nhìn xem cũng không giống là người tốt, cũng khó trách chọc người hoài nghi, nhưng cuối cùng như thế, xuất hiện trước mắt năm người vẫn là để các nàng cảm thấy cảnh giác. Vậy các ngươi ai có thể nói cho chúng ta biết đây là địa phương nào? Nữ hải lại đổi một vấn đề. Tốt ta tại ta trả lời vấn đề của ngươi phía trước, các ngươi có thể hay không nói một chút là thế nào đi vào nơi này? Tiếu vũ hinh vấn đạo sáu Trên thực tế, nàng đối với vấn đề này rất hiếu kỳ cứ nàng biết nàng trở thành thần tuyển giả phương thức là cùng người khác bất động bởi vậy ở phía trước mấy lần nhiệm vụ bên trong bao quát cùng hạ hơn văn đám người tiếp xúc nàng cũng không có tận lực hỏi thăm nhưng lần này đúng là nhịn không được nữ hài do dự đạo ta chỉ bất quá là tại trên mạng thời điểm trễ giờ một cái quảng cáo tiếp đó người liền cùng bị điện giật kích tựa như hôn mê bất tỉnh sau khi tỉnh lại chính là chỗ này ta theo nàng tao nộ trên cơ bản giống nhau một nam nhân nói ta cũng là còn xuất lại ba người một cái là phụ nữ trung niên hai cái là hơn hai tuổi thanh niên bất quá từ ánh mắt của các nàng ở trong Đại khái vẫn là cho rằng bị Tiêu Vũ huynh bọn người bắt cóc tới đây. Trần Kha, ngươi cùng bọn hắn giới thiệu một chút tình huống nơi này, tiếp đó làm một chút tự giới thiệu." Tiêu Vũ huynh phân phó nói, hắn hiện tại có thể thật sự là không có nhiều tinh lực làm sướng Nguyên Viên, cùng y chớ ngừng lại chiến đấu tiêu hao số lớn tinh lực, sau khi nói xong liền lập tức đến một bên ngồi xuống, vận hành trường xuân quyết bắt đầu từ từ khôi phục chân khí. Lần này ác ma thí luyện, lấy được tích phân cùng kinh nghiệm vượt qua dĩ vãng nhiều, nàng lại tăng lên một cái cấp bậc, cơ thể tổng hợp tố chất cũng nhận được đề thăng, nhưng này dù sao không giống với chơi game thăng cấp, mỗi lần tấn cấp đều sẽ phát Huyết xong đầy, bây giờ nàng chỉ cảm thấy đau nhức toàn thân, nếu như có thể tắm ngâm nước nóng, ngủ một giấc đó là tốt nhất, nhưng cái này ý nghĩ chỉ có thể ở trong đầu y y một chút, vẫn là ngồi xuống điều tức thực tế hơn một dạng. Tước chừng chừng một giờ, tinh lực của nàng đã hoàn toàn khôi phục, chân khí so trước đó càng thêm sinh động, nhưng lần này tấn cấp cũng không có để cao Trường Xuân quyết tu luyện trình lần, đây vốn chính là một cái trật tự tiến gần quá trình, càng về sau, Trường Xuân quyết tiến cảnh lại càng chậm, e rằng còn nhiều hơn luyện chế một chút đan dược tới phụ trợ tu luyện mới được, bất quá cái này cần là trở lại ác ma không gian về sau suy nghĩ thêm sự tình mở mắt ra nhìn một chút, mới tới năm người kia cũng đã không còn là mặt mũi tràn đầy phòng bị thần sắc. đeo mắt kiếng nữ hải biểu hiện tương đối bình tĩnh, trong mắt thường xuyên lộ ra thần sắc suy tư hai người trung niên trên mặt đều có chút hoảng sợ thần sắc, ngược lại là cái kia hai người nam thanh niên trên mặt có nhau nhau muốn thử thần sắc, còn ở chỗ này thấp giọng thảo luận đủ loại tiểu thuyết xuyên việt tình tiết. nhìn thấy tiếu vũ hinh mở mắt ra, trần kha đi tới bên cạnh thấp giọng hướng nàng giới thiệu những người kia tình huống. nữ hải tên là thân Ngực lan, là một gã ở trường sinh viên, trung niên nam nhân gọi trịnh giới dân, là một gã nhân viên bán hàng, phụ nữ trung niên tên là lâm tĩnh, là một gã nội trợ. Hai người nam thanh niên phân biệt gọi là Cương cùng Lâm Phong, là nhân viên công ty, hơn nữa còn là đồng sự. Chỉ những thứ này, thân nhược Lan đã từng tham gia qua huấn luyện quân sự, học qua bắt bắt được quyền, đối với súng ống không phải rất lạ lắm. La Cương cùng Lâm Phong tham gia qua leo núi đội, thể năng phương diện, có chút ưu thế, chỉnh giới dân cùng Lâm Tĩnh không có sở trường, hơn nữa Lâm Tĩnh tựa hồ bị dọa sợ. Trần Kha cuối cùng nói, có thể hay không sống sót, vậy phải xem vận khí của bọn hắn, trở thành thần tuyển giả là bọn hắn một lần kỳ ng Tiếu Vũ Hinh không có tiếp tục nói hết, Trần Kha cũng là vừa mới hoàn thành một lần nhiệm vụ tập luyện, rất nhiều chuyện vẫn là để nàng chậm rãi biết cho thỏa đáng. Người nói là kỳ nộ. A Vũ không biết lúc nào ghé vào bên cạnh, nói xen vào vấn đạo. Ân, chẳng lẽ không đúng sao không lẽ chứ? Tiếu Vũ Hinh hỏi ngược lại, mỗi người đều có mỗi người bí mật, tên đầu trọc này hắn tự nhìn như một bộ hung hãn bộ dáng, nhưng hắn thật là một cái vô lại sao? Chưa chắc A Vũ không có trả lời, mà là lấy ra tròi này cự hình loan đao, "Đạo, huynh tỷ, tròi này loan đao ta cảm thấy rất thuận tay, cần bao nhiêu tích phân?" "5000 tích phân a." Tiếu Vũ Hinh không có nhìn trôi Loan đao thổ tính, cái này chào giá cũng không cao, đáng giá, hơn nữa A Vũ Hinh thể cùng phương thức chiến đấu cũng tương đối thích hợp sử dụng loại vũ khí này, hai người lập tức thông qua ác ma huy trường trao đổi tích phân, trôi này Loan đao liền chính thức thuộc về A Vũ. Văn Vũ Tu, ngươi xem chi này trường mâu như thế nào? Tiếu Vũ Hinh đem thẩm phán chi mâu giao cho Văn Vũ Tu. Không tệ. Văn Vũ Tu thử một chút sau đó, đạo, ngươi không cần sao không nệ chứ? Ta có tiện tay vũ khí, mặc lâu cùng hạ hơn văn con đường không giống nhau, cũng chính là ngươi cần dùng đến. Tiểu Vũ Hinh đạo, nàng vũ khí cận chiến có huyết thẩm song đao cùng lôi đình đao. Viện chiến có cung tiễn cùng bay lượn chi thứ, hơn nữa còn có ma pháp đạo thuật làm phụ, trôi này thẩm phán chi mâu đối với nàng mà nói không thể nào thực dụng, quyển kia vong linh đen trải qua ta liền lưu lại, chỉ tiếc bây giờ không có biện pháp học tập. Nàng có chút tiếc nuối, nếu là có thời gian, có thể thông qua y phù học mấy cái mới ma pháp, nhưng bây giờ chỉ có thể chờ đợi đến trở về ác ma không gian sau đó mới có thể học tập. Hạ hân văn trong tay Thái Dương Kim Kinh cũng là đồng dạng. Hinh tỷ, có phải hay không phát cho ta nhóm vũ khí? Là cương vấn đạo. Vừa rồi hắn cùng Lâm Phong nói thầm một hồi lâu, mới hạ quyết tâm ở miệng, cho dù đối với tiểu Vũ huynh tuổi trẻ có phần xem thường, nhưng bây giờ bọn hắn vẫn là không quá dám chất vấn Tiêu Vũ Hinh tại trong đội ngũ địa vị. Tiêu Vũ Hinh nhìn hắn một cái, không nên gấp gáp. Một khi thật sự có chiến đấu, sẽ cho các ngươi vũ khí. Bây giờ chỉ cần dụng khí là được rồi. Nói một cách thẳng thừng vẫn là nàng không tín nhiệm những thứ này người mới, những người này phẩm tính cũng tốt, năng lực cũng được, đều phải qua một đoạn thời gian mới nhận biết đi. Ngược lại chuyện này không đổi, vũ khí cũng là có sẵn. La Cương cùng Lâm Phong hai người gặp nàng cự tuyệt, cũng không lời có thể nói, chỉ là ngồi trở lại sau đó nhưng là có phần khắc phục. Tiêu Vũ Hinh là thấy được, lại cũng không để ý sáu. Những người này cái nhìn đối với nàng lại có thể ảnh hưởng đến cái gì thời gian tại từng giây từng phút trôi qua tất cả mọi người đang nghỉ ngơi thiếu vũ hinh hỏi qua mấy cái kia người mới bọn họ đều là từ cùng một mặt trên tường thông đạo đi ra ngoài bây giờ sáu cái trong thông đạo có hai cái thông đạo là không thể đi lại lại như cũ có bốn phương tám hướng có thể lựa chọn mặc kệ lựa chọn một cái kia phương hướng bởi vì a mã tỷ tư chiến ký kịch bản biến hóa nhiệm vụ độ khó đều sẽ tăng lên rất nhiều đối với thần tuyển giả nhóm tuyệt đối không phải một tin rất tốt trong vòng năm phút đồng hồ tiến vào thông đạo hơn lúc dừng lại tại hình lập phương không gian đơn đem giúp cho gạt bỏ tại sáu giờ thời gian nghỉ ngơi lập tức phải đến rồi thời điểm Một cái nhiệm vụ nhắc nhở bắn ra tới, tất cả mọi người đứng lên, những người mới thì rõ ràng có chút khẩn trương, hơn nữa đối với lựa chọn cái nào thông đạo cũng đều có chút tranh luận. Như sự tại nhân, thành sự tại thiên, kỳ thực lựa chọn cái nào thông đạo đối với chúng ta ý nghĩa đều không khác mấy, chúng ta không có thời gian trong vấn đề này tranh luận, đi thôi." Tiêu Vũ Hinh quả quyết làm ra quyết định, đi tới đối diện rủi tượng, theo thang cuốn leo đi lên, đem cái kia kim loại cái nắp mở ra. "Không, không, ta không có đi đâu cả, không, có đi đâu cả, nhất định sẽ có người tới cứu ta." Lâm Tĩnh đột nhiên điên cuồng mà bạ phát, nàng núp ở gian phòng một góc, hai tay tại trước mặc ngơ giống như là tại xua đuổi cái gì tựa như. Lâm đại thư, thời gian không nhiều lắm, chúng ta đi vào rồi nói sau, thân ngực Lan muốn lên phía trước nâng nàng, lại suýt nữa bị nàng cào nát cánh tay. Đây là chính nàng lựa chọn, nếu như không nghĩ bị bỏ, cũng nhanh chút nhi đi vào Tiếu Vũ huynh quay đầu liếc mắt nhìn, liền dẫn đầu hướng trong thông đạo bỏ qua, những người khác cũng đi theo phía sau của nàng, mặc Lâu là cái cuối cùng tiến vào lối đi, nàng thương hại liếc mắt nhìn còn giúp tại góc tường khóc thầm Lâm Tĩnh, khẽ khẽ thở dài sáu. Nữ nhân này xong. Bất quá, Tiểu Vũ huynh quyết định là chính xác, nếu như Lâm Tĩnh có đấu chí, còn đáng giá các nàng trợ giúp nhưng nếu như nàng đã mất đi đấu trí, chẳng ai sẽ bước lên đánh mất tính mạng mình nguy hiểm đi trợ giúp một cái vương diệu tiến vào nữ vu mùa kịch tình thế giới nhiệm vụ chính tuyến áp giải nhân vật nữ chính mỹ dạ đi nhét phu là kẻ tu đạo viện giải trừ ô dịch nhiệm vụ nhắc nhở làm tiếp nhận áp giải nhiệm vụ sau ngày thứ ba ác ma trận doanh thần tuyển giả đem tiến vào kịch tình thế giới giết chết đối phương trận doanh thần tuyển giả sẽ đạt được kẻ bị giết không gian chữ vật vật phẩm cùng với tích phân đồng thời nhận được hai tích phân đám người lần lượt từ thông đạo sau khi đi ra thiếu vũ huynh đạo đây là năm nay ra một bộ phim nữ cụ lạt vai chính sáu Cố sự ước trường phát sinh ở 1.344 năm tả hưu, bối cảnh hẳn là thập tự quân đông chinh sáu. Nhân vật chính bối mặt cùng phỉ áo sâm là thập tự quân bên trong chiến công cao thập tự quân kỵ sĩ, nhưng bọn hắn trong chiến đấu đối với mình mục đích chiến đấu dần dần sinh ra hoài nghi, cho rằng đây bất quá là giáo hội phương diện mượn là hơn đế chiến đấu danh nhiệm mà đánh ra ngụy trang. Tráng ghét chiến tranh bối mặt cùng phỉ áo sâm trở về quê quán, nhưng dọc theo đường đi thấy lại phát hiện thập thất cử không, ôn dịch tại đại quy mô truyền nhiễm, mà có người ở nói, đây hoàn toàn là nữ vu tạo thành, cũng nhóm cùng ma quỷ đáp ứng ghế nước. Ở một tòa trong thị trấn nhỏ, bọn hắn bị nơi đó giáo hội bắt được. Sau một phen có kẻ mặc cả, sau đó, bọn hắn đáp ứng trợ giúp giáo hội áp giải một cái nữ vu đi nhét phu là kẻ tu đạo viện tiếp nhận thẩm phán, mà điều kiện chính là bỏ đối bọn hắn làm đạo binh tất cả lên án. Tham dự nhiệm vụ lần này ngoại trừ hai tên nhân vật nam chính bên ngoài, còn có kỵ sĩ cỡ cắp đặc hát, cha cố đức bối rằng, phụ tế khải ý lệ, dẫn đường hạ diệt mã, đang bị giam giữ đưa qua trình bên trong. Nữ vu mị dã không giờ khắc nào không tại suy nghĩ đào tẩu, đồng thời lợi dụng đủ loại cơ hội thoát đi, nhưng đều bị bối mạn bọn người ngăn lại. Mà ở quá trình này bên trong, kỵ sĩ cỡ cắp đặc hát cùng dẫn đường hạ diệt mã tuần tự tử vong. Khi đoàn người cuối cùng đi tới Nhét Phu là Kệ Tu Đạo viện thời điểm, lại phát hiện nơi đó đã người đi nhà trống. Liên tại bọn hắn nghi ngờ thời điểm, nhập thân vào mỹ dạ trên người ác ma cuối cùng xuất hiện, bối mạn bọn người liền cùng hắn triển khai một hồi đánh nhau chết sống, cuối cùng mặc dù bối mạn cùng phỉ áo sâm, đức bối giặc chết trận, nhưng ác ma cũng cuối cùng bị chiến thắng, trong đó người được lợi lớn nhất chính là mỹ dạ, nàng cuối cùng thoát khỏi phụ thân ác ma. Chợn lên chính là chỗ này bộ phim đại khái nội dung, mà nhiệm vụ của chúng ta chính là muốn trợ giúp giáo hội đánh bại ma quỷ, giải trừ ôn dịch đối với nhân loại khốn nhẽu. Tiểu Vũ Hinh nói, là từ 129 Tiết 128, nữ vu mùa, nhà tù bên trong thỏa hiệp đây là một gian tia sáng sáu. Ân, căn bản không có tia sáng không gian, nói là nhà tù, còn không bằng nói là hàng rào, có chút giống cổ đại loại kia nhà tù. Từ đằng xa trên cửa chính lộ ra tia sáng đến xem, ở đây hẳn là một tòa dưới mặt đất kiến trúc. Đây là chỗ. Hạ Hân Văn đánh giá bốn phía vấn đạo, có thể tùy tiện sao không nghệ chữ. Thân Nhược Lan có chút khẩn trương, hẳn là nhà tù. Tiếu Vũ Hinh chỉ chỉ lần cận một cái hàng rào, tại nơi lý hưu hai cái thân hình trắng hán khôi ngâu ngồi ở chỗ đó, bọn hắn đều giữ lại râu quai nón chỉ là trong đó một cái lộ ra có mấy phần cổ lỗ, dâu ria đã có mấy phần xám trắng. tại một cái khác trong hàng rào, một cái thấy không rõ diện mục nằm dưới đất cỏ tranh bên trong, không núc ních. hai người kia hẳn là bối mạn hòa phỉ áo sầm, nữ tử kia hẳn là bị ma quỷ phụ thể mỹ giả. tiểu vũ hinh nói, đang nói đến ba cái tên này thời điểm, ba người kia trên thân đều theo thứ tự hiện ra một tầng nhàn nhạt quang hoa, nhưng bọn hắn không có phản ứng đâu. là cương vấn đạo, ngươi muốn thường xuyên chú ý nhìn nhiệm vụ nhắc nhở, trước mắt chúng ta mặc dù đã tiến vào kịch tình thế giới, còn không có mở ra. tiểu vũ hinh nhìn đồng hồ, còn có một phút liền muốn mở ra kịch tình thế giới. Đại gia đưa đồng hồ đeo tay cho rõ ràng có hiện đại đặc thù vật phẩm để vào không gian trữ vật, vũ khí cũng giống như vậy. Đến lúc đó xem tình huống mà định ra. Không nhiều, ta theo đại gia nói một chút, nhất định muốn chú ý nghe kỹ. Tiêu Vũ hinh đạo, lần này áp giải nhiệm vụ, phụ thân mỹ giả ác ma mục đích chủ yếu chính là muốn đi tiêu hủy một bản Solomon chìa khóa, nơi đó ghi lại tiêu diệt ác ma nghi thức cùng chú nữ. Nếu như là dạng này, vậy chúng ta trên đường sẽ không gặp phải nguy hiểm a. Không tiểu thuyết internet không nói nhiều trịnh giới dân vấn đạo. Không, chúng ta sắp đối mặt tam đại nguy hiểm, Tiếu Vũ huynh lắc lắc đầu nói các ngươi hẳn là chú ý tới nhiệm vụ nhắc nhở, đầu tiên chúng ta phải đối mặt là ôn dịch nguy hiểm, cho nên đại gia nhất định muốn chú ý vệ sinh, bằng không tự gánh lấy hậu quả kỳ trùng là ác ma lấy đùa bỡn nhân tâm chứ danh đồng thời nó cũng đều vì giảm bất đến lúc đó lực cản giết nghị trăm phương ngàn kế mà giảm bất áp giải nhân viên cuối cùng chính là ác ma trong trận doanh thần tuyển giả, chúng ta không số lượng của bọn họ, nhưng ít ra cùng chúng ta bằng nhau, chỉ có đem ác ma tiêu diệt, nhiệm vụ của chúng ta mới xem như hoàn thành, trước đó, chúng ta đều phải đề cao cảnh giác. Ngay tại các nàng thời điểm Ác ma huy trường đã nhắc nhở kịch tỉnh thế giới mở ra, mà bối mạn hòa phỉ áo sâm tiếng nói chuyện cũng đồng thời vang lên. Bối mạn, nghe nói giáo hội đối đái đảo binh luôn luôn là rất nghiêm khắc, ngươi nói bọn hắn sẽ treo cổ chúng ta, vẫn là đốt chết ta nhóm. Phỉ áo sâm vấn đạo, bất quá hắn cũng không có trông cậy vào đồng bạn trả lời, thở dài nói theo ta thấy, vẫn là treo cổ tốt hơn. Làm một nhất định phải chết đâu. Tiếu vũ huynh linh cơ động một cái, hướng bọn hắn nói các ngươi xa xăm từ trên chiến trường xuống, không phải là vì tự tìm cái chết ta. Không tiểu thuyết internet không nói nhiều không ra nàng sợ liệu, bởi vì kịch tỉnh thế giới đã bắt đầu cho nên bọn họ xem như đưa vào cái này kịch tỉnh thế giới đã trúng, Bối Mạn ngẩng đầu hướng nàng nhìn bên này một cái mắt, nói chúng ta đương nhiên không muốn chết, có thể rơi vào giáo hội trong tay, kết quả là đã định trước. Sẽ chú định. Tiếu Vũ Hinh đến chúng ta hoàn toàn có thể đáp ứng dậy biết điều kiện. Nhưng chúng ta trở về quốc chi phía trước cũng đã quyết định, tuyệt sẽ không lại vì giáo hội ra sức. Bối Mạn nói xem như kỵ sĩ, ta phải tuân thủ nghiêm ngặt lời hứa. Đã quên đang chết này kỵ sĩ lời thệ. Tiếu Vũ Hinh có chút dừng lại, trên mặt lộ ra một cái bất mãn thần sắc với Mạn, ta không phải là nói ngươi hẳn là một lần nữa vì giáo hội hiệu lực Nhưng ngươi không để mắt đến kỵ sĩ tối thiểu đạo đức danh giới cuối cùng. Ngươi đây là ý tứ? Không đợi bối mạn, Phỉ Áo Sâm hô một tiếng đứng lên, căm tức nhìn tiếu Vũ Hinh nếu như ngươi không phải là một cái, ta nhất định phải cầu cùng ngươi quyết chiến. Nếu như ngươi là tên kỵ sĩ, lúc trước nên chú ý thái độ tiếu Vũ Hinh cũng nhìn hắn chằm chằm sáu, muốn so con mắt to. Ai sợ ai a? Phỉ Áo Sâm bối mạn lên giọng, chân An, tiếp đó hướng tiếu Vũ Hinh vấn đạo ít nhất ngươi nên cho ta nhất định rằng giải, bằng không ta không tiếp nhận á huynh lên ăn năn." Nhiệm vụ của lần này ngược lại là có ý tứ, thậm chí ngay cả tự giới thiệu cũng không lưu cầu. Xem ra là đem nhóm người này trực tiếp tính là bối mạn đám người đồng bạn, dạng này sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Trong lòng suy nghĩ, Tiểu Vũ huynh chậm rãi nói thương hại, công phía dưới, Khí Sinh cũng là kỵ sĩ Mỹ Đức, giáo hội dựa vào đế chi danh đi sát lục chi thực tất nhiên không đúng, có thể liên quan tới cái kia nữ vu, ý nghĩ của các ngươi nhưng là bỏ lỡ. Lầm. Bối mạn hơi nhíu lên lông mày giáo hội hoang nôn nhiều lắm, chúng ta cô nàng này chính là nữ vu, tuổi của nàng cũng không lớn. Tiểu Vũ huynh nghiêm túc nói ngươi thương hại đi nơi nào? Nếu như nàng thật là một cái người vô tội, cái kia xem như kỵ sĩ chẳng lẽ thì sẽ không thể vì nàng chủ trì chính nghĩa sao không nghe chữ? vì áo xâm ở một bên đạo có thể lần này giáo hội lời chính xác vậy các ngươi càng có nghĩa vụ tiếp nhận nhiệm vụ lần này ôn dịch đã cướp đi quá nhiều người tính mệnh rất nhiều thành trấn nông thôn đã trở thành không người thôn đang cần các ngươi tinh thần hy sinh đem cực khổ dân chúng từ ôn dịch bên trong cứu thoát ra đừng nói cho ta các ngươi cho rằng tinh thần kỵ sĩ cũng cần từ bỏ bối mạn hòa phỉ áo xâm nhìn lẫn nhau một cái cuối cùng vẫn là bối mạn vấn đạo ý của ngươi là phải tiếp nhận nhiệm vụ lần này đương nhiên bất quá là có điều kiện tiếp nhận tiểu vũ hinh nói điều kiện vì áo xâm vượt lên trước vấn đạo đầu tiên muốn triệt tiêu đối với chúng ta lên án, dù sao có thể giống người bình thường một dạng sinh hoạt mới là chúng ta rời xa chiến trường nguyên nhân. Sau đó liền yêu cầu đối với thiếu nữ này có một công bình thẩm phán. Tiếu Vũ Hinh nói, đối mạn hòa phỉ áo sâm hai người nghe xong đều có mấy phần tâm động xấu. Tại kịch tình thế giới bên trong, đây vốn chính là đề nghị của bọn hắn, bây giờ từ Tiếu Vũ Hinh đưa ra, bọn hắn cũng không phản đối. Vệ binh, Vệ binh phỉ áo sâm lớn tiếng hô lên, cạch cửa nhà lao mở ra, Vệ Bình thăm dò vấn đạo có chuyện. Chúng ta muốn gặp chủ giáo đại nhân phỉ áo sâm cất giọng nói. Vệ Bình nhìn hắn một cái, dường như đang xác nhận hắn thật giả một hồi lâu mới gật đầu nói ta lập tức đi bẩm báo trà sứ đại nhân. Cạch cửa nhà lao lần nữa đóng lại, phòng giam bên trong lại lâm vào hoàn toàn yên tĩnh ở trong. thân nhược lan rón rén đi tới tiểu vũ hinh bên cạnh, nhìn xem cái kia tựa hồ hôn mê bất tỉnh nữ tử, thấp giọng hỏi nàng thật là nữ vu. nhìn qua một chút cũng không giống. nghe lời này một cái, tiểu vũ hinh chỉ nàng chưa có xem bộ phim này, liền khẽ lắc đầu nói cái kết luận này không phải chúng ta có thể làm ra, chỉ cần là tại công chính thẩm phán bên trong, nếu như nàng là nữ vu, nhất định không chỗ che thân. trong nguyên bản nội dung câu chuyện, giáo hội người một mực đem vị dã xem như là nữ vu. Thẳng đến đi tòa kia tu đạo viện sau đó mới phát giác nàng là bị ác ma phụ thân, nhưng lúc này, Bối Mạn Hòa Phỉ áo xâm hiển nhiên là coi nàng là làm là một cái vô hại nữ hài. Ngươi mặt người dạ thú là ý tứ a? Không tiểu thuyết internet không nói nhiều, tiểu vũ hình nói khá rất nhiều chuyện không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy, muốn xem xét kỳ luôn, thấy nó làm, sau đó mới có thể tổng kết phán đoán. Nàng lời này kỳ thực là nói cho Bối Mạn nghe, Bối Mạn nghe vậy quả nhiên lộ ra thần sắc suy tư. Cửa phòng giam lần nữa mở ra, một cái áo bảo đèn tra sứ tại vệ binh cùng đi đi tới, "Bối Mạn, các ngươi nói ra suy nghĩ của mình." "Đúng vậy." chúng ta đồng ý giúp giáo hội áp giải nữ tử kia đi tu đạo viện nhưng có một điều kiện đó chính là hy vọng nàng có thể có được công chính thẩm phán bối mạn nói áo bào đen cha sứ hẳn là đức bối giác nghe xong bối mạn yêu cầu trên mặt hắn lộ ra biểu tình không vui các ngươi không có quyền lợi cùng giáo hội có kẻ mặc cả bối mạn lạnh lùng nhìn xem hắn ta đáp ứng nhiệm vụ này đồng thời không có là vì trong miệng các ngươi giáo hội mà là bắt nguồn từ ta đối thượng đế kính ngưỡng còn muốn hủy bỏ đối với chúng ta hết thảy lên án phỉ áo xâm bổ sung một câu tra sứ ta muốn chuyện này quyền quyết định tại chủ giáo trong tay ngươi nên xin chỉ thị sau đó mới trả lời đức bối giác ánh mắt hơi hơi lóe lên cuối cùng gật gật đầu ta sẽ hướng chủ giáo đại nhân báo cáo. Nói đi, hắn quay người rời đi. Chờ vệ binh đem cửa nhà lao đóng lại sau đó, Phỉ áo sâm nhẹ giọng hỏi bọn hắn sẽ đồng ý điều kiện của chúng ta sao không lẽ chứ? Giống như chúng ta không có cơ hội lựa chọn một dạng, bọn hắn cũng không có cơ hội lựa chọn, có thể đáp ứng hay không, mấu chốt hay là muốn xem bọn hắn đối đầu cái khác thành tính trình độ. Tiêu Vũ Hinh nhẹ nói, Đức Bối Giác cũng không có để các nàng chờ đến quá lâu, ước chừng qua chừng một khắc đồng hồ, hắn liền lần nữa đi tới trong phòng giam, mệnh lệnh vệ binh mở ra cửa nhà lao, chủ giáo đại nhân đã đáp ứng yêu cầu của các ngươi. Đám người đi theo hắn rời đi nhà tù. Mặc dù bên ngoài là ban ngày, nhưng toàn bộ thành phố đều có vẻ hơi tình cảnh bi thảm, trong cảm giác tuyệt không phải mái, một đoàn người đi theo Đức Bối Dặc tiến vào một cái phòng, kỹ sĩ ở cơ cấp đặc hát đã đợi ở nơi đó. "Phía dưới chúng ta muốn hiểu một chút tình huống." Đức Bối Dặc quay người từ trên giá sách lấy ra một cuộn giấy, bày ra sau đó nhưng là một bức địa đồ, hắn chỉ vào trong đó một cái vị trí nói "Chúng ta bây giờ đang ở ở đây, mà nhẹt phu lại kệ ở nơi đó, lượng địa chi gian khoảng cách thẳng tắp ước chừng 400 dặm anh, tại dưới tình huống bình thường, chúng ta muốn đến tu đạo viện cần nửa tháng hoặc một tháng, bởi vậy, chúng ta phải xuyên qua vùng rừng rậm này." Tiếp đó vượt qua con sông kia từ về khoảng cách nhìn, ít nhất cần 6 ngày. Đức bôi giặc tra sứ, 6 ngày hẳn là lý luận, ngươi có thể nói rõ một chút có thể sẽ gặp phải chút sao không ngại chứ Vấn đề lớn nhất là vùng rừng rậm này, trong này không chỉ có giã thú nhiều, hơn nữa rất dễ lạc đường. Ái cờ cắp đặc hát ở một bên nói bổ sung. Đức bôi giặc nhìn hắn một cái, tựa hồ có chút trách cứ, sau đó nói chư vị, đây đã là chúng ta hoàn chỉnh nhất một tấm bản đồ bối mạn không khách khí nói đức bối giặc tra sứ mục đích của chúng ta là vì so sánh địa đồ phải trang hoàn toàn mà là muốn hộ tống nữ tử kia đi tu đạo viện chỉ có tấm bản đồ này rõ ràng không được người đi qua cái kia tu đạo viện sĩ sao không nhẹ chữ. ta đi qua nhưng đi không phải con đường này đức bối giặc do dự một chút chậm rãi lắc đầu ách bất kể là thu thuế hay là bán luôn có người đi qua không tiểu thuyết internet không nói nhiều phỉ áo xâm vấn đạo là từ 130. tiết 129, nữ vu mùa xuất phát cái này sáu đức bối giặc do dự một chút đạo hữu một người đi nơi đó chẳng lẽ hắn chết Mạc lâu vấn đạo, ách, không đức bôi giặc biểu tình trên mặt có chút lúng túng hắn gọi hải ách mã, phạm vào lừa gạt tội, đang khóa ở cửa thành nơi đó thì chúng, đặc thù thời kỳ liền để hắn lấy công chuộc tội tốt, bối mạn không để ý nói, đức bôi giặc tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, đại đại nghị tới đây hai vị cũng là muốn lấy công chuộc tội, lập tức không còn tinh khí, rước khoát đạo các ngươi đi cùng hắn nói đi, nếu như hắn có thể đủ đẹp chúng ta đưa đến tu đạo viện, giáo hội liền đặc xá tội của hắn, để chúng ta đi thôi. Tiếu vũ hinh nhìn mặt lâu một mắt, hai người đứng lên, thiếu vũ hinh lại nhìn về phía bối mạng chúng ta cần một chút vũ khí. Bối mặt lập tức nhìn về phía Đức Bối ra, cái sau không chút do dự gật đầu vũ khí của các người ta đã để cho người ta đưa, lập tức tới ngay. Tiếu Vũ Hinh lập tức cùng Mạc Lâu đi ra ngoài, tòa thành thị này đường đi cùng trong phim ảnh châu Âu thời trung cổ phong cách giống nhau y hệt, hơn nữa lộ ra càng cũ kỹ một chút xấu. hoặc có lẽ là càng thêm âm trầm một chút, hơn nữa trên đường phố cũng không có bao nhiêu người đi đường, ngược lại là thường xuyên có thể nhìn thấy có binh sĩ đi qua, nhìn thấy Tiếu Vũ Hinh cùng Mạc Lâu hai người, trong mắt của bọn hắn đều lộ ra kinh ngạc thần sắc, hoàn toàn là cảm thấy trang phục của các nàng có chút cái gì. Tại con đường bên cạnh cửa sổ đằng sau. Có người lặng lẽ hướng bên ngoài nhìn trộm, Tiếu Vũ Hinh cùng Mạc Lâu hai người tới trên đường, ngược lại là cho trên đường cái tăng lên một đạo cảnh quan, rất nhiều người đều đi tới phía trước cửa sổ quan sát. Những thứ này một tên đáng thương, đại khái đều bị ôn dịch tép nổi điên. Mạc Lâu nói lẩm bẩm: "Đúng vậy à, thương thịnh hảo chúng ta là từ trong giáo hội đi ra, bằng không nhân gia còn không đem chúng ta làm nửa vụ xử lý." Tiếu Vũ Hinh mở ra chuyện vui nói: "Nàng mặc dù đối với châu Âu lịch sử không là rất biết, nhưng cũng lúc này là giáo hội tại châu Âu thực lực cường đại nhất thời điểm, liên hoàng đế nhận đuổi đều phải ở trong tay bọn họ đi hết một lần chương trình." đối với dị giáo đồ chấn áp càng là không từ thủ đoạn một khi cho rằng nàng nhóm là nữ vu vậy thật muốn chật vật chạy trốn hai người tới chỗ cửa thành quả nhiên thấy có một tóc loạn nhất tháp hồ đồ nam tử bị cái cùm bằng gỗ khóa ở nơi đó thấy có người nam nhân kia mở to mắt lập tức kinh ngạc nhìn tiểu vũ hinh cùng mạc lâu thật không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy hai vị mỹ lệ mê người chỉ là trước mắt ta không có giúp đỡ vội vàng chỉ cần hai vị có thể vui vẻ đã ta mấy lần cái mông liền tốt ngươi là hải cách mã tên lường là kia tiểu vũ hinh vấn đạo là sáu ách không đúng hải cách mã đáp ứng một tiếng lại cảm thấy không đúng, vội vàng cải chính ta là hại cách mã, nhưng ta không phải là lừa đảo, ta là một cái thương nhân, thường xuyên bán cho người một chút tương đối ly kỳ hàng hóa. người nhét phu làm khắp tu đạo viện sao không nể chứ? Tiêu Vũ Hinh Vấn Đạo, đương nhiên, ta đã từng đem một đầu từ thánh địa mang ra ngoài con lửa ma ba bằng công đạo giá cả bán cho những cái kia khả kính tu sĩ. Hải Cách Mã cố gắng làm ra một cái biểu tình tự hào, chỉ là cái kia rối bởi kiểu tóc cùng gương mặt xúi quẩy, giống như hắn cái này giao biểu lộ càng sắp xỉ hơn mình nội. người đi nhét phu làm khắp đi là đầu nào con đường? Tiêu Vũ Hinh Vấn Đạo, ách, là phi tiêu dừng, các ngươi. Giống ta dạng này vốn nhỏ mua bán, không, có có thể lãng phí, mỗi một lần làm ăn đều phải bước lên nguy hiểm tính mạng á Hải Cách Mã làm ra một bộ khẩu tướng. Chỉ sợ vẫn là bước lên ngồi tù nguy hiểm a. Không tiểu thuyết internet không nói nhiều mạc lâu chế nhạo vấn đạo. Hải Cách Mã khó được lúng túng một chút, đạo hiểu lầm, hiểu lầm sáu. Tiếu Vũ hình đánh gãy lời của hắn nói chúng ta có chuyện muốn đi nhét phu làm khắp tu đạo viện, cần trợ giúp của ngươi. À, vậy phiền phức ngươi tìm người giúp ta đưa tay cái cùm bằng gỗ mở ra, ta có thể cho đồng dạng tấm bản đồ. Hải Cách Mã rất thông minh, không có thừa cơ áp chế. Không cần phiền toái như vậy, ta có thể tìm người thả ngươi. Điều kiện chính là ngươi nhất thiết phải tự mình mang bọn ta đi nhét phu làm khắp tu đạo viện, ngươi có đồng ý hay không? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. Hải Cách Mã sửng sốt một chút, nói thì đương nhiên là có thể, thế nhưng là sáu. Cắt Tiêu Vũ Hinh một chưởng bổ vào cái kia dao gông xiềng bên trên, gông xiềng nhất thời vỡ vụn, rơi xuống trên mặt đất. A sủ bạ dạt Hải Cách Mã sợ hết hồn, nhưng lập tức lại hưng phấn lên. Hải Cách Mã, ta có thể đánh nát gông xiềng, đánh nát xương người cũng không vấn đề, ngươi nghĩ tốt sẽ cân nhắc quyết định có đồng ý hay không? Tiếu Vũ Hinh nhắc nhở, mặc dù dung mạo của nàng rất khó để cho người ta cảm thấy sợ hãi, nhưng ánh mắt thoái nhìn, Hải Cách Mã liền cùng có người ở trên thân cắt một đao tựa như, sợ run cả người. Ta đương nhiên minh bạch, hắn là người thông minh, băng không sẽ không làm cấp độ kia nguy hiểm mua bán, nhân gia tất nhiên tìm tới hắn, e rằng không đáp ứng cũng không thể được. Rất tốt Tiếu Vũ Hinh cái này cắt đứt xiềng chân của hắn, chúng ta đi gặp Đức Bối Giặc Cha sứ, ngươi đối với người này không xa lạ gì. Đương nhiên, Hải Cách Mã cười khổ gật gật đầu đi theo hai người đằng sau. Trở lại giáo hội, một cái tạm dịch cũng tại cửa ra vào chờ lấy các nàng đưa các nàng đưa đến trong một cái viện, bối mạn bọn người ở đây, Đức bối giặc đã theo ước định đưa tới vũ khí, ngoại trừ hai tay kiếm, một tay kiếm bên ngoài, còn có cung tiễn cùng nỏ, chờ ánh nắng chiều đỏ mấy người cũng đã chọn lựa hợp tay binh khí, đang quen thuộc những binh khí này tính năng. Ngươi chính là Hải Cách Mã? Vị áo xâm đột nhiên đi, đem trường kiếm đặt tại Hải Cách Mã cổ bên cạnh. "Là, ta là." Hải Cách Mã lập tức sợ hết hồn, chỉ sợ thanh trường kiếm kia sai lầm phía dưới đem chặt một chút. "Rất tốt, Hải Cách Mã, ta trước tiên cảnh cáo ngươi một tiếng." Ngươi ở đây phía trước nhất định muốn trước hết nghĩ hảo vậy có phải hay không lời vớ vẩn. bằng không kết quả là mười phần nghiêm trọng vỉ áo xâm âm thanh trầm thấp nói. À, kỵ sĩ đại nhân, ta nhất định sẽ tuân thủ lời hứa. Ta lấy thượng đế danh nghĩa thể hải cách mã trong lòng run sợ địa đạo. Hải cách mã? Thuận tiện khuyên ngươi một tiếng, không nên tùy tiện lấy thượng đế danh nghĩa thể, lúc đó mang đến phiền vãi cho ngươi. Mặc lâu nói đùa nhắc nhở đạo ách, đương nhiên. Hải cách mã đầu gật giống như gà mổ gạo. Hinh tỷ, chúng ta lần này lấy binh khí làm chủ. Trần Kha vấn đạo. Dung nọ à? Các ngươi xạ kỹ năng cũng không quá hảo, mang nhiều một chút nọ mũi tên sau đó lại tuyển một kiện cận chiến vũ khí, Tiêu Vũ Hinh suy nghĩ một chút nói, tại nguyên bản trong phim ảnh, gặp phải nguy hiểm cũng không quá nhiều, chỉ có bốn phía, một chỗ là ở trên nửa đường bên trong một cái thôn trang, ác ma kia thi triển ra huy thuật, gây nên hài cỡ cắp đặc hát vào chỗ chết một chỗ là gặp phải đàn sói nơi thứ ba là qua cầu, cuối cùng cũng là hung hiểm nhất cũng chính là tại Tu Đạo Viện, gặp phải những cái kia bị ác ma triệu hán lên cương thi, nhưng bởi vì các nàng tiến vào kịch bản nhất định sẽ có chỗ biến hóa, cho tới bây giờ biến hóa còn không phải hết sức rõ ràng, xem ra thay đổi lớn nhất vẫn là tại trên nửa đường, Hinh tỷ, chúng ta nên chờ xử lý. Hạ Hân Văn, Mạc Lâu cùng Văn Vũ Tu đều đi tới Tiếu Vũ huynh bên cạnh. Ân, Ma Vân đẳng dưới đất tiềm hành đi theo, tiếp đó phái ra sư thiếu trên không trung trinh sát. Tiếu Vũ huynh chậm rãi nói, hiện đại vũ khí chỉ có thể là thiếu đất dùng, chúng ta lần này cần đối mặt là a ma, dùng vũ khí hiện đại chiến đấu, lấy được hiệu quả chưa chắc có thật tốt xấu. Đúng, A Mưa, ngươi đi cùng Đức Bối Giặc Cha sứ nói một chút, chuẩn bị thêm một chút thánh thủy, lo trước khỏi họa. Hảo, ta bây giờ liền đi. Văn Vũ Tu lập tức lên tiếng, chạy đi tìm Đức Bối Giặc nuốt thánh thủy. Cái này giáo hội có chính là, lập tức nàng liền để 4 cái nặng chịu túi nước trở về. Hướng về trên bản vừa để xuống, mỗi cái cái túi 20 cân, tổng cộng là hơn 80 cân, sử dụng ngươi tới phân phối a. "Ngô, no, ta chỗ này còn có một số thuốc xịt chai không, hay dùng tới giả thánh thủy tốt." Tiêu Vũ huynh nói, lấy ra tầm 10 chỉ phún tể chai không, đám người giúp đỡ ăn mặc một chút, tiếp đó mỗi người một bình điểm xuống. Sáng sớm hôm sau, Đức Bối Giặc cùng mấy cở cấp đặc hát liền vội vàng chạy đến, Bối Mạn, ngựa cùng xe chở tù đã chuẩn bị xong, chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. "Đương nhiên." Bối Mạn gật gật đầu, trên một điểm này, hắn cùng Tiêu Vũ huynh đám người ý nghĩ nhưng là không như mà hợp, loại chuyện này vẫn là sớm đi kết thúc thì tốt hơn cũng không nguyện ý cùng giáo hội nhiều giao tiếp. một đoàn người hướng địa lao đi đến, mặc dù bên ngoài đã là dương quang phổ chiếu ấm áp hòa thuận vui vẻ, nhưng vừa tiến vào địa lao, cũng cảm giác được một hồi âm trầm. cái kia nữ vu còn ở chỗ này nằm, không lúc đích, nàng giống như hôm qua chính là cái tư thế này, có thể chết đi hay không? thân nhược lan vấn đạo, không, chúng ta cho nàng phục dụng chấn định tề, bằng không nàng mới sẽ không an tĩnh như vậy đâu. đức bối giật tiến lên mở ra cửa nhà lao, sau đó trở về cái kia nữ vu trước người. đây chẳng qua là đứa bé, ái cờ cắp đặc han nói các người không nên bị nàng biểu tượng mê hoặc, nàng là một cái đáng sợ nữ vu, ôn dịch chính là nàng mang tới, đây là nàng chính miệng thừa nhận. Đức bối giật tiến lên vung lên tóc của nàng, trong lúc đó, cái kia nữ vu hô một tiếng phóng người lên, bó một cái ở đức bối gã cổ, ách sáo, đức bối giật kịch liệt dấy rủa, vung tay bên cạnh cờ cắp đặc hát giật nảy cả mình, liền vội vàng tiến lên hỗ trợ, nhưng không ngờ cô gái này vu khí lực một cách lạ kỳ đại, nữ vu đông nhiên quay người lại giữ lại cổ họng của hắn, hải cờ cắp đặt hát vậy mà cũng không thoát khỏi được, người nữ kia vu liền cùng phong ma tượng như, ai cũng không kéo ở, vũ huynh một cái bước xa bay lên đi. Tay phải tại nơi Nữ Vu hai vai phất một cái, nàng rên khẽ một tiếng, hai tay bỗng nhiên rũ xuống, quay đầu nổi giận đùng đùng trừng tiếu Vũ hình, nếu như ánh mắt có thể giết người, e rằng tiếu Vũ hình đều muốn bị nàng làm chỉ. Xem, tiến tính một chút tiền nhất minh từ phía sau bay lên tới, thôi táng Nữ Vu đi ra cửa nhà lao. Xe chở tù là đã sớm chuẩn bị xong, tứ phía cũng là dùng cánh tay to sắt căn chế thành cách rào, đoán chừng trước mắt tỷ dạ nột xuốt cũng không có vấn đề gì, Nữ Vu thật sâu nhìn tiếu Vũ hình một mắt, không nói một lời leo lên xe chở tù. Đi thôi. Đức Bối Giác cùng mấy cự cấp đặc hắc ngồi ở ngựa giả vị trí. Xe ngựa chậm rãi hướng ra phía ngoài chạy tới, tiếu Vũ huynh mấy người cũng lên ngựa theo sát tại sau xe. Nữ Hải kia đến cùng phạm vào tội. Hải Cách Mã nhẹ giọng hỏi, Tiếu Vũ huynh nhìn hắn một cái nữ vu." Nữ vu?" Hải Cách Mã biến sắc, "Không có ai nói cho ta biết, ngươi cần thiết không không nhẹ chữ." Vì Áo xâm nhìn hắn một cái, "Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta muốn đi nhét phu làm khắp làm ăn?" Là từ 131, tiết 130, nữ vu mùa, lên đường, cầu thù, tín ngưỡng để cho người ta điên cuồng, mà cực khổ để cho người ta tuyệt vọng, nếu như không phải xe chở tù đủ giám trách, Cái kia trẻ tuổi nữ Vu E rằng đã bị thật sâu tuyệt vọng mọi người sẽ thành mảnh nhỏ, mọi người dùng hoa quả, trứng gà, thậm chí rau quả tìm tới ném nàng, có chút thậm chí bổ nhào vào trên tù xa, nếu như không phải xe chở tù đủ lớn khiến cho các nàng không với tới người nữ kia Vu, e rằng trên người nàng một ít khí quan hoặc bộ phận, cơ thịt đều sẽ trở thành những người kia chiến lợi phẩm. Đức Bối Giác không có ngăn cản mọi người hành động, hắn làm cho những này người vừa phải phát tiết có trợ giúp thành phố ổn định, hơn nữa bọn hắn ném những cái kia càng nhiều hơn chính là cho người ta mang đến quốc dục, mà sẽ không muốn nữ Vu mệnh. Nữ Vu ngồi ở tù xa ở giữa, biểu lộ thất thần mà hờ hững nếu như không phải là của nàng trong mắt còn có sinh mệnh dấu hiệu, đám người còn tưởng rằng trong tù xa vận chuyển là thật điều. đây là xâm phạm nhân quyền Trịnh Giới Dân nói lầm bầm. Hạ Hân Văn buồn cười nhìn xem hắn, chế nhạo nói ngươi có thể lớn tiếng dùng tiếng Anh nói một lần, đoán chừng ngươi rất nhanh liền có thể cưỡi cọc thiêu sống hoặc lôi kéo dây kéo đi tìm thượng đế đàm luận nhân quyền. Trịnh Giới Dân sợ run cả người, lập tức im miệng không nói. thật vất vả mới xuất ra thành, vệ binh lập tức đem cửa thành đóng lại. những thường dân kia lúc này mới dừng lại bước bộ, nhưng tiếng chửi rủa vẫn như cũ có thể rõ ràng nghe được. tra sứ, các ngươi cô gái này là nữ vu, ai cờ cắp đặc hát vấn đạo chúng ta có người nhìn xem nàng từ một cái thành trấn đi đến một cái khác thành trấn, tất cả nàng đi qua thành trấn đều xảy ra ôn dịch. về sau chúng ta bắt được nàng, nàng thú nhận một trược. Đức Bối Giác nói, ai cờ cắp đặc hát biểu tình trên mặt có mấy phần xem thường thôn của ta bên trong liền không có gặp qua nàng, nhưng vẫn là xảy ra ôn dịch. Đức Bối Giác, nếu như ôn dịch thật là cái này nữ vu giải đi ra ngoài, vậy chúng ta bây giờ có thể hay không bị truyền nhiễm? Từ vừa rồi tại trong phòng giam biểu hiện đến xem, nàng Tựa Hồ cũng không hề hoàn toàn đánh mất công kích. Tiếu Vũ Hinh đi tới Đức Bối giặc bên cạnh nhẹ giọng hỏi, nàng chú ý tới cái kia nữ vu nhìn như mà mịt. Trên thực tế đối với các nàng nói tới mỗi một câu nói đều chưa từng có. Thượng đế vinh quang cùng chúng ta cùng ở tại, nàng cũng không có thực tế ạ. Đức Bối giặc trầm ngâm một chút đáp, nhìn ra được hắn có chút niềm tin không đủ, nhưng Tiếu Vũ Hinh, cái này nữ vu tuyệt đối không phải là một cái nhân vật đơn giản. Nếu như không phải là vì hủy đi cuốn kinh thư kia lại thêm ma quỷ chơi vui treo người tính chất tập tính, nàng chỉ sợ sớm đã ra tay rồi xấu. Hoặc tên ma quỷ này không cách nào tiến vào tu đạo viện. Ngược lại trong này nguyên nhân có chút không thể phỏng đoán. Mọi người ở đây thời điểm. Tòa thành đã rất xa để tại đằng sau, bây giờ chính là mùa đông, cỏ dại khô héo, nhưng giữa rừng núi còn có số lớn loài cây xanh quanh năm, bầu trời tinh khiết xanh ngẳm, cùng khói mù đầy trời thành phố lớn không giống nhau. Bây giờ tại ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng mà cầu thượng, đã rất khó coi đến tự nhiên như thế phong cảnh, nhất là những cái kia cảm tính, trong ánh mắt đã lộ ra trầm mê thần sắc. Tiếu Vũ huynh bọn người cưỡi ngựa không có vấn đề, thể chất của các nàng cùng tế bào cường độ đi qua nhiều lần tiến hóa, tuyệt đối cứng hãn, mà Trần Kha bọn người trải qua một lần ác ma thí luyện sau đó, thể chất cũng trội hơn thường nhân, khổ nhất vẫn là lần thứ nhất gia nhập người mới 6 vừa mới bắt đầu cảm thấy cưỡi ngựa du sơn yêu thai du thai trở nên dài liêu chi phía sau đủ loại tư thế tất cả đi ra nhất là đuổi bên trong thịt mềm bị mài đến đau nhức. hạ diệt mã kỳ thực chính là địa phương buôn lậu con buôn một chút hoang vu đường nhỏ với hắn mà nói so ra môn đều phải quen thuộc đi ước trưởng trưởng 9 giờ sắc trời thời gian dần qua tối lại hạ diệt mã vui vẻ mà đi tới đức bối giặc trước mặt cha sứ đại nhân phía dưới không xa có một thôn chúng ta là đi vào nghỉ ngơi vẫn là tại trên núi nghỉ ngơi ở trên núi a đức bối giặc nhìn xe chở tù một mắt người này phẩm tính hay không Hắn là sợ nữ vu đem ôn dịch mang cho những cái kia thổ chàng, cho nên mới lựa chọn tại giã ngoại hoàng vu nghỉ ngơi. Đại gia nghỉ ngơi tiền nhất minh lập tức bắt đầu bắt đầu lo liệu, đám người nhao nhao xuống ngựa, người mới Liều Mạng xuống ngựa liền đặt mông ngồi ở mềm nhũn trên đồng cỏ, nhưng Hạ Hân Văn lập tức đem bọn hắn thúc dục, đừng nhìn lấy nghỉ ngơi, mã cũng muốn nghỉ ngơi, mau đem yên ngựa tháo xuống, nuôi ngựa nàng xuất thân gia đình công nhân, mặc dù bây giờ trong bộ đội không có truyền thống kỵ binh, nhưng cũng không có nghĩa là không hiệp mã, ngựa này tại đường dài hành tẩu sau đó liền muốn, lập tức giảm phụ nghỉ ngơi, nếu không thì sẽ làm bị thương đến. Hinh tỷ, có người theo dõi chúng ta, xử lý Mạc Lâu thấp giọng nói: "Thời điểm sự tỉnh, Tiếu Vũ huynh vấn đạo. Hai giờ phía trước liền, hắn một mực theo ở phía sau, có thể chính là ngươi nói người kia." Mạc Lâu nói: "Có người theo dõi? Ta đi đem hắn nắm chặt phỉ áo xâm cũng nghe đến rồi, lúc này lên ngựa hướng phía lúc đầu phi đi sáu. Đi không bao xa, một cái khoác lên nón rộng vành người liền bị hắn nửa ép buộc mà áp, người kia diện mạo đều ẩn tại mũ trùm phía dưới, nhìn không quá rõ ràng. Ngươi là người? Là muốn theo dõi chúng ta?" Bối Mạn trầm giọng vấn đạo. Người kia không trả lời, nhưng Bối Mạn đã rút ra trường kiếm, dùng kiếm nhạy bén đẩy ra hắn mũ sáu dưới mũ mặt là một trương trẻ tuổi khuôn mặt, nhưng bối mạn lại nhất thời không nhớ nổi thân phận của hắn, giống như rất quen mặt da. phỉ áo xâm nghi ngờ vây quanh người trẻ tuổi kia vòng vo hai vòng. hắn là hồng ý giáo chủ một cái phụ thế. đức bối giặc cất giọng nói, ta gọi khải y kia, phụ thân của ta là một gã kỵ sĩ, hắn gọi cang jender, từng tại theo mẫu bố la tư đánh trận, các ngươi có thể nghe nói qua hắn. người trẻ tuổi tự hào nói, bối mạn cùng phỉ áo xâm liếc nhau một cái, rõ ràng đối với danh tự này không có ấn tượng. phỉ áo xâm đạo tiểu tử, nói điểm chính, ngươi đến cùng muốn làm. khải y kia dừng một chút đạo ngã muốn cùng các ngươi cùng đi nhét phu lạc kè, cho các ngươi tận sức mọn, để báo đáp lại. Ta hy vọng chờ các ngươi liền có thể phong ta làm kỵ sĩ. Hà Tử dưới nón lá lấy ra kỵ sĩ kiếm. Ha ha sáu. Phi Áo Sâm lợn đủ cười. Chúng ta tại đồng tử quân bảo vệ dưới, nhất định sẽ an toàn đến nhét phu lạc kè. Bối Mạn cũng tốt cười thu hồi kiếm. Khải Y thì sắc mặt có chút chứng hồng, cai ta đã từng được hai lần cưới ngựa tranh tài thắng lợi, không tin các ngươi sáu. Được rồi, phỉ Áo Sâm vứt tay bộ dáng giống như là đang đuổi con rùa tiểu tử. Đây không phải tranh tài, ngươi vẫn là nhanh về nhà tìm mụ mụ A, nàng nhất định nóng lòng chờ trên mặt của mọi người đều lộ ra nụ cười, cái này rõ ràng là đem khải y thì coi là con nhít, mà trong đội ngũ, mặc lâu, thân nhược lan cùng hạ hân văn tuổi tác đều so khải y thìa tiểu. Đại bá, ở đây lộ cũng không phải nhà ngươi, ta đi nơi nào không cần đến hướng ngươi xin chỉ thị khải y thìa nói. Vì áo sâm sắc mặt biến đổi liền muốn phát tác, bối mạn nhẹ nhàng kéo hắn một chút cho người trẻ tuổi một cái cơ hội, nhường hắn thu hồi lời nói mới rồi. Phỉ áo xâm lạnh lùng nhìn chằm chằm Khải Y Khải Y thì, khải y thì lui về sau một bước, hướng bối mạn thi lễ một cái đạo ngã hướng ngài trí di chân thành xin lỗi xin tha thứ giữa lúc này đối với ngài chỗ mạo phạm bối mạn hơi hơi nhữ mảnh người không phải nói xin lỗi ta, là hắn. Hắn tự tay chỉ chỉ phỉ áo xâm. Khải Y kiên quyết lắc đầu là hắn trước tiên vũ nhục ta, ta quyết sẽ không hướng hắn nói xin lỗi bối mạn còn muốn nói, lại bị phỉ áo xâm đẩy ra để cho ta tới dạy người trẻ tuổi này gọi là lễ phép 26. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng dùng cái tay kia bối mạn lao muốn động thật, vội vàng nhắc nhở một chút. Phỉ Áo Sâm trong lúc tác chiến giống như là một đầu tóc điên cuồng sư tử, vạn nhất thật đem hắn chọc giận, vậy cái này người trẻ tuổi thật là liền bị giết chết. Yên tâm đi. Phỉ Áo Sâm đẩy ra bối mạn, Kiếm kỵ Sĩ kiếm đi tới phía trước một khối bằng phẳng trên đồng cỏ, Hướng Khải Y nghiêng ngó nói à, tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn trên người người còn có hay không cứng một chút nhíu xương cốt Khải Y để do dự một chút, vẫn là xách theo kiếm đi tới Phỉ Áo Sâm trước mặt hướng hắn thi lễ một cái đạo thình vậy đến nhiều như vậy khách khí Phỉ Áo Sâm luận tròn trường kiếm, hô một tiếng Hướng Khải Y phủ đầu chém xuống. Tranh hai thanh kiếm chạm vào nhau, phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm. Khải Y thân bất do kỳ lùi lại, suýt nữa ngã xuống. Tiểu tử, chân còn không có như nhun ra sao không nghe chữ? Phỉ áo sâm hô, bất quá từ thần sắc của hắn nhìn lên, đối với tiểu tử này cũng là mười phần thưởng thức. Hắn vừa rồi một kích kia mặc dù không xuất toàn lực, nhưng người bình thường là tuyệt đối không chặt được. Đại bá, là lao nhân ra ngài tay run lên a. Không tiểu thuyết internet không nói nhiều Khải Y chế dếu lại đạo. Tiểu tử thúi này phỉ áo sâm vừa giận, tiểu tử này nói gần nói xa không rời cái kia lao chữ, quá làm cho người ta sinh khí bưu. Hắn cầm lên trường kiếm xông đi lên. Khải Y lìa cũng không cam chịu yếu thế tiến lên đón, tranh sáu, lại là từng tiếng lưỡi kiếm giao kích thanh âm, phỉ áo sâm không hổ là sa trường lão tướng, kiếm ném bay ra, uy mạnh vô cùng, công thủ ở giữa mười phần khéo đưa đẩy, mà Khải Y kiếm thuật phải không? Nhưng có vẻ hơi không lưu loát, không bằng phỉ áo sâm như vậy láo luyện, đủ đuối mạn ở một bên tiêu rừng, trên mặt lộ ra mấy phần thưởng thức thần sắc, có lẽ hắn lần này thật sự có thể đến giúp chúng ta. Cảm tạ Khải Y đi trên mặt lộ ra thần sắc vui sướng, tiểu tử, làm rất tốt phỉ áo sâm hào sảng nửa nhịp hắn một trường, đem Khải Y lìa vỗ cái lão đảo, nhưng là nhận đồng đuối mạn ăn bài. Thế là trong đội ngũ lại tăng lên một người. Thiên cuối cùng hoàn toàn đến lại, Tiêu Vũ huynh bọn người phái ra cảnh trạm canh gác, các nàng đem ma thú cũng đều thu, mặc Lâu cùng Văn Vũ Tu còn ra đi đánh mấy cái thỏ rừng cùng núi chí, doanh địa tạm thời bên trong lập tức đã nổi lên nướng thịt nùi thơm. Thân Nhược Lan, ngươi và La Cương, Lâm Phong đi đội trưởng ca, chờ ánh nắng chiều đỏ, chú ý tuyệt đối không nên cùng nữ vu, các nàng sẽ thông qua đàm luận biến đến xem thần sắc của các ngươi, tìm được trong lòng các ngươi yếu đất chỗ. Tiêu Vũ huynh dàn rõ. "Là, huynh tỷ." Thân Nhược Lan liên tục gật đầu. Cô gái này niên linh mặc dù ít hơn một chút, nhưng nhìn qua so với kia hai người trẻ tuổi trưng chặt nhiều, cho nên tiếu vũ hình nhường thân nhược lan khi này cái tiểu đầu đầu, đến nỗi la cương cùng Lâm phong Hải lòng hay không, vậy thì không ở lo nghĩ của nàng trong phạm vi. Trở lại bên cạnh đống lửa, Khải Y Y đang tại hướng bối mạng bọn người nghe ngóng thập tự quân đông trinh lúc tin đồn thú vị, người thanh niên cũng có ít nhiều kỵ sĩ tình kết, đối với hắn mà nói, muôn màu muôn vẻ chiến đấu sinh hoạt so khô khan kinh tư mạnh hơn nhiều. La từ 132. Tiết 131, nữ vu mùa. Hoạt thi trước kia phụ trách chiêu mộ mục sư đi tới phỉ áo xâm thôn trang, nói cho trong thôn người trẻ tuổi chỉ cần tham gia thập tự quân, đó chính là là hơn đế chiến đấu, sẽ ở tội ác ở bên trong lấy được khoan dung, mà bộ phận nội dung đưa tới phỉ áo xâm hứng thú. Thế là hắn hỏi mục sư, đều có tội ác có thể có được khoan dung, thượng đế sẽ khoan dung thông giám sao? Mục sư trả lời nói biết, chỉ cần hướng thập tự quân tuyên thể hiệu trung 2 năm liền có thể. Như vậy trộm cắp đâu? Mục sư trả lời, hiệu trung 3 năm liền có thể. Thế là phỉ áo xâm nghiêm túc nghĩ một hồi hướng mục sư yêu cầu, phải hướng thập tự quân tuyên thể hiệu trung mười năm. Ha ha sáu đám người sừng sốt một chút đều cười lên ha ha liền luôn luôn nghiêm túc đức bối giặc cũng nhịn không được hình tỷ có phải hay không cho nữ hải kia tiễn đưa một ít thức ăn Mạc hồng hà nhẹ giọng hỏi a cái này ngược lại là đã quên hải cờ cắp đặc hát cầm lấy bên cạnh một cái đựng lấy thức ăn đĩa liền muốn vẫn là ta tới đi tiểu vũ hình đưa tay ra hải cờ cắp đặc hát do dự một chút vẫn là đem đĩa giao cho nàng ánh mắt nhưng vẫn là nhìn về phía trong tù xa nữ hải tiểu vũ hình là có ý tiếp nhận cái mâm hải cờ cắp đặc hát mặc dù là tiên kỵ sĩ nhưng hắn ngược điểm quá rõ ràng bị dạ tuổi trẻ cùng hắn nữ nhi không chênh lệch nhiều cho nên rất dễ dàng gây nên hắn đối với nữ nhi tưởng nghiệm, mà chính là điểm này nhường ác ma bắt được chỗ trống, đưa hắn vào chỗ chết, mà bây giờ bởi vì những thứ này thần tuyển giả xuất hiện, kịch bản sẽ có biến hóa rất lớn, cho nên có thể tránh khỏi nguy hiểm liền tận lực tránh. nàng đi tới xe chở tù trước mặt, Trần Kha ngồi dưới đất một bộ buồn ngủ bộ dáng, không khỏi chân mày cao lại. Trần Kha, ngủ tiếp đi. A, huynh tỷ, chỉ là trong mắt. Trần Kha nghe được thanh âm của nàng, vội vàng đứng lên. Hai người các ngươi có thể thay ca phòng thủ, tuyệt đối không nên khoảng cách xe chở tù quá gần. A, không tiểu thuyết internet không nói nhiều tiểu vũ hình vấn đạo. Là. Trần Kha cùng Mạc Hồng Hà liền vội vàng ở đầu. Hai người các ngươi đều đi ngủ, ta xem trước một hồi, đến lúc đó gọi các ngươi. Tiếu Vũ Hinh nhìn hai người tinh thần đầu đều không phải là rất tốt, liền đuổi các nàng đi trước ngủ một hồi. Tiếp đó đem ăn bàn đưa vào trong tù xa. Ta không phải là nữ vu trong tù xa, co ngựa la bỗng nhiên ngửa mặt lên, nhìn chăm chú Tiếu Vũ Hinh mắt, âm thanh dần dần trở nên nhu hòa. Ta thật không phải là nữ vu, những thôn kia lây bệnh ôn dịch chỉ là một cái trùng hợp. Thả ta đi, giáo hội người sẽ giết chết ta, bọn hắn sẽ không cho ta công bình chân chính thẩm phán cơ hội trong tiềm thức, một thanh âm tựa hồ cũng tại thuyết phục Tiếu Vũ Hinh thanh âm này, tại nơi trong tích tắc, nàng mấy khoa muốn đưa tay ra ngoài bẻ gãy trên tủ xa ổ khóa, nhưng không theo chỗ truyền đến một cỗ nhỏ nhẹ nhói nhói cảm giác, để cho nàng hơi thanh tỉnh một cái chớp mắt, mà tay của nàng vậy mà đã đặt ở ổ khóa bên trên. nhìn xem Tiếu Vũ Hinh chậm rãi thu tay lại, bị dạ trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, nàng giấu ở trong tay háo hai tay hơi hơi cong lên, đầu ngón tay duỗi ra bén nhọn móng tay sáu, nhưng nàng cũng không có đưa tay ra, mà là tiếp tục lấy yêu thương nữ điệu nói ta xem qua bọn họ là xác nhận nữ vu thật giả. Bọn hắn đem bị hoài nghi người trên thân cột tảng đá ném vào trong sông. Nếu như chết đuối, liền nói rõ nàng là một nhân loại. Nếu như chìm không chết, đó chính là nữ vu. Phương pháp kia sáu, thật đúng là có công hiệu, chỉ là đối với người đã chết tới nói, hơi có chút không công bằng. Tiếu vũ Hinh đã triệt để thoát khỏi loại kia cảm giác cổ quái, nàng âm thầm kinh hãi, lực lượng tinh thần đã quá vì cường đại, lại suýt chút nữa chịu đến ác ma này mê hoặc, chẳng thể trách liền ý chí kiên định cỡ cắp đặc hát đều sẽ chịu ảnh hưởng. Vừa rồi loại kia cảm giác đau nhói là chăm chú nghe phát ra, bằng không thật đúng là có có thể đem cái này nữ vu phóng xuất. Ngươi yên tâm, chúng ta cam đoan ngươi sẽ có được một cái công trình thẩm phán. Tiếu Vũ Hinh lạnh nhạt nói xong, liền cũng không tiếp tục chịu để ý tới cái này nữa vu, kính tự tại bên cạnh xe ngồi xuống điều tức. Trong tù xa, mỹ Dạ con ngươi hiện ra một loại đen cũng tựa như đen như mực, nàng lại nói lại nhải nói trong chốc lát, gặp Tiếu Vũ Hinh không chịu để ý tới nàng, trên mặt lóe lên vẻ dữ tợn, nhưng cũng im ngay không để cập tới, mà lúc này con ngươi của nàng trở nên giống như hấp động đồng dạng thâm thúy, nếu như là ban ngày để cho người ta nhìn, sẽ hết sức kinh khủng. Tức trường tâm mười giờ, Tiếu Vũ Hinh đánh thức mạc Hồng Hà cùng Trần Kha cũng tới đến bên cạnh đống lửa nằm ngủ, nhưng mà. Tại nửa đêm thời điểm, nàng bị một cỗ như có như không âm thanh hù dọa, mặc lâu mấy người cũng tùy theo dựng lên. Chuyện phát sinh sao không nhẹ chữ? Hạ Dật mã kinh hoàng vấn đạo. Bất quá Tiếu Vũ Hinh có thể kết luận người này kinh hoàng thuần túy là giả vờ, mặc dù hắn là cái cuối cùng bỏ dậy, nhưng tuyệt đối không phải cái cuối cùng đánh thức. Có động tĩnh. Tiếu Vũ Hinh nhanh chóng đánh giá ra nơi phát ra âm thanh, nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Kha cùng Mạc Hồng Hà đã nằm ở trên mặt đất, mà âm thanh tựa hồ chính là từ xe chở tù nơi đó truyền tới. Người đối với các nàng làm? Tiếu Vũ Hinh bước nhanh chạy. Ta cũng không làm, các nàng chỉ là mệt mỏi, ngủ thiếp đi nữ vu đông dưng ngẩng đầu, con mắt trong đêm tối chiếu lấp lánh, tiếng gầm cũng đột nhiên tiêu thất, tựa hồ vừa rồi các nàng nghe được chỉ là ảo giác. Tiếu Vu Hinh đưa tay tại Trần Kha cùng Mạc Hồng Hà hai người chỗ cổ thử một chút, hai người mạnh đập bình thường, đúng là ngủ say, trong lòng ngược lại là may mắn mấy phần, nếu như hai người này bị triệt để không chế, thế thì thực sự là một cái phiền. Thả ta, ta cũng không phải thai nạn đầu nguồn. Mị Dạ âm thanh thật thấp mà nói, trong giọng nói tràn đầy rụt hoặc. Tiếu Vu Hinh nghiêng thay lắng nghe sáu, nhưng nàng cũng không phải nghe Mị Dạ, mà là tại nghe sáu. Tiếng bước chân có người tiếp cận nàng đột nhiên la lớn, người. La Cương vị trí cách rừng cây gần một chút, bị Tiểu Vũ hình như thế một hồ, hắn cũng dừng cây lý lưu ảnh ảnh sức sức bóng người xuất hiện. hô qua lời nói phía sau, hắn xách theo dưới kiếm ý thức hướng chạy đi đâu mấy bước. Văn Vũ tu ở bên cạnh hô một tiếng, nàng vừa muốn đem La Cương kéo, chỉ thấy một đạo hắc ảnh từ trong rừng cây bắn ra, thẳng đến La Cương ngực. Phốc La Cương cũng nhìn thấy, nhưng hắn thẳng miễn cưỡng lệch một chút thân thể, đạo hắc ảnh kia vẫn là cắm vào trên lồng ngực của hắn sáu. Đó là một thanh nông dân ôm thảo lúc sử dụng xin phép, sáng như tuyết xin lưới đau thấu thể mà vào, La Cương tiêu thẳng một tiếng xoay người té ngã. Thằng nhóc cứng đầu Lý Phong giận nãy cả mình tiến lên đem hắn kéo đến đằng sau chỉ là từng đoàn từng đoàn bọt máu từ La Cương trong miệng phun ra ngoài, áo đã bị huyết thấm ướt. Phong sáu, tử, sống sót sáu. La Cương giấy rủa phun ra mấy chữ này, con mắt hợp lại, đầu chán nạn rủ xuống. Thằng nhóc cứng đầu Lý Phong ồ ồ mà khóc lên. Khóc. Bên cạnh A Vũ đột nhiên nhấc chân đem hắn đá ngã lăn, một cái các lao ra liền quay ngựa nước tiểu ngươi không phải nói đi, nghĩ biện pháp sống sót Lý Phong hận hận trừng mắt liếc hắn một cái, thả xuống La Cương thi thể, rút ra trường kiếm. Đó là, sẽ không phải là cương thi a? Không tiểu thuyết internet không nói nhiều tiền nhất mình bỗng nhiên nói lúc này trong rừng đi ra ngoài những cái kia đã càng lúc càng tới gần nhìn kỹ nhưng đều là nông dân ăn mặc người chỉ là một số người mặc dù từng cái hành động tự nhiên hơn nữa cầm trong tay đủ loại nông cụ nhưng bọn hắn ánh mắt nhưng là hết sức ngốc trệ biểu tình trên mặt cũng rất hung ác công kích bọn hắn đừng cho những người này gần phía trước linh hồn của bọn hắn đã bị ma quỷ thôn phệ nhục thể bị ma quỷ thao túng nhất định là nữ vu vừa rồi sử dụng pháp thuật đức bối giặc hô a vậy ngươi nói chúng ta hẳn là công kích bọn hắn vẫn là công kích nữ vu phi áo sâm quay đầu vấn đạo hẳn là sáu đức bối giặc nhất thời nghe lời nữ vu là nhất thiết phải đưa đến nét phu là kẻ tu đạo viện Bây giờ giết chết rõ ràng không được, nhưng nếu như muốn giết chết những thôn dân này, tựa hồ cũng có chút không thích hợp, mặc dù hắn tin tưởng vững chắc những người này nhận lấy ma quỷ sa dịn, nhưng bọn hắn bây giờ biểu hiện bên ngoài cùng nhân loại giống nhau, hắn cũng do dự. Chỉ cần bọn hắn công kích chúng ta, đó chính là địch nhân bối mạn lệnh lùng nói. Hắn là không muốn hướng bình dân huy kiếm, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ cổ hủ mà rũa ra cổ chịu làm thịt. Từ trong rừng đi ra ngoài thôn dân chừng hơn 200 cái, trong tay bọn họ hoặc nắm lấy đủ loại nông cụ, hoặc cầm trong tay dao kiếm nhóm vũ khí, khi nhìn đến Tiêu Vũ huynh bọn người phía sau, từng cái mắt lộ ra hung quang giống như là cùng bọn hắn không hề chung mang ngày đại thủ tựa như. Đức bối giặc đang nghe xong bối mạn mà nói phía sau, ánh mắt cũng kiên định, hắn la lớn lấy thượng đế danh nghĩa, tiêu diệt những thứ này bị ma quỷ cám dỗ mọi người a hưu, hưu, hưu, thứ 4 mũi tên từ tiểu vũ huynh trên tay bắn ra, xông lên phía trước nhất bốn tên nông dân sáu. Không, bây giờ gọi làm công việc thi mới đúng, bọn chúng ngửa mặt lên trời té ngã, cổ họng bộ vị tắm bốn mũi tên nhọn. Hưu sáu. Những người khác nỏ mũi tên cũng nhao nhao phóng ra, từng cô hoạt thi ngã nhào xuống đất, may mắn bọn chúng không giống sinh hóa nguy cơ bên trong những cái kia dọm bị khó như vậy mà chống đỡ giao chỉ cần bắn chúng chỗ yếu hại, bọn chúng liền sẽ lập tức mất mạng sáu. ách, là đánh mất hết thể năng lực hoạt động. giết phỉ áo xâm thu hồi cung nỏ, trở tay rút ra kỵ sĩ kiếm, một đạo hàn quang ở trong màn đêm thấm qua, khoảng cách gần hắn nhất cố kêu hoạt thi cơ thể hơi trì trệ, đầu người phút chốc bay lên. Phốc phốc tiêu vũ hình bọn người ra rút ra binh khí, bắt đầu công kích. những thứ này bị ma quỷ khống chế người cũng không phải quá khó đánh giết, bọn chúng chỉ là không sợ tử vong, lại không phải không thể chết vong. lâm phong đại khái là đau đớn tử vong huy động trường kiếm giống như điên một dạng ở thôn dân ở giữa chém giết chỉnh giới dân cẩn thận đi theo phía sau hắn giúp hắn đối phó đến từ bên cạnh công kích cái này một đôi tổ hợp là như thế kỳ diệu mất một lúc lại có hai mươi cổ hoạt thi bị bọn hắn tiêu diệt thân ngược lan muốn được nhiều nàng chép một bộ cung nỏ thối lui đến cuối cùng bình tĩnh đem từng cây nỏ mũi tên để lên phóng ra cơ giới tái diễn giống nhau động tác vừa mới bắt đầu thời điểm động tác của nàng cùng chính xác đều hết sức kiên quyết nhưng cũng không lâu lắm nàng xạ kích lại càng tới càng thuận thủ từng cổ hoạt thi thế ở nàng nỏ phía dưới trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc mười phần chuyên chú giống như là tại hoàn thành một kiện sứ mệnh vĩ đại. Đây là một cái có thể bồi dưỡng thành tay súng bắn tỉa ưu tú tốt phôi, Mai Mai, mặc Lâu, A mưa, các người nhìn. Tiếu Vũ huynh tại chiến đấu đồng thời, cũng tại quan sát đến những cái kia đồng bạn mới thực lực cùng tiềm lực, mà thân nhược Lan biểu hiện quả thật làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc. Đồng ý, bất quá còn muốn quan sát một chút. Giống như trên 6. Hạ Hân Văn mấy người cũng phân biệt thông qua tâm linh xiển xích biểu thị ra ý kiến. Là từ 133, tiết 132, nữ vụ mùa, hắc kỹ sĩ. Lấy vũ khí nông dân chưa chắc so với cầm nông cụ nông dân lợi hại bao nhiêu, những thứ này đã bị tuyên án vì hoạt thi nông dân hắn cùng người khác bất đồng chỗ cũng chính là đối với tử vong không sợ hãi. ha ha, các ngươi luôn mồm mà muốn tiêu diệt nữ vu, lại sát hại hơn 200 tên nông dân, chẳng lẽ đây chính là các ngươi nói tới nhân tử? mỹ dạ tại trong xe tủ rêu cẩn nói, người nói bậy bạ gì đó. những người này chết, thân thể của bọn nó đã bị ma quỷ khống chế khải ý cả giận nói, ta không thấy ma quỷ, ta chỉ nhìn thấy bọn hắn từng cái chết ở các ngươi đồ đao phía dưới nhìn a, máu trên đất lưu trở thành sông, bọn họ oan hồn bất tàn sáu. mỹ dạ đột nhiên kích động lên ým ngay đức bối giặc biến sắc hô lớn không thể để cho nàng niệm xong đã chậm nữ vu niệm xong một chữ cuối cùng mẫu trên bầu trời mây đen dày đặc vang lên từng trận lôi minh chỉ thấy từ trên những thi thể này đột nhiên bay lên từng đạo trong suốt bóng người những bóng người này cùng chúng nó chỗ thoát ly nhục thể giống nhau như lúc chỉ là trên mặt tràn đầy vẻ mặt thương khổ bọn hắn cơ hai tay tựa hồ phải bắt được cái gì cuối cùng nhưng cái gì hắn không có bắt lấy từng cái dung dinh hướng giữa không trung bay đi cuối cùng chui vào phủ vân bên trong đây là sáu những người kia linh hồn chẳng lẽ chúng ta thật sự rất nhầm khải ý hạp hạp ba vấn đạo. Bối mạn cùng Phỉ Áo xâm do dự không nói, hai người mặc dù là bởi vì cảm thấy thập tự quân quá lạm sát mà thoát ly, nhưng bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì nhân từ mà hy tính mạng của mình, kỵ sĩ có phẩm hạnh, nhưng cũng không cổ hủ. Đức Bối giặc đang suy tư nữ vũ trụ độc chú ngựa ý tứ, cho nên cũng không có trả lời, nhìn thấy người trẻ tuổi kinh hoàng biểu lộ, tiếu Vũ hinh thở dài an ủi, "Khải Ý Nhi, không cần lo lắng, bọn hắn đúng là chết, chỉ bất quá linh hồn bị ma quỷ lấy tà pháp gò bó trong thân thể, không được giải thoát thôi." "Vậy bọn hắn bây giờ giải thoát rồi sao không lẽ chứ?" Khải Ý lại hỏi. "Giống như sáu, cũng không có" Tiếu Vũ Hinh cũng không thể mở to mắt nói lời bịa đặt, những cái kia linh hồn biểu lộ mang theo rất nhiều lương đắng cùng sợ hãi sáu. Hơn nữa Thiên Quốc Chi Môn lúc nào trở thành Âu vân Tế Nhật, những thi thể này sáu. Thân ngược lan trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ mặt sợ hãi, chỉ vào mặt đất nói không ra lời bên trong, tay không ngừng mà run lên lấy sáu. Đám người theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy trên đất những thi thể này vậy mà tại thời gian dần qua hư thối, không, là những máu thịt kia dần dần hóa thành từng luồng hắc khí hướng trên không bay đi, còn xuất lại bạch cốt phát ra ken kết thanh âm, phân giải thành từng đoạn chậm dài hướng trên không lướt tới, ngăn cản bọn chúng sáu. Dùng Thánh Thủy Đức bối giặc tựa hầu nghi tới điều gì? Luống cuống tay chân tìm kiếm Thánh Thủy. Tiếu Vũ Hinh Minh Mạch, cái này nhất định là ma quỷ tiến hành nghi thức nào đó. Loại này nghi thức cần tế phẩm, mà vừa rồi chết đi thôn dân chính là tế phẩm, chẳng qua là mượn đám người chi thủ đem hắn hoàn toàn hiến tế. Nhanh nghe cha sư phân phó, dùng Thánh Thủy hắt về những thứ này xương cốt Tiếu Vũ Hinh nghe rõ, vội vàng bổ sung một câu. Lại xuất phát phía trước, tất cả mọi người nhận Thánh Thủy, liền hạ diệt mã đều có hai bình. Đám người nhao nhao đem Thánh Thủy phun tại trước mắt trong xương cốt, những cái kia xương cốt tại thần thánh lực lượng tác dụng dưới nhao nhao hòa khí. Nhưng mà còn có rất nhiều xương cốt đã bay vào trong mây đen sáu. Mơ hồ, những thứ này xương cốt đang lần nữa sắp xếp. Không thể lại trì hoãn, chúng ta đi mau Đức Bối giặc lúc này quyết đoán. Hiện tại bọn hắn đã không có biện pháp ăn trở, mặc dù Tiểu Vũ hình cũng tò mò ác ma kia đến cùng triệu hoàn cái thứ gì, có thể nàng cũng không muốn đàng hoàng chờ ở chỗ này, một đoàn người cấp tốc lên ngựa, chỉ là cái kia nữ vu không biết dùng thủ đoạn gì, Trần Kha cùng chờ ánh nắng chiều đỏ vẫn là hôn mê bất tỉnh, hỏi nàng cũng chỉ là cười lạnh không nói lời nào, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đưa các nàng cột vào lập tức. Hinh tỷ, ác ma kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nó không phải muốn đi tu đạo viện hủy diệt kinh thư, vì cái gì lại muốn Triệu Hoán không biết sinh vật khủng bố. Hạ Hân Văn vấn đạo, thông qua tâm linh xiểm xích, các nàng trò chuyện hoàn toàn không cần bị người nghe được. Ai biết được, những cái kia ác ma lấy đùa bỡn nhân tính làm thú vui, có lẽ nó cảm thấy chúng ta quá nhàn nhã, hoặc cảm thấy người chúng ta quá nhiều vững vận, chúng ta không phải nó, như thế nào biết ý nghĩ của nó. Tiếu Vũ Hinh nhún nhún vai nói. Đức Bối Giặc, tất nhiên xác nhận nàng là nữ vu, vì cái gì không giết chết nàng. Phỉ Áo xâm đột nhiên rục ngựa đi tới Đức Bối Giặc bên cạnh Văn đạo. Đức Bối Giặc trên mặt lộ ra một cái nụ cười khổ sở, giáo hội tại trấn áp dị giáo độ thời điểm, thủ đoạn từ trước đến nay cường nạnh, chưa bao giờ cần cân nhắc lỗi gì giết vấn đề. đối với bọn hắn tới nói, chỉ có người chết mới là an toàn nhất, tối trong sạch. tại phỉ áo xâm con mắt dò xét phía dưới, hắn bất đắc dĩ nói, chúng ta giết không chết nàng, cũng không dám giết chết nàng. vì cái gì? lần này phỉ áo xâm cùng bối mạn đều có chút không hiểu. đây là rất kỳ quái, chúng ta cũng làm không rõ. mị ra lúc mới bắt đầu không phải nữ vu, chỉ là về sau mới xảy ra kỳ đạo biến hóa. căn cứ chủ giáo nói, chỉ có đi nhét phu là kẻ tu đạo viện mới có thể giải quyết vấn đề này. đức bối ra không biết là thật sự không rõ ràng vẫn là không yên lòng, nói không tỉ mỉ địa đạo. Bối Mạn, ngươi còn kiên trì công chính thẩm phán sao không lẽ chữ. Phỉ Áo xâm nhìn về phía mình bằng hỉu. "Đương nhiên, thượng đế rất là công bình, cho dù là ác ma cũng có quyền lợi của nó." Bối Mạn lạnh nhạt nói, hắn không có chú ý tới, trong tủ sa nữ Vu Mị Dạ trong mắt lóe lên nhất đạo kỳ dị ánh mắt. Mau nhìn đằng sau Tiền Nhất Minh hô lớn, đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hậu phương bọn hắn vừa rồi rời đi phương vị, giữa không trung dựng lên một đạo bạch cốt đại môn, những cái kia mây đen đang ùng ục cùng ục hướng đại môn bên trong dũng mãnh lao tới, chỉ chốc lát sau, vân thanh khí sảng, trên bầu trời chỉ có một phiến quỷ dị cốt môn, trong cửa giống như hắc động động dạng, tản ra kinh khủng khí dị. Mau rời đi ở đây Đức Bối giặc sắc mặt càng khó coi hơn, phụ dưỡng thượng đế là muốn thành tính, có thể thành tính đến muốn đánh mất một ít nguyên tắc tính chất đồ vật, đó cũng không giống nhau, giống như Bối Mạn cùng Phỉ Áo Sâm, khi phát hiện giáo hội nhiệm vụ cùng bọn họ kỵ sĩ tín điều không hợp thời điểm, liền dứt khoát rời đi thập tự quân, lấy lúc đó giáo hội sức mạnh mà nói, bọn hắn làm ra quyết định này là rất không dễ dàng. Một đoàn người trở về rất nhanh, xe chở tù tại trên sơn đạo lắc lư, Mị Dạ hung hăng nhìn chằm chằm trước mặt Đức Bối giật bóng lưng, tựa hồ đây hết thảy cực khổ cũng là hắn mong tới. Giống một thanh âm vang lên triệt để tận trời tiếng giống từ phía sau truyền đến, ngựa phát ra sợ hãi tê mình, chạy nhanh hơn. Tiếu Vũ Hinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu bạch cốt thủ cánh tay từ cái kia phiến cốt trong môn văng ra, trên tay nắm lấy một thanh vết máu loang lổ màu đen liêm đao, ngay sau đó, một cái mang theo màu đen mũ giáp đầu từ trong cửa nhô ra tới, màu đen mặt khải che khất che ở mặt mũi của nó, hai đại biểu ánh mắt cái kia hai cái trong lỗ thủng, toát ra màu đỏ tươi hòa diễm, Tiếu Vũ Hinh chỉ nhìn một mắt, đã cảm thấy mồ hôi lạnh rầm rề. Thượng đế A nàng vậy mà sắp tối kỵ sĩ đều triệu hắn đi ra Đức Bối giặc một bên hồ to Thượng đế thánh danh, một bên Liễu Mạn quất lấy ngựa, xe chở tù tại trên sơn đạo đuổi đi cuồng. Đám người cho dù không biết Hắc kỵ sĩ là cái gì, vốn lấy loại phương thức quỷ dị này xuất hiện, cái kia cũng tuyệt đối không phải vật gì tốt. Hắc kỵ sĩ đã gạt ra hơn nửa người, may mắn một bộ phận bạch cốt bị tình hóa, cái này bạch cốt chi môn tựa hồ không quá rắn chắc, cho dù đã đi ra ngoài rất xa, Tiêu Vũ huynh vẫn như cũ có thể cảm thấy cái kia phiến cốt môn đã lảo đảo muốn ngã. Đám người rục ngựa gấp rút lên đường, lý tưởng nhất chính là cái kia phiến cốt môn đổ sụp, nhưng loại ý nghĩ này có phần thái nhất toa tình nguyện, ngược lại là Đức Bối giặc nói một câu lời an ủi. Hắn cho rằng loại này không chọn vẹn cốt môn không giới hạn chế bên trong hắc kỵ sĩ đi ra ngoài tốc độ, cũng quyết định sau khi ra ngoài hắc kỵ sĩ so dự tính muốn không đầy đủ một chút. Hy vọng như thế đi. Đức Bối Giặc nói xong lời cuối cùng, mình cũng không có bao nhiêu lòng tin, mà trên trời cái kia phiến cốt môn đã thời gian dần qua bao phủ trong bóng chiều. Nếu như đoán không sai, buổi tối hôm nay chúng ta liền sẽ gặp phải một hồi đánh đấu, cái kia hắc kỵ sĩ tuyệt đối không dễ đánh phát. Tiêu Vũ Hinh nói. Trần Kha cùng chờ ánh nắng chiều đỏ đã tỉnh, cấp nạng cũng không biết là như thế nào ngủ mất, bây giờ ngược lại là tương đối bình thường, không có gì dị chứng. Văn Vũ Tú nói. Nhưng mấy cái kia người mới canh giữ ở xe chở tù bên cạnh, chúng ta tới giải quyết hắc kỵ sĩ, ngày mai ác ma trận doanh thần tuyển giả liền muốn tiến vào kịch tình thế giới, chúng ta không có tinh lực đồng thời ứng phó hai nhóm người." Tiếu Vũ Hinh nói, nhắc lên đám kia thần tuyển giả, tất cả mọi người có chút im lặng, trong lúc vô tình đụng tới báo thủ thì cũng thôi đi, cần phải lẫn nhau đối địch sao? Nhưng loại chuyện này các nàng là không cách nào làm chủ, chỉ có thể trong nội tâm kháng nghị mà thôi. Dừng lại không thể nghi ngờ là nguy hiểm, nhưng lại tiếp tục đi tới cũng không thể lấy, ban đêm hành động vốn là rất nguy hiểm, hơn nữa ngựa đã chạy trốn một ngày, lại không nghỉ ngơi liền muốn phía đi. Tiếu Vũ huynh bọn người tùy tiện tìm một cái chỗ ngồi xuống đi, A Vũ mang theo người mới làm tại xe chở tù phụ cận, mặc dù cái này nữ vu rất khủng phố, nhưng nàng hẳn là không đem tất cả người đều khống chế lại thực lực, hơn nữa có xe chở tù ngăn cản, tạm thời tới nói vẫn còn an toàn. Chúng ta hẳn là tiếp tục đi tới Đức Bối giặc bất mãn đối với Bối Quan nói đạo. Không được đối mạn đồng dạng nói chuyện vẫn còn tương đối biện chuyện, nhưng vị áo xâm nói chuyện liền tương đối thẳng cắt làm, giống như ngươi nói, Hắc kỵ sĩ lợi hại như vậy, nếu như chúng ta một mực gấp rút lên đường được không đến nghỉ ngơi, không chỉ có mã chịu không được, người cũng chịu không được, chờ Hắc kỵ sĩ đuổi đi lên, chẳng phải là ngồi chờ chết Dựa vào chúng ta sức mạnh đánh không lại hắc kỵ sĩ Đức bối giật vội la lên. Chỉ cần là thượng đế địch nhân, chúng ta cũng không keo kiệt một trận chiến phỉ áo xâm ngạo nên nói. Phỉ áo xâm. Bối mạng nhẹ dọn ngăn lại cùng thái đại phát bằng hưu, tiếp đó đối với Đức bối giặc đạo, cha sứ, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi à, mọi người xem tửa hồ cũng có chút mệnh nhọc, tại loại này trạng thái bên trên gấp rút lên đường cũng thú vị đổi không có bao nhiêu, còn không bằng nghỉ một lát. Tốt à, đại gia nghỉ ngơi một hồi. Đức bối giặc cũng đành chịu cùng ý gặp Đức bối giặc cũng đồng ý nghỉ ngơi, tất cả mọi người sắc mặt lập tức tốt hơn nhiều, có người xếp đặt muốn đốt lửa, còn có người đem ba lấy ra chuẩn bị nấu nước, ngay tại một mảnh bận rộn bên trong, một cố cảm giác nguy hiểm đột nhiên từ thiếu vũ hinh trong lòng dâng lên, trong nội tâm nàng run lên, ánh mắt hãi nhiên hướng rừng cây xa xa bên trong nhìn lại. Là tử.